coi như là vũ đế nhất trọng đình phong cũng dám khiêu khích cường giả nhị trọng mình có bảo vật bảo mệnh như thế năng lực sinh tồn sẽ tăng lên rất nhiều diệp huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút veo một tiếng thu lại l o n g ma khải giáp ánh mắt rơi vào bốn bộ l o n g ma khải giáp còn lại bảo vật tốt như vậy mình tự nhiên không thể lãng phí đương nhiên tiền đề là tiêu trừ hết cố khí tức thần bí kia hắn sử dụng tới vô tận dung hỏa bao phủ lại bốn bộ l o n g ma khải giáp quả nhiên ở trên bốn bộ l o n g ma khải giáp này đều cảm nhận được khí tức thần bí ấy ở dưới diệp huyền toàn lực loại trừ sau một n g n ngang khí tức thần bí trên bốn bộ lòng ma khải giáp kia cũng đã biến mất hầu như không、còn.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 rất người h h a n liền n đi tới t r o đ n ệ nào c phách thương vũ đế ở trong nháy mắt diệp huyền lao ra thất tỉnh hai mắt mở to bán ra hai đạo tinh mang giống như lôi điện như tiếng sấm gầm lên vang vọng toàn bộ đấu vũ hội nhưng mà hắn nhìn thấy là một đôi mắt lạnh lùng vô tình một luồng hồn lực gợn sóng vô hình trong nháy mắt đi vào đầu vóc của hắn lực lượng đáng sợ ở trên linh hồn của hắn nổ tung a phách thương vũ đế hét thảm một tiếng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 xuyên tấu h hư không ra một vết nước nhỏ bé mũi thương đáng sợ bạo l ư ớ t về phía trước mang theo khí thế quyết trí tiến lên keng tiếng nổ đùng đoàn văng lên phách thương vũ đế cảm giác mình như đâm trúng một khối sắt thép c ứ n g rắn trong lòng hắn nhất thời đại hỷ v ũ hai tay hắn cầm trôi thương cấp tốc khuấy lên trường thương màu đen như con toi điên cuồng xoay tròn mang theo một luồng lực lượng xuyên tấu h đáng sợ đâm về phía trước tuy diệp huyền đột nhiên tập kích làm cho linh hồn của hắn chịu đến thương tích rất lớn nhưng hắn cũng bắn trúng diệp huyền bây giờ chỉ cần hắn liều lĩnh để diệp huyền trọng thương chờ h ắ n phát động trận pháp liền có thể thắng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 đầu góc của phách thương vũ đế n g â y n h mất xì xì, một thanh trọng kiếm màu đen trong nháy mắt đâm vào lồng ngực cắn nát trái tim của hắn Trước 1598, phách thương vẫn lạc, hai, Ta. Tàng lớn nội tạng phun ra, phách thương trừng mắt, tới trước mặt trận thôi thúc, giết trong chất mắt. một thể tuyển tội ra, được, như lớn lớn phách lạc, phách cả chiều cũng cả cũng cho cơ chắc chắn chọn đắc 1598, phun Diệp pháp kịp Diệp hắn không nghĩ mình huyền không không đánh hắn hội, hắn xin thể mình chắc chắn sẽ không vẫn nội ngay ngay Nếu xin vũ lại qua đế đã mấy ở bị sẽ thu hồi trường thương cùng không gian giới chỉ của phách thương vũ đế diệp huyền đã mơ h ồ nghe được tiếng la lên ở xung quanh cấp tốc lướt tới hắn cười lạnh cả người bị long ma khải giáp bao trùm hóa thành một đạo lưu quang màu đen trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời mấy hô hấp sau bóng người lít nha lít nhít đi tới vị trí của phách thương vũ đế nhìn tình cảnh hỗn loạn cùng phách thương vũ đế chừng lớn hai mắt không hề khí tức từng cái từng cái ngây người như phóng đấu vũ hội bọn họ còn xuất lại một cựu thiên vũ đế vừa rồi còn tiêu diệt mục ra t ử quan vũ đế dĩ nhiên chết rồi tuyệt vọng tràn ngập ở trong lòng của mỗi người vèo v cùng lúc đó các cường giả lúc trước vừa mới rời đi kia cũng bị phách thương vũ đế gào thét hấp dẫn tới từng cái từng cái r ồ n dập bay tới trên không các cường giả vũ đế nhãn lực cỡ nào coi như các trưởng lão hạch tâm trong đấu vũ hội hưu tâm ẩn dấu cũng không g ạ t được cảm nhận của bọn họ nhìn thấy thi thể của phách thương vũ đế nội tâm bọn họ đều chấn động phách thương vũ đế dĩ nhiên chết rồi chuyện này rốt cuộc là như thế nào phách thương vũ đế dĩ nhiên vẫn l ạ c là ai giết hắn vô số huyền thức mạnh mẽ quét ngang tổng bộ của đấu vũ hội nhưng mặc cho bọn họ trai như thế nào cũng trước sau không thu hoạch được gì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 lần này đại trận của đấu vũ hội tại sao không có khởi động đột nhiên mọi người như cảm ứng được cái gì từng cái từng cái sử dụng tới nguyên thức phát hiện trận pháp của đấu vũ hội dĩ nhiên biến mất không còn t ă m hơi ngay thời điểm cường giả của các thế lực lớn nghi ngờ không thôi một bóng người màu đen lặng yên xuất hiện ở trước mặt bảo khố của tổng bộ đấu vũ hội ẩm hắn đánh ra một trường oanh nát cửa lớn thân hình lập tức tiến vào trong bảo khố cung điện hả nơi này tựa hồ không người đến qua trên mặt người này lộ ra vẻ vui mừng chính là sinh tử điện hát rượu đế thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều bị phách thương vũ đế chết hấp dẫn hắn ngay lập tức đi tới bảo khố của đấu vũ hội c ư ớ p đoạt bảo vật Bạch, tay phải xuất hiện một thanh t r ù y thủ màu đen hát rượu vũ đế đột nhiên cắt chém cửa đá ầm một tiếng cửa đá nứt ra một cái khe lộ ra thạch thất c h ố n g rông sau lưng hát rượu vũ đế xứng sở thạch thất trước mặt hắn c h ố n g rỗng căn bản không có thứ gì ầm ầm ầm trong lòng hắn cảm thấy một tia không ổn liền nhanh chóng bổ ra vài cửa đá còn lại tám cửa đá bị nổ ra nhưng tất cả đều dốc tuyết ngay cả cọng lông cũng không có hắn p ẫ n nộ gạo thét một tiếng lại một đa Từ、trong ừ t cửa đá kia đột nhiên bắn ra đá đột áp nhiên một bắn lòng ự sự c đáng đế đề ngờ không sợ, hát h rượu vũ dưới bất kịp p bị đ á n hắn trúng một ngụm màu tươi, mà cửa đá kia cũng tùy theo ra ngực, phun ngụm cửa cũng h màu kia mà đá bị hắn nổ ra, vừa ẫ n giống、thuyết. Trong lòng hắn tuyết. v kinh vừa sợ đến tột cùng là ai sớm chuyển bảo khố của đấu vũ hội đến không còn một ngống làm hại hắn tay không mà về hắn vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi đột nhiên lại một bóng người hạ xuống ở trước bảo khố của đấu vũ hội hát rượu vũ đế tốc độ của ngươi thật nhanh nhanh như vậy liền chuyển bảo khố của đấu vũ hội không còn một n g n g chẳng lẽ p h á thương vũ đế kia là người chết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 trên â m một đế nghìn năm trăm chín mươi chín tạ đồng giáng lâm tiếng quát khẽ mang theo phẫn nộ vang lên trùy thủ trong tay hát diệu vũ đế thả ra một đạo hát mang nung nung khi tức hủy diệt quét ngang về phía trước d oanh bổ vào trên trường ấn phong tỏa dày đặc tiếng nổ kịch liệt vang vọng t i ê n địa lực lượng kinh khủng tảng ra chấn động đến mức bảo khố của đấu vũ hội bị phá hủy một góc động tĩnh của nơi này lập tức đưa tới bốn phía hô quát ánh mắt của vô số cường giả cũng trong lúc đó quét đến như bó đ ố c muốn nhìn thấu tất cả người thiên luân vũ đế không nghĩ tới hắc rượu vũ đế dĩ nhiên lớn mật như thế phẫn nộ khẽ é quát một tiếng không lo được tiếp tục chặn lại hắn thân hình loáng một cái đột nhiên biến mất ở trước bảo khố của đấu vũ hội mà hắc rượu đế cũng đồng thời ẩn nấp tiến vào bầu trời đêm hai ba hô hấp sau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 đ hát diệu vũ đế nghĩ mãi mà không ra hắn đã xem như là vũ đế thứ nhất xuất hiện ở trước bà khố duy nhất có thể sớm hơn hắn chỉ sợ cũng là vũ đế đã đánh rết phách thương kia chỉ là đến cùng ai rết phách thương vũ đế thiên luân vũ đế hay là diệp huyền lai lịch bí ẩn hầu như hủy hoại đấu vũ hội ở trong một ngày thậm chí còn đánh g i ế t từ đao vũ đế trong con người của hát diệu vũ đế ánh sáng lạnh lẽo Của cái trong bảo k hát ố đối không phải một con số của con chỉ có c nay ra, tay hai đấu định đi. đế, nhất xuất tuyệt luân vũ vật vũ hội không phải nhỏ, hắn phải hướng Hiện khả hiện thiên một một một biết người, trong này năng bảo xem rõ là ở i khác là diệu, huyền. Không đúng. Hát diệu vũ đế đột nhiên hơi nhúm mày trước đó thời điểm hắn đi tới bảo khố của đấu vũ hội cấm chế trên bảo khố còn vô cùng hoàn hảo không có dấu vết bị phá tan qua thậm chí cấm chế phản kích trên thạch môn vẫn còn nếu như trước có người sớm mở ra bảo khố tất nhiên sẽ phát động cấm chế phản kích mà không thể bình yên vô sự được chẳng lẽ lúc trước bảo vật trong bảo khố đã bị rời đi t mà, mà các rượu vũ h thiên ấ đầu góc tài cũng thông qua võ đài tái gia nhập đấu vũ hội kia càng là cây đổ bẩy khí tan dồn dập ở trong bóng tối thoát ly đấu vũ hội đấu vũ hội đường đường một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành trong một đêm rơi xuống thần đàn s p đổ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 vì lẽ đó tuy huyết kiếm vũ đế đã nhận biết qua đám người từ đao vũ đế ra tay mơ hồ nắm lấy cảnh giới cựu giai nhị trọng nhưng chờ hắn muốn đột phá đầu góc lại mơ hồ làm sao cũng không thể bước ra bước đi này này làm hắn không khỏi có chút phiền lòng hiện tại chúng ta đi mộng cảnh bình nguyên d i ệ p huyền mở mắt ra lạnh n h ạ t nói mộng cảnh bình nguyên đó là nơi nào huyết kiếm vũ đế không khỏi s ư n g sở đến đó ngươi liền biết d i ệ p huyền không có giải thích nhiều từ trong miệm hoàng phụ tú minh chứng thực tin tức giao nguyễn vũ đế đang ở hắc long cùng bây giờ ý niệm duy nhất của diệm huyền chính là trước tiên đi tìm giao nguyễn vũ đế cựu ó đ i thiên vũ đế vạn pháp quý nhất võ giả tu hành không phải một ngày có thể đã thành huyết kiếm vũ đế tâm tính của ngươi còn cần cố gắng ngoài ruộng thế gian văn vận cực kỳ huyền liền diệu cần ngươi dùng hết toàn lực đi càm nộ đi lĩnh hội nếu như ngươi không bỏ tính tình nôn nóng như vậy coi như ngươi đột phá đến những cựu giai nhi trọng đợi này cũng chỉ có thể dừng ở đó thanh âm của diệp huyền mang theo một tia huyền rượu không tên như một chiếc bờ lớn nện ở trên đầu huyết kiếm vũ đế khiến cho hắn thể hồ q u a n đình diệp tiếu ta rõ ràng huyết kiếm vũ đế ngồi khoanh chân lần thứ hai nhắm mắt tu luyện ảm c r ư n một nghìn sáu trăm trắng trợn giết chóc một mà một bên khác n h ĩ ra thì toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện che đậy tất cả nhận biết ngay cả con mắt cũng không mở ra v ớ i bắt đầu rời hỗn loạn chi thành từ bỏ thế lực hắn kinh doanh mấy chục năm nói thật n h ĩ ra vẫn cực kỳ không l ớ ở hỗn loạn chi thành hắn là vương giả ngầm tuy thế lực của hắn không bằng đám người đấu vũ hội nhưng ngoại trừ ba thế lực lớn Tam giáo kiểu lưu h nhưng cái gì k ô không n lĩnh lớn đã từng xin xò hắn, cũng không phải một hai cái. Mạnh mẽ từ bỏ đại bản doanh kinh doanh n g tiếp Thủ thế một từ phải hai cái. đại xúc. xò lực h lâu đã mẽ bỏ vậy, t r o lúc ò n nhị không ớn. Nhưng g thật ra l trước diệp huyền cho hắn một bình h o a đế đan ý nghĩ của nhĩ gia liền trong nháy mắt thay đổi tu vi của hắn bây giờ là bắt giai tam trọng đ ỉ n h phong có thể kết bạn nhiều thế lực lớn như vậy tất cả đều là bởi vì năng lực không chỗ nào không biết của hắn nhưng muốn luận thực lực thủ lĩnh bất luận thế lực lớn nào cũng có thể dễ dàng quét ngang thế lực của hắn mà diệp huyền cho hắn một bình hoá đế đan lại làm cho hắn nhìn thấy hy vọng thăng cấp cựu thiên vũ đế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 hôn loạn chi thành đến tột cùng phát sinh cái gì vì sao lại biến thành dáng dấp như thế hắn cấp tốc đi tới trong đấu vũ hội tự mình tìm kiếm đáp án sau nửa c a n h giờ từ trong miệng võ giả của đấu vũ hội tả đồng hộ pháp rốt cuộc biết đầu đuôi sự t ì n h mà sau khi biết tử đao vũ đế cũng vẫn lạc ở trên tay đám người diệp huyền trong lòng tả đồng hộ pháp không khỏi chấn động dữ dội vẻ mặt khó có thể tin một vũ hoàng mang theo huyết kiếm vũ đế không những cứu ra hoàng phụ tú h minh trái lại đánh giết hết thẻ cường giả vũ đế của đấu vũ hội thậm chí bao gồm tử đao vũ đế chuyện này dù tả đồng hộ pháp gặp qua nhiều sóng to gió lớn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 căn cứ tin tức của vũ tu thánh địa cùng sinh t ử điện chuyển tới tử đao vũ đế đại nhân chết tựa hồ cùng yêu tộc ở xích phong sơn mạch có quan hệ một tháng qua tuy đấu vũ hội vô lực ngăn cản rất nhiều thế lực ăn mòn nhưng cũng điều tra nguyên nhân cái chết chân chính của tử đao vũ đế biết được một chút tin tức yêu tộc ở xích phong sơn mạch tà đồng hộ pháp đứng lên n à y ngược lại là một tình báo chẳng lẽ huyền diệp kia cùng yêu tộc có quan hệ gì xích phong sơn mạch ở nơi nào tà đồng hộ pháp hỏi bầm đại nhân ở phía đông hôn loạn chi thành chúng ta và dặm chính là xích phong sơn mạch mạnh tân thành cung kính nói tiếng nói của hắn chưa dứt chỉ nghe vẹo một tiếng Tạ đối ồ n n g hộ Pháp dĩ với vô lượng sơn đại đa số cường giả của đấu vũ hội trong lòng đều tràn ngập án hắn giận dưới cái nhìn của bọn họ là vô lượng sơn giao hoàng phụ tú minh đến đấu vũ hội bọn họ mới cuối cùng dẫn đến đấu vũ hội bọn họ vẫn là cùng bị diệt chỉ là ở dưới tình huống trước mắt đấu vũ hội bọn họ căn bản vô lực chống cự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 khiến cho người không thể tự k i ể m chế một đạo lực lượng vô hình từ trong trong mắt của hắn tỏa ra nhìn chăm chú về phía cấm địa của s í c h phong sơn mạch từng sợi từng sợi khí tức vô hình ở trong mắt hắn chậm rãi hiện ra nơi sâu xa của s í c h phong sơn mạch này một tháng trước xác thực từng có một hồi chiến đấu kinh người cấp bậc trí ít ở cựu giai nhị trọng hơn nữa còn có một luồng tử khí cực kỳ đáng sợ loại tử khí này chỉ có cựu giai nhị trọng mới có thể có được xem ra từ đao vũ đế chính là vẫn lạc ở đây tả đồng, đồng hắn có uy danh lớn như vậy chỉ là lúc trước tử đao vũ đ ế là đến truy sát mấy người h u y ề n diệp vì sao lại cùng yêu t ộ c ở s í c h phong sơn mạch phát sinh xung đột ở trong quá trình này ba người h u y ề n diệp kia đến tột cùng đảm nhiệm nhân vật gì tả đồng hộ pháp đang trầm tư đột nhiên vèo vèo vèo mấy con yêu hoàng tử trong núi rừng phía dưới lao ra vây quanh tả đồng hộ pháp lại nhân loại người đã xông vào cấm địa của yêu t ộ c ở s í c h phong sơn mạch ta trái với thỏa thuận của hỗn loạn chi thành cùng yêu tộc nhận lấy cái chết cho ta ba con yêu hoàng yêu khí tràn n ậ p giữ tợn giống to một tiếng kéo tới tả đồng hộ pháp khoe miệm tả đồng hộ pháp lộ ra một tia trào phúng xem thường liếc mắt nhìn bà con yêu hàng o này chật trong mắt đột nhiên bắn ra súng kích vô hình bước tán qua thân thể bà con yêu hàng o một luồng uy thế chấn áp vào cổ ở trong thiên địa này bắt đầu bay lên ầm ầm ầm bà con yêu hàng o ngay cả phản ứng cũng không thể phản ứng lại phát sinh một tiếng gào thét thắng thiết thân thể ầm ầm nổ t u n g hóa thành huyết vụ tiêu tan trong gió tảng lớn tảng lớn thịt khối cùng máu tươi lại như mưa s ố i xả rớt xuống tà đồng hộ pháp liếm liếm đầu lưỡi ánh mắt lạnh lùng nói nếu không biết huyền diệp cùng yêu tộc ở xích phong sơn mạch quan hệ như vậy liền g i t vào tự mình hỏi thủ lĩnh của yêu tộc ở xích phong s áp lực ngập trời từ trên người tạ đồng hộ pháp phóng thích ra hắc khí bước lên ở trong thiên địa hình thành một luồng s ư ơ n g mù màu đen tạ đồng hộ pháp thì cất bước trong đó như hóa thành ma thần trong vùng thế giới này về phía cấm địa của s í c h phong s ơ n mạch như vào chỗ không người hống hống hống tạ đồng hộ pháp lớn lối như thế lập tức gợi ra vô số yêu tộc yêu hoàng chú ý toàn bộ s ơ n mạch giống như bạo động lên nương theo tiếng gào thét như lôi đỉnh từng con yêu hoàng rồn dập từ trong núi rừng lướt ra giết về phía tạ đồng hộ pháp chết ánh mắt tạ đồng lãnh đạo trong mắt thâm thủy u lạnh không mang theo một tia cảm tình khoe miệng ngậm lấy nụ cười trào phúng một trưởng nhẹ nhàng đợi ra. thực ế hết đế, đế ngập trời, như một tòa thiên ngoại thần Sơn, đánh thắng không gì cả nổi, ven đường hết thể cường rồn nổ tung, chạy thành sông. Trắng trận tàn sát, trắng trận tàn sát không kiêng rẻ chút nào.、Tà、đồng vũ đế, vô lượng Sơn chấp pháp đường đường chủ, vũ đế nhị trọng. gì già dập chấp pháp trời, một tòa thẻ tộc sát, sát chút Tà t chạy chủ, h máu yêu đầu đó vô cả vũ vũ lực như vậy địa vị như vậy cho dù là ở trong huyền vực tạ đồng vũ đế cũng đồng d ạ n g có tiếng tăm lừng l â y khiến cho người nghe tin biến s á c tính cách của hắn tô h bạo thủ đoạn tàn nhẫn cho dù là ở trong vô lượng sơn cũng là rất nhiều vũ đế nguyên lao sợ hãi gần đây trong hai trăm năm Tiểu thiên vũ đế của chết ở trên tay hắn cũng không phải số ít, phải đối huyền hắn không cũng vũ vực đế của ở số một ặ t t yêu c Sích Mạch, yêu hoàng ở Sích Phong sơn mạch, hắn Sơn ở ự nhiên sẽ không hạ sẽ trường h tình. ủ lưu Một t nhẹ nhàng n g h i ệ n ép một con hát thiên mãng dài đến trăm mét kêu lên thế lương t a n xương nát thịt hóa thành thịt băm ung dung dễ như ăn bánh đột nhiên tà đồng hộ pháp ở đầu nhìn chăm chú hư không trước đó khỏe miệng phát h ỏ a lên một tia lãnh đạm yêu đế của s í c h phong sơn mạch nhanh như vậy liền xuất hiện xem ra tốc độ cũng không quá chậm a chỉ thấy trên đường chân trời mấy thân ảnh tỏa ra khí thế khủng bố xuất hiện yêu khí vô biên ở trên bầu trời mới tụ tập hóa thành mây đen quần quần mà tới khi thế dọa người bao phủ kinh sợ cựu thiên thập địa phảng phất như ngày tận thế tới khiến cho người vì đó nghe thở ẩm rốt cục yêu uy khủng bố cùng tả đồng hộ pháp thả ra hắc khí va chạm hai tầng mây đen kịt điên cùng giao kích bắn mạnh ra lực lượng nghiền ép tất cả chấn áp vào cổ vèo vèo vèo vèo vèo ở trước mặt tả đồng hộ pháp xích phong sơn mạch ngũ đại yêu đế gần như cùng lúc đó xuất hiện sắc mặt lạnh lùng sau khi cảm nhận được dọc theo đường đi rất nhiều cường giả yêu tộc v ấ lạc ánh mắt của ngũ đại yêu đế đỏ như máu nhìn chòng chọc vào tả đồng hộ pháp càn rỡ quá càn rỡ ngoại trừ hơn trăm năm trước, trước khi hỗn loạn chi thành cùng xích phong sơn mạ p h á t sinh một hồi đại chiến kinh tiên một r a h ơ n trăm năm qua, đã không có một khí tộc mùi ngạo máu tanh cấm đ ị của s í đồng nặc m tràn h ngập đó là máu tươi của yêu tộc ở s í c h phong sơn mạch đ n g tròng mắt của tất lôi yêu đế trong nháy mắt trở nên cực kỳ đỏ chót ánh mắt như hai thanh lợi kiếm gắt gao rơi vào trên người tả đồng hộ pháp đạo đạo lôi điện chi lực ở quanh thân hắn quanh quẩn c h i ệ t để bao phủ vùng thế giới này các hạ là ai vì sao giết chóc ở lãnh địa yêu tộc ta nếu ngày hôm nay các hạ không cho bổn đế một câu trả lời hôm nay ngươi đừng hòng đi ra xích phong sơn mạch ta nửa bước tiếng quát trói thai ở trong tiên địa văn vọng sắt cơ nồng nặc giống như hóa thành thực chất bao phủ vùng thế giới này mang đến uy nghiêm vô tận hai con mắt của tất lôi yêu đế như lưới dao sắc nhìn t r ò n g chọc tả đồng hộ pháp ngũ đại yêu đế phân tán từ người khí thế liên hợp bao vây tả đồng hộ pháp ở trung ương nhưng ế u n là vũ đế h bình h â n n loại t ư ờ dám to g a người ở xích h p o n sơn n mạch tùy ý rết chóc h tùy rết ý thế, tất trực tiếp ra tay diệt không chu phương. đế lôi nói, đối yêu câu căn cũng bản nửa Nhưng n ra g ư này khí tức trên người như vực sâu hắn vẹn vẹn là đứng ở nơi đó liền có một loại uy thế làm người ta sợ h ã i to khác loại khí thế này tuyệt đối là một cường giả không kém gì từ đao vũ đế lúc nào hỗn loạn chi thành lại tới một n h â n tộc vũ đế đáng sợ như thế hóa ra là vô tận sơn mạch kinh lôi thú nhất mạch chẳng trách có thể làm cho hỗn loạn chi thành thỏa hiệp ký kết thỏa thuận hòa bình tà đồng hộ pháp thân ở trong vòng vây của ngũ đại yêu đế quét một vòng cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người tất lôi yêu đế khỏe miệng phát họa lên một nụ cười n h ạ t nhạt thần thái thong rong dù cho thân ở trong vòng vây của ngũ đại yêu đế tà đồng vũ đế vẫn nhẹ như mây gió các hạ đến cùng là ai cả người tất lôi yêu đế anh chấp phun trào lôi điện chi lực ở trong chớp mắt hóa thành một quang vong sấm xét bao phủ xung quanh hơn mười dặm một bên khác thiên mang yêu đế hóa thành bản thể vốn lượn hơn trăm mét xoay quanh phía chân trời mắt to giống như đèn lồng lạnh lùng nhìn tà đồng vũ đế trong miệng hắn phụt ra yêu khí nồng n tất à Đồng Đế n Vũ cởi cực lôi yêu đế thanh như hồng lôi mang theo một tiêu nghĩ hoặc vô lượng sơn hắn tự nhiên nghe nói qua đó là một trong bảy đại tông môn của nhân tộc chỉ là xích phong sơn mạch hắn cùng vô lượng sơn cách mười vạn tám ngàn dặm có bắt thang cũng đánh không tới tại sao vũ đế của vô lượng sơn lại đến xích phong sơn mạch hắn rất c h ó g trong lòng tất lôi yêu đế dùng mình nhưng không nhịn được dâng lên một luồng tức giận chính là vì làm do việc này đối phương dĩ nhiên ở trong xích phong sơn m ạ n h của mình trắng trợn giết chóc không khỏi cũng quá cản dỡ đi nhưng tất lôi yêu đế vẫn áp chế lại lửa giận lạnh lùng nói nguyên lai ngươi là vì việc này cái gì trợ giúp huyền diệp kia bổn đế nghe không hiểu yêu tộc ta đối phó từ đao vũ đế chỉ là bởi vì hắn xông vào cấm địa của yêu tộc ta còn huyền diệp gì đó bổn đế không quen biết xem ra các hạ là không chuẩn bị nói thật thực sự là không phối hợp a tà đồng vũ đế lắc đầu trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang ác liệt đã như vậy thì đừng trách lao phu không lưu t ì n h vèo thân hình đột nhiên hơi động trong n g á y mắt tà đồng vũ đế liền biến mất ở trước mặt mấy đại yêu đế trong lòng mấy đại yêu đế nhất thời cả kinh tất lôi yêu đế càng quay về mấy đại yêu đế còn lại k h á quát cẩn thận nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra thân hình của tả đồng vũ đế đã xuất hiện ở trước người bạch hồ yêu đế một đạo đồng quang đáng sợ từ trong mắt hắn bắn mạnh ra đi vào trong thân thể bạch hồ yêu đế hống bạch hồ yêu đế phát sinh một tiếng gào thét thống khổ thân thể cao lớn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài da thịt trên người vỡ tan phun ra máu tươi trong quá trình bay ngược thân thể hắn cấp tốc bành trướng hóa thành một con cự hổ cực lớn màu trắng bạc cả người vết máu loa lộ vẹn vẹn một cái ánh mắt bạch hồ yêu đế liền trọng thương đồng thuật bí pháp của tả đồng vũ đế khủng bố như vậy một đòn trúng đích tả đồng hộ pháp nghiê người mà lên nhắm về phía bạch hồ y bao tác hủy diệt như t r u n g tang tận thế lưu động ánh sáng hủy diệt lực lượng mạnh mẽ kia chưa tiếp xúc đến thân thể bạch hổ yêu đế liền làm ra lông cả người hắn dựng thẳng lên hắn ý sản sinh ẩm thời khắc mấu chốt tất lôi yêu đế biến ảo ra b ả n thể sấm xét đáng sợ từ trên người hắn lấp lóe một tia chấp từ trên độc giác của hắn bắn ra nổ nát trưởng ấn của tả đồng vũ đế hai cũ công kích hình thành bao tác đáng sợ hất bay tảng lớn rừng cây phía dưới lộ ra vách đá bóng loáng vụ cùng lúc đó thiên mạng yêu đế cũng mở miệng rộng một cột sáng màu trắng trong nháy mắt bắn phá về phía tả tất lôi yêu đế cùng thiên mãng yêu đế liên thủ nhắm về phía tả đồng vũ đế phát động công kích mãnh liệt trước nay chưa từng có nổi giận lần này tất lôi yêu đế là thật sự nổi giận hành vi của tả đồng vũ đế hoàn toàn không để yêu tộc ở xích phong sơn mạch vào trong mắt cảm giác khiêu khích này khiến cho cả người hắn tức giận như núi lửa phun trào nó dù như thế nào cũng là yêu tộc kinh lôi thú nhất mạch thuộc về huyết thống vương tộc trong yêu tộc ngay cả nhân tộc ở hỗn loạn chi thành cũng phải cho hắn mặt mũi vô lượng sơn tả đồng vũ đế đã quá hung hăng dầm dầm, dầm. vô số lôi điện chi lực ở trong trời đất b a phủ để toàn bộ bầu trời hóa thành lôi đình hải dương mà cột sáng của thiên mãng yêu đế công kích cũng quét sạch tứ phương điên cuồng khóa chặt tả đồng vũ đế trôi đi qua vòng trời bị đánh ra từng lỗ thủng hư không rung động xích diễm yêu đế bạch hổ yêu đế độc tiêm yêu đế đã sớm ở lúc chiến đấu mới bắt đầu tránh ra thật xa nhưng bọn hắn cũng không thoát ly chiến trường mà phong khóa lại hư không b n phía dồn dập triển khai tuyệt chiêu của mình đối với tả đồng vũ đế ở trong chiến trường thực thi quá dày mặc dù công kích của bọn họ không cách nào xúc phạm tới tả đồng vũ đế nhưng chỉ cần làm cho đối phương có kiến k � đối với hành vi của tả đồng vũ đế tạo thành trở ngại nhất định liền có thể làm cho tất lôi yêu đế cùng thiên mãng yêu đế tiến công càng thêm thông thuận đối với hắn tạo thành thương tổn nhất định hòa d i ễ m ngập trời bạch quang đáng sợ cùng với khói độc tanh hôi trong phút chốc bao phủ thiên đ ị a ngũ đại yêu đế điên cùng ra tay phát động tiến công hung mạnh với tả đồng vũ đế giống như ngày tận thế tới thời khắc này khí tức ngập trời như la nghiên c ù n g bố sông thẳng lên trời khí tức đáng sợ khiến cho bên ngoài mấy ngàn dặm cũng rõ ràng có thể nghe rất nhiều võ giả ở ngoại vi s í c h phong sơn mạch săn bắn mạo hiểm đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng hủy thiên diện địa giữa bầu trời kia từng cái từng cái tâm thần chấn động đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì nơi sâu xa của s í c h phong sơn mạch dĩ nhiên truyền ra khí tức kinh khủng như vậy lẽ nào là cường giả của vũ tu thánh địa sinh tử điện cùng yêu t ộ p ở xích phong sơn mạch phát sinh xung đột hay là đấu vũ hội hội trưởng trở về đang vì từ đao vũ đế báo thủ thời khắc này mỗi võ giả nhân loại đều tâm thần kịch chấn mặt lộ vẻ hoảng sợ khung cảnh chiến đấu đáng sợ bực này tuyệt đối không phải vũ đế nhất trọng có thể tạo ra lực lượng không gian khủng bố hủy diệt kia mặc dù là cách mấy ngàn g i ả m vẫn để mọi người khiếp đảm không ớt p h ả n phất như đặt mình trong tập thế phía trên chiến trường đối mặt ngũ đại yêu đế đánh giết ánh mắt của t à đồng vũ đế lạnh lùng hắn trong lúc vung tay nhấc chân thiên địa vỡ diệt có vai lực không thể ngăn cản khí lưu màu đen ở quanh thân hắn q u a n quẩn để hắn nổi bật như một vị ma thần mặc dù ở dưới ngũ đại yêu đế vây giết hắn trước sau bình tĩnh ph khiến cho thiên mạng yêu đế cùng tất lôi yêu đế không dám áp sát hắn trở tay vô ra một trường thiên địa t ị ự c diện thiên mạng yêu đế né tránh không kịp thân thể bay ra ngoài một khối huyết nục tùy theo rơi ra trên người xuất hiện một hố sâu huyết nục núp ních vết thương đầy d i y đáng ghét con người của tất lôi yêu đế đỏ đậm xích phong sơn mạch ngũ đại yêu đế liên thủ dĩ nhiên không làm gì được một vũ đế nhị trọng của nhân loại một khi truyền đi mặt mũi của tất lôi yêu đế hắn để vào đâu độc tiềm tất lôi yêu đế lệ quát một tiếng trên độc giác đột nhiên tuân ra ánh chấp từ nóng một viên lôi châu lưu chuyển phù văn cổ điện xuất hiện ở trong t Cùng độc giác trong ê yêu yêu trên viên n đỉnh tuôn từng ánh chấp chói mắt, kích bắn về phía đồng nghe cắn răng người đan đen, nuốt đấu đế. độc đế đế hợp, chấp kích phía thiếm thai, quát màu kết trói mắt, tạ tất trói một từ dược lôi ra ra cái, Mà một về vũ v à lấy t r o bụng. Trong con người của độc thiếm yêu đế toát ra một tia l ò n g vẻ viên thuốc này là lúc trước thời điểm đối phó tử đao vũ đế diệp huyền luyện chế cho hắn tổng cộng cho hắn hai hạt trong đó một hạt dùng ở đối phó tử đao vũ đế một hạt khác bị hắn cất giấu chuẩn bị sau này dùng không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền dùng mất rồi đan dược màu đen vừa vào miệng một dòng nước cấm kinh người ở trong thân thể hắn lưu truyền sắc mặt của độc thiềm yêu đế lạnh lẽo nhắm ngay tả đồng vũ đế phun ra một làn khói độc yêu tộc cũng sẽ dùng đan dược thấy rõ hành động của độc thiềm yêu đế tả đồng vũ đế trào phúng nợ nụ cười chỉ là không chờ hắn nghĩ xong trong đầu của hắn đột nhiên t r u y ề n đến một trận mê mội không tốt tả đồng vũ đế giật nảy cả mình hắn chẳng thể nghĩ tới độc thiềm yêu đế sau khi dùng một viên đan dược uy lực của khói độc sẽ tăng lên nhiều như vậy dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến hồn hại của hắn đây rốt cuộc là đan dược gì trong lòng hắn ch sấm xét của tất lôi yêu đế ở trên ngực hắn ẩm ẩm nổ tung lôi điện chi lực đáng sợ trong nháy mắt nổ nát huyền mạch trong cơ thể hắn tả đồng vũ đế phun ra một ngụm máu tươi bị thương không nhẹ vụ cùng lúc đó cổ sáng của thiên mạng yêu đế công kích cũng trong nháy mắt kéo tới tốc độ nhanh kinh người ẩm một tiếng oanh ở trên người tả đồng vũ đế đánh hắn bay ra ngoài trên người lần thứ hai phun máu tươi trong lòng tả đồng vũ đế đại hận hắn thiên toán và toán cũng không tính tới khói độc của độc t i ề m yêu đế bi lực sẽ đột nhiên tăng lên nhiều như vậy dẫn đến hắn bởi vì độc tố xâm lấn không thể chống lại tất lôi yêu đế cùng thiên mạng cảm thụ thương thế trong cơ thể tả đồng vũ đế biết mình ngày hôm nay không thể lại chiến đấu tiếp và không coi như có thể giết chết mấy con yêu đế mình cũng phải trọng thương thậm chí vẫn lạ c tuy tất lôi yêu đế cùng thiên mang yêu đế đều là yêu đế nhị trọng nhưng còn không làm gì được hắn nhưng thêm vào khói độc của độc thiếm yêu đế tập kích mình cũng phải đối mặt nguy hiểm cực lớn nghĩ tới đây tả đồng vũ đế không dám h a m chiến cả người phóng lên trời Trận kết thúc, tử. Tiếng vậy chiến ngày hôm nay, liền như vậy kết thúc, lao phu cáo hôm Phu Lao Tất lôi y ê u đế nổi giận g ầ một lên m tiếng, một, một, một, một á khắc chấp nồng n đ thân thể hắn h loáng i n g bao phủ tả đ một cái hóa thành một vệ sáng loay lên biến mất ở phía chân trời đáng ghét tất lôi yêu đế bắn ra một t i a chớp nhưng chỉ nổ nát một đạo tàn ảnh nhìn tả đồng vũ đế rời đi ngực của tất lôi yêu đế c h ọ c trùng tức giận đến cả người run dậy một c ư ơ n g giả nhân tộc ở xích phong sơn m ạ n h của hắn trắng trợn giết chóc sau đó bình yên rời đi chuyện này quả thật là một xỉ n h ụ nhưng tất lôi yêu đế không thể không thừa nhận đối phương mạnh mẽ vượt xa dự liệu của mình so với t ử đao vũ đế chỉ có hơn chứ không kém tiếng nổ đinh thai nhức vang vọng t h i ê n địa toàn bộ xích phong sơn mạch bị đánh trời long đất lở、vâng. một tia sáng trắng đỏ qua cách đó không xa một ngọn núi cao tới ngàn trượng ẩm ẩm sụp đổ bụi mù tràn ngập yêu thú gào thét bụi mù nồng nặc che kín bầu trời giống như ngày tận thế tới thời khắc này khí tức ngập trời như lang yên khủng bố s ô n g thẳng lên trời khí tức đáng sợ khiến cho bên ngoài mấy ngàn dặm cũng rõ ràng có thể nghe rất nhiều võ giả ở ngoại vi xích phong sơn mạch săn bắn mạo hiểm đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng hủy thiên diện giữa bầu trời kia từng cái từng cái tâm thần chấn động đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì nơi sâu xa của s í c h phong sơn mạch dĩ nhiên truyền ra khí tức kinh khủng như vậy lẽ nào là cường giả của vũ tu thánh đ i ệ n sinh tử điện cùng yêu tộc ở s í c h phong sơn mạch phát sinh xung đột hay là đấu vũ hội hội trưởng trở về đang vì t ử đao vũ đế báo t h ủ thời khắc này mỗi võ giả nhân loại đều tâm thần cực chấn mặt lộ vẻ hoảng sợ khung cảnh chiến đấu đáng sợ bực này tuyệt đối không phải vũ đế nhất trọng có thể tạo ra lực lượng không gian khủng bố hủy diệt kia mặc dù là cách mấy ngàn dặm vẫn để mọi người k i ế p đạm không đớt phảng phất như đặc mình trong t ậ t thế phía trên chiến trường đối mặt ngũ đại yêu đế đánh giết ánh mắt của tà đồng vũ đế lạ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 con người của tất lôi yêu đế đỏ đậm xích phong sơn mạch ngũ đại yêu đế liên thủ dĩ nhiên không làm gì được một vũ đế nhị trọng của nhân loại một khi c h u y ể n đi mặt mũi của tất lôi yêu đế hắn để vào đ ầ u độc thiểm tất lôi yêu đế lệ quát một tiếng trên độc giác đột nhiên tuân ra ánh chấp t ừ n nóng một viên lôi châu lưu chuyển phù văn cổ đ i ể n xuất hiện ở trong tay nguyên ca trên bảo châu ánh chấp tụ thập cùng độc giác trên đỉnh đầu kết hợp tuân ra từng ánh chấp trói mắt kích bắn về phía tà đồng vũ đế mà độc thiềm yêu đế nghe tất lôi yêu đế quát trói t a i cắn răng một cái từ trên người lấy ra một viên đan dược màu đen nuốt vào trong bụ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 hắn chẳng thể nghĩ tới độc tiềm yêu đế sau khi dùng một viên đạn dược uy lực của khói độc sẽ tăng lên nhiều như vậy dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến hồn h ả i của hắn đây rốt cuộc là đàn rực gì trong lòng hắn chấn động dữ dội nhưng đã không kịp nghĩ quá nhiều oanh ca một tiếng sấm xét của tất lôi yêu đế ở trên ngực hắn ầm ầm nổ tung lôi điện chi lực đáng sợ trong nháy mắt nổ nát huyền mạch trong cơ thể hắn tả đồng vũ đế phun ra một n g ụ m máu tươi bị thương không nhẹ Vụ. Cùng lúc đó, cổ sáng của sáng thiên đó trong lòng tả đồng vũ đế đại hận hắn thiên toán và toán cũng không tính tới khói độc của độc thiềm yêu đế uy lực sẽ đột nhiên tăng lên nhiều như vậy dẫn đến hắn bởi vì độc tố xâm lấn không thể chống lại tất lôi yêu đế cùng thiên mãng yêu đế công kích trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong cảm thụ thương thế trong cơ thể tả đồng vũ đế biết mình ngày hôm nay không thể lại chiến đấu tiếp bằng không coi như có thể giết chết mấy con yêu đế mình cũng phải trọng thương thậm chí vất lạc tuy tất lôi yêu đế cùng thiên mãng yêu đế đều là yêu đế như trọng nhưng còn không làm gì được hắn nhưng thêm vào khói độc của độc thiềm yêu đế tập kích mình cũng phải đối mặt nguy hiểm cực lớn trận chiến ngày hôm nay liền như vậy kết thúc lao phu cáo tử tiếng cười to sang sảng văn vọng cả người tả đồng vũ đế tỏa ra uy thế đáng sợ muốn rời khỏi chiến trường ngươi cho rằng ngươi đi được sao tất lôi yêu đế nổi giận gầm lên một tiếng một ánh chấp nồng nặc đột nhiên tỏa ra hóa thành lôi vong bao phủ tả đồng vũ đế lại nếu để cho tả đồng vũ đế nhẹ nhàng rời khỏi như vậy vậy xích phong sơn mạch hắn mặt mũi còn đâu tới đây giết nhiều yêu hoàng như vậy nhất định phải chết bị ánh chấp vô tận bao phủ tả đồng vũ đế xỉ cười một tiếng đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một trong mắt to lớn trong mắt kia cực kỳ thâm thúy trong đó như có vạn ngàn ngân hà đang không ngừng xoay tròn bắn ra một đạo lực lượng vô hình phá tan ánh chớp của tất lôi yêu đế nga cản giận đến c g cương giả nhân tộc, ở xích phong trắng ư ờ i run trận nhân sơn mạnh của hắn dậy. Một tộc, dết xích của、so、ch ở Trước trở 1604, về lúc a Quang, sao. n lượng sân sao. Sẽ có một ngày buồn tận sân mạch, không chế kinh Vô về vô lôi thú nhất mạch, Sẽ có chờ mạch, một trở t chế h đế nhất m ạ đi này bực gặp gỡ cái gọi cái l nhân tộc b cách, cách tất lôi yêu đế ngàn dặm một bóng người màu đen trong nháy mắt xuất hiện chính là tả đồng vũ đế bình yên chạy trốn ra ngoài h ã n cấp tốc lấy ra hai viên đan d ư ợ cát bảo ở trong một thung lũng ngồi k h a n h chân điệu thức khí tức của tử đao vũ đế rõ ràng vẫn lạc ở nơi sâu xa của yêu tộc cấm địa nơi đó một tháng trước xác thực từng có dấu vết đại chiến mà căn cứ người của đấu vũ hội rằng giải vũ khí của tử đao vũ đế cuối cùng lại rơi vào trong tay huyền diệp nói cách khác huyền diệp cùng yêu tộc trong lúc đó nhất định có một loại hợp tác nào đó hơn nữa từ thực lực của yêu tộc ở xích phong sơn mạch đến xem cũng chỉ có yêu tộc cùng đám người huyền diệp liên thủ mới có hy vọng đánh g i ế t t ử đao vũ đế t ạ đông vũ đế lẩm bẩm nói ánh mắt rạng r ỡ hắn duy nhất không nghĩ ra là tại sao yêu tộc ở xích phong sơn mạch lại đáp ứng yêu cầu của diệp huyền liên thủ đối phó t ử đao vũ đế lẽ nào vẹn vẹn là bởi vì t ử đao vũ đế đã từng đánh chết yêu đế của xích phong sơn mạch sao phải biết yêu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó cứu hận cực sâu mà yêu tộc càng là một chủng tộc cực kỳ thù g a i quan niệm chủng tộc cường đại muốn nói vẹn, vẹn bởi vì những thứ này đám người tất lôi t Tạ tin. thể một Đồng vũ Đế đầu là hồi cũng không tin. Cuối cùng, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ rõ ràng, Vũ là làm lâu lắc sao suy Cuối chỉ có c rõ ánh i Thôi, i trước t ê đừng đi quản yêu tộc c ở í Phong Sơn mắt ạ c h huyền Ánh này, muốn là truy tiêu diệp kia mới là mục tiêu ta mục m sát. Ánh mắt của tạ đồng vũ đế lạnh lẽo từ mộng cảnh bình nguyên bắt đầu đến cổ ma c h i địa lại tới huyền vực tử hoa thành đón lấy lại là hỗn loạn c h i thành diệp huyền năm lần bảy lượt phá hoại kế hoạch của vô lượng sơn hán chuyện này thậm chí đã làm trí cao sơn chủ của vô lượng sơn chú ý mà vừa bắt đầu ở mộng cảnh bình nguyên đám dương nhiệt của làm quang học viện kia chỉ có thể chật vật chạy trốn đến hiện tại đối phương có thể từ trong tay vô lượng sơn bọn họ cứu người tốc độ trưởng thành như vậy càng làm cho vô lượng sơn coi trọng kiên định quyết tâm muốn loại trừ đối phương của vô lượng sơn cái này cũng là nguyên nhân vô lượng sơn ngay lập tức phái ra tả đồng vũ đế cần phải giết ba người diệp huyền từ trong trứng nước mà ở hỗn loạn chi thành đám người diệp huyền thậm chí lợi dụng yêu tục ở xích phong sân mạch chém giết đấu vũ hội từ đao vũ đế để tả đồng vũ đế nguyên bản còn không làm sao coi trọng không còn ch q u y ế trong không thể huyền người t để ba người Diệp ư ở n thành, bằng không không g b a lâu ữ a e r ằ n ngay cả Lão Phu cũng bọn Trong chưa cả chắc có thể chế phục Lão Phu thể họ.、Trong、ánh mắt l ó e lên l ệ mang đầu óc của tả đồng vũ đế cấp tốc chuyển động hắn đang nghĩ sau khi đám người diệp huyền rời hỗn loạn chi thành đến tột cùng sẽ đi nơi nào là về huyền vực hay ở trong bóng tối đối phó vô lượng sân hắn hoặc là nói đột nhiên trong đầu nghĩ đến một khả năng tả đồng vũ đế ngầm đầu trong con ngươi bắn ra ánh sáng đâm thủng vòng trời nơi đó sau khi cứu ra hoàng phủ tú minh tuyệt đối sẽ đi nơi này n g ộ cảnh bình nguyên sau khi cứu ra hoàng phủ tú minh diệp huyền tuyệt đối sẽ đi mộng cảnh bình nguyên lam quang học viện vẻ mặt của tà đồng vũ đế kiên định nhất định phải đổi tới v ẹ o tà đồng vũ đế phóng lên trời cấp tốc l ấ y ra một chiếc thẻ ngọc đưa vào đạo đạo tin tức sau đó cả người đột nhiên cất bước phút chốc biến mất ở trong hư không lần thứ hai chạy về phía mộng cảnh bình nguyên lúc này trong chân trời vô tận đám người diệp huyền đang hăng hái chạy đi sau ba tháng đoàn người diệp huyền rốt cục tiến vào mộng cảnh bình nguyên đến đứng ở trên phi thuyền to lớn diệp huyền cùng hoàng phụ tú minh nhìn núi non chập trùng minh n ô n g cùng với phía dưới mơ hồ hiện ra thành trì biểu hiện mang theo kích động diệp huyền còn tốt vẹn vẹn ở mộng cảnh bình nguyên mấy năm trong lòng chỉ có chút thổ thức nhưng hoàng phủ tú minh là ở mộng cảnh bình nguyên gần trăm năm lần thứ hai trở về lại dường như mộng trở về rốt cuộc sống sót trở về hoàng phủ tú minh lẩm bẩm cảm thụ không khí quen thuộc không khỏi cảm khái v ạ n ngàn nếu như không phải diệp huyền hắn sẽ vĩnh viễn bị vô lượng sơn khống chế không bao giờ có thể tiếp tục tận mắt nhìn thấy mộng cảnh bình nguyên nhìn thấy thổ điệu mình sinh ra trường thành nữa mộng cảnh bình nguyên đến cùng là nơi nào huyết kiếm vũ đế và nhi ra nhìn thấy diệp huyền cùng hoàng phi thuyền nhìn phía xa xa chỉ thấy hiện ra ở trước mặt bọn họ là một bình nguyên cực kỳ phổ thông tình cờ có một ít s ơ n mạch loại nhỏ h ố n lượng mà ở dưới s ơ n mạch một ít thành nhỏ t o a lạc có vẻ cực kỳ không đáng chú ý nơi này chính là mộng cảnh bình nguyên hai người liếc mắt nhìn nhau vẻ mặt đều có chút ngạc nhiên n à y đến tột cùng là chỗ nào của đại lục không khỏi cũng quá hẻo lánh đi không nói những cái khác chỉ là thiên địa huyền khí nơi này liền cực kỳ mầm manh không nói so với huyền vực hỗn loạn chi thành coi như so với thiên đô phủ cũng kém mười vạn tám ngàn giảm phi thuyền nhanh chóng xẹt qua ở chân trời mà huyết kiếm vũ đế cũng thả ra huyền thức của mình đảo qua từng tò cường giả trong những thành trì này mạnh nhất chỉ là vũ vương đối với vũ đế như huyết kiếm vũ đế mà nói không thể nghi ngờ là rỗi tay liền có thể bóp chết một đám lớn diệp thiếu ngươi xác định chúng ta không đến nhầm địa phương huyết kiếm vũ đế sờ mùi nói hắn không nghĩ ra vì sao diệp huyền lại dẫn bọn họ tới đây hơn nữa có người nói trước đây diệp thiếu ở nơi này đây cũng quá khó mà tin nổi à. nơi như thế này có thể nuôi dưỡng được thiên tài như diệp thiếu ảm trước trở về Lan Quang,、Hai. diệp huyên cười nhạt nói nơi này chính là mộng cảnh bình nguyên ta đã từng sinh hoạt qua mấy năm đồng thời nơi này cũng là địa phương sinh hoàng phụ tú minh dưỡng hoàng phụ tú minh hắn biết do huyết kiếm vũ đế cùng nhĩ ra vì sao giật mình như vậy đối với hai người sinh ra ở huyền vực cùng hỗn loạn chi thành mà nói mộng cảnh bình nguyên xác thực là có chút khó coi huyết kiếm vũ đế nghe xong diệp h u y ê n nói không khỏi t h ở phào một cái nguyên lai diệp thiếu chỉ là ở đây sinh hoạt mấy năm chẳng trách ta nói loại phá địa phương này làm sao sẽ bồi dưỡng được thiên tài như diệp t i ế u hoàng phủ tú minh không có để ý cái nhìn của huyết kiếm vũ đế cùng nhĩ ra chỉ lẩm bẩm nói nơi này là cố hương của ta hắn nghĩ tới năm đó hắn gia nhập lam quang học viện t i ê n l ạ n g vô danh nghĩ đến mình việc nghĩa trạng từ nan trải qua gian nan mới đến được h u y ề n vực c ử u trọng tiên càng nghĩ đến mình nhận hết g i à n vặt xông qua tuyệt địa mới trở thành đệ tử ký danh của tiêu diêu hồn hoàng cuối cùng hắn một bước một vết chân ở mộng cảnh bình nguyên của t h ờ i trở thành viện trưởng huy hoàng nhất trong lịch sử lam quang học viện hắn du lịch đại lục chỉ vì tìm ra nguyên nhân cái chết của sư tôn hắn trải qua gian nan chỉ vì lần thứ hai nhìn thấy sư tôn bây giờ cùng sư tôn lần thứ hai trở lại mộng cảnh bình nguyên trong lòng hoàng phủ tú minh có chỉ là cảm khái vô tận nơi này là nơi t r ô n nhau cắt rốn là thổ địa hắn chi yêu c ố hương huyết kiếm vũ đế cùng nhi ra trơ mặc bọn họ có thể nhìn ra cảm tình của hàng o phụ tú minh đối với vùng đất này nghĩ đến cô hương của mình hai người đều cười khổ một cái bọn họ phân biệt sinh ra ở huyền vực cùng hôn loạn chi thành từ khi sinh ra bắt đầu trưởng bối giáo dục bọn họ chỉ có sinh tồn chỉ có không ngừng nỗ lực chỉ có trở thành người trên người ở hoàn cảnh người ăn t h ị t người huyền vực cùng hôn loạn chi thành tạt khốc để bọn họ không biết cái gì là cô hương cái gì là cảm tình chỉ biết một đường chém giết bằng không sẽ bị người đạp ở dưới chân mãi mãi không có ngày v ư n mình thời khắc này bọn họ đột nhiên có chút nước c ao hoàng p h ụ thủ minh tuy sinh ra ở nơi hẻo lánh nhưng ít ra hắn có đồ vật có thể làm cho mình đáng giá hoài niệm mà không giống bọn họ hồi tưởng lại huyền vực cùng hỗn loạn chi thành nghĩ đến chỉ có t à n g ố c đi trước tiên đi lam quang học viện khống chế phương hướng phi thuyền bốn người diệp huyền cấp tốc lao về phía lam quang học viện tốc độ phi thuyền nhanh trong biết bao chỉ một lát đám người diệp huyền đã xuất hiện ở trên bầu trời lam quang thành phía dưới lam quang thành to lớn người đến người đi phi thường náo nhiệt dĩ nhiên không hề có một chút cảm giác o a n g vu lam quang học viện ở trung ương lam q u a n thành cũng là đoàn người phong trào có vẻ cực kỳ náo nhiệt chỉ là cửa học viện nguyên bản dựng bia đã lam quan học viện đã biến mất không còn tăm hơi thay vào đó chính là một khối đ i ê u khắc nhãn hiệu huyền cơ học viện ngoài ra bảng hiệu trên tường lam quang thành cũng đổi thành huyền cơ thành huyền cơ tông diệp huyền cười gằn năm đó bọn họ bị ép rời mộng cảnh bình nguyên không nghĩ tới huyền cơ tông bị vô lượng sơn điều khiển dĩ nhiên đường hoàng đổi lam quang thành, thành huyền cơ thành đổi lam quang học viện thành huyền cơ học viện cũng thật là vô liêm sỉ kéo kẹt một bên hoàng phủ tú minh siết chặt xong quyền ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị cả người tỏa ra khi tức ngập trời đi đi xuống xe một m chút l a m quang học viện đến tột cùng bị huyền cơ tông biến thành dáng dấp ra sao người lạnh một tiếng d i ệ p huyền điều khiển phi thuyền to lớn chậm rãi d á n g lâm về phía l a m quang học viện thời điểm phi thuyền to lớn giảm xuống đến độ cao mấy ngàn mét trong lam quang thành phía dưới rốt cục có võ giả quan c h ắ c đến biến hóa giữa bầu trời một bóng đen to lớn chậm rãi hạ xuống cuối cùng d á n g lâm ở trên thành trì phi thuyền dài đến trăm trượng ánh sáng ngàn vạn như tiên thuyền từ tiên vực chạy ra ánh vào trong mắt vô số dân chúng của lam quang thành đây là vật gì chẳng lẽ là bảo vật do thế lực thần bí kêu mang đến chẳng lẽ lại có cường giả g á n g lâm huy Vô số võ số giả nghị lúc u đầu tuy thuyền xuống, bầu ậ n nổi, ngầm đầu nhìn trời, tuy phi trăm trượng không lớn, nhưng khí tức mênh mông phản phất như một tòa thần sơn từ trên trời ráng xuống, che kín chấn sôi trời, phi giải kia lại trời trời, trăm khí phất che khí tức một tòa từ tỏa tức tất áp l cả. ra này trong lam quang học viện từng thiên tài tuổi trẻ cũng ngầm đầu chấn động nhìn phi thuyền to lớn kia tỏa ra ánh sáng lung linh trận văn minh ngông tối nghĩa từng cái từng cái tâm thần kích động là trong tông lại có cường giả muốn đến sao năm đó sau khi cường giả của v ô lượng sơn giáng lâm huyền cơ tông minh nguyệt đế quốc ở trong bóng tối nhất thống mộng cảnh bình nguyên dân chúng của toàn bộ mộng cảnh bình nguyên kiến thức cũng nhiều hơn biết đại lục này m ê n h mông cùng đáng sợ mà lam quang học viện một đời mới đệ tử cũng đều là huyền h n g cơ tông từ các nơi của mộng cảnh bình nguyên chiêu thu những người này phân biệt đến từ mười thế lực lớn nguyên lai、like、của mộng cảnh bình nguyên đại biểu thiên tài cao nhất của mộng cảnh bình nguyên mấy năm qua cũng sinh ra không ít người thiên phú mạnh mẽ nếu như chỉ từ bề ngoài đến xem mộng cảnh bình nguyên bây giờ thậm chí so với năm đó còn muốn cường thịnh đương nhiên sau l ư n g cường thịnh là các thế lực lớn ở trong bóng tối khống chế quá tối tăm không có tháng ngày thấy ánh mặt trời lam q u a n học viện qua nhiều năm như vậy vẫn là không thay đổi a hoàng phủ tú minh đứng ở trên thuyền nhìn học viện phía dưới trừ năm đó đám người huyền hướng cơ tông đoạn thiên lang tập kích lam quan g học viện dẫn đến toàn bộ học viện sụp xuống không ít kiến trúc sau đó kiến thiết lại ra kiến trúc còn lại cơ bản không có biến hóa gì lớn chỉ là khi ánh mắt của hắn nhìn tới quảng trường ánh mắt của hoàng phủ tú minh bỗng dưng lạnh xuống chỉ thấy nơi kia nguyên bản nên dựng pho tượng của sư tôn tiêu diêu h ù n hoàng bây giờ đã bị san bằng không còn một ngống trái lại dựng một pho tượng lao giả dáng dấp quái đạn xấu xí thiên dịch lao tổ hoàng phủ tú minh lạnh giọng mờ miệng trong con ngươi phóng ra lửa giận. Hắn có thể chịu học viện bị phá hỏng c ũ ngay có thể chịu đựng tất cả cảnh còn người mất, nhưng hắn duy nhất không thể tất duy đựng sư người Tôn Mình, bị người phá、hủy. Trước vào i ệ n trưởng Ngay trở về. Vèo vèo vèo. v lúc này từng bóng người mạnh mẽ đột nhiên từ trong làm quang học viện bắn mạnh ra đầy đủ hơn mười tên cường giả mắt lạnh nhìn phi thuyền trong bầu trời trên người tỏa ra uy thế đáng sợ hủy diệt tất cả các hạ là ai vì sao đột nhiên giáng lâm huyền cơ học việt ta cường giả đầu lĩnh dâu tóc tung bay hình thể khôi nô ầm ầm hét lớn hư không chấn động dĩ nhiên là một tên vũ hoàng đình p h n g mà sau lưng hắn hơn mười tên cường giả tất cả đều là cường giả vũ hoàng khí tức chất phác hoàn toàn không phải nơi như mộng cảnh bình nguyên có thể sinh ra h i ệ n nhiên là cường giả vũ hoàng của vô lượng sơn sắp xếp ở l a m quang học viện giờ phút này hơn mười tên vũ hoàng ánh mắt tất cả đều lạnh lùng nghiêm nghị nhìn thiên không c a o mày lạnh lùng nhìn đám người huyết kiếm vũ đế ở trước phi thuyền lấy kiến thức của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra mấy người trên phi thuyền không phải bình thường dù đám người huyết kiếm vũ đế không có toàn lực tỏa ra khí tức nhưng loại khí tức núi cao sừng sức kia không phải người bình thường có thể có được chúng ta là ai trên phi thuyền hoàng phủ tú minh nợ n Ánh mắt của hắn lạnh lùng, mắt của động t h nhẹ h i ê n n n à điểm m ra ộ một tắc chỉ, một cầu con ánh một m vồng óng ở dưới t tượng mọi mạnh người bắn mạnh ra, đánh pho ra, ủ a lao thiên tổ ở trên quảng trường thành tác dịch phấn quảng vụn. Động ở bất thình lình khiến cho hơn một ư ơ i tên cường giả vũ hoàng kia sắc mặt biến đổi từng cái từng cái âm chầm dồn dập lùi về sau một bước nếu như đổi làm người bình thường dáng to gan ở trước mặt những cường giả của vô lượng sơn bọn hắn lớn lối như thế người đầu lĩnh sợ là sớm đã ra lệnh một tiếng giết chết không cần luật tội nhưng lúc trước hoàng phủ tú minh chỉ tay lại làm bọn họ cả người lông tơ dựng thẳng cái chỉ tay kia nhìn như phổ thông nhưng ẩn chứa uy lực đáng sợ Càng để trong lòng vũ hoàng đầu lĩnh dâng lên một luồng hoàng dâng nguy hiểm. Điều này hiện nhiên giác vũ hiểm, đầu điều đại một cảm b i đối ể u p h ư ơ n g tôi u y ệ t thương tổn thân trưởng tâm đối được giữ nắm năng hắn. Nhưng, lực là trưởng láo hạch tâm của v lượng Lam sơn chấn thủ lam Quang học thủ v ệ n muốn hắn truyền ự c tiếp l i lại tối là đó bóng căn bản không thể. Trong thể. t r u ra một tin tức người đầu lĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng phủ tú minh q u á t lạnh các hạ đến tột cùng là ai có biết chúng ta là người nào không nhanh chóng rời đi chúng ta có thể chuyện cũ bỏ qua nếu như không đừng trách chúng ta thủ đoạn tác động ánh mắt hắn sắp bén cả người tỏa ra khí tức mặt trời uy thế đáng sợ b ư c tán toàn bộ lam q u a n thành khiến cho hết thạy võ giả quan tâm tình cảnh này mỗi người hô hấp không thuận trong lòng ngớ ngác ha ha ha ha ngươi hỏi ta là ai tiếng cười to đột nhiên từ trong miệng hoàng phủ tú minh vang lên hắn ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười chấn động bầu trời nhiều đám mây ở dưới hắn cười to tán loạn ra lộ ra trời n ắ n g sáng sủa chấn động hư không khiến cho tất cả mọi người biến sắc chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu có loại cảm giác muốn thổ hết u y tiếng cười kéo dài không thôi đột nhiên hoàng phủ tú minh ngừng cười lạnh lùng nhìn hơn mười tên cường giả vũ hẳng của vô lượng sơn ở phía dưới lạnh giọng nói các ngươi chiếm lấy l a n quang học viện của lão ph chẳng lẽ không cảm thấy rất buồn cười sao sắc cơ ác liệt như một thanh lưới dao sắc trong nháy mắt đâm vào trong đầu hơn mười tên vũ hoàng ở dưới khí tức của hoàng phủ tú minh chèn ép hơn mười tên vũ hoàng kia từng cái từng cái thân thể chấn động dữ dội sắc mặt trắng bệnh thân hình ở trên không trung lơ lửng không cố định hắn lam quang học viện người này là trong lòng hơn mười tên vũ hoàng đều hoàng hốt hoàng phủ tú minh là lam quang học viện hoàng phủ tú minh viện trưởng hoàng phủ tú minh viện trưởng dĩ nhiên trở về không phải nói hắn đã vẫn là sao mà trong lam q u a n thành rất nhiều cường giả nguyên bản thuộc về thế lực bản thổ của ngộng cảnh bình nguyên giờ khác này cũng rốt cục nhận ra hắn m ộ ư ơ i năm chưa từng trở lại qua lam quang học viện từng cái từng cái trong lòng chấn động dữ dội hoàng phủ tú minh hắn không phải đã bị tông môn nguyên lao bắt đồng thời mang tới hỗn loạn chi thành sao rất nhiều cường giả vũ hoàng của vô lượng sơn cả người chấn động đại danh của hoàng phủ tú minh bọn họ tự nhiên đều nghe nói qua thế nhưng chân nhân là lần thứ nhất nhìn thấy vì lấy cấp bậc của bọn họ còn tiếp xúc không tới t ầ n g thứ này đây chính là hoàng phủ tú minh lúc trước muốn trộm cắp tông môn trí bảo kết quả bị tóm sao ánh mắt tên đầu lĩnh lạnh lẽo ở trong ấn tượng của hắn hoàng p h ụ tú minh tối nhiên là một tên luyện hồn sư thất giai nhưng tu vi của hắn vẹn vẹn là ở bát giai tam trọng đ n h p h o n g bây giờ bên mình có nhiều cường giả như vậy không hẳn không thể bắt đối phương vừa nghĩ tới mình bắt hoàng p h ụ tú minh tông môn sẽ dành cho khen thưởng trong lòng người này liền cuồng nhiệt lên thiên đường có lối ngơi ư không đi địa ngục không cửa ngơi ư lại xuống tới đầu lĩnh đại hắn giữ t ậ n n ở nụ cười sau khi biết thân phận của hoàng p h ụ tú minh hắn quét sạch sành s a n h sợ hãi trái lại phóng ra chiến ý vô t ậ n tất cả mọi người ngay lệnh bắt hết hệ người dám mạo phạm huyền cơ học viện lại cho ta trừ hoàng phủ tú minh người còn lại phản kháng giết không tha. Vâng. ở dưới sự hướng dẫn của đại hán khôi n ô rất nhiều vũ hoàng của vô lượng sơn đều tỏa ra khí tức đáng sợ từng đạo từng đạo huyền nguyên tùy ý ngăn g dọc loại khí tức cường giả đến từ vị diện càng cao kia chấn động đến mức vô số cường giả bản thổ của l a m quan thành dồn dập thổ huyết rút lui mặt lộ vẻ n g ơ n g ác mà phía dưới vô số học viên ngước đầu nhìn lên giờ khác này cũng sợ hai trốn đến xa xa từng cái từng cái chấn động l ầ m đầu tâm thần chập trờn một đám cường giả bí ẩn này chỉ cần là người ở mộng cảnh bình nguyên đều biết tất cả đều đến từ thế lực ở sau lưng khống chế huyền cơ tông minh nguyện đế quốc thống trị toàn bộ mộng cảnh bình nguyên kia từ khi cường giả thế lực đáng sợ kia giáng lâm bất luận người nào cũng có a i lực khó lường ở nơi như mộng cảnh bình nguyên có thể nói là tồn tại vô địch trong đám người này cho dù là một vũ hoàng yếu nhất tao nộ huyền cơ tông thiên dịch lao tổ vũ hoàng lao tổ của minh n g u y ệ t đế quốc hạo thiên đế quốc t i ế m tông thần hải tông đều là tồn tại dễ dàng nghiền ép 1 thiên vũ đế, một. mà bây giờ mười mấy người này liên thủ xuất kích phi thuyền giáng lâm kia hoàng phủ tú minh viện trường hung hăng trở về thật có thể ngăn cản được sao thời khắc này tất cả mọi người đều chừng lớn hai mắt tâm thần thất t h n g nhìn hơn mười đạo kình khí đáng sợ như tiềm lòng xuất hải vượt lên cựu thiên gầm thét đánh về phía đám người hoàng phủ tú minh trên phi thuyền mỗi kẻ cả người uy thế bất tán giống như thiên thần kình khi đáng sợ kia muốn phá hủy tất cả dưới con mắt mọi người hoàng phủ tú minh ở trên phi thuyền khoe miệng đột nhiên phát họa lên một nụ cười lạnh lùng sau đó hắn đưa tay phải ra cứ như thế quay về hư không nhẹ nhàng vỗ một cái sau một khắc ầm ầm một bàn tay dài đến trăm trượng đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời bàn tay đáng sợ ầm ầm nghiền ép về phía trước khi tức rộng dai chấn áp tất cả cương giả thế lực thần bí nguyên bản hung hăng bá đạo từng cái từng cái giống như thiên thần trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi tuyệt vọng phảng phất như con ruồi bị đinh ở trên hư không bị bàn tay dễ dàng vô bắt không một lọc lưới n g ư ơ i n g ư ơ i là cựu thiên vũ đế tha mạng a rất nhiều cường giả vũ hoàng bị tóm lấy từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt trong mắt lộ ra vẻ hoàng sợ vũ đế chỉ có cường giả vũ đế mới có thể dễ dàng bắt bọn họ như thế hoàng phủ tú minh này lúc nào dĩ nhiên là cường giả vũ đế bỏ qua cho các ngươi hoàng phủ tú minh xì cười một tiếng ánh mắt lạnh lùng trong con ngươi đột nhiên lướt qua một tia sắc cơ sau đó bàn tay nhẹ nhàng vô một cái đúng là nhẹ nhàng vô một cái a xì, xì, không được tiếng kêu thảm thiết thê lương hơn mười tên cường giả vũ hoàng đến từ thế lực thần bí cứ như thế trong nháy mắt bạo thành từng đám sương máu mùi máu tanh nồng nặc ở trên bầu trời lam quang học viện đồng bền bị gió lạnh thổi tán hải quất không còn tính m ị c h toàn bộ lam quang thành ở thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh gió lạnh thổi qua mùi máu tanh nồng nặc ở trong lam quang thành đồng bền trong lòng tất cả mọi người đều chấn động dữ dội bởi vì kinh hãi dẫn đến sắc mặt tái n h u ậ không hề có một chút tơ máu vũ đế hoa phủ tú minh viện trưởng dĩ nhiên trở thành cựu thiên vũ đế m ộ n cảnh bình nguyên trên ngàn năm qua cường giả vũ đế th thời khắc này mọi người ở đây không biết giờ khắc này mình đến tột cùng là cái tâm tình gì lan quang học viện một trong tam đại thế lực hàng đầu của mộng cảnh bình nguyên ngàn năm qua huy danh hiền hách thế như trung thiên nhưng dù là một thế lực như thế ở mấy năm trước bị một đêm hủy diệt yếu đối quả thực không đỡ nổi một đòn mà mấy năm sau lan quang học viện hoàng phủ tú minh viện t r ư ở n g hung hăng trở về thủ đoạn quả quyết thực lực đáng sợ chấn động đến mức mỗi người khỏe miệng phát khô tâm thần q u ấ y động đi thôi chúng ta xuống ai trên phi thuyền vẻ mặt bốn người diệp huyền lãnh đạo chuẩn bị giáng lâm lan quang học viện nhưng ngay vào lúc này vẻ mặt bốn người đột nhiên biến đổi nhìn chăm chú quảng trường trong l à m quang thành vụ chỉ thấy trên quảng trường kia đột nhiên sáng lên đạo đạo hào quang áo ánh một luồng trận văn lực lượng mênh mông từ trên quảng trường bốc lên khí tức trận pháp nông g lung quanh quẩn m â y bóng người cực kỳ khủng bố từ bên trong chậm rãi hiện ra là ai ở h u y ê n cơ học viện ta ngang ngược tiếng quát chói thai vang lên sóng âm khủng bố tảng ra một luồng uy thế làm người ta sợ hãi giáng lầm dân chúng toàn bộ lam quang thành chỉ cảm thấy đầu góc lộ vang linh hồn sắp bị xé rách dồn dập phun ra một ngụm màu tươi từ trong trận pháp kia chậm rãi đi ra mấy tên cường giả khí tức phi phạm trong đó đầu lĩnh trên người mặc trường bà dâu tóc hoa dâm đôi mắt như vũ trụ tinh không vô tận xoay tròn mang theo hai lực lớn lao khí tức b ứ c tán như đồng hóa thế gian duy nhất sau l ư n g hắn vài tên cường giả khí thế phi phảm chậm rãi đi ra trong đó có hai vị dĩ nhiên là người quen cũ của diệp huyền một vị chính là vô lượng sơn lương vũ năm đó truy sát qua bọn họ một vị khác là huyền cơ tông thiên dịch lao nhân mấy năm không gặp tu vi của hai người đều có tăng lên năm đó tu vi của thiên dịch lão nhân vẹn vẹn là ở bát giai nhất trọng mà bây giờ cũng đã bước vào bát giai nhị trọng mà lương vũ cũng như thế năm đó cùng giang văn huy truy sát diệp huyền cùng cựu trần hắn cũng vẹn vẹn là một tên vũ hoàng nhất trọng bây giờ cũng đột phá đến b á t giai nhị trọng ma la nguyên thiết trận bàn cùng hạo quang đại thiên kính trên người diệp huyền là từ trong tay người này bật được, được là các ngươi ở thời điểm diệp huyền nhìn thấy đối phương mấy người thiên dịch lao tổ cũng ngay lập tức nhìn thấy bốn người diệp huyền sừng sững ở trên bầu trời l a m quang học viện trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc trần nguyễn lão thuộc hạ biết bọn hắn trong bốn người này một người trong đó là l a m quang học viện hoàng phủ tú minh viện trưởng còn có một người là học viên của làm quang học viện diệp huyền chính là kẻ phá hoại kế hoạch của quý tông ở cổ dương thành đánh giết trưởng lao giang văn huy của quý tông thiên dịch lao tổ nói lão giả đầu linh ánh mắt ngưng lại Cao m trên h Hoàng lùng nói, phi thuyền n i biết hoàng phủ tú minh lạnh lùng nhìn trần trấn hoa khoe miệng ngậm lấy một tia cười gằn nhàn nhạt bị vô lượng sơn bắt mấy năm qua này hoàng phủ tú minh vẫn ở trong bóng tối thu thập tư liệu của vô lượng sơn bởi vậy đối với tuyệt đại đa số vũ đế của vô lượng sơn đều có hiểu biết cùng nghe nói giờ khác này từ dung mạo của đối phương trong nháy mắt liền biết rõ thân phận không sai chính là lão phu xem ra ngươi đối với vũ đế của vô lượng sơn ta lý giải không y ta thiên phương vũ đế trần trấn hoa cười lạnh một tiếng chậm rãi đi lên trước Trước 1608, Thiên thành tới phương Ngươi chi không phải nên ở hôn loạn chi thành sao? Làm sao tới nơi nên loạn này? vũ đế, ở Làm L sao? sao trần trấn hoa lạnh lùng quét đám người diệp u y ề n bên, bên người hoàng phủ tú minh một vòng trong lòng âm thầm cảnh giác hoàng phủ tú minh xuất hiện quá mức quỷ dị hơn nữa sau khi đối phương nhìn thấy mình dĩ nhiên không hề có một chút sợ hãi cùng căng thẳng loại biểu hiện bình tĩnh này tuyệt đối không phải giả vờ chấn định đồng thời trong không khí tung bay huyết tinh chi khí cũng làm hắn không cách nào xem thường ngươi là nói mấy rác rưởi vừa n ã y sao đã chết rồi hoàng phủ tú minh từ tốn nói hô thân hình của hắn từ trên phi thuyền bốc lên trong ánh mắt phóng ra chiến ý ác liệt lạnh lùng nói trần trấn hoa bọn ngươi chiếm lấy lam quang học việt ta ước hiếp mộng cảnh bình nguyên ta Hôm nay, chính là giờ chết của bọn ngươi ẩm một áp lực đáng sợ tàn ra kinh sợ c ử u thiên thập địa như một ngọn núi lớn mạnh mẽ chấn áp ở trên thân đám người thiên phương vũ đế trần trấn hoa chuyện này phía sau trần trấn hoa đám người thiên dịch lao tổ không chịu được luồng áp lực này hai đầu gối mềm lũng suýt chút nữa quỳ xuống cũng may thời khắc mấu chốt thiên phương vũ đế trần trấn hoa thả ra một luồng áp lực vô hình ngăn uy thế của hoàng phủ tú minh ở bên ngoài c ử u thiên vũ đế sao ngươi dĩ nhiên đột phá đến cựu thiên vũ đế chẳng trách chạy thoát khỏi đám người trường phong vũ đế dám trở lại mộng cảnh bình nguyên trên mặt thiên phương vũ đế trần nhưng khoe miệng p h á t họa lên nụ cười trào phúng hắn vừa bắt đầu còn đang lo lắng hoàng phụ tú minh có cường lực gì hay không mới có thể từ hỗn loạn chi thành chạy trốn nhưng sau khi thấy hoàng phụ tú minh thả ra vũ đế h oai tâm hắn liền trong nháy mắt t h i ế n tâm người này tất nhiên là trong bóng tối đột phá đến cựu t h i ê n cảnh lợi dụng đám người trưởng phong vũ đế thư giãn trong bóng tối chạy ra hỗn loạn chi thành đám người trưởng phong vũ đế thực chính là ngớ ngẩn lại để một vũ hoàng định phong bị mình k h ô n g chế đột phá đến vũ đế hơn nữa còn từ trong tay bọn họ trốn thoát quả thực là thành sự không đủ bại sự có thừa chờ mình bắt hoàng phụ tú minh truyền tin tức quay lại tô xem đám người trưởng phong vũ đế còn dám nói cái gì trong lòng xẹt qua một ý niệm như vậy cả người trần trấn hoa bay tới bầu trời vây một hồi uy thế của cựu thiên vũ đế từ trên người h ắ n phong thích ra sóng trùng kích mạnh mẽ bao phủ ra một ít võ giả bình thường cách quảng trường của làm quang thành hơi gần nhất thời kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài cả người máu me đầm địa trong đó vài tên tu vi yếu kém càng phịch một tiếng ở dưới luồng áp lực mạnh mẽ này bạo thành sương máu đoàn người ổ lên tràn ngập kinh hoảng dồn dập lùi về phía sau ở trên quảng trường để chống một sân bãi to lớn sợ hãi nhìn về phía trần trấn hoa ở trên bầu trời trần trấn hoa ánh mắt của hoàng phủ tú minh lạnh lẽo q u á t chói thai lên tiếng cả người sát k h í s ô i t r à o tùy ý tàn sát võ giả của mộng cảnh bình người ta đây chính là phong độ của vũ đế sao cựu tiên h vũ đế đại lục trí cao đối với lực lượng nắm giữ từ lâu tùy tâm như ý căn bản sẽ không xuất hiện tình huống lực lượng không khống chế được nói cách khác h ắ n hoàn toàn không cần thiết đánh giết vài tên võ giả vừa nãy ngươi là nói đám rác rưởi dưới đáy này sao trần trấn hoa liếc nhìn phía dưới trao phúng nợ nụ cười hoàng phủ tú minh hiện tại bản thân ngươi cũng khó bảo đảm còn đang vì đám rác rưởi này cân nhắc không thấy mình quá ngây thơ sao đám rác rưởi kia ng tồn tại như d u n dế ta cần gì phải quan tâm sự sống chết của bọn họ dứt tiếng vê anh lại một áp lực đáng sợ bức tán cc đoàn người phía dưới lần thứ hai nổ tung hầu như có mấy trăm dân chúng ở dưới luồng áp lực này của trần trấn hoa nổ tung thành hết u y vụ ngoài ra có mấy ngàn võ giả miệng phun máu tươi bị thương nặng đoàn người truyền đến từng trận gào thét t h ê thảm tất cả mọi người đều sợ hãi tan hàn ra nhìn trần trấn hoa ở giữa bầu trời mắt lộ sợ hãi ngơ ngác không nớt ha ha ha ha nhưng trần trấn hoa không nhịn được cất tiếng cười to nhìn vẻ mặt những dân chúng kia kinh hoàng kêu thắm thiết trong lòng hưng phấn coi mạng người là truyện vặt ở trong mắt trần trấn hoa võ giả bản thổ của mộng cảnh bình nguyên vốn là run run dế rắc rưởi chết thì chết hoàn toàn không cần quan tâm d i ê u kim song lương vũ các người bắt mấy người còn lại cho ta hoàng phụ tú minh này liền giao cho bồ đế cười lạnh một tiếng thân hình của trần trấn hoa hơi động bạo vút về phía hoàng phụ tú minh ẩm ẩm trong tay hắn cấp tốc xuất hiện một thanh t ế kiếm t ế kiếm run run hư không trong nháy mắt bị cắt chém thành một hình dạng tứ phương không gian tứ phương kia xoay tròn chấn áp xuống hoàng phụ tú minh cùng lúc đó đám người thiên dịch lão tổ cũng dồn dập bay lượn lên giết về phía đám người diệm huyền trên phi thuyền h u y ẩm thực lực bắt giai nhị trọng toàn lực phong thích thời khắc này thiên dịch lão tổ uy phong lẫm lẫm giống như một pho tượng chiến thần tỏa ra uy thế vô thận hung hăng bá đạo chiến ý chủng thiên từ khi nương nhờ vào vô lượng sơn t u huyền cơ tông lúc trước bị diệt thế nhưng ở dưới vô lượng sơn bồi dưỡng huyền cơ tông bây giờ đã trở thành đệ nhất thế lực ở bề ngoài của mộng cảnh bình nguyên thậm chí chính hắn cũng ở dưới vô lượng sơn bồi dưỡng trong mấy năm đột phá đến b á t giai nhị trọng bây giờ thiên dịch l a o tổ chính là thời điểm khí phách hăng hái nhìn thấy diệp huyền năm đó hủy d i ệ t huyền ứng cơ tông của mình s á t ý trong lòng hắn tự nhiên là làm sao cũng không cách nào ức chế trừ hắn ra năm đó lương vũ ở trong tay diệp huyền n ă n thiệt thòi cũng sát cơ bước lên hận không thể chém diệp huyền thành muôn mảnh huyết kiếm những người này liền ngươi, bọn họ, thuận tiện đi giúp Hoàng Phủ tú Minh giết thiên phương cho khi họ, Phủ giao giết giúp giết đi sau Tú vũ đế gì gian chúng không không lãng gian người kìa, của ta thời thời trên nhiều, dành phí ở đã á giác m kiếm dưới này. Vâng. Huyết kiếm vũ đế đ sớm nóng lòng muốn thử nghe diệp huyền mệnh lệnh trong lòng không khỏi mừng như điên mụ n ộ i nó mình rõ ràng so với hoàng p h ủ tú minh còn lợi hại hơn làm sao gây náo động tất cả đều là hán hiện tại là thời điểm huyết kiếm ta h uy phong a chết ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo huyết kiếm vũ đế cởi phóng lên trời trưởng kiếm sau lưng ra khỏi vỏ câu vâng màu máu như một huyết hà cắt phá trời cao trong n g á y mắt tràn ngập mi mắt của đám người thiên dịch lao tổ k h í tức c u ầ n c u ộ n kia k h ó i động ra hai mắt của đám người thiên dịch lao tổ sợ hãi căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị trường hà màu máu bao phủ phù một tiếng hóa thành hư vô tiêu tan không còn hình bóng một kiếm trừ thiên phương vũ đế mấy lại cường giả còn lại tất cả đều vẫn lạc không một may mắn sống sót hiện tại đến t h i ê ngươi n c u n g cười một tiếng huyết kiếm vũ đế mắt như lôi đ ỉ n h cười to xông lên phía chân trời giết về phía thiên p ư ơ n g vũ đế cái gì huyết kiếm vũ đế một kiếm chém giết đám người thiên dịch lao tổ không chỉ làm hết thạy võ giả của làm quang thành kinh ngạc đến gây người cố à à n g l không t h vũ được ế xa đ nhiều như vậy trong lòng thiên phương vũ đế đã hoảng sợ vội vàng lao ra chiến khu của hoàng phụ tú minh phi vút về phía xa xa ha ha ha ở dưới thần uy của huyết kiếm ta ngươi lại còn muốn chạy trốn chết đi cho ta huyết kiếm hưng ơ phấn cởi to cầu vồng s ẹ t qua chân trời như một trường hà màu máu từ trên bầu trời chút xuống tốc độ nhanh chóng uy lực mạnh khiến cho thiên phương vũ đế căn bản không kịp né tránh chỉ có thể lấy hết lực lượng chống đối ẩm tinh lực ngang d ọ c thiên phương vũ đế rên lên một tiếng phun ra một n g ụ m máu tươi sắp mặt tái nhợt như g i ấ y trắng cả người ở trên không trung lảo đảo đảo huyết kiếm vũ đế vẹn vẹn một đòn thiên p ư ơ n g vũ đế liền bị thương nặng ha, ha ha huyết kiếm vũ đế cởi to phóng lên trời trong lòng hắn tràn ngập vui sướng. thực sự quá h ư n phấn đừng xem trước đây huyết kiếm vũ đế ở trong huyền vực tam trọng cũng là một cựu thiên vũ đế thân phận hiền hách nhưng chỉ có hắn biết lúc đó mình đến tột u cùng có bao nhiêu c h ậ t vật hắn dùng đế đạo quả mới đột phá cựu thiên vũ đế ở trong huyền vực hầu như thuộc về tầng dưới c h ố c nhất hơn nữa hắn chỉ là t n tu gặp cựu thiên vũ đế của bất luận thế lực nào cũng phải ăn nói khép nép điều này cũng tạo thành tính cách chính t à khưng phân t h ỷ nộ vô thường của hắn lại như thiên phương vũ đế giờ khắp này bị hắn đổi rét là vô lượng sơn nguyên lão vũ đế à cái t i ê đổi làm trước đây nếu hắn ở huyền vực gặp phải tuyệt đối là ngo hắn lại đuổi theo đối phương giết tất cả những thứ này đều là sự tình trước đây huyết kiếm vũ đế không dám tưởng tượng chết đi trường kiếm màu đỏ điên cuồng vung lên kinh khí ác liệt xông thẳng lên trời hầu như đâm xuyên bầu trời ra vô số lỗ thủng ánh mắt của huyết kiếm vũ đế dữ tợn cười to không ngừng vùng kiếm ra tay ầm ầm một đạo kiếm khí ngang dọc mà ra chém xuống một mảnh đất trống ở ngoài lam q u a n thành chỉ nghe ầm ầm vang vọng toàn bộ đại địa nứt ra lộ ra một khe lớn sâu mấy trăm mét dài đến mấy ngàn mét vô số nham thạch rơi xuống sâu không thấy đáy khiến cho người không rét mà run trong lam con thành vô số võ giả của mộng cảnh bình nguyên đều kinh ngạc đến ngây người từng cái từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi khó có thể tin đây chính là cựu thiên vũ đế đáng sợ sao đây chính là thực lực chân chính của làm quan học viện sao cương giả của thế lực lớn trong truyền thuyết kia bây giờ ở dưới hoàng phủ tú minh viện trưởng cùng bằng hữu của hắn liên thủ chỉ có thể chật vật chống đỡ cả người máu tươi tình cảnh này không thể nghi ngờ là ở sâu trong nội tâm bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể tiêu diệt mà ở dưới huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh liên thủ vẹn vẹn mấy chiêu thiên vương vũ đế cả người máu tươi mặc cho hắn làm sao cũng khó có thể chạy trốn chỉ có thể kéo dài hơi tàn. mặt lộ vẻ sợ hãi không các ngươi không thể giết ta lão phu là vô lượng sơn nguyên lão vũ đế giết ta vô lượng sơn tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi thiên phương vũ đế rốt cục triệt để hoảng sợ đối mặt tử vong hắn nguyên bản là vũ đế cao cao tại thượng lại ngoài mạnh trong yếu giống to ánh mắt điên cuồng nỗ lực tìm một chút hy vọng sống tóc hai hắn bù sụ, t h a n h âm cầu xin tuyệt vọng khiến cho vô số võ giả của làm quan g thành đều c ả m thán cái gọi là cường giả vũ đế cũng chỉ đến như thế hoặc là nói là thiên p ư ơ n g vũ đế này chỉ đến như thế chỉ biết ở trước mặt võ giả nhỏ yếu hơn mình diễu võ dương a i một khi đối mặt người càng mạnh chỉ biết cầu sinh trong khác nhau mắt lõe lên hung mang huyết kiếm vũ đế không để ý thiên phương vũ đế sinh tha một kiếm mạnh mẽ đâm vào trong lồng ngực của thiên phương vũ đế thiên phương vũ đế ho ra tảng lớn tảng lớn nội tạng trong chớp mắt này trong mắt hắn lộ ra sợ hai thật sâu cùng tuyệt vọng vô tận sisi huyết quang độ tan ở dưới ánh mắt chấn động của vô số võ giả thân thể thiên phương vũ đế trực tiếp nát tan hóa thành hư vô t r ư ớ c 1610, đáng thương nữ tử hai thu hồi trường kiếm cùng không gian giới chỉ của thiên phương vũ đế huyết kiếm vũ đế cùng hoàng p h ủ tú minh nói lên dồn dập trở lại phi thuyền yến tĩnh yến tĩnh một cách chết chóc từ đám người thiên phương vũ đế xuất hiện đến cuối cùng vẫn lạc toàn bộ quá trình nói đến dài lâu kỳ thực chỉ thời gian một chén t r à một chén t r à thời gian rất nhiều cường giả vũ hoàng thần bí nguyên bản khống chế mộng cảnh bình nguyên thậm chí bao gồm huyền cơ tông t i ê n dịch lão nhân ở bên trong tất cả đều vẫn l ạ không một may mắn thoát khỏi một màn kinh hãi như vậy khiến cho đại não của tất cả mọi người trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được trong lòng kịch liệt rung động đi xuống đi trên phi thuyền diệp huyền mặt không hề cảm xúc thu hồi chiến lợi phẩm mà huyết kiếm vũ đế đưa đồng thời cất phi thuyền đi một nhóm bốn người chậm rãi hạ xuống trên l a m quang học viện r à o trong l a m quang học viện vô số đệ tử thiên tài dồn dập lùi về sau một bước sợ hãi nhìn bốn người diệp huyền thậm chí có vài học viên thân thể không kìm lòng được run r u ẩ y càng có người đặt mông ngã xuống đất ma quỷ ở trong mắt bọn họ bốn người diệp huyền thậm chí so với ma quỷ từ địa ngục đi ra còn muốn đáng sợ hơn trong các ngươi ai là đệ tử của vô lộ sơn ánh mắt của diệp huyền lạnh lùng nhìn quét qua rất nhiều thiên tài ở đây. g i o đoàn người lần thứ hai dối loạn không ít người dồn dập lùi về sau bài trừ hơn một ư ơ i thanh niên khí thế bất phảm khá là kiệt nạo ra những thiên tài võ giả lùi về sau kia đều sợ hãi nhìn hơn một ư ơ i thanh niên này ở hiện trường hơn một học viên mười mấy người này có vẻ đặc biệt bất phảm tuổi tác của bọn họ đều chỉ chừng hai mươi nhưng khí tức trên người yếu nhất cũng là vũ vương nhất trọng trong đó mạnh nhất thậm chí đã bước vào vũ hoàng nhất trọng chỉ là hắn biểu hiện kinh hoàng điên cuồng thu lại khí tức bản thân nỗ lực lẫn vào trong đám người các ngươi hẳn là vô lượng sơn phái tới tiến vào trong thí luyện tháp tu luyện a diễu huyên c ư i lệnh lạnh giọng nói người vô lượng sơn giết không tha xì xì diệp huyền nói xong huyết kiếm vũ đế trực tiếp vô ra một trưởng trưởng y đáng sợ bao phủ ra trong nháy mắt anh hơn mười thiên tài này thành hư vô cái gì cũng không còn lại bây giờ lam quang học viện hơn một nghìn học viên không nghi ngờ chút nào ở sau khi mộng cảnh bình nguyên luân hãm đều nương nhờ vào huyền cơ tông bằng không không thể tiến vào lam quang học viện tu luyện được nhưng diệp huyền không để ý những chuyện này những thiếu niên kia tuyệt đại đa số đều là bị bức ép bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của huyền cơ tông mà chỉ cần huyền cơ tông bị diện bọn họ tất nhiên đều sẽ trở lại thế lực của mình vì lẽ đó diệp huyền sẽ không giết bọn họ mà đối với thành viên của vô lượng sơn diệp huyền sẽ không lòng dạ mềm yếu như vậy rồi chỉ cần là thành viên của vô lượng sơn hắn tất nhiên thấy một giết một chắc chắn sẽ không có chút lưu tình nhìn đám người diệp huyền biến mất ở phía sau núi rất nhiều thiên tài của huyền cơ học viện dồn dập tảng ra ngay cả hành lý cũng không có thu thập trực tiếp rời đi học viện trong đám người một bóng người khá là diễm lệ ngơ ngác nhìn bóng người diệp huyền rời đi trong lòng cảm khái vô hạn nàng chính là hạo tiên đế quốc mộ dung ra tam tiểu thư mộ dung vật tiêu nam đó diệp huyền đi tới hạo tiên đế quốc cùng la gia kết minh mà mộ dung ra lúc ạ i dưới diệt, gian sinh vì ra, vứt vẫn mình. bình cấu chướng của cảnh cơ độc cả, cũ thất tất Sau nguyên huyền dung kết không thế tần thủ, tông tồn. ngộng nhưng như nan ra, la ra đó, thủ, cả, ra bỏ bá l mộ mà đó có đó sơn môn của huyền cơ tông hủy diệt sạch cường giả đều chết vì để cho tông môn của mình mau chóng khôi phục thiên dịch lao nhân trực tiếp chiếm lấy lam quang học viện đồng thời triệu hồi đệ tử thiên tài của lam quang học viện ép buộc bọn họ gia nhập huyền cơ tông mộ dung vân tiêu chính là một thành viên trong đó mấy năm trôi qua nàng đã từ một vũ tông đột phá đến vũ tôn tam trọng thậm chí ở trong vòng m ư ơ i năm có hy vọng đột phá đến vũ vương nhưng nàng không có thỏa mãn bởi vì ở sau khi thấy được thiên tài của vô lượng sơn nàng cuối cùng rõ ràng mộng cảnh bình nguyên đến tột cùng nhỏ bé cỡ nào nàng thậm chí cảm giác mình vui mừng có thể ở sinh thời nhìn thấy thiên địa mênh mông như vậy nhìn thấy thiên tài lịch thiên như vậy trước đây cái gọi là thiên tài của mộng cảnh bình nguyên dưới cái nhìn của nàng cùng thiên tài của vô lượng sơn căn bản không thể đánh đ ộ n g như phượng hoàng cùng chim trĩ vượn cười đến t ự điểm nhưng bây giờ d i ệ p huyền năm đó từ hạo thiên đế quốc cùng nàng gia nhập lan quang học viện lần thứ hai trở về nàng rốt cuộc biết mình năm đó cùng mình bây giờ vượn cười đều cỡ nào nàng thấy rõ ràng cơn ư giả g ở trên vòm trời đánh đâu thăng đó không gì cả nổi đại khai sát dưới kia ở trước mặt diệp huyền cực kỳ c u n g k í n h nội tâm của nàng chấn động làm sao cũng không cách nào bình tĩnh đã từng có một tuyệt thế yêu n g h i ệ t xuất hiện ở trước mặt nàng mà nàng xem đối phương là một trò cười đối với nàng một lòng muốn trèo cao mà nói cái kia lại đáng thương cỡ nào t h a m thẳm thở dài mộ dung vân tiêu tự dây u n ở nụ cười yên lặng biến mất ở trong đám người mà lúc này bốn người diệp huyền đã đi tới cấm địa phía sau lam q u a n học viện trên vách đá cấm địa hai hàng chữ lớn vẫn điêu khắc ở trên đó loan lộ cổ xưa t a n g thương xem ra vô lượng sơn vẫn không có thực hiện được vách đá vẫn như thường ngày để diệp huyền t h ở phào nhẹ nhõm có thể thấy được ở trong mấy năm chiếm cứ mộng cảnh bình nguyên vô lượng sơn cũng không có tìm được phương pháp mở ra cấm điện đám người vô lượng sơn cần đến tột cùng là cái gì đám người diệp huyền đều hết sức tò mò mà đáp án của bí mật này ở trong cấm điện kia một luồng hồn lực từ trong cơ thể diệp huyền lan tràn ra diệp huyền xe nhẹ chạy đường quen t h ẩ m thấu hồn lực vào trong hai hàng chữ chữ viết như dòng bay phượng múa một bút một chữ ánh sáng lưu chuyển như có thể xuyên thấu bầu trời tràn ngập ra khí tức kinh người chiếu rọi toàn bộ thung lũng dạng người rực rỡ c h ư n g một nghìn sáu trăm mười một sông thí luyện tháp một dần dần trên vách đá trống không kia dĩ nhiên hiện ra một đồ án cổ điển trên đồ án này vô số hoa văn màu vàng đi k h ắ p hình thành một con chân long chân long này ở trong thạch bích ngựa mặt lên trời gào t é t khí thế b ằ n g bạc đây là huyết kiếm vũ đế cùng nhi ra không h i ể u diệp huyền cùng hoàng phụ tú minh tới nơi đây làm gì giờ khác này đều kinh hãi rút lui hai bước chân long tiêu biến hóa ra khí tức trực tiếp chấn áp ở trên linh hồn của bọn họ để cho hai người hô hấp cũng cảm thấy khó khăn phảng phất như bị một con chân long đến từ viễn cổ tập trung trong lòng sản sinh một luồng cảm giác khủng hoảng khí tức thật đáng sợ trong này đến cùng là cái gì lại để vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phong như ta cũng có loại cảm giác ngột ngạt không thờ nổi huyết kiếm vũ đế thu lại biểu hiện tâm thần chấn động tính diễn thần quyết vô tận phân giải hai mắt của diệp huyền đột nhiên xoay tròn bầu trời sao vô tận ở trong hai mắt của hắn lấp lóe từng, từng luồng hồn lực đáng sợ giống như dòng lũ trong nháy mắt tràn vào ch con con con con mủ ánh sáng trên vách tường đột nhiên đại thịnh hai con mắt của chân long màu vàng đột nhiên bắn ra một vệ kim quang p h ả n phất như x u ố n g lại một luồng lực lượng đáng sợ trong nháy mắt nhảy vào trong cơ thể diệp huyền h ừ diệp huyền rên lên một tiếng khoe miệng tràn ra màu tươi diệp thiếu huyết kiếm vũ đế cùng nhi ra giật nảy cả mình đồng thời kinh kêu thành tiếng mặt lộ vẻ lo lắng nhưng mà diệp huyền không có bất kỳ đáp lại trong tròng mắt của hắn bầu trời sao vô tận nhanh chóng xoay tròn đạo đạo tinh thần chi lực lan tràn ra hồn lực khủng bố cùng kim long trong vách đá điên quần quanh p h ả n phất như ở một vị diện khác chém giết tranh đấu Hoàng phủ diệp thiếu hắn đến cùng đang làm gì huyết kiếm vũ đế vội hỏi sắc mặt của hoàng phủ tú minh nghiêm túc nói diệp thiếu đang mạnh mẽ phá chân long ấn chân long ấn huyết kiếm vũ đế không hiểu nói đúng chân long ấn là một loại ấn pháp vô cùng đặc biệt ở thời đại viết cổ mục đích của nó là phong ấn lại tất cả đồ vật muốn phong ấn một khi thành hình nhất định phải do chân long k h i cùng máu của chân long hợp nhất mới có thể mở ra mà diệp thiếu hiện tại làm chính là lợi dụng tu vi hồn lực của hắn mạnh mẽ phá giải chân long ấn huyết kiếm vũ đế cùng nhi a đều khiếp sợ truyền thuyết về chân long bọn họ tự nhiên nghe nói qua có người nói là nhân vật hết sức đáng sợ ở thời đại viết cổ mạnh mẽ vượt qua cựu thiên cảnh bây giờ trên đại lục từ lâu không có chân long tồn tại không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên có chân long ấn chẳng trách k h í tức của chân long màu vàng kia đáng sợ như thế đúng lúc này một áp lực đáng sợ đột nhiên từ trong vách đá lan truyền ra hứng trên vách đá chân long g i ế t đào toàn bộ phía sau núi chấn động một chút lực xung kích vô tận trực tiếp đánh bay đám người huyết kiếm vũ đế ra ngoài mỗi cái rên lên một tiếng trước vách đá ánh mắt của diệm huyền nghiêm nghị trên người chẳng biết lúc nào đã mặc vào lòng ma khải giáp ở dưới xung kích đáng sợ lù lù bất động vô t vạn pháp quý nhất hai tay diệp huyền cấp tốc nắn thủ quyết nương theo hồn lực mạnh mẽ từng đạo từng đạo thủ quyết trận quyết cùng cấm chế cấp tốc hòa vào trong vết đá nỗ lực lợi dụng thủ đoạn cấm chế phá tan chân long ấn chân long ấn là phong ấn ngoại trừ phương pháp phá giải nguyên bản tự nhiên còn có phương pháp phá giải cứng rắn mà hiện tại diệp huyền chính là muốn lợi dụng bạo lực phá giải đến mở ra chân long ấn hống chịu đến hồn lực cùng cấm chế mạnh mẽ của diệp huyền áp bức kim long lần thứ hai phát sinh tiếng gào thét hào quang ó n g ánh từ trong cơ thể nó t ỏ ra như một mặt trời vàng nóng trói trang đồng thời ở trên dưới phải trái vết đá tất cả đều xuất hiện một đạo p h ủ văn tối nghĩa trong p h ủ văn có lực lượng vô hình dung nhập vào trong cơ thể chân long chân long ánh sáng c à n g mạnh ở dưới ánh sáng trói mắt hầu như không gặp bóng người chỉ có hai cầu vồng màu vàng đột nhiên bắn nhanh ra đi vào trong cơ thể diệp huyền diệp huyền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi cả người bay ngược ra ngoài ấn vào trong vách đá phía sau toàn bộ vách đá ẩm ẩm sụp đổ hóa thành b ù i mù đầy trời ánh sáng trên vách đá cấm địa từ từ thu lại cuối cùng hóa thành một vách đá phổ thông chỉ có hai hàng đại tự t a n thương thúc bạo chiếu vào hai bên vách đá ẩm đá vụn chia năm xẻ bảy diệp huyền từ bên trong đi ra xóa đi máu tươi ở khoe miệng diệp thiếu ngươi không sao chứ ba người huyết kiếm vũ đế tiến lên căng thẳng hỏi ta không có chuyện gì diệp huyền lắc đầu một cái ánh mắt ngưng trọng nói thật không nghĩ tới này dĩ nhiên là cựu cực chân long ấn một bên hoàng phủ tú minh nghi hoặc trông lại đối với diệp huyền nói có chút không rõ chân long ấn phân vài loại cường giả không giống bố trí chân long ấn uy lực tự nhiên cũng không giống mà cựu cực chân long ấn là một loại cực kỳ đáng sợ trong chân long ấn từ uy lực của chân long ấn vừa nãy kia đến xem năm đó bố trí phong ấn này chí ít cũng là một k i u giai tam trọng diệp huyền cười khổ một cái hưởng hắn còn muốn phá tan chân long ấn này chân long ấn đáng sợ như thế tuyệt không phải hắn bây giờ có thể phá trừ khi hồn lực của hắn đột phá đến cựu gia i đình phong bằng không muốn mạnh mẽ phá tan chân long ấn này là không thể vừa nãy cũng may hắn ở thời khắc mấu chốt thu lại cường độ phá giải bằng không cho dù trên người mặc long ma khải giáp hắn cũng có thể vẫn lạc đạo tiêu chẳng trách chiếm cứ ngộng cảnh bình nguyên lâu như vậy vô lượng sơn cũng không thể mở ra cấm điện này cựu cực chân long ấn coi như là vô lượng sơn sơn chủ tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể phá tan diết yếu vậy chúng ta làm sao bây giờ hoàng phủ tú minh ở một bên hỏi mặc kệ đó có phong ấn này ở đây. trừ khi vô lượng sơn có thể tìm được cường giả vũ đế nắm giữ máu chân long lấy chân long khí cùng máu của chân long bản thân n h n thế bằng không tuyệt đối không thể phá tan cấm điện này có điều ta nghĩ nếu vô lượng sơn thật sự có người như vậy cũng không thể đến hiện tại còn không đạt được đồ vật trong cấm điện diệp huyền biết mình không phá ra được chân long l ớ n này những người khác cũng đừng hòng phá tan cho dù là những lao quái vật trong thần đô kia cũng thế Trước 1612, sông Thí、Luyền、Tháp, 2. Hiện tại chỉ có thể nhìn hạ thất tịch, trên người lượng chỉ có lực chân sông Luyền Hiện nhìn nàng nắm giữ lực lượng chân long giữ hạ nói thật hắn đối với đồ vật trong cấm chế này cũng hết sức tò mò diệp thiếu vậy bây giờ chúng ta đi đâu hoàng phủ tú minh hỏi thí luyện tháp thí luyện tháp đó là nơi nào huyết kiếm vũ đế hơi nghi hoặc nói diệp huyền không hề trả lời chỉ là thân hình loáng một cái biến mất ở phía chân trời một lát sau bốn người đứng thẳng ở trước một kiến trúc bằng đá hoàng phủ tú minh các nơi g ư ở bên ngoài bảo vệ ta đi vào thí luyện một hồi nói xong diệp huyền trực tiếp tiến vào trong thí luyện tháp ngoài thí luyện tháp huyết kiếm vũ đế đối với hành vi của diệp huyền là đầu góc mơ hồ lúc này hoàng phủ tú minh nhìn huyết kiếm vũ đế cùng nghĩ ra giải thích tác dụng của t h í luyện tháp một hồi cái gì ngươi nói ở trong t h í luyện tháp này sẽ quần quân không ngừng xuất hiện cường giả tu vi như mình không ngừng tiến hành chém giết huyết kiếm vũ đế giật n ả y cả mình phải biết ở thiên huyền đại lục võ giả tăng cao thực lực biện pháp tốt nhất chính là sinh tử chiến đấu nhưng mà rất nhiều sinh tử chiến kết quả thường thường đều rất nghiêm trọng nếu như có thể có một địa phương thần hậm kỳ như thế như vậy đối với thực lực võ giả tăng lên tuyệt đối là có giúp đỡ cực lớn chẳng trách ngay cả vô lượng sơn cũng muốn phái thiên tài tới đây tu luyện ân thế luyện tháp này tổng cộng chín tầng tốt lắm lát nữa chờ diệp thiếu thí luyện xong lao phu cũng đi vào thí luyện một hồi xem xem rốt cục có thể vọt tới mấy tầng huyết kiếm vũ đế hưng phần nói điều kiện tiến vào thí luyện tháp nhất định phải là người ba mươi tuổi trở xuống nếu như ngươi không tới ba mươi cũng có thể thử một lần hoàng phủ tú minh liếc nhìn liền biết huyết kiếm vũ đế cũng trên tám mươi chăm chú nói xì xì huyết kiếm vũ đế suýt chút nữa phun ra một ngụm lao huyết lúc này diệp huyền đã đi tới trước cửa lớn của thí luyện tháp lần thứ hai nhìn thấy thí luyện tháp nhìn trên kiến trúc điêu khắc đạo đạo huyền văn thần bí loại khí tức hồng hoang vạn cổ kia tràn ng nếu như thí luyện tháp này đúng là một huyền bảo vậy tuyệt đối là một huyền bảo vượt lên c ự u dai tay phải chống đỡ ở trên cửa lớn bá ý thức của diệp huyền trực tiếp tiến vào trong thí luyện tháp người trẻ tuổi hoan nghênh lần thứ hai đi tới thí luyện tháp sát hạch một thanh â m cổ xưa ở trong không gian trống trải vang lên giống như lúc trước hiện tại sát hạch bắt đầu thanh â m cổ xưa dần dần đi xa Bạch. một bóng người màu đen xuất hiện ở trước mặt diệp huyền vẫn không có ngũ quan cầm trong tay trường kiếm thân cao hình thể huyền khí cùng diệp huyền giống như lúc mà tu vi của hắn là bát dài tam trọng đến đây đi để ta nhìn một chút tu vi ta gần như khôi phục lại kết trước có thể xông đến tầng nào trong con ngươi của diệp huyền vẽ lên ánh sáng lạnh lẽo xuất thủ trước mấy năm trước hắn lấy tu vi vũ tôn liền xông đến thí luyện tháp tầng thứ bảy chỉ là sau đó bởi vì vô lượng sơn xâm l ớ n hắn bị ép rời đi mộng cảnh bình nguyên mấy năm sau hắn lần thứ hai trở về thực lực từ lâu không phải ngày xưa có thể so sánh hắn rất muốn nhìn một chút mình đến tột cùng có thể đi tới bước nào phức vẹn vẹn làm ộ t kiếm tinh thần ý niệm thể ở tầng thứ nhất liền bị diệp huyền bù đầu dễ như ăn bánh đến đây đi tay cầm trường kiếm ánh mắt của diệp huyền sắp bén chiến ý g i t rào trong thí luyện tháp vô tận d i ệ p huyền lặng lặng đứng ở đó tầng thứ nhất sát hạch o thông qua tiến vào tầng thứ hai b ạ c h b ạ c h thanh âm cổ xưa vang lên mấy hô hấp sau hai tinh thần thể lần thứ hai xuất hiện v ọ t thẳng về phía d i ệ p huyền bổ ra hai ánh kiếm hẹp dài thân hình d i ệ p huyền bất động ở trong nháy mắt hai tên tinh thần thể sẽ qua trường kiếm kẽ h động Xì xì. hai cái đầu đồng thời phóng lên trời hai tên tinh thần thể trực tiếp tán loạn ở trong không gian thí luyện ung dung qua ung dung năm đó thời điểm mới cấp sáu nhị trọng diệm huyền liền có thể xông vào tầng thứ bảy ung dung xông qua mấy con trước mà theo tu vi tăng lên diệp huyền khôi phục thực lực càng nhiều kỹ xảo chiến đấu của hắn biểu hiện cũng càng ác liệt càng có thể phát huy ra thực lực bản thân tầng thứ ba tầng thứ tư tầng thứ năm diệp huyền thế như trẻ tre rất nhanh xông đến tầng thứ năm mười sáu tên tinh thần thể từ bốn phương tám hướng vây rết về phía hắn chết đi ánh mắt của diệp huyền lạnh lùng ở trong mười sáu tên tinh thần thể thành thạo điêu luyện mỗi một kiếm đâm ra thì sẽ có vài tên tinh thần thể vẫn lạc ở dưới công kích của hắn trong tiếng xì xì mười sáu tên tinh thần thể rồn rập v ẫ lạc hóa thành hư vô thí luyện tháp này cũng thật là thần kỳ có thể căn cứ thực lực của mỗi người hình thành tinh thần thể cùng đẳng cấp có điều tuy thực lực như thế nhưng tinh thần thể cùng bản thể trong lúc đó kinh nghiệm chiến đấu lại t r ê n l ệ n h quá nhiều chỉ cần lợi dụng thủ đoạn nhất định tìm đúng phương thức liền có thể nghĩ biện pháp chém giết những tinh thần thể này sau khi khôi phục tu vi k i ế p trước thực lực của diệp huyền so với k i ế p trước cũng cực kỳ tiếp cận trải qua chiến đấu cũng không phải bình thường võ giả chân chính c ó thể ở cùng cấp bậc chiến đấu với hắn vô cùng ít ỏi vì lẽ đó cho dù ở tầng thứ năm mười sáu tên tinh thần thể cùng cấp bậc ra tay hắn cũng thành thạo yêu luyện tầng thứ sáu ba mươi hai tên tinh thần thể lần trước thời điểm kiểm tra tuy diệp huyền xông vào đến tầng thứ bảy thế nhưng thời điểm ở tầng thứ sáu hắn liền đối mặt áp lực cực lớn đem hết toàn lực mới xông qua tầng thứ sáu mà lần này diệp huyền thần tình lạnh lùng trường kiếm trong tay điên cuồng vung lên mỗi một kiếm chém xuống liền có một tên tinh thần thể v ỡ t lạc tu vi tăng lên hắn không chê kiếm pháp càng mạnh mẽ phốc phốc phốc phốc phốc thương tinh thần thể không ngừng v ỡ t lạc hai mươi tên mười tên một tên thời điểm tên tinh thần thể cuối cùng v ỡ lạc cảnh tượng trước mắt diệp huyền biến đổi lại lần nữa đi tới tầng thứ bảy hô sáu mươi bốn tên tinh thần thể hiện ra ở trước mặt nhằm hắm phát động tiến công m ã n liệt cả người hắn rết vào trong chiến trường ánh đao bong kiếm quần quận sóng ngầm sáu mươi bốn tên cường giả c ù n g cấp vây rết đây là cảnh tượng cỡ nào không người nào có thể hình dung thời khắc ấy vô số ánh kiếm dồn dập lấp lóe hóa thành từng đạo từng đạo kiếm lâm che ngập bầu trời triệt để bao phủ diệp huyền huyện nguyên nồng hậu triệt để bao vây diệp huyền trong rừng kiếm diệp huyền như một con hồ điệp xuyên hoa nhanh chóng ở trong từng đạo từng đạo kiếm ảnh qua lại kiếm khí của hắn khi thì ác liệt khi thì nhu hòa khi thì t h ô bạo khi thì nội liễm lần lượt ra tay từng tinh thần thể rồn rập biến mất mạnh mẽ không gì s á n m kịp dù sáu mươi bốn tên tinh thần thể liên thủ uy thế lẫn nhau cấp tốc dung hợp hình thành một chỉnh thể phảng phất như không cho công phá thế nhưng v ô dụng ở dưới diệp huyền hung hăng tiến công sáu mươi bốn tên tinh thần thể này vẫn không ngừng vất lạc xì xì. khi tên tinh thần thể cuối cùng bị chém giết lần này diệp huyền dừng lại thân hình thân xác hắn bình tĩnh ngay cả một chút cảm giác thở h ồ n hộp cũng không có phảng phất như cực kỳ dễ dàng lần trước khiêu chiến ta thất bại chỉ là bởi vì huyền nguyên trong cơ thể không đủ khi đó ta mới cấp sáu nhị trọng mà bây giờ tu vi của ta đã tăng lên tới b á t dài tam trọng thông qua tầng thứ bảy này tự nhiên cực kỳ ung dung khoe miệng cười mịn cảnh tượng trước mặt diệp huyền đột biến rốt cục đi tới thí luyện tháp tầng thứ tám con con con con con nóng n tiếng xe gió liên tiếp vang lên lít nha lít nhít hầu như ở trong chớp mắt xuất hiện một trăm hai mươi tám tên tinh thần thể cùng cấp bậc hiện ra ở trước mặt diệp huyền một trăm hai mươi tám tên tinh thần thể lẫn nhau liên hợp lại hình thành một thể thống nhất một luồng uy thế không tên bao phủ diệp huyền lại đây là loại lực lượng tỏ khắc kia dĩ nhiên tương tự vũ đế lĩnh vực hạn chế lại tu vi của diệp huyền khiến cho tu vi của diệp huyền từ nguyên lai、like、mười phần lập tức giảm xuống đến chín phần mười tuy giảm xuống chỉ có một thành nhưng đối với thí luyện tháp sát hạch o mà nói là một khó khăn to lớn thời điểm đối mặt hơn một trăm tên tinh thần thể thực lực không kém gì mình tu vi bản thân còn bị hạn chế loại độ khó này không thể nghi ngờ là so với ở thời điểm tầng thứ bảy tăng lên gấp đôi nhưng vào lúc này trong lòng diệp huyền lại không có bất kỳ lo lắng ánh mắt của hắn lạnh lùng n h i nghị trong lòng trái lại dâng lên một luồng chiến ý nồng nặc đúng là chiến ý chỉ là một ngụy lĩnh vực mà thôi di sẽ ở dưới loại ngụy lĩnh vực này áp chế đến khiêu chiến thất bại l u ậ n lĩnh ngộ đối với pháp tắc không gian diệp huyền tự xưng là mình không kém một ít cựu thiên vũ đế giết ở tình huống như vậy diệp huyền lại xuất thủ trước ầm ầm chiến đấu đáng sợ trong nháy mắt bạo phát diệp huyền cật lực thôi thúc lực lượng không gian của mình toàn lực chống đối đồng thời điên cuồng xuất kiếm á n h kiếm sáng như tuyết ở trong không gian thí luyện tháp kích sạn g dựa vào kinh nghiệm chiến đấu hai đời diệp huyền ở trong đám người không ngừng qua lại một hai ba cho dù tu vi bị áp chế đến chín phần 10, một tên tinh thần thể nhanh như tia chớp ra tay lợi kiếm từ bên cạnh diệp huyền xay qua áo bào trên người diệp huyền vỡ ra một vết thương chỉ thiếu một chút liền muốn đánh trúng thân thể của hắn nguy hiểm thật diệp huyền d o a chạy ra mồ hôi lạnh ánh mắt của hắn càng sắc bén hơn thân hình như hóa thành một cân gió theo bản năng không ngừng xuất kiếm thời khắc này diệp huyền đã quên mất vị trí của mình chỉ biết bạn có thể tiến công trong lòng hắn rõ ràng giả như muốn thông qua tầng thứ tám sát hạch hắn tuyệt đối không thể bị thương bằng không ở tình huống thực lực vốn bị hạn chế hắn bị thương nữa như vậy tất nhiên sẽ bị đào thải ra khỏi cục t ừ n g tinh thần thể ở dưới diệp huyền điên cuồng tiến công không ngừng v ấ n lạc biến mất nhưng khiến diệp huyền kinh ngạc chính là loại uy thế ràng buộc mình kia cũng không có bởi vì tinh thần thể v ẫ n lạc mà yếu bớt mà từ đầu tới cuối duy trì ở mức độ này đây là diệp huyền nhìn các tinh thần thể liên hợp lại cùng nhau không ngừng thả ra uy thế hình thành lĩnh vực vô hình trong đầu tựa hồ bắt lấy cái gì cái cảm giác này đến cùng là cái gì d i ệ p huyền cao mày hắn muốn đi bắt giữ thế nhưng trước sau không cách nào biết rõ thật giống như một cái xương cá kẹt ở cổ họng khiến cho hắn vô cùng không thoải mái lại thật giống như quên mất một việc nào đó cực kỳ trọng yếu nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra được cứ như vậy d i ệ p huyền ở trong cảm giác mông lung ấy không ngừng xuất kiếm mãi đến khi tên tinh thần thể cuối cùng v ẫ n lạc vẫn không nghĩ rõ ràng chỉ cảm giác p h ả n phất như có một hạt giống ở trong đầu g ụ c già g ụ c dịch muốn nảy mầm con con con con v o mụ mà ở thời điểm d i ệ p huyền chìm đắm trong cảm giác ấy đột nhiên vô số bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn hoàn toàn bao vây tầm mắt của hắn Thí luyện tháp tầng thứ 9, hai trăm năm mươi sáu tên tinh thần thể ầm ầm một luồng khí thế dọa người bao phủ mảnh thiên địa này uy thế vô tận tàn mắt ra một đạo lực lượng lĩnh vực vô hình tràn ngập qua thân thể diệp huyền diệp huyền chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống huyền nguyên trong cơ thể phảng phất như đọc lại trong nháy mắt chỉ còn dư lại năm phần mười nguyên bản tâm thần của diệp huyền cả kinh lĩnh vực này dĩ nhiên là lĩnh vực thật sự nếu như nói t ầ n g thứ tám rất nhiều tinh thần thể tàn mắt ra vẹn vẹn là ngụy lĩnh vực là vũ hoàng kết giới bản tăng cường như vậy tinh thần thể ở tầm thứ chín thả ra uy thế tuyệt đối là lĩnh vực chân chính diệp huyền rơi vào trong lĩnh vực của rất nhiều lực lượng tinh thần thực lực bản thân chỉ còn dư lại năm phần mười nguyên bản này vẫn là duyên cơ hắn tu luyện cựu huyền ngạo thế quyết nhưng một nghìn sáu trăm mười bốn khống chế lĩnh vực nhưng mà tu vi của những tinh thần thể này hoàn toàn giống như hắn cũng chỉ là bát giai tam trọng làm sao có thể thả ra lĩnh vực mà cựu thiên vũ đế mới có thể nắm giữ diệp huyền nghi không ra hắn có thể thả ra lĩnh vực đối kháng cường giả vũ đế là bởi vì hắn nắm giữ thạch châu có thể ra chỉ lực lượng kết giới hình thành lĩnh vực mà cường giả vũ đế mới có thể nắm giữ nhưng những tinh thần thể này đầu góc của diệp huyền nổ vang không nớ hắn hoàn toàn không nghĩ tới tầng thứ chín này thí luyện dĩ nhiên sẽ đáng sợ như thế nếu như chỉ là nhân số tăng lên vậy hắn hoàn toàn có hy vọng sung kích tầng thứ chín một hồi nhưng hiện tại tinh thần thể ở tầng thứ chín lại có thể sử dụng tới lĩnh vực chuyện này thí luyện tháp tầng thứ chín đột nhiên xuất hiện tinh thần thể cũng sẽ không cho diệp huyền thời gian hòa hoãn thời điểm ở trong đầu của hắn nổ vang hơn hai trăm tinh thần thể hầu như trong cùng một lúc phát động tiến công lĩnh vực bao phủ áp bức lực lượng trong cơ thể bị hạn chế phần lớn diệp huyền hoàn toàn không kịp né tránh phù một tiếng ngực xuất hiện một vết kiếm một tia máu tươi từ bên trong bắn mạnh ra một chiều từ tầng thứ nhất đến tầng thứ tám không có qua một k i a thương tích lúc này diệp huyền đã bị thương sở dĩ cựu thiên vũ đế hoàn toàn vượt lên trên vũ hoàng cũng là bởi vì lĩnh vực ở dưới vũ đế lĩnh vực vũ hoàng có thể phát huy được thực lực chỉ có một hai phần mười cộng thêm đẳng cấp cùng huyền nguyên của bản thân c h í n h lệ n h có thể nói mười mấy tên vũ hoàng đ ỉ n h phong cũng chưa chắc có thể kích thương được một tên cựu thiên vũ đế mà bây giờ diệp huyền muốn đối mặt là hơn hai trăm tên cường giả cùng cấp bậc nắm giữ lĩnh vực xì xì v ẹ n vẹn mấy hô hấp trên người diệp huyền liền có thêm mấy vết thương máu tươi tung tóe không được lại trong lòng diệp huyền lo lắng bắc minh t h ầ n công tiêu g i a o du thân pháp các loại công pháp võ ký tiếp t r ư ớ c tu luyện đến mức tận cùng không ngừng triển khai khiến cho hắn ở trong đám người gian nan chống đối qua lại chỉ là coi như hắn có tâm phản kích trong lòng lại không tam lòng ở dưới lĩnh vực tuyệt đối áp chế diệp huyền cũng chỉ có thể chật vật mà chạy thật giống như hai người khí lực tốc độ phản ứng như nhau tuy một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng bị trói hai tay hai chân một cái khác thì có thêm một thanh vũ khí hai người lại tiến hành quyết đấu vậy làm sao đánh coi như người thứ nhất kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú ở tình huống hai tay hai chân bị g à n buộc cũng không cách nào thắng lợi thậm chí ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có mà hiện tại diệp huyền đối mặt chính là tình huống như thế thậm chí hắn đối mặt không phải một đối thủ mà là hai trăm năm mươi sáu đối thủ vô lực giờ khác này trong lòng diệp huyền có chỉ là vô lực hắn chẳng thể nghĩ tới thí luyện tháp tầng thứ chín dĩ nhiên sẽ biến thái đến mức độ này hắn làm sao có thể xông qua chuyện này căn bản là một sát hạch không thể hoàn thành hô ở sau khi gian nan chống đối mấy vòng tiến công một thanh trưởng kiếm sắc bén đồng ộ một t xuất hiện ở trước mặt hắn. Một tên tinh thần thể chẳng biết lúc nào Lạng Yên xuất hiện ở trước mặt, anh kiếm óng ánh như sao băng từ trên trời xuống, trong mắt đi tới trước mặt nhiên Lạng Yên hiện hắn, chẳng nào Lạng Yên hiện anh óng ánh như băng răng xuống, nháy Huyền. kiếm đi Diệp lúc ở ở sao đ Vụ.、Đồng、thời từ trên người tinh thần thể kia dập dần ra một luồng lực lượng lĩnh vực vô hình lực lượng không gian thần bí lẫn nhau kết hợp ngưng tụ hư không vững vàng ràng buộc hắn lực lượng chấn động kia không ngừng dập dờn như sóng nước vô hình dập dờn qua thân thể diệp huyền nhưng cũng như băng đọng lại ràng buộc hắn không thể nhúc ních liền muốn vua sao khoe miệng diệp huyền tay đắng trong mắt hắn tràn đầy không cam lỏng ra sức dãy g i a thế nhưng vô dụng ở dưới lĩnh vực chèn ép thực lực hắn của c h ỉ còn năm phần mười ở tình huống bình thường chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm của đối phương t ừ n g chút đâm về phía mi tâm của hắn không gian vô hình rung động dập dờn lẫn nhau trong lúc đó liên hệ kết hợp xét qua thân thể diệp huyền gợn sóng này loại kết cấu này đây là đột nhiên hai mắt của diệp huyền bông d ư n g trợt tròn trong đầu hắn phảng phất như có một tia chớp đột nhiên lướt qua trước ở t ầ n g thứ tám loại cảm giác làm sao cũng đoán không ra kia ở trong chớp mắt như thể hồ q u đình triệt để hiểu rõ ra vụ một luồng gợn sóng đặc biệt từ trong thân thể diệp huyền tản ra cùng rất nhiều tinh thần thể thả ra lĩnh vực va chạm phản phất như hai tòa băng sơn điên cuồng đè ép lĩnh vực kịch liệt vận sóng cấp tốc xuất hiện từng vết nước lĩnh vực nguyên lai、like、đây chính là lĩnh vực diệp huyền lẩm bẩm mở miệng sau khi kiến thức bị lĩnh vực ở tầng thứ tám cùng với lĩnh vực ở tầng thứ chín chính hắn cuối cùng cũng đã rõ ràng bản chất của lĩnh vực chân chính c h ê n g ở thế ngàn cân treo sợi tóc thân thể diệp huyền cấp tốc lùi về sau trường kiếm trong tay bỗng dưng vung lên đánh bay trường kiếm đâm về phía mi tâm của mình ra ngoài trong cơ thể hắn lan ra một luồng lực lượng kinh khủng bài xích hết thể lực lượng lĩnh vực xung quanh ra ngoài thực lực bị hạn chế lập tức khôi ph diệp huyền ngửa mặt lên trời thét dài thần tình kích động không n ớ t nguyên lai、like、đây chính là lĩnh vực diệp huyền không nghĩ tới ở vũ hoàng tam trọng liền có thể sử dụng tới lĩnh vực chỉ cần đối với quy tắc không gian cùng lĩnh nộ g lĩnh vực đạt đến một loại c ự c hạng không có gì là thực hiện không được b ạ c hắn h nhảy vào vòng vây xì xì, á n h kiếm óng ánh sẽ qua đầu lâu của một tên tinh thần thể trong nháy mắt phóng lên trời tiêu tan ở trong thí l u y ệ n tháp ung dung dối tinh dối mù Xì xì. trong lúc nhất thời diệp huyền trắng trợn giết chóc nhảy vào trong đám người ở tình huống tất cả mọi người đều nắm giữ lĩnh vực diệp huyền hoàn toàn không để ý tinh thần thể trước mặt hắn lo lắng duy nhất chính là lúc trước mình bị thương nhưng điều này cũng không phải địa phương không cách nào khắc phục gì luận kinh nghiệm chiến đấu cùng k h ô n g chế đối với lĩnh vực hắn nắm giữ thạch châu không kém bất kỳ cường giả vũ đến nào so với tinh thần thể ở trong thí luyện tháp càng mạnh hơn không chỉ một bậc Giết. Dưới điên cuồng giết chóc, từng tinh thần thể không ngừng bị chém giết, Hoang Dưới điên tinh Thiên thần thể thành Trước Th hư chóc, chém hóa vô. bị dần dần tốc độ chém giết của diệp huyền càng lúc càng nhanh lượng lớn tinh thần thể rồn rập vất lạc không phải đối thủ của hắn vui sướng quá sớm rồi diệp huyền hoàn toàn chìm đắm ở trong cảm giác giết chóc nhận biết không gian buôn phía nhận biết lĩnh vực bản thân sử dụng triệt đề hòa và o ở trong đó đối với lĩnh vực bây giờ diệp huyền chỉ có một cảm giác là mỹ lệ chính là mỹ lệ thấu triệt trước đây diệp huyền chỉ dựa vào thạch châu thả ra lĩnh vực nhưng chân chính làm sao hình thành lĩnh vực bất kể là kiếp trước kiếp này hắn đều không có tự mình trải nghiệm quá thế nhưng hiện tại ở dưới sự giúp đỡ của thí luyện tháp hắn hoàn toàn là lợi dụng lực lượng không gian bản thân hình thành lĩnh vực này cùng trước đó dùng thạch châu thả ra lĩnh vực là hai loại cảm giác tuyệt nhiên không giống thật giống như tương tự cầm lấy một bàn ủi trước đây diệp huyền là mang theo găng tay cầm lấy căn bản không cảm giác được nhiệt lượng của bàn ủi mà hiện tại diệp huyền là dùng hai tay của mình cầm lấy loại cảm giác nóng bỏng kia trực tiếp lan truyền vào đầu góc của hắn khiến cho hắn lĩnh ngộ thế giới này có bản chất thăng hoa bất chi bất giác thời gian một nén nhang trôi qua tầm thứ chín hơn hai trăm tên tinh thân thể tất cả đều vẫn lạc ở trong tay diệp huyền. sau khi nhìn đến hoa văn thần bí trên cửa lớn của thí luyện tháp d i ệ p huyền vẫn suy đoán thí luyện tháp này có thể là một loại huyền bảo nào đó mạnh mẽ hay không vì lẽ đó hắn cũng rất chờ mong sau khi đột phá tầng thứ chín đến t ộ n cùng sẽ xuất hiện cái gì sẽ có bí pháp gì hiện hiện hay không nhưng mà cảnh tượng trước mặt làm hắn hơi thất vọng xem ra thí luyện tháp này vẹn vẹn là m ộ trong địa sau qua phương thí luyện, ở sau khi hắn thông qua tầng thứ 9, cũng không có bất kỳ tình huống gì khác thường. Nhưng vọng, luyện, tầng cũng gì bất t ở kỳ có mà lòng diệp huyền khai ô n g có bất động đang chuẩn l y bị chủ động để cho mình đi ra ngoài đột ngột ẩm ẩm một luồng lực lượng vô hình giáng lâm không gian mông lung cấp tốc tản đi một đường viền thần bí phơi bày ra đây là diệp huyền ngắm nhìn bốn phía trong không gian vô tận một đại điện rộng lớn mà thần bí đột nhiên xuất hiện trong cung điện có từng cây cổ sông thẳng vào mây trời căn bản không nhìn thấy phần cuối ở trên không cung điện là bầu trời sao diễn biến vô tận vô số đại tinh lít nha lít nhít phóng ánh v ặ t trượng khiến cho người chấn động theo mà ở bốn phía đại điện tựa hồ là một mảnh man hoang thế giới vô tận một loại khí tức cổ xưa không tên tàn m á ở trong không gian thần bí này dĩ nhiên xuất hiện một cung điện lớn điều này làm cho diệp huyền triệt để bối、rối. người trẻ tuổi chúc mừng người xông qua thí luyện tháp tầng thứ một thanh â m cổ xưa hùng vĩ vang lên chính là thanh â m vẫn ở trong thí luyện tháp v ă n g vọng đó là d i ệ p huyền nhìn lại chỉ thấy ở đại điện xa xa chẳng biết lúc nào khoanh chân ngồi một bóng người một lao giả có t r ò m râu màu tím bông u xuống lẳng lặng ngồi ở c h ỗ đó cả người có vẻ khá mục nát nhưng mà từ trên người hắn lại tràn ngập ra một luồng uy thế vô tận khiến cho người sợ hãi không tự chủ được thần phục uy thế như thiên địa vô tận tuy không hung hăng lại làm cho người không hề có lòng phản kháng uy thế thật khủng khiếp trong lòng diệm huyền kinh ngạc luồng áp lực này kinh thiên động địa bất kể là kiếp trước kiếp này diệp huyền xưa nay không có từng trải qua h uy thế đáng sợ như thế thậm chí hắn xông qua vô số cấm địa cũng không có cảm nhận được luồng áp lực nào kinh khủng như vậy thí luyện tháp này đến tột cùng là nơi nào làm sao sẽ xuất hiện một đại điện thần bí như thế l ã o giả kia là ai trong lòng diệp huyền cực kỳ kinh ngạc huyền bảo trên đời này hắn gặp quá nhiều rồi bất kể là trấn nguyên thạch hay hạo quang đại thiên kính thậm chí một ít huyền bảo cựu giai kiếp trước của hắn đều cực kỳ n g u y tiên như hạo quang đại thiên kính võ giả tinh thần thể cùng thí luyện tháp này như thế cũng có thể tiến vào bên trong tu luyện thậm chí ngay cả công pháp sai lầm cũng có thể hiện hiện ra, là một loại trí bảo tu luyện. nhưng xưa nay diệp huyền chưa từng nghe nói trong một huyền bảo nào đó sẽ xuất hiện một đại điện thần bí như vậy nếu như nói cung điện này là giả lập ra như vậy không khỏi c ũ n g quá mức kinh người đi người trẻ tuổi thanh âm cổ xưa hồn hậu kia từ trong miệng lão giả truyền ra hắn ngẩng đầu lên m ỉ m cười nhìn về phía diệp huyền trong con ngươi có một tia vui mừng lão phu ở trong h o a n g thiên tháp này đã chờ đợi vô số năm rốt cuộc đợi được một người trẻ tuổi có thể xông qua thí luyện tháp trí tầng h o a n g thiên tháp là tên của thí luyện tháp sao diệp huyền thất kinh lão giả tản mát ra như thế khiến cho hắn có loại cảm giác cực kỳ nhỏ bé tuy hôm nay tu vi của hắn gần như chỉ ở bát giai tam trọng nhưng đủ để cùng vũ đế nhị trọng tiến hành giao chiến cho dù là vũ đế tam trọng cũng không thể làm hắn cảm giác được nhỏ bé như vậy diệp huyền chỉ ít hiểu rõ một chút uy thế của l ã o giả này tuyệt đối ở trên vũ đế tam trọng lẽ nào là thánh cảnh trong truyền thuyết thời khắc này nội tâm diệp huyền ầm ầm ầm nhảy lên đến đây đi l ã o giả thần bí nhìn diệp huyền hơi mỉm cười nói diệp huyền do dự một chút vẫn đi về phía lao giả kia ở trong cung điện bắt ngát như thế diệp huyền như một con kiến nhỏ bé mà chờ đi tới trước mặt lao giả kia lúc này diệp huyền mới phát hiện lao giả này dĩ nhiên cao tới chỉ là ngồi ở chỗ đó thân cao cũng không kém diệp huyền tiền bối diệp huyền cung kính hành lễ c h ư ơ n một nghìn sáu trăm một mươi sáu dẫn đạo thuật một ngồi đi vị tồn tại tràn ngập mạnh mẽ khí tức cổ xưa này chỉ mặt đất bên cạnh nói lúc này diệp huyền khoanh chân ngồi ở một bên lao hủ biết trong lòng ngươi tràn ngập n g h i hoặc lao giả khẽ m ỉ m cười ngươi có thể xem ta là thủ hộ giả của hoàng thiên tháp mà ta xuất hiện là bởi vì ngươi thỏa mãn điều kiện sơ cấp nhất mà chủ nhân đã từng định ra điều kiện sơ cấp nhất diệp huyền lập tức phản ứng lại đối phương chỉ hẳn là thí luyện tháp tầng thứ chín sát hạch hắn vốn cho rằng cái gọi là chín tầng t h í luyện chính là thiết í luyện tháp t h trí như hạo quang đại thiên kính của mình bây giờ nhìn lại căn bản không phải như thế mà là có người thiết trí như vậy như vậy người thiết trí này mục đích là gì diệp huyền nhìn về phía lao giả khí tức trên người lao giả kia chất phát thâm trầm phản phất như không giống đến từ vị diện này như vậy chủ nhân mà lao giả nói tới lại đáng sợ đến mức nào trên thế giới này thật sự có thiên giới tồn tại sao la c ư ơ n g giả thánh cảnh sao nếu không có đời này sao có thể có vũ đế đáng sợ như thế hơn nữa chế tạo ra huyền bảo kinh người như vậy tiếp trước diệp huyền cũng là một tên luyện khí đại sư k i u gia huyền bảo c i u g a i cũng không phải là không thể l u y ệ n chế nhưng thí luyện tháp này tuyệt đối đã vượt qua phạm chủ huyền bảo c i u g a i lão giả nhìn thấy nghi hoặc trong mắt diệp huyền nhưng không giải thích chỉ mỉm cười nói h o a n g thiên tháp này là trí bảo của chủ nhân sau đó chủ nhân vẫn lạc h o a n g thiên tháp này lưu lạc thiên địa vô tận ở trong vết nước không gian v ồ n g b ề ể n lúc này mới đến nơi đây thí luyện tháp không h o a n g thiên tháp không phải ngàn năm trước l a m quang học viện viện trưởng ở một di tích viễn cổ nào đó đoạt được sao diệp huyền nghi ngờ nói dựa theo lan quang học viện giàn giải Thí lão u y ệ n tháp l giả, này. Này giả cười n g nhạt hoàng thiên tháp xác thực là hắn từ một không gian vỡ vụn nào đó mang về có điều thiên phú của tiểu tử kia còn không bằng ngươi ngay cả chín tầng sát hạch trụ cột nhất của chủ nhân cũng không thông qua làm sao có thể mang ra h o a n g thiên tháp hoàn toàn là lao phu cố ý khống chế hoàng thiên tháp muốn hắn mang ra không gian vỡ vụn kia mà thôi dù sao lão phu ở trong không gian vỡ vụ kia đã đợi hơn v à n năm mà ý nghĩa lão phu tồn tại chính là thay chủ nhân xem xét truyền nhân chân chính đương nhiên sẽ không ở trong một không gian vỡ v ụ trở t h ừ a hài gian quá dài trong lòng diệp huyền d â t mạnh hơn v à n năm nói cách khác lịch sử của h o a n g thiên tháp này chí ít cũng trên v à n năm mà cái gọi là không gian vỡ vụ kia nên chính là di tích viễn cổ mà viện trưởng đầu tiên của làm quang học viện đi lịch luyện kia lão giả tiếp tục nói ngươi xông qua sát hạch chủ nhân t h i ế n trí có tư cách thành đệ tử của chủ nhân nhưng cũng chỉ là có tư cách muốn thực sự trở thành đệ tử của chủ nhân ngươi còn phải nắm giữ dẫn đạo thuật mà chủ nhân lưu lại dẫn đạo thuật lúc này diệp huyền cuối cùng cũng đã rõ ràng thí luyện tháp chín tầng sát hạch dĩ nhiên chỉ là một sát hạch bước đầu mà mục đích bước đầu sát hạch chính là chủ nhân của thí luyện tháp này vì sàng lọc đệ tử chỉ là muốn làm đệ tử của hắn ngoại trừ thông qua sát hạch còn phải nắm giữ dẫn đạo thật tại đó ngươi có thể xông qua chủ nhân bố trí chín tầng sát hạch đủ để đại biểu thiên phú của ngươi rất tốt dù sao chủ nhân sát hạch ở trong nhiều năm như vậy ngươi có thể thông qua đều ít hỏi lao giả nói có điều có thể nắm giữ dẫn đạo thuật hay không liền xem vận mệnh của ngươi nhìn rõ lao giả đột nhiên vung tay lên Ấm, ẩm ẩm ẩm ẩm vô số ánh sáng từ các phương vị khác nhau bao phủ xuống nhất thời ở bốn phía đại điện đồng thời hiện ra văn tự to lớn những văn tự này trôi nổi ở giữa không t r u n g như vô số tinh thần tự tự châu ngọc tỏa ra cầu v ò n g ngọc ánh mỗi một phù văn đều tỏa ra uy thế kinh người vẹn vẹn là kiểu chữ tản mát ra khí tức liền làm diệp h u y ề n không thể nhìn thẳng thậm chí chỉ có thể từng chữ từng chữ đi quan sát bởi vì trong mỗi một chữ ẩn chứa uy thế quá đáng sợ này chính là dẫn đạo thuật mà chủ nhân lưu lại lao giả cảm khai nói một khi ngươi có thể luyện thành dẫn đạo thuật của chủ nhân liền có thể trở thành đệ tử của chủ nhân đồng thời thu hồi hoàng thiên tháp này thu hồi hoàng thiên、tháp. d i ệ p huyên ngạc nhiên không sai lao giả gật cù dẫn đạo thuật không chỉ là chủ nhân sát hạch thu đồ đệ nhập môn đồng thời cũng là cơ sở bí pháp tế luyện h o a n g thiên tháp này chỉ cần ngươi luyện thành dẫn đạo thuật liền có thể ở mức độ thấp nhất khống chế h o a n g thiên tháp đương nhiên ngươi cũng chỉ có thể thu hồi h o a n g thiên tháp mà không cách nào khống chế h o a n g thiên tháp muốn khống chế h o a n g thiên tháp ngươi nhất định phải khống chế bí pháp chân chính của chủ nhân nhớ kỹ ngươi chỉ có sáu tháng tu luyện, dẫn đạo thuật này. Một khi ngươi tu luyện thất bại ký ức của ngươi ở trong thi luyện tháp đều sẽ bị toàn bộ xóa đi bắt đầu đi ngươi chỉ có sáu tháng lao giả dâu tím m ầm nói trâm đã diệp huyền nhất thời gấp lên ta không thể ở đây chờ sáu tháng hơn nữa ở trong sáu tháng này l ụ c thể của ta ở bên ngoài làm sao bây giờ diệp huyền không nhịn được có chút lo lắng dựa theo lão giả dâu tím này nói độ khó của dẫn đạo thuật hiện nhiên tự cao trong thời gian ngắn không cách nào tu luyện nhưng hiện tại đám người hoàng phủ tú minh đều chờ ở bên ngoài hơn nữa cơ thể mình còn ở bên ngoài lần này hắn đến ngộng cảnh bình nguyên tin tức tất nhiên đã t r u y ề n ra ngoài một khi vô lượng sơn phái cường giả đến hắn còn vây ở trong thí luyện tháp đám người hoàng phủ tú minh tất nhiên sẽ rơi vào trong nguy hiểm lão giả dâu tím lắc đầu nói ngươi thông qua hoàng thiên tháp chín tầng sát hạch liền không thể đi ra ngoài trừ khi ngươi tu luyện thành dẫn đạo thuật hoặc là đợi nửa năm sau sát hoạch thất bại ngươi bị xóa đi ký ức đưa ra h o a n g thiên tháp ngoài ra trên đường không có bất kỳ biện pháp nào rời đi Trước thuật, 1. Ngồi đi. Vị tồn tại tràn ngập mạnh mẽ, khí thức cổ xưa này chỉ mặt đất một biết trong tràn thể ta thủ thiên tháp, mà ta xuất xưa ngươi cười, ngươi cổ chỉ cạnh Lúc chân hoặc. có của 1616, dẫn Diệp Ngồi ngập mạnh này, bên nói. này huyền khoanh ngồi bên. lòng ngập nghi hoang hiện, đạo đi. Lao Lao khí hủ khẽ hộ giả giả Vị là mà mẽ, mỉm xem ở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 thí luyện tháp là ngàn năm trước người đầu tiên nhận chức viện trưởng của lam quang học viện ở thời điểm rèn luyện đọc được cuối cùng đặt với trong học viện cung cấp các học viên tiến hành kiểm tra cùng tu luyện sử dụng nhưng nghe lão giả này nói h o a n g thiên tháp thật giống như là mình đi tới nơi này điều này làm cho diệp huyền ngờ vực không nớt ngươi là nói tên tiểu t ử ngàn năm trước kia sao lão giả cười nhạt h o a n g thiên tháp xác thực là hắn từ một không gian vỡ vụn nào đó mang về có điều thiên phú của tiểu t ử kia còn không bằng ngươi ngay cả chín tầm sát hạch trụ cột nhất của chủ nhân cũng không thông qua làm sao có thể mang ra hoàng thiên tháp hoàn toàn là phu cố ý khống chế hoàng thiên tháp muốn hắn mang ra không gian v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 trừ khi ngươi tu luyện thành dẫn đạo thuật hoặc là đợi nửa năm sau sát hạch o thất bại ngươi bị xóa đi ký ức đưa ra hoang thiên tháp ngoài ra trên đường không có bất kỳ biện pháp nào rời đi Trước 1617, dẫn đạo thuật, 2. Còn cơ thể ngươi, hiện tại thân thể ngươi đã không chỉ là ý niệm, mà là thân thể hoàn chỉnh của ngươi. Diệp huyền sừng sốt một chút, trận liền nhận biết thân thể một chút, vỡ ở biết, biết thân thể tới trong thế ngươi, ngươi ngươi. người Còn cơ chỉ chỉnh của cả cả còn chỉ lúc cả cũng 1617, dẫn Diệp hiện không niệm, hoàn huyền sừng liền nhận ân hắn không khỏi cả kinh, nguyên bản hắn còn chỉ là ý niệm, không biết lúc nào ngay đạo đã khỏi 2. giả là là là mà ý ý vỡ ở thiên huyền đại huyền bảo lại đáng sợ cũng chỉ có thể làm cho ý niệm của võ giả tiến vào bên trong nhưng hôm nay thân thể của mình dĩ nhiên cũng vào đại điện thần bí lẽ nào trong thí luyện tháp này thật sự có một mảnh cung điện mênh mông như thế sao tựa hồ rõ r à n g diệp huyền k i ế p sợ lao giả dâu tím lạnh nhạt nói ngươi không cần giật mình trong hoang thiên tháp tự thanh m ư ợ giới bản thân ngươi nhìn thấy đều là thật vì lẽ đó cái này cũng là một trong những nguyên nhân ngươi muốn thu lấy hoang thiên tháp nhất định phải khống chế dẫn đạo thuật ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều vấn đề nhưng ở trước khi ngươi nắm giữ dẫn đạo thuật lão hủ ta sẽ không mở miệng Sẽ không, chọn hiện tại tham gia sát hoạch. không được ta nhất định phải mau chóng nắm giữ dân đạo thuật mới có thể thu lấy thí luyện tháp rời đi nơi đây bằng không một khi chở cường giả của vô lượng sơn đến đắng người hoàng phủ tú minh rất có thể sẽ rơi vào nguy cơ ánh mắt của diệp huyền lạnh lùng nghiêm nghị hắn biết rõ lấy tính cách của hoàng phủ tú minh một khi không thấy mình đi ra ngoài tuyệt đối sẽ không một mình rời đi hơn nữa trong lòng diệp huyền cũng rõ ràng đây là sau khi mình sống lại một hồi kỳ ngộ to lớn nhất bất kể là thí luyện tháp hay láo giả này đều cho diệp huyền một loại cảm giác hết sức đáng sợ lần này một khi được kỳ ngộ mình liền có cơ hội hiểu rõ cảnh giới sau vũ đế thậm chí thiên giới trong truyền thuyết kia thành công nhất định phải thành công trong lòng diệp huyền yên lặng thì thầm vì mình cũng là vì đám người hoàng phủ tú minh hắn không nói n h ả m nữa cấp tốc ngồi khoanh chân bắt đầu tìm hiểu dẫn đạo thuật ở trước mặt từng cái từng cái phù văn tứ tứ ấn vào mi mắt diệp huyền công pháp thật đáng sợ trong lòng diệp huyền âm thầm k i ế p sợ vẹn vẹn là quan sát đến một phần nội dung trong đó l hơn nữa ngoại trừ linh hồn ra dẫn đạo thuật này còn có bộ phận tựa hồ có quan hệ tới áo nghĩa không gian chẳng trách thí luyện tháp sát hạch là vì để cho võ giả khống chế áo nghĩa không gian một khi tu luyện thành dẫn đạo thuật liền có thể khống chế thí luyện tháp bí pháp kết hợp linh hồn cùng áo nghĩa không gian diệp huyền vẫn vô dẫn lần thứ nhất nhìn khăn, này nhiên bằng không phía trước không đến nội tầng sát hoạch, mà trong 5 tháng vô tận không có người có thể thành công.、Diệp、huyền là mà thứ thấy, thuật rất trước trí sát thể khó, khó khó, phía hoạch, có có quá quả Diệp đạo bố xem xét tỉ mỉ bí pháp trước mặt bên cạnh lao giả dâu tím đồng thời nói tu luyện dẫn đạo thuật này yêu cầu vô cùng hà khắc người tu luyện tốt nhất là linh hồn tinh khiết nói cách khác linh hồn không có lộ s ắ c qua ngoài ra còn phải nắm giữ áo nghĩa không gian nhất định diệp huyền l ặ n g lặng nghe đồng thời ngưng thần quan sát hết thẻ ký tự vô số văn tự không ngừng tràn vào đầu góc của diệp huyền ký ức của diệp huyền đáng sợ đến mức nào nhưng cũng tiêu hao nửa nén hương thời gian mới ghi nhớ toàn bộ những văn tự này bắt đầu đi diệp huyền không có chút do dự trực tiếp chìm đắm ở trong tu luyện đầu góc bắt đầu nhanh chóng thôi diễn nội dung của dẫn đạo thuật vụ trên người hắn đột n h i ê n dâng lên ánh sáng ngông lung một lồn u g sóng linh hồn vô hình tản mắt ra nhanh như vậy liền tu luyện đúng là thẳng thắn lão giả dâu tím hơi xứng sở nhìn ngũ rác của diệp huyền hoàn toàn phong bế khẽ thở một hơi nếu người này thật có thể nắm giữ dẫn đạo thu Từ khi chủ ngoài thí luyện tháp đám người hoàng phủ tú minh thì rơi vào trong lo lắng nhìn thấy diệp huyền chậm chạp không từ trong thí luyện tháp đi ra mới đầu đám người hoàng phủ tú minh còn không có gì dù sao một số cao thủ ở trong thí luyện tháp thí luyện hai ba canh giờ cũng không phải chuyện không thể nào mà khi diệp huyền qua nửa ngày vẫn không đi ra mấy người hoàng phủ tú minh không nhịn được có chút nóng nảy thiên phú của diệp thiếu s á t thực kinh người nhưng thí luyện tháp càng đi về phía sau độ khó càng cao coi như diệp thiếu ở mặt trước tiêu hao thời gian rất lâu nhưng đến mấy tầng cuối cùng một khi không tiên trì được thường thường trong nháy mắt sẽ bại trợn mà bây giờ diệp thiếu dĩ nhiên qua nửa ngày thời gian cũng không đi ra đây cơ hồ là sự tình không thể xuất hiện hoàng phủ tú minh chuyện này rốt cuộc là như thế nào huyết kiếm vũ đế cao mày nói ta cũng không rõ ràng Hoàng phủ tú minh lắc đầu một cái sắc mặt cũng khó coi căn cứ ghi chép lan quang học viện chúng ta ngàn năm qua một tên thiên tài sông thí luyện tháp cao nhất cũng chỉ tiếp cận tầng thứ tám mà thời gian hắn thí luyện là hơn hai canh giờ tuy thiên phú của diệp thiếu tuyệt đối trên những thiền tài kia nhưng đợi lâu như vậy điều này cũng hay là diệp thiếu khá đặc thù chúng ta chờ một chút đi nhị ra ở một bên nói Trước tạ một... Hửm, chờ một chút. thể tiếp tục người chờ cũng có chỉ có 1618, đồng đến, không biện gì, Hửm, Mọi pháp lúc này coi như đám người hoàng phủ tú minh ngu si cũng rõ ràng diệp huyền ở trong t h í luyện tháp hẳn là xảy ra vấn đề rồi bọn họ vội vàng đi vào trong phòng t h í luyện lại phát hiện trước đại môn của t h í luyện tháp không có một bóng người nhục thân của diệp huyền cũng không có làm sao có thể trong lòng hoàng phủ tú minh cả kinh t h í luyện tháp sát hạch trong tình huống bình thường vẹn vẹn là ý thức tiến vào nhục thân sẽ ở lại ngoài t h í luyện tháp cái này cũng là nguyên nhân lúc trước cựu trần vẫn tọa c h ấ n ở ngoài thi luyện tháp chính là muốn bảo vệ nhục thân của học viện nhưng hôm nay nhục thân của diệp huyền không ở đây lẽ nào trước hắn không có tiến vào thi luyện tháp không không thể ngày hôm qua mọi người rõ ràng đều tận mắt thấy diệp huyền đi vào thí luyện thất hơn nữa vẫn chưa hề đi ra chuyện này rốt cuộc lại như thế nào lẽ nào diệp thiếu thật xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn trong lòng hoàng phủ tú minh đến lúc này cũng không thể tin được thí luyện tháp sừng sững lam quang học viện đã gần ngàn năm ngàn năm qua có vô số thiên tài đã tiến vào trong đó lam bạn đều bình yên vô sự làm sao đến phiên diệp thiếu liền xảy ra vấn đề hoàng phủ tú minh đưa tay chống đỡ ở trên cửa đá thí luyện tháp vụ một nguồn lực lượng vô hình xuất hiện bài xích cả người hắn ra ngoài không đúng nhất định phải là người ba mươi tuổi trở số mới có thể tiến vào thí luyện tháp hoàng phủ tú minh phản ứng lại. thân hình loáng một cái xuất hiện ở trong lam quan thành nắm lên một võ giả chừng hai mươi tuổi trở lại trước thí luyện tháp đưa tay phải của ngươi lên cửa đá hoàng phủ tú minh lớn tiếng quát võ giả kia hoàn toàn không biết mục đích mà hoàng phủ tú minh mang mình đến là gì sợ đến cả người run dậy trong lòng run sợ đưa bàn tay chống đỡ ở trên cửa đá vụ cửa đá hơi phát sáng tỏa ra một nguồn lực lượng vô hình bài xích võ giả tuổi trẻ kia ra ngoài thí luyện tháp bài xích võ giả tiến vào chứng minh bên trong còn có người sát hạch trong lòng hoàng phủ tú minh mừng như điên nếu trong thí luyện tháp còn có người thí luyện như vậy người thí luyện tất nhiên là sư tôn lại tiếp tục kiên trì chờ một chút ánh mắt của hoàng phủ tú minh kiên định nói huyết kiếm vũ đế cùng nhi ra đều là lần thứ nhất biết thí luyện tháp nghe được hoàng phủ tú minh giải thích trái tim bọn họ cũng để xuống kiên trì chờ đợi nhưng mà ba ngày trôi qua năm ngày trôi qua mười ngày trôi qua một tháng thời gian trôi qua diệp huyền vẫn không thể từ trong thí luyện tháp đi ra có điều ngoại trừ diệp huyền chưa hề đi ra sau đó hoàng phủ tú minh cũng tìm mấy võ giả tuổi trẻ để bọn họ nỗ lực tiến vào thí luyện tháp sát hạch nhưng không ngoại lệ đều thất bại hoàng phủ tú minh chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa cường giả của vô lượng sơn không bao lâu nữa sẽ tới đến thời điểm chúng ta ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết huyết kiếm vũ đế nghĩ đến một vấn đề hiện thực thời gian một tháng đã đầy đủ vô lượng sơn làm ra phần lớn phản ứng cường giả của vô lượng sơn lúc nào cũng có thể xuất hiện không chúng ta không thể đi vạn nhất diệp thiếu ở bên trong chờ cường giả của vô lượng sơn vừa đến diệp thiếu lại vừa vặn đi ra hắn tất nhiên sẽ rơi vào trong nguy hiểm hoàng phủ tú minh lắc đầu kiên định nói nếu không ai có thể đi vào thí luyện tháp nói rõ sư tôn còn ở trong thí luyện tháp tuy hắn không hiểu diệp huyền ở trong thí luyện tháp đến tột cùng gặp trệ gì tại sao lâu như vậy đều không thể đi ra nhưng hắn chắc chắn sẽ không ném diệp huyền một người rời đi ngàn năm qua thí luyện tháp đều chỉ có công năng thí luyện hoàng phủ tú minh không tin trải qua vô số sóng gió sư tôn sẽ vẫn lạc ở đây hoàng phủ tú minh ta rõ ràng ý của ngươi nhưng chúng ta ở lại chỗ này căn bản không giúp được bất kỳ cái gì chỉ có thể hấp dẫn vô lượng sơn chú ý huyết kiếm vũ đế ngưng tiến g nói đến thời điểm ngược lại sẽ mang đến phiền phức cho diệp thiếu huyết kiếm nói không sai nhĩ ra cũng gật đầu nói chúng ta trước đánh rết vô lượng sơn tiên phương vũ đế cùng rất nhiều vũ hoàng vô lượng sơn nhận được tin tức tuyệt đối sẽ phái vũ đế càng mạnh hơn lại hơn nữa rất có thể sẽ có t ạ đồng vũ đế xuất hiện đến thời điểm đó chúng ta ở lại chỗ này chỉ là hấp dẫn mục tiêu cho diệp thiếu không sai luận thực lực diệp thiếu ở trên ba người chúng ta chỉ cần cường giả của vô lượng sơn không chú ý tới đây hắn vừa ra thí luyện tháp tuyệt đối có năng lực rời đi chúng ta ở lại chỗ này trái lại là phiền phái ở dưới nhĩ ra cùng huyết kiếm vũ đế luân phiên khuyên bảo hoàng phủ tú minh rốt c ụ c gật gật đầu mắt hắn sáng lên trầm giọng nói các ngươi nói không sai chúng ta lưu lại xác thực sẽ trở thành mục tiêu cho vô lượng sơn nếu như đối phương có cường giả đến ngay lập tức sẽ giáng lâm l a m quang thành cùng l a m quang học viện chúng ta phải nghĩ một biện pháp để bọn họ rời đi chú ý ánh mắt của hoàng p h ủ tú minh lấp lóe trong đầu dâng lên từng biện pháp cùng ngày đám người hoàng p h ủ tú minh ở l a m quang học viện biến mất gần một tháng đột nhiên giáng lâm minh nguyệt đế quốc ở đế đô của minh nguyệt đế quốc trắng trận giết chóc một phen sau đó lần nữa biến mất không gặp năm đó trong mười thế lực lớn của mộng cảnh bình nguyên huyền cơ tông kể cả minh n g u y ệ t đế quốc cựu dương tông ở cổ dương thành vây giết cường giả mấy thế lực lớn còn lại sau đó âm mưu của ba thế lực lớn bị diệm huyền nhìn tấu trong đó cựu dương tông bị mấy thế lực lớn liên thụ Huyền linh Hoàng phá, chỉ có Minh Nguyệt đế quốc hoàn chỉnh xuất yêu Nguyệt quốc Tông cũng Lân Lan Điện công tồn Cơ tộc có bị bảo Kim lại. Đế vì lẽ đó sau khi vô lượng sơn giáng lâm thiết lập tổng cứ điểm ở minh n g u y ệ t đế quốc đám người thiên phương vũ đế chính là đóng quân ở minh n g u y ệ t đế quốc trước đám người diệp huyền hung hăng ra tay chém giết đám người thiên phương vũ đế một nhân vật lưu thủ ở minh n g u y ệ t đế quốc nhất thời sợ đến hồn phi p h á c h tán ngay lập tức rời đi cho rằng đám người diệp huyền tiếp đó sẽ động thủ với minh n g u y ệ t đế quốc tin h ờ điểm h Minh ữ n cường giả vô lượng sơn đang n g giả g vô ở u y ệ tức Đế Quốc này chuyên ra toàn bộ mộng cảnh bình nguyên lần thứ hai náo động một ít cường giả biết bối cảnh của đám người thiên phương vũ đế đều âm thầm kiếp sợ thiên phương vũ đế vẫn lạc sau lưng vô lượng sơn tất nhiên sẽ tức giận phái vũ đế càng mạnh hơn đến đây đám người hoàng phủ tú minh lại vẫn dám ở lại mộng cảnh bình nguyên chẳng lẽ không sợ chết sao bọn họ vĩnh viễn không nghĩ tới dựa theo kế hoạch đám người diệp huyền đã định sau khi x ô n g xong thí luyện tháp bọn họ sẽ rời mộng cảnh bình nguyên đi tới vô tận hải hắc long c u n g không ngờ diệp huyền lại bị khốn trong thí luyện tháp đám người hoàng phủ tú minh vì rời đi vô lượng sơn chú ý chỉ có thể ở mộng cảnh bình nguyên trắng trợn giết chóc trong thí luyện tháp diệp huyền đang hoàn toàn chìm đắm ở trong tu luyện trong cơ thể hắn lực lượng linh hồn nhanh chóng lưu chuyển hình thành từng sợi tơ vô hình những sợi tơ này xuyên thấu mỗi một vị trí của thân thể hắn hình thành một bộ đồ án quỷ dị thân thể của hắn tỏa ra tinh mang lực lượng không gian mông lung quanh quẩn ngăn cách tất cả xung quanh dẫn đạo thuật này thực sự quá khó kh Lặng lặng vậy mặt tu vi càng thấp càng tốt u luyện. một khi đạt đến vũ đế tỷ lệ thành công sẽ trong nháy mắt hạ thấp không chỉ gấp mười lần tu vi của người này ở vũ hoàng vẫn tính không có vượt qua yêu cầu hơn nữa lực lượng linh hồn của hắn cũng khá mạnh nếu áo nghĩa không gian có thể thông qua chủ nhân sát hạch miết cưỡng cũng coi như đạt tiêu chuẩn hiện tại liền xem thiên phú cùng sức l ĩ n h ngộ của người này ra sao l ã o giả dâu tím mắt lộ ra chờ mong mấy chục ngàn năm qua võ giả thông qua chín tầng sát hạch tu luyện dẫn đạo thuật đ ế n không x u y n h ĩ nhưng không có một người thành công trong đó thiên tài ưu tú hơn diệp huyền cũng không phải số ít l ã o giả dâu tím đã quen cô q u ạ n g cực kỳ khát vọng có thể vì chủ nhân tìm được một truyền nhân thích hợp nhưng hắn chỉ có thể dựa theo quy định chủ nhân bố trí yên lặng chấp hành mà ở sau một tháng diệp huyền tu luyện dẫn đạo thuật ầm m ộ tà đồng vũ đế chỉ n có một con mắt cán răng lên tiếng ánh mắt dữ tợn sắt cơ nồng nặc từ trong cơ thể hắn phong thích kinh thiên động địa tà đồng vũ đế từ hỗn loạn chi thành tới sớm ở trên nửa đường liền chiếm được tin tức đám người diệp huyền ở mộng cảnh bình nguyên trắng trợn giết chóc trong lòng hắn lo lắng kết quả toàn lực chạy đi rốt cục ở sau một tháng đến mộng cảnh bình nguyên đi tới mộng cảnh bình nguyên chuyện thứ nhất hắn làm chính là d á n g lâm minh n g u y ệ t đế quốc đồng thời liên hệ cường giả của vô lượng sơn vẫn còn ở trên mộng cảnh bình nguyên v è o v è o v è o nửa ngày sau mấy tên cường giả vũ hoàng xuất hiện ở trước mặt tà đồng vũ đế tà đồng hộ pháp đại nhân nửa tháng trước đám người hoàng phủ tú minh ở minh n g u y ệ t đế quốc trắng trận ra tay đánh g i ế t rất nhiều cường giả của vô lượng sơn ta sau đó mười ngày trước bọn họ lại xuất hiện ở h u y ề n cơ tông săn bằng huyện cơ tông đồng thời phá hủy truyền thống trận của tông ta lưu lại ở huyện cơ tông năm ngày trước bọn họ lại xuất hiện ở cựu dương tông phá hủy tất cả trụ sở ở đó ngoài ra mấy năm trước thời điểm t ông ta không chế mộng cảnh bình nguyên từng gieo xuống hồn phụ khế đ ước cho rất nhiều thế lực cường giả ở mộng cảnh bình nguyên nhưng trong nửa tháng này đoàn người hoàng phụ tú minh đã giải trừ tất cả theo thuộc hạ biết rất nhiều thế lực ở mộng cảnh bình nguyên đã ký một lá thư tố cao đưa lên huyền vực nói vô lượng sơn ta không để ý quy củ của huyền vực chiếm lấy mộng cảnh bình nguyên đồng thời trắng trợn giết chóc vô lượng sơn còn sót lại vài tên cường giả vừa xuất hiện liền báo cáo tất cả tình huống mới nhất vậy đám người hoàng phụ tú minh hiện đại người ở nơi nào t ạ đồng vũ đế hít mắt nói cái này thuộc hạ liền không biết thuộc hạ chỉ biết bọn họ một lần cuối cùng xuất hiện là ba ngày trước ở mộng cảnh bình nguyên hạo thiên đế quốc hạo thiên đế quốc sao ánh mắt của tạ đồng vũ đế lạnh lùng chấm tư nói đám người hoàng p h ủ tú minh này mục đích đến tột cùng là gì hắn rất n g h i hoặc hành động của đám người hoàng p h ủ tú minh chuyện này căn bản là đang tìm cái chết nếu đối phương biết rõ mộng cảnh bình nguyên là vô lượng sơn hắn không chế sau khi bọn họ đánh giết thiên phương vũ đế vô lượng sơn bọn họ nhất định sẽ phái cường giả đến nhưng đám người hoàng phụ tú minh vẫn cư ở lại mộng cảnh bình nguyên chuyện này căn bản là hành động tìm chết là có mục đích bất đắc gì, gì? hay là nói bọn họ có n ắ m chắc đánh chết cường giả của vô lượng sơn chúng ta phải tới tà đồng vũ đế yên lặng trầm tư trong lòng bay lên một tia cảnh giác dù sao thời điểm ở hỗn loạn chi thành đám người diệp huyền từng có chiến tích đánh giết tử đao vũ đế tuy thực lực của tử đao vũ đế không bằng hắn nhưng so với hắn không kém bao nhiêu đối phương ngay cả tử đao vũ đế cũng có thể đánh giết vạn nhất hắn rơi vào trong bấy giờ chỉ sợ cũng phải nguy hiểm trước tiên không công khai lộ diện trong bóng tối tìm hiểu tin tức về bọn họ hiện tại mấu chốc nhất là tìm ra vị trí của đám người hoàng phủ tú minh trạm thứ nhất của hắn chính là lam quang thành cùng lam quang học viện đồng thời ngay lập tức kiểm tra cấm địa của lam quang học viện phát hiện cấm địa vẫn chưa mở ra hắn mới thở phào nhẹ nhõm hắn biết rõ sơn chủ đại nhân đến tột cùng coi trọng bảo vật trong cấm địa lam quang học viện cỡ nào đối với mộng cảnh bình nguyên tiến hành mệnh lệnh khống chế cũng là sơn chủ đại nhân năm đó tự mình hạ lệnh xem ra hoàng p h ủ tú minh này là thật sự không biết biện pháp mở ra cấm địa như vậy bọn họ trở lại mộng cảnh bình nguyên mục đích là gì tạ đồng vũ đế không nghĩ ra nguyên nhân sau khi phát hiện trong l à m quan thành không có khí tức vũ đế hắn cấp tốc rời đi làm quan thành tiến về vị trí khác tốc độ của tạ đồng vũ đế nhanh chóng biết bao vẹn vẹn mấy ngày cũng đã tìm khắp cả mộng cảnh bình nguyên đám người hoàng p h ủ tú minh không ở trong một ư ơ i thế lực lớn bọn họ đến tột cùng trốn ở nơi nào sắc mặt của tạ đồng vũ đế tái xanh tìm khắp cả mộng cảnh bình nguyên m ư ơ i thế lực lớn cũng không phát hiện tung tích của đám người hoàng phụ tú minh nhưng trực giác nói cho tạ đồng vũ đế đám người hoàng p h ủ tú minh vẫn chưa rời mộng cảnh bình nguyên chẳng lẽ muốn tìm tòi toàn bộ mộng cảnh bình nguyên một lần t ạ đông vũ đế cao mày tuy mộng cảnh bình nguyên chỉ là một khu vực nhỏ của thiên huyền đại lục địa vực không lớn nhưng muốn toàn bộ s i ê u tầm một lần cũng không phải một công việc đơn giản xem ra nhất định phải chờ trợ giúp của tông môn đến t ạ đông vũ đế làm ra lựa chọn bất đắc dĩ nửa tháng sau ô ngóng n g n g ba đạo khí tức kinh khủng từ trên trời giang xuống đi tới đế đô của minh nguyện đế quốc ba người này khí tức trên thân mỗi người đều cực kỳ kinh người hiển nhiên là cựu thiên vũ đế ánh mắt lạnh lùng quét nhìn minh n g u y ệ t đế quốc tàn t ạ trên mặt tràn ngập xem thường nơi này chính là ngộng cảnh bình nguyên ba người lạnh lùng nhìn quét b ố n phía bay xuống đế đô của minh n g u y ệ t đế quốc lập tức liên lạc tả đồng đại nhân một người trong đó lạnh giọng nói truyền đi một đạo tin tức chỉ chốc lát sau tả đồng vũ đế xuất hiện ở đế đô của minh n g u y ệ t đế quốc tả đồng đại nhân ba tên vũ đế lập tức tiến lên dò hỏi không biết đại nhân tìm được tung tích đám người huyền dự chưa ba người ánh mắt sắp bén trong mắt sát cơ sôi t r o bây giờ vô lượng sơn đã có trường phong vũ đế cùng thiên p ư ơ n g vũ đế hai đại nguyên lao chết ở trên tay g i ề n huyền trong ba người bọn、họ. có c h í điều ba n tốt c ủ người các ngươi đến là tốt rồi bốn người chúng ta liên thủ từng người phụ trách một khu vực không ra một m ư ờ i ngày liền có thể triệt để điều tra toàn bộ mộng cảnh bình nguyên một lần chỉ cần mấy người huyền diệp kia còn ở mộng cảnh bình nguyên liền tuyệt đối không thể chạy trốn trong con người tả đồng vũ đế lướt qua một tia l ệ mang lần lượt v u a hụt trong lòng tả đồng vũ đế cũng bước lên tức giận tạ đ ồ n g đại nhân phân tán hành động liền không cần trong ba người một người đầu lĩnh đột n h i ê nói n trước khi chúng ta xuất phát từ tông môn nhận được tin tức sau đó không lâu c ù n ngục đại nhân sẽ đích thân giáng lâm mộng cảnh bình nguyên tìm ra tung tích của mấy người miền dịch kia c ù n ngục đại nhân tả đồng vũ đế nhất thời giật n ả y cả mình trên mặt vô lượng sơn hộ pháp như hắn dĩ nhiên lộ ra một tia khiếp sợ khó có thể che giấu kinh ngạc nói lao nhân ra dĩ nhiên xuống núi c ù n ngục vũ đế chính là vô lượng sơn phó sơn chủ k i u gia tam trọng quanh năm ẩn cư ở trong vô lượng sơn tiềm thu lần này dĩ nhiên nói muốn tự mình d á n g lâm mộng cảnh bình nguyên điều này làm cho t ạ đồng vũ đế cực kỳ khiếp sợ vô lượng sơn phó s ơ n chủ đây là thân phận và địa vị cỡ nào mỗi một động tác của nhân vật như vậy đều sẽ gợi ra huyền vực náo động đưa tới vô số người chú ý đầu lĩnh vũ đế ngưng tiếng nói t ạ đồng đại nhân nghe nói tông môn đối với việc ở hỗn loạn chi thành vô cùng phẫn nộ hơn nữa mấy năm qua cấm địa của l à m quang học viện vẫn không thể mở ra ở huyền vực tử hoa thành vô lượng sơn ta càng trở thành trò cười cho người trong thiên hạ vì lẽ đó cột ngục đại nhân mới quyết định xuất mã mục đích chính là bắt hết thạy đám người huyền diệp cứu vãn danh dự của vô lượng sơ ta tạ đông vũ đế vẫn nằm ở trong chấn động cùng ngục đại nhân dĩ nhiên xuất mã có cùng ngục vũ đế ra tay như vậy đám người diệp huyền trị cẩn thận ở ngộng cảnh bình nguyên như vậy tất nhiên là một con đường chết tuyệt đối không thể đào t ẩ u tạ Tà đông vũ đế được tin tức này trái tim triệt để để xuống trong lẳng lặng chờ đợi mấy ngày sau vụ trên bầu trời minh n g u y ệ t đế quốc đột nhiên vỡ ra một lỗ hồng khổng lồ trên đường chân trời một vết nước không gian dài đến ngàn trượng xuất hiện lực lượng không gian tỏ kháp tỏa ra khí tức cùng ý thế kinh tiên vết nước không gian kia che đậy liệt nhật trên trời trong phút chốc. toàn b ở dưới con mắt mọi người một cường giả thân hình khôi ngô cả người bao phủ ở trong ánh sáng màu đen từ trong khe nước đi ra xuất hiện ở trên bầu trời theo hắn đi ra vết nước giữa bầu trời chậm rãi khép kín khi tức quần quận khiến cho dân chúng không dám nhìn gần một sát na đó bóng người khôi ngô kêu phản phất như một vị ma thần hóa thành duy nhất của vùng thế giới này hấp thu hảo quan g vô tận vào trong cơ thể hắn trong tầm mắt của mọi người chỉ còn dư lại người này không còn vật gì khác ảm t r ư ớ c 1621, h o a n g cổ c h i tâm một hô thân hình hơi loay lên bóng người khôi ngô giáng lâm ở trong đế đô của minh nguyệt đế quốc thuộc hạ bái kiến của ngục phó s ơ n chủ đám người tà đồng vũ đế đi tới trước mặt bóng người khôi ngô dồn dập cung kính hành lễ ngựa khí thành kính tà đồng vũ đế hung hăng ngông cùng tự đại ở trước mặt người này lại như hài đồng không có bất kỳ tâm ý kiệt nạo tà đồng đem tin tức đám người miền diệp đầu đôi báo cho bàn tọa thanh em văn vọng hai con ngươi của q u ồ n ngục vũ đế như đêm đen lạnh lùng nhìn tả đồng vũ đế vẹn vẹn tản mát ra uy thế liền khiến cho trong lòng tả đồng vũ đế r u n dậy mà tam đại nguyên lão vũ đế khác càng l à ánh mắt buông xuống không dám nhìn thẳng q u ồ n ngục vũ đế loại uy thế đến từ vũ đế tam trọng kia áp bức khí tức vũ đế của bọn hắn như một cây cò nhỏ căn bản vô lực nồng đầu lúc này tả đồng vũ đế nói ra tin tức mình thu được ở hỗn loạn chi thành cùng n g ậ n cảnh bình nguyên đám người huyện diệp kia ở hỗn loạn chi thành dĩ nhiên cùng yêu tộc liên thủ chém giết tử đa vũ đế cồn ngục vũ đế khẽ nhữ mày tuy hắn biết ba người về diệp kia ngươi khẳng định còn ở ngộng cảnh bình nguyên q u â n ngục vũ đế hỏi tiếp bẩm phó sân chủ mười phần không dám hứa chắc nhưng ít ra có sáu mươi tạ đồng vũ đế cung kính hồi đáp tốt lắm q u â n ngục vũ đế ầm ầm q u á t lên bốn người bọn ngươi bây giờ lập tức xuất phát phân thủ tứ đại phương vị của ngộng cảnh bình nguyên sau một ngày bản tọa sẽ triển khai siêu thần thuật tìm ra vị trí đám người về liền diệp đến lúc đó các ngươi cần thay bản tọa cản bọn họ lại chốc lát chờ đợi chân thân của bản tọa giáng lông vâng mấy người ở đây liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều lộ ra một tia mừng rỡ như điên siêu thần thuật chúng ta lại thấy được siêu thần thuật của phó sơn chủ đại nhân siêu thần thuật của phó sơn chủ đại nhân có người nói có thể bao trùm hơn triệu dặm trên căn bản có thể bao vây hơn một nửa ngộng cảnh bình nguyên hết thẻ cường giả vũ đế bị siêu thần thuật bao trùm đều chạy không thoát đại nhân nhận biết có phó sơn chủ đại nhân chỉ cần mấy người huyền diệp kia còn ở ngộng cảnh bình nguyên liền nhất định khó thoát cái chết trong nghị luận sôi nổi mấy tên vũ đế phóng lên trời trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời từng người về phía bốn phương vị cấp tốc bạo v ú đi hô c ù n ngục vũ đế thì khoanh chân ở trong trụ sở của vô lượng sơn hai con mắt đ ó n g chặt khí tức trên người cấp tốc thu lại phảng phất như hóa thành hư vô một luồng năng lượng vô hình ở trên người hắn tụ tập phảng phất như núi lửa trước phun trào lúc này trong thí luyện tháp d i ệ p huyền đang điên cuồng tu luyện dẫn đạo thuật đầu óc của hắn cao tốc vận chuyển tính toán mỗi thời m ô i khắc đều đang điên cuồng vận chuyển thôi diễn phương pháp tu luyện dẫn đạo thuật trong thân thể hắn lực lượng linh hồn không ngừng tu luyện cả người đã thôi diễn đến cực hạ thân thể bị một luồng lực lượng không gian đặc thù bao vây linh hồn tu luyện dẫn đạo thuật đạt đến cực hạ thậm chí ở trong linh hồn sản sinh từng tia đau nhức loại đau đau đớt trực tiếp đến từ linh hồn như ngàn vạn cây kim ở trong đầu của hắn điên cuồng giao động chỉ cần hắn hơi buông lỏng tu luyện dẫn đạo thuật một chút liền có thể giảm bớt sự đau khổ này nhưng diệp huyền gắt gao c ắ n răng không có bất kỳ lười biếng trái lại tu luyện càng thêm điên cuồng loại đau đớn kịch liệt kia sẽ không làm thân thể của hắn sản sinh co giật nhưng sẽ làm linh hồn của hắn không ngừng v ặ t mẹo một khi không chịu nổi linh hồn sẽ t a n vỡ nổ tung ra nhưng diệp huyền không kiên g rẽ chút nào ta không thể dừng lại ta nhất định phải mau chóng tu luyện thành dẫn đạo thuật này như vậy ta mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất rời đi thí luyện tháp nếu như ta đám người hoàng phủ tú minh nhất định sẽ bị nguy hiểm ta phải mau chóng tu luyện thành công không thể đình chỉ tuyệt đối không thể đình chỉ tăng nhanh tốc độ ta phải tăng nhanh tốc độ trong lòng diệp huyền có một luồng chấp n i ệ m mà cỗ chấp n i ệ m này khiến cho hắn ở dưới thống khổ mà người thường không cách nào nhịn được cắn chặt hầm răng điên cuồng thôi diễn dẫn đạo thuật tuy hắn không biết mình ở trong thí luyện tháp đã bao lâu nhưng hắn biết rõ mình ở đây thời gian càng dài đám người hoàng phủ tú minh gặp phải nguy hiểm sát xuất lại càng lớn vô số phủ văn huyền diệu ở trong cơ thể hắn lưu động lực lượng linh hồn của diệp huyền ở dưới tu luyện dẫn đạo thuật dĩ nhiên hóa thành vô số sợi tơ trải rộng toàn thân hắn tiến vào mỗi một tế bào trong thân thể hắn đồng thời một luồng áo nghĩa không gian mạnh mẽ cũng hòa vào trong cơ thể hắn cùng lực lượng linh hồn kết hợp lẫn nhau hóa thành từng luồng từng luồng lực lượng t h ầ n bí chỉ là ở trong đau nhức loại quá trình tu luyện này đã bị hắn hoàn toàn quên mất d i ệ p huyền có một luồng chấp nghiệm chỉ biết không ngừng thôi diễn cùng tu luyện thời gian từng chút trôi qua đột n ộ t vụ cả người d i ệ p huyền tỏa ra kim quan ngông lung, lung từng đạo từng đạo lực lượng linh hồn vô hình ở quanh thân hắn tụ tập toàn bộ trong cung điện lượng lớn kiểu chữ của dẫn đạo thuật đột nhiên phóng ra ánh sáng tự tự châu ngọc rộng rãi đại kh người này dĩ nhiên tu luyện tới giai đoạn mấu chốt nhất của dẫn đạo thuật l ã o giả dâu tím nguyên bản ngồi xếp bằng ở bên người diệp huyền đột nhiên kinh ngạc mở hai mắt ra trong con ngươi lộ ra vẻ khiếp sợ làm hoang thiên tháp thủ hộ giả l ã o giả dâu tím ở mấy chục ngàn năm qua gặp quá nhiều thiên tài tu luyện dẫn đạo thuật rất rõ ràng tình hình trên người diệp huyền chính là giờ tờ ưu luyện dẫn đạo thuật tới thời điểm mấu chốt nhất làm sao có thể l ã o giả dâu tím đứng lên trong con ngươi có vẻ khiếp sợ dẫn đạo thuật của chủ nhân định nửa năm kỳ hạn là có nguyên nhân của hắn võ giả bình thường chí ít cũng cần thời gian lâu như vậy mới có thể làm cho linh hồ thân thể chịu đựng được dẫn đạo thuật lột sắc thì sản sinh linh hồn đau nhức nhưng tiểu t ử này lao giả rất rõ ràng quá trình tu luyện dẫn đạo thuật đối mặt không chỉ là khó khăn tương tự còn có thống khổ loại đau khổ này trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn võ giả bình thường căn bản khó có thể chịu đựng thậm chí sẽ dẫn đến linh hồn tan vỡ ảm trước h nhưng g Trì Tâm, n d i ệ p huyền vẹn vẹn tiêu hao hai tháng ngay cả một nửa thời gian mà chủ nhân định ra cũng chưa tới dĩ nhiên đã tu luyện tới một bước mấu chốt nhất của dẫn đạo thuật Chuyện này. trong khoảng thời gian ngắn vẻ mặt lao giả vô cùng kích động bao nhiêu năm Hắn bên ả o hoang vệ h t i tháp ngoài h như i ề u năm vậy, võ i ả có thể tu luyện dẫn đ ạ thuật của chủ nhân đến bước cuối cùng. không phải cuối của bước cùng, đến l không、có. Thế nhưng có thể nhanh như có. có vậy l ề n thân u luyện tới bước cuối cùng của dẫn tới t bước của đạo u nhiều cung ậ vậy t trong một. Trong t ngoài năm như điện, bên chỉ h có thể diệp huyền tràn đầy điểm điểm tử quang một luồng thiên địa huyền nguyên vô hình xuất hiện cùng điểm điểm tử quang kêu hòa vào thân thể diệp huyền ở trên da thị t diệp huyền lập lòe tinh mang óng ánh ẩm từng luồng từng luồng linh hồn sung kích hướng bốn phía tàn ra bước cuối cùng. người này đã tiến vào bước cuối cùng của dẫn đạo thuật đồng thời bước đi này cũng là bước mấu chốt nhất của dẫn đạo thuật đã từng có mấy người đi đến một bước này nhưng cuối cùng đều thất bại tiểu tử này có thể thành công sao lao giả dâu tím đã không cách nào bình tĩnh ngồi ở chỗ đó hai mắt nhìn chòng chọc vào diệp huyền khó nén kích động nhưng đồng dạng hắn cũng căng thẳng không thể thất bại bước cuối cùng tuyệt đối đừng thất bại nếu thất bại ta còn bao lâu nữa mới có thể chờ đợi đến một thiên tài như vậy lao giả dâu tím rất rõ ràng chủ nhân lưu lại công pháp đến t ậ t cùng có bao nhiều đáng sợ thời đại viết cộ cường giả xuất hiện lớp lớp thiên tài tập hợp nhưng bao nhiêu thiên tài sống qua tầng thứ chín cũng không thành công luyện thành dẫn đạo thuật bây giờ ở một đại lục hoang vu dĩ nhiên có một thiếu niên thông qua chủ nhân sát hạch đồng thời vẹn vẹn tiêu hao hơn hai tháng liền đến b ư ớ c cuối cùng của dẫn đạo thuật kỳ tích chuyện này quả thật chính là kỳ tích một khi thất bại kỳ tích như thế này còn sẽ xuất hiện lần thứ hai sao lão giả dâu tím không dám tưởng tượng thời gian trôi qua đang trong quá trình tu luyện dẫn đạo thuật đặc biệt đến giai đoạn cuối cùng loại đau đớn đến từ linh hồn kia đã hoàn toàn biến mất thay vào đó chính là thử thách đối với linh hồn phân liệt trước lúc này Tuy l i nhưng, nhưng, nhưng, chỉ, chỉ tu nhưng khiến diệp huyền cảm thấy kinh ngạc là mình ở trong quá trình linh hồn phân liệt dĩ nhiên một chút cũng không có cảm giác đến không thoải mái cả linh hồn ở dưới dẫn đạo thuật phân liệt chia ra làm hai toàn bộ quá trình dĩ nhiên cực kỳ tự nhiên lẽ nào ta trời sinh thích hợp tu luyện dẫn đạo thuật này diệp huyền ở thời khắc tu luyện sống còn cũng không nhịn được hiện lên ý tưởng này tu luyện tới hiện tại diệp huyền đối với dẫn đạo thuật này cũng cực kỳ rõ ràng đây tuyệt đối là công pháp đối với linh nắm giữ hồn áo nghĩa không gian nội tính thiên phú ý chí đều có yêu cầu cực cao ự c c mà trong đó thử thách đối với linh hồn cực kỳ trọng yếu bất kể là chia linh hồn thành vô số sợi tơ hay chia linh hồn ra làm hai đều là bộ phận mấu chốt nhất của toàn bộ dẫn đạo thuật bởi vậy có thể nói dẫn đạo thuật này đối với võ giả yêu cầu cao nhất chính là linh hồn nhưng diệp huyền ở trong tu luyện đối với bộ phận tu luyện có quan hệ tới linh hồn vô cùng ung dung đặc biệt sau khi linh hồn chia、hai. đồng thời có một nguồn lực lượng vô hình thoải mái linh hồn của diệp huyền sau khi linh hồn chia hai hai linh hồn của diệp huyền ở sau khi phân liệt lẽ ra nên có yếu bớt nhưng ở dưới cố lực lượng vô hình này thoải mái linh hồn của diệp huyền lại cấp tốc mạnh lên một canh giờ hai canh giờ năm canh giờ mười canh giờ sau mười canh giờ trôi qua l i n ha hồn c ủ Diệp ha u y ề n lớn mạnh đình mà chỉ, h rốt cục i p ha ầ n linh hồn、so、c ủ ha, ha, ha, ha, ha bao nhiêu trước kia, đ m năm không biết bao nhiêu năm rốt cục có người tu luyện thành dẫn đạo thuật của chủ nhân lao giả dâu tím ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười ở mầm kia hầu như dọa diệp huyền nhảy một cái mà đồng thời diệp huyền cũng khiếp sợ phát hiện tu vi của mình dĩ nhiên tự nhiên tăng lên tới b á t giai tam trọng đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cựu thiên vũ đế đã hoàn toàn khôi phục tu vi kích trước có điều hắn giờ phút này hoàn toàn không có tâm tình thả ở trên mặt này mà lo lắng nói tiền bối hiện tại ta có thể rời thí luyện tháp chưa ngươi muốn rời đi đương nhiên có thể rời đi lão giả dâu tím khẽ m ỉ m cười chỉ cần ngươi phân liệt ra đạo linh hồn kia hòa vào hoang cổ chi tâm của h o a n g thiên tháp liền có thể nắm giữ hoàng thiên tháp này mà ngươi dĩ nhiên là có thể rời đi hoàng thiên tháp hoang cổ chi tâm diệ huyền nhìn về phía bầu trời mà lão giả chỉ nơi đó có một quả cầu ánh sáng màu tím ở trong tinh thần đầy trời có vẻ đặc biệt dễ thấy tỏa ra vầng sáng m ô n g lung tinh thần m ô n g lung lần lánh hai mắt của diệp huyền trong nháy mắt bị hoang cổ chi tâm kia thu hút tới mỹ lệ cực kỳ tuyệt mỹ diệp huyền hoàn toàn chìm đắm trong ánh sáng của hoang cổ chi tâm tâm thần chấn động những tinh thần xung quanh hoang cổ chi tâm kia cũng đều vô cùng tuyệt mỹ nhưng ở dưới hoang cổ chi tâm này lại đều ảm đạm phai mờ linh hồn hòa vào hoang cổ chi tâm sao diệp huyền điều khiển linh hồn mà mình phân liệt ra kia phát hiện linh hồn mình phân liệt thật có thể rời thân thể bay lên không sau đó tiếp xúc hoang cổ chi tâm Trước 1623, siêu Thần Thuật, vụ. Trên hoang cổ chi tâm tử quang đại thịnh, từng đạo từng đạo chế thần truyền, tựa lưu cổ chi cầm chế cản linh hồn của 1623, 1. Siêu đại linh quang hoang hồ hồn ngăn Vụ đạo đạo bí diệp huyền tiến vào. Luyện hóa. Diệp huyền lợi u Huyền y ệ Diệp n hóa. l dụng phương pháp trên dẫn đạo thuật từng chút luyện hóa cơm chế trên hoang cổ chi tâm linh hồn từ t ừ hòa vào trong đó diệp huyền cảm giác linh hồn của mình như tiếp xúc được một thế giới thần bí trước mắt các loại áo nghĩa pháp tác lập động nhưng trước sau có loại cảm giác dòm ngó không rõ hoang cổ chi tâm này đến tột cùng là cái gì mà ở thời điểm diệp huyền luyện hóa hoang cổ chi tâm một bên láo giả dâu tím thì cực kỳ khiếp sợ tốc độ luyện hóa thật nhanh lực lượng linh hồn thật mạnh mẽ người này vừa tu luyện dẫn đạo thuật phân liệt ra một đạo phân hồn sẽ cường đại như thế luyện hóa hoang cổ chi tâm dĩ nhiên dễ như ăn bánh lao giả rất rõ ràng tu luyện dẫn đạo thuật thành công chỉ là đại biểu diệp huyền nắm giữ tư cách luyện hóa hoang cổ chi tâm nhưng tốc độ luyện hóa bao nhanh bao lâu mới có thể hoàn toàn luyện hóa dựa vào hoàn toàn là linh hồn diệp huyền phân liệt ra mạnh mẽ hay không thiên phú đến tột cùng như thế nào một phút hai phút sau một nén ngang linh hồn của diệp huyền rốt cục hoàn toàn hòa vào trong hoang cổ chi tâm quả cầu ánh sáng màu tím đột nhiên h diệp huyền cảm giác được linh hồn của mình xuyên thấu toàn bộ thí l u y ệ n tháp hô một đại lục m i n h mông vô tận rộng rãi hiện ra ở trước mặt diệp huyền dây núi chập trùng h ố n lượn xoay quanh mà ở trên đại lục mới kia là bầu trời sao vô tận đại lục không biết dài bao nhiêu vạn dặm không thể nhìn thấy p h ầ n c u ố i ở trung ương đại lục một cung điện to lớn hiện ra rộng rãi khổng lồ như một viên kim cương tô điểm ở trên đại địa mà cung điện này chính là cung điện mà diệp huyền cùng lão giả dâu tím ở đây chính là thế giới trong hoàng thiên tháp sao trong cơ thể một huyền bảo tại sao lại có thế giới bắt ngát như thế trong lòng diệp huyền căn bản là không có cách tưởng tượng hiện tại ngươi nhận biết được thế giới chính là thế giới trong h o a n g thiên tháp h o a n g thiên tháp chính là một bảo vật trí cường của chủ nhân trước người ngươi bây giờ vẹn vẹn chỉ có thể nhận biết được h o a n g thiên tháp nhưng không cách nào điều khiển h o a n g thiên tháp thanh âm của lão giả dâu tím ở bên thai diệp huyền văn vọng muốn chân chính điều khiển h o a n g thiên tháp ngươi ít nhất cũng phải bước vào thánh cảnh bằng không lấy lực lượng linh hồn của ngươi căn bản là không có cách thôi thúc uy năng của h o a n g thiên tháp trong lòng diệp huyền cả kinh liền nói tiền bối coi lợi này thật sự có thánh cảnh tồn tại thanh cảnh tự nhiên tồn tại chỉ có điều vị trí đại lục của ngươi trong thiên địa tự hồ đã xảy ra một loại d i biến nào đó làm cho độ khó bước vào thánh cảnh trở nên vô hạn phong to cái gì biến gì diệp huyên l i ê n hỏi tựa hồ hắn mơ hồ tiếp xúc được nguyên nhân ở sau viễn cổ vì sao cường giả thánh cảnh trong truyền thuyết vẫn chưa từng xuất hiện cái này lao phu liền không biết lao giả dâu tím lắc đầu nói viễn cổ đại chiến chủ nhân vẫn lạc lao phu cũng bị thương nặng tàn hồn chỉ có thể sống tạm ở trong hoang thiên tháp thay chủ nhân lựa chọn đệ tử vì lẽ đó chỉ có thể mơ hồ cảm giác được thế giới của ngươi tựa hồ có một ít d i biến nhưng cụ thể phát sinh cái gì bởi vì chưa từng tựa nghiệm vì lẽ đó không cách nào nói rõ chủ nhân truyền thừa tất cả đều ở trong hoang thiên tháp nhưng hiện tại tu vi của ngươi quá yếu chỉ có chờ ngươi bước vào thánh cảnh ý chí h ó a thánh mới có thể chân chính nắm giữ truyền thừa của chủ nhân bắt đầu tu luyện có điều trước lúc này có một môn t u y ệ t học ngươi có thể đi đầu nắm giữ l ã o giả dâu tím nói xong trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng vô hình tiến vào đầu góc của diệp huyền trong đầu diệp huyền lập t ứ c hiện ra một bí pháp rộng rãi đại khí ngưng chân bí thuật diệp huyền qua loa nhìn xem không khỏi âm thầm hoảng sợ bí thuật này có thể ngưng luyện huyền nguyên ngưng luyện ra một lực lượng vượt lên bản thân võ giả nói cách khác hiện tại mặc dù diệp huyền mới bắt giai tam trọng đ ỉ n h phong nhưng chỉ cần luyện thành ngưng chân bí thuật liền có thể ngưng tụ lực lượng trong cơ thể mình thành lực lượng của cựu thiên vũ đế nhìn bên ngoài bí thuật này không hẳn mạnh mẽ đến đâu bởi vì hiện tại diệp huyền có thể đánh g i ế t vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phong nhưng chính bởi vì hiện tại diệp huyền dùng lực lượng vũ hoàng của bản thân liền có thể đánh g i ế t vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phong một khi ngưng luyện ra lực lượng vũ đế lại sẽ đạt tới mức độ nào chẳng phải ngay cả vũ đế nhị trọng cũng có thể trọng thương thậm chí đánh rết sao hơn nữa càng làm cho diệp huyền kinh hỉ là ngưng chân bí thuật này dĩ nhiên là ở trên cơ sở của dẫn đạo thuật tiến hành diễn biến. nói cách khác diệp huyền đã nắm giữ dẫn đạo thuật chỉ cần ở trên cơ sở vốn có tiến hành thay đổi liền có thể sử dụng ngưng chân bí thuật không cần phải tu luyện từ đầu tiền bối hiện tại ta phải làm sao mới có thể rời h o a n g thiên tháp lúc này diệp huyền không có nhiều thời gian lo lắng như vậy tâm tư của hắn còn ở trên thân đám người hoàng phủ thú minh nếu ngươi thông qua chủ nhân sát hạch liền xem như là đệ tử của chủ nhân ngươi không cần gọi ta tiền bối lao phu bí danh tử khấu tuân giả ngươi có thể xưng ta tử khấu lao giả dâu tím lạnh nhạt nói còn đi ra ngoài chỉ cần ý niệm của ngươi không chế hoàng thiên tháp liền có thể hòa hoàng thiên tháp vào trong cơ thể ý niệm không chế ầm ầm ầm bảo tháp sừng sức ngàn, ngàn năm kia đột nhiên lay động lên một luồng khí tức từ bên trong tản mắt ra xảy ra chuyện gì kia không phải lam quang học viện thí luyện tháp sao phát sinh cái gì một màn bất thình lình lập tức khiến cho toàn bộ lam quang học viện thậm chí võ giả trong lam quang thành đều kinh hãi ngần đầu nhìn chăm chú về phía tháp cao lay động kia ở vị trí cấm địa của lam quang học viện một tên vũ hoàng trưởng lao vô lượng sơn của bí mật giám sát cũng kinh ngạc nhìn tình cảnh cách đó không xa chỉ thấy thí luyện tháp cao tới trăm triệu kia ở dưới mọi người nhìn kỹ lại kịch liệt nọ đi cuối cùng biến mất không còn tăm hơi ở trong học viện Trước 1624, siêu Thần Thuật, Bạch. 1624, Siêu một đạo thân ảnh ở trong nháy mắt thí luyện tháp biến mất xuất hiện ở trong thiên địa thí luyện tháp thật sự bị ta thu vào trong đầu diệp huyền trôi nổi phía chân trời có chút ngạc nhiên cảm thụ tiểu tháp trong lòng có một tia khiếp sợ huyền bảo trong thiên địa diệp huyền gặp quá nhiều kiếp trước huyền bảo cựu giai thiên vân thái tinh toa đợi này trấn nguyên thạch h ạ quang đại thiên kính đều không phải bình thường nhưng cũng chỉ có thể gửi ở trên người mà thôi nhưng hoàng thiên tháp này c、so、người này thực sự là hắn đã không biết nên hình dung diệp huyền như thế nào vẹn vẹn tiêu hao hơn hai tháng liền luyện thành dẫn đạo thuật mà chủ nhân lưu lại đồng thời dễ dàng tế luyện hoàng quốc ổ chi tâm thu lấy h o a n g thiên tháp thiên phú bậc này so với thiên tài hắn đã từng gặp phải thì nghịch thiên hơn quá nhiều thậm chí đến hiện tại hắn còn có chút không dám tin tưởng diệp huyền đung dung liền tu luyện thành dẫn đạo thuật của chủ nhân như vậy lão giả dâu tím cùng diệp huyền đều không biết là tu luyện dẫn đạo thuật mấu chốt nhất chính là linh hồn tinh khiết yêu cầu linh hồn người tu luyện càng cường đại càng tốt còn yêu cầu không thể lột xác cũng chính là không thể đột phá đến vũ đế điều này cũng dẫn đến có thể tu luyện dẫn đạo thuật cao nhất cũng chỉ là vũ hoàng mà diệp huyền là trọng sinh đến linh hồn bản thân so với vũ hoàng phổ thông thì cường đại hơn đồng thời kiếp trước tu vi của hắn ở bát giai tam trọng đình phong vừa vặn là cực hạn tu luyện dẫn đạo thuật mà đời này tu vi đồng dạng ở bát giai tam trọng vẫn ở trong cực hạn tu luyện dẫn đạo thuật hai lời kết hợp cường độ linh hồn của hắn một mực không đạt đến vũ đế vừa vặn nằm ở cảnh giới đẹp nhất tu luyện dẫn đạo thuật ngay cả chủ nhân của h o a n g thiên thắp cũng không nghĩ tới cõi đời này dĩ nhiên sẽ có người có linh hồn thần kỳ như thế có thể dễ dàng luyện thành dẫn đạo thuật của hắn trong lam quang học viện thời điểm diệp huyền xuất hiện ở trong thiên địa cường giả của vô lượng sơn bí mật giám sát lam quang học viện kia trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ người này là huyền diệp huyền diệp kia lại vẫn ở lam quang học viện trong lòng hắn mừng rỡ liền lấy ra một viên thẻ ngọc truyền tin muốn đưa tin cho đám người tả đồng hộ pháp nhưng không chờ hắn truyền tin tức đi vụ một lùm lực lượng linh hồn vô hình trong nháy mắt đi vào đầu góc của hắn. vẻ mừng rỡ như điên của người này trong nháy mắt đọc lại trong mắt lộ ra một tiêu mờ mịt bóng người diệp huyền ở trước mặt hắn chậm rãi hạ xuống nói cho ta những ngày qua trong ngộng cảnh bình nguyên đến tột cùng phát sinh chuyện gì hai con ngươi của diệp huyền như ống kính vạn hoa xoay tròn mang theo lực lượng hồn lực mê hoặc không ngừng tràn vào bộ não của đối phương mà lúc này đế đô của minh n g u y ệ t đế quốc côn ngục vũ đế vẫn đóng chặt hai mắt đột nhiên mở mắt ra gần đủ rồi đám người tạ đồng hộ pháp đã từng người khóa chặt vị trí thân hình của côn ngục vũ đế chậm rãi bay lên đi tới bầu trời của minh nguyễn đế quốc trên người hắn đột nhiên phóng ra một luồng lực lượng v vụ trong thiên địa xuất hiện một võ hồn thần bí giống như hố đen h á c động kia không ngừng xoay tròn chín đạo tinh hoàn ở ngoài võ hồn kia không ngừng rung động khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đế đô của minh nguyện đế quốc là cường giả bí ẩn hai ngày trước xuất hiện kia hố đen trên đỉnh đầu hắn là cái gì là võ hồn của hắn sao trong đế đô vô số dân chúng đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn trời cái hố đen thần bí kia triệt để che đậy l ê t nhật sắc trời như từ ban ngày trong nháy mắt đi tới đêm đen khiến lòng người không tự chủ được bay lên một loại cảm giác hoảng sợ siêu thần thuận huyền nguyên cả người c ù n ngục vũ đế điên cùng phong thích một luồng võ hồ từ trong hố đen kia đột ngột bao phủ ra trong nháy mắt lao ra đế đô của minh n g u y ệ t đế quốc lấy đế đô làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán về phía mộng cảnh bình nguyên Vụ. dưới s u n g kích cự lớn toàn bộ dân thường trong đế đô của minh n g u y ệ t đế quốc n g ấ t đi chỉ có số ít võ giả mạnh mẽ còn có thể kiên trì thần trí nhưng tương tự cảm thấy đầu góc hỗn loạn vạn phần thống khổ lực lượng võ hồn mạnh mẽ kia tốc độ khuyết tán cực kỳ kinh người lấy tốc độ mỗi giây chăm dặm không ngừng cũng biết ở trong hơn hai tháng mình bị vây khốn đám người vô lượng sơn tà đồng vũ đế đã g á n g lâm mộng cảnh bình nguyên đang tìm kiếm tin tức đám người hoàng p h ủ tú minh khắp nơi đám người hoàng p h ủ tú minh hẳn phải biết ta còn ở trong thí luyện tháp vì lẽ đó cố ý ở khắp nơi của mộng cảnh bình nguyên gây ra hối loạn mục đích chính là hấp dẫn tà đồng vũ đế chú ý để lực chú ý của đối phương không cách nào tập trung ở l a m quang học viện trong lòng diệp huyền không khỏi có chút lo lắng tà đồng vũ đế là nhân vật nào hành động của đám người hoàng phụ tú minh mặc dù sẽ ở trong thời gian nhất định q u y dối đối phương an bài nhưng chờ cường giả của vô lượng sơn lục t ụ đến tất nhiên sẽ lộ ra k một khi bị đám người tà đồng bắt giữ vậy thì nguy hiểm mà càng làm cho diệp huyền căng thẳng là từ trong miệng đối phương hắn biết được vô lượng sơn có một cường giả bí ẩn khác đã giáng lâm thời điểm cường giả thần bí này giáng lâm ngay cả tà đồng vũ đế cũng tự mình tiến lên l ê n tiếp biểu hiện cực kỳ cung kính tà đồng vũ đế đã là vô lượng sơn hộ pháp nguyên lão chấp trưởng hình phạt người sau đó giáng lâm ngay cả tà đồng vũ đế cũng phải l ê n tiếp thân phận cùng thực lực của đối phương tuyệt đối ở trên tà đồng vũ đế nhất định phải mau trong thông báo hoàng phụ tú minh để bọn họ nhanh chóng rời mộng cảnh bình nguyên diệp huyền từ trên người lấy ra thẻ ngọc truyền tin vừa mới chuẩn bị đưa tin đồn n ộ t một đạo gợn sóng vô hình cấp tốc xuyên thấu thân thể của hắn bằng tốc độ kinh người về phía xa xa lao đi trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời đây là diệp huyền mặt lộ kinh hãi nhìn về phía vị trí gợn sóng chuyển đến võ hồn cùng khí tức huyền nguyên thật mạnh mẽ vũ đế tam trọng đây tuyệt đối là vũ đế tam trọng chẳng lẽ đây chính là cường giả bí ẩn của vô lượng sơn giáng lâm l u ồ n khí tức này cùng thần niệm phân thân lúc trước ở trong mi tâm của trường phong vũ đế giống nhau ý h ệ đến tột cùng là vị cự phách nào của vô lượng sơn từ phương hướng lực lượng võ hồn chuyển đến đối phương hẳn là ở minh nguyệt đế quốc thủ đoạn thật đáng sợ đối phương hẳn là muốn lợi dụng c ố lực lượng võ hồn này tìm đám người hoàng phụ tú minh diệp huyền trong nháy mắt rõ ràng ý nghĩ của vũ đế tam trọng kia chỉ cần hắn tìm thấy được vị trí của đám người hoàng phụ tú minh lấy tu vi của vũ đế tam trọng nhất định có thể qua lại hư không trong thời gian cực ngắn giáng lâm bắt thậm chí đánh giết đám người hoàng phụ tú minh sau l ư n g diệp huyền trong nháy mắt chảy mồ hôi lạnh khắp cả người mặc dù hắn biết mình vây ở trong thí luyện tháp không ra được tất nhiên sẽ khiến đám người hoàng phụ tú minh rơi vào nguy cơ nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. vô lượng sơn sẽ phái ra cựu giai tam trọng đến n à y đến tột cùng là hận mình bao nhiêu a không được phải mau chóng thông báo đám người hoàng phủ tú minh lúc này diệp huyền đã không lo được dùng thẻ ngọc truyền tin đến thông báo đám người hoàng phủ tú minh hắn vội vàng ngồi xuống trên người dâng lên một luồng hồn lực khủng bố vô tương hồn quyết vạn lý truyền âm một tia hồn lực cấp tốc phóng lên trời biến mất tốc độ so với lực lượng võ hồn của cầu ngục vũ đế tìm tòi thì nhanh hơn gấp mười lần trở lên lúc này ở trong dãy núi nào đó cách hạo thiên đế quốc hơn mười ngàn dặm ba người hoàng phủ tú minh đang tụ tập cùng nhau những ngày qua chúng ta gây ra hỗn loạn khắp đã t h ánh công k i mắt tầm của hoàng cường giả vô lượng sơn, nhưng giả vô phủ tú minh kiên định nói một khi chúng ta ngừng tự động đối phương rất có thể sẽ đặt sự chú ý lên lam quan học viện đến lúc đó một khi diệp thiếu bại lộ chỉ sợ sẽ nguy hiểm huyết kiếm vũ đế trầm giọng nói nhưng mà có tả đồng vũ đế nếu chúng ta tiếp tục qua lại rất dễ dàng bị tìm ra tung tích có người nói tả đồng vũ đế kiên là hộ pháp nguyên lao chấp trưởng hình phạt của vô lượng sơn một thân tu vi ở trong vũ đế nhị trọng cũng có thể nói hàng đầu bằng ba người chúng ta e là còn không phải đối thủ của người nọ ai trên mặt ba người đều có chút sầu lo bọn hắn bây giờ đang đối mặt một lựa chọn khó khăn một là tiếp tục gây loạn hấp dẫn cường giả của vô lượng sơn chú ý nhưng như vậy rất dễ dàng sẽ bại lộ bản thân dẫn đến rơi vào nguy cơ mà thứ hai chính là ẩn nút đi mộng cảnh bình nguyên lớn như vậy bọn họ tốt xấu cũng là cường giả vũ đế chỉ cần cẩn thận mũi ít cường giả của vô lượng sơn tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được bọn họ nhưng nếu như vậy diệp thiếu thân ở làm quang học viện chỉ sợ cũng sẽ rơi vào nguy cơ một khi bị người vô lượng sơn phát hiện thí luyện tháp có dị dạng như vậy diệp thiếu tất nhiên khó thoát khỏi cái chết hoàng phủ tú minh đột nhiên đề nghị nếu như vậy chúng ta có thể tách ra hành động g ư ơ n g đông kỳ tây tận lực tranh thủ thời gian cho diệp thiếu đối với hoàng phủ tú minh mà nói sinh mệnh của diệp huyền tuyệt đối quý giá hơn tính mạng của mình nhiều lắm vì lẽ đó hắn tình nguyện mình mạo hiểm cũng quyết không để cho diệp huyền mạo hiểm huyết kiếm vũ đế cùng nhĩ ra liếc mắt nhìn nhau vừa mới chuẩn bị nói chuyện đột ngột một thanh â m rõ ràng ở trong đầu của bọn họ vang lên huyết kiếm vũ đế nhĩ ra các ngươi cùng hoàng phụ tú minh lập tức rời đi mộng cảnh bình nguyên vô lượng sơn có vũ đế tam trọng giáng lâm đang lợi dụng bí thuật tìm tòi vị trí của các ngươi nhiều nhất sẽ không vượt qua một canh giờ liền có thể tìm tới tung tích của các ngươi các ngươi lập tức rời đi mộng cảnh bình nguyên nhanh diệp t i ế u thanh em kia trực tiếp ở trong linh hồn bọn hắn khiến cho huyết kiếm vũ đế cùng nhị ra giật mình cùng nhau nhảy lên tinh têu thành tiếng ta đang lợi dụng hồn lực khế ước cùng các ngươi giao lưu có điều bởi vì quá mức tiêu hao hồn lực vì lẽ đó không thể giao lưu thời gian quá dài các ngươi đều nghe rõ ràng hiện tại ba người các ngươi nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đi tới vô tận sơn mạch ở thanh hoa vực đồng thời ẩn giấu ở nơi sâu xa của vô tận sơn mạch nếu như gặp phải yêu tộc tiến công các ngươi liền nói nhận thức vô tận sơn mạch yêu tộc kim lân điện hạ nhớ kỹ hiện tại liền xuất phát không thể trộm nói xong kia hồn lực vô hình kia cấp tốc tiêu tan hoàng phủ tú minh vừa nãy diệp thiếu truyền âm cho chúng ta nói chúng ta nhanh chóng đi tới vô tận sân mạch huyết kiếm vũ đế nói ra sự tình vừa nãy huyết kiếm vũ đế cùng nhi ra bởi vì cùng diệp huyền ký kết mười năm khế ước trong đầu có hồn lực khế ước của diệp huyền loại hồn lực khế ước này trên bản chất tương tự nô bục vì lẽ đó lợi dụng một loại phương pháp nào đó có thể làm cho diệp huyền trong nháy mắt liên lạc được huyết kiếm vũ đế cùng nhi ra là vô tương hồn quyết tiên lý truyền âm của sư tôn h o à phủ tú minh trong nháy mắt hiểu rõ ra ánh mắt của hắn lạnh leo nói thật không nghĩ tới vô lượng sơn vì chúng ta càng phái ra vũ đế tam trọng vũ đế tam trọng đại lục cự phách nhân vật lãnh tụ của đại lục bảy đại tông môn cường giả như vậy đích thân tới mộng cảnh bình nguyên mục đích chính là vì tìm bọn họ để trong lòng mấy người huyết kiếm vũ đế không nhịn được â m thầm hồi hộp đi không có bất kỳ do dự nào ba người hoàng phủ tú minh cấp tốc phóng lên trời bạo vút về phía vô tận sơn mạch trong l a m quang học viện lúc này diệp huyền mới thở phào nhẹ nhõm căn cứ tình báo chiếm được bốn người vô lượng sơn tả đồng vũ đế hẳn là phân tán ở bốn địa phương không giống phong khóa lại toàn bộ mộng cảnh bình nguyên ba vũ đế khác vẹn vẹn là nguyên lao phổ thông không có lạc thú đánh rết gì nhưng tả đồng vũ đế kia, đang ra chiến một trận diệp huyền mắt sáng lên thân hình loáng một cái cấp tốc biến mất ở phía chân trời hắn xuất hiện một là vì đám người hoàng phủ tú minh tranh thủ chút thời gian trong đó vị trí của tà đồng vũ đế cách vô tận sơn mạch gần nhất hơn nữa tu vi của đối phương cao nhất ngay lập tức trở thành mục tiêu của diệp huyền vèo tốc độ tăng lên tới cực hạ diệp huyền rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời minh nguyệt đế quốc h ả cột ngục vũ đế ở trên bầu trời triển khai s i ê u hồn thuật khẽ to mày vừa n ã y ở lam quang thành tựa hồ có một đạo lực lượng không kém lóe lên một cái rồi biến mất diệp huyền ở thời điểm bị quần ngục vũ đế quất chúng cũng chưa kịp thu lại khí thức vì lẽ đó tu vi bắt g a i tam trọng đ ỉ n h phong của hắn vẫn gây nên quần ngục vũ đế chú ý trước tiên không thèm quan tâm hắn bọn người hoàng phủ tú minh là vũ đế trước tìm ra khí tức vũ đế ở trên mộng cảnh bình nguyên đã nếu như không phát hiện gì lại đi tìm tên kia thân hình của quần ngục vũ đế bất động tiếp tục triển khai s i ê u thần thuật chỉ là âm thầm nhớ địa phương khí tức của diệp huyền biến mất hơn một canh giờ sau hô một luồng võ hồn gợn sóng vô hình trong nháy mắt đảo qua ba người hoàng phủ tú minh đang hăng hái bay lượn huyết kiếm vũ đế cùng nhĩ ra đều không có bất kỳ phát hiện nhưng lông mày của hoàng phủ tú minh nữ h chặt một cảm giác làm hắn khiếp đảm bay lên luồng khí tức này là vô lượng sơn phó sơn chủ c ù n ngục vũ đế hoàng phủ tú minh lập tức nhận ra khí tức của đối phương chính là năm đó tiếp đ ó n hắn lừa hắn đi lấy tị thủy cháo nhưng lấy tội ăn cắp đáo vật bắt hắn côn ngục vũ đế dĩ nhiên là tên này chúng ta đi mau hoàng phủ tú minh kinh hãi sau khi truyền cho diệp huyền một đạo tin tức vội vàng lấy ra một viên đan dược nước vào tăng nhanh tốc độ bay lượn côn ngục vũ đế là hắn diệ huyền nhận được tin tức của hoàng phủ tú minh lông mày lập tức trong ê n tuổi của q tu Sơn Sơn đầu ế h diệp huyền cấp tốc phân tích ra con đường mà đám người tả đồng hộ pháp có thể làm ra phản ứng cùng tiến lên đã như vậy vậy trước tiên giết gà dọa khỉ quấy đục vũng nước này A diệp huyền cười lạnh hơi rời đi phương hướng tăng nhanh tốc độ bay lượn vèo sau khi ở trong thí luyện tháp nắm giữ lĩnh vực diệp huyền l ĩ n h n g ộ áo nghĩa không gian đã đạt đến một t ầ n g thứ cao hơn thời điểm thân hình hắn đang bay lượn liền như tiết chớp ở trong hư không không ngừng lấp lóe t r ớ p mắt liền biến mất ở cuối chân trời đế đ ô của minh nguyệt đế quốc tìm được rồi cô ngục vũ đế không ngừng triển khai võ hồn b ỗ n nhiên mở hai mắt g i trong con ngươi bắn ra một đạo lệ mang là hoàng phủ tú minh ở bên cạnh hắn còn có một luồng khí tức vũ đế càng mạnh mẽ nên chính là huyết kiếm vũ đế. Ngoài ra, còn có một luồng khí tức vũ đế so sánh nhỏ yếu lẽ nào là diệp huyền cô ngục vũ đế khẽ nhữ mày trong tầm hiểu biết của hắn lần này đám người diệp huyền tới mộng cảnh bình nguyên tổng cộng có bốn người nhưng ở trong thần thức của hắn chỉ nhận biết được dấu vết ba người h ừ có hoàng phủ tú minh kia huyền diệp cũng hẳn ở đó a cười lạnh cô ngục vũ đế thu hồi võ hồn hai tay lôi kéo hư không ngay lập tức sẽ rách hư không ra một lỗ thủng to lớn hắn một bước, bước ra trong nháy mắt tiến vào trong hư không biến mất không còn t ă n hơi vũ đế tam trọng đối với áo nghĩa không gian nắm giữ đã đạt đến một trình độ kinh người có thể qua lại hư không ở trên tốc độ là nhiều gấp mấy lần vũ đế nhị trọng phổ thông mà đám người tạ đồng vũ đế ở bốn phương vị của mộng cảnh bình nguyên thủ vững lúc này cũng đồng thời thu được của ngục vũ đế đưa tin ở biên giới mộng cảnh bình nguyên địa phương tiếp cận thanh hoa vực sao bao quát tạ đồng vũ đế ở bên trong ba tên vũ đế có thể tiến hành chặn đánh, đánh đám người hoàng phụ tú minh dồn dập thu được thẻ ngọc truyền tin truy đổi về phía phương vị mà của ngục vũ đế nói nếu như giờ khắp này có người đứng ở trong hư không là có thể nhìn thấy ở mỗi phương vị của mộng cảnh bình nguyên rất nhiều cường giả vũ đế dồn dập hành động như biện rộng quy lưu tất cả phương hướng đều hội tụ ở một điểm là giao giới của mộng cảnh bình nguyên cùng thanh hoa vực hô trong hư không diệp huyền đem hết toàn lực bay lượn sau một canh giờ hắn rốt cục đến gần một tên vũ đế của vô lượng sơn gần như chính là phương vị này vô tướng hồi quyết diệp huyền ngồi quanh chân hai con mắt đóng chặt một luồng hồn lực vô hình từ trong cơ thể hắn cấp tốc tản mắt ra c ỗ hồn lực này mở rộng nhanh cấp tốc bao vây xung quanh hơn mười ngàn dặm côn n g ụ vũ đế sưu thần thuật có thể bao phủ xung quanh một triệu dặm mà diệp huyền bởi vì tu vi có hạn bí thuật của hắn tuy phạm vi không bằng sưu thần thuật của cồn ngục vũ đế nhưng trong thời gian ngắn bao trùm hơn mười ngàn vẫn không có một chút vấn đề nơi này không có ở sau khi biết trong hơn một mươi dặm xung quanh không có khí tức của cựu thiên vũ đế diệp huyền bỗng dưng mở mắt ra lần thứ hai hóa thành một vẻ sáng biến mất phía chân trời trước một nghìn sáu trăm hai mươi bảy hồng vận vũ đế hai sau khi bay lượn gần và dặm hắn lần thứ hai ngồi quanh chân triển khai thiên tính địa vọng vẫn không có diệp huyền đứng lên lại lần nữa bay về phía trước lần lượt nhận biết thời điểm diệp huyền tìm lần thứ năm con mắt của hắn rộng mở tuôn ra một đoàn lệ mang tìm được rồi ở trong thần thức của hắn ở khoảng cách diệp huyền mấy ngàn dặm một tên vũ đế của vô lượng sơn g hái phi v ta huyền a hoa n h vực. Trước ắ diệp hoàng phủ tú minh lần này lao phu xem các ngươi còn có thể trốn đi nơi nào vũ đế này tên là thiên thường tài bí danh hồng vận vũ đế Có người đầu, tục, cho cũng bước cảnh nói gió, người hắn sinh vẫn vận liên đến gia nhập lượng sơn, luôn thuận buồn gia giới thời mai xuôi điểm tuổi bắt từ ra may đầu, đã đế, vô vào vũ ở trong vô lượng sơn, cũng có tông h thiên ể nói người thiên tài. Ở trong tài. t Ở môn hưng vận vũ đế cùng trường phong vũ đế quan hệ khá tốt vì lẽ đó biết được tin tức trường phong vũ đế vẫn lạc ở hỗn loạn tri thành hưng vận vũ đế cực kỳ tức giận sau đó lại biết được đám người diệp huyền đi tới mộng cảnh bình nguyên đánh giết thiên phương vũ đế tông môn cần c ư n g giả hưng vận vũ đế xung phong nhận việc gia nhập đội ngũ vũ đế đánh giết diệp huyền Đương nhiên, sở dĩ hồng vận vũ đế s u n g phong n h ậ n việc là bởi vì ở trước khi tự tiến cử hán tử những con đường khác biết được cao tầng tông môn đối với huyền diệp nhiều lần chạy trốn đã cực kỳ khó chịu lần này sẽ có cự phách ra tay lúc này hồng vận vũ đế mới s u n g phong n h ậ n việc sau đó có tin tức sáng tỏ nói phó sơn chủ cùng ngục vũ đế sẽ xuất thủ hồng vận vũ đế xuất phát đi tới mộng cảnh bình nguyên mới yên lòng lại kha kha lần này chỉ cần bắt mấy người huyền diệp kia tên gọi hồng vận vũ đế ta ở tông môn sẽ càng nổi tiếng đến thời điểm đó tông môn đối với ta tất nhiên cũng sẽ càng thêm coi trọng thậm chí dành cho ta địa vị cùng quyền thế càng cao hơn hồng vận của mình lần lượt tinh thông tính toán điều này cũng làm cho hắn làm việc tỷ lệ thành công vượt lên cường giả khác khiến cho hắn thu được danh hiệu hồng vận vũ đế này lát nữa giả như ta là cái thứ nhất chặn được mấy người về đền diệp ta trước tiên không đậu thủ trong bóng tối theo dõi ơn nút chờ tả đồng vũ đế đại nhân hoặc c ờ n g g ụ c vũ đế đại nhân sắp tới lại ra tay như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của mình trong quá trình máy lượn hồng vận vũ đế còn đang bí ẩn kế hoạch khóe miệng mang theo vẻ tươi cười nhưng vào lúc này ẩm xa xa phía chân trời đột nhiên bạo l ư ớ t tới một đạo huyền nguyên g ợ n sóng kinh người một ánh kiếm từ trên trời giàn xuống nhanh như tia chớp xuất hiện ở đỉnh đầu của hồng vận vũ đế công kích nơi nào đến hồng vận vũ đế giật nảy cả mình khiếp sợ đồng thời trong tay hiện ra một thanh trường kiếm một kiếm bổ vào công kích đột nhiên xuất hiện chỉ nghe ẩm một tiếng thân hình đang bay lượm của hồng vận vũ đế bông dưng bay ngược ra ngoài khí huyết trong cơ thể cuộn c n s u t chút nữa phun ra một mụt máu tươi hai tay bởi vì lôi điện tập k hưng vận vũ đế thật vất vả mới áp chế lại huyền nguyên trong cơ thể sôi trào đồng thời nhìn thấy diệp huyền ra tay trong lòng lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như đ i ê n phó sơn chủ đại nhân tả đồng đại nhân ta phát hiện tung tích của huyền diệp toa độ ở biên cảnh ngộng cảnh bình nguyên phụ cận một nơi tên là địa duyên sân mạch hiện tại ta đã ngăn cản hắn kính xin hai vị đại nhân mau mau đến đây trợ giúp hắn ngay lập tức truyền tin tức cho cùng n g ụ c vũ đế cùng tả đồng vũ đế đồng thời vì tôn lên tên gọi hưng vận vũ đế của mình hưng vận vũ đế đổi diệp huyền chủ động xuất kích thành là hắn phát hiện tung tích của diệp huyền đồng thời tiến hành chặn lại hưng làm cho q u g n g ụ c vũ đế phát hiện khác biệt hả huyền diệp kia dĩ nhiên không đi cùng đám người hoàng p h ủ tú minh sau khi q u g n g ụ c vũ đế nhận được tin tức lông mày lập tức n h u chặt hắn cấp tốc h i ể u được vừa nãy thời điểm mình quét đến đám người hoàng p h ủ tú minh tại sao chỉ nhận biết được ba người chẳng lẽ ba người hoàng p h ủ tú minh k i a là muốn hấp dẫn chúng ta chú ý để huyền diệp đào tẩu huyền diệp kia đến t ộ n cùng là thân phận gì lại để cho bọn họ đi làm như vậy trong lòng quần mục vũ đế bay lên một tiêng nghĩ hoặc chợ hắn liền phát sinh một đạo tin tức cho tạ đồng vũ đế tạ đồng vũ đế ngươi đi chặn ba người hoàng phụ tú minh nhớ sống phải thấy người chết phải thấy xác Bản bắt tọa đi h u y ề n diệp, sau khi sau thành n c ô g sẽ ngay l ậ p tức chạy tới chạy châu n g ngục ư ơ i Sau quần đó, vũ đế lại phát sinh một đạo tin tức cho hồng vận vũ đế hồng vận vũ đế ngăn cản huyền diệp kia không thể để cho hắn đ à o tàu nhất định phải đợi được bản tọa chạy tới sau khi phát sinh hai đạo tin tức q u ô n ngục vũ đế chuyển biến phương hướng hăng hái chạy về phía diệp huyền hồng vận vũ đế nhận được tin tức của q u ồ n ngục vũ đế trong lòng nhất thời đại hỷ phó sơn chủ đại nhân ngươi yên tâm thuộc hạ nhất định sẽ coi chừng huyền diệp kia chắc chắn sẽ không để hắn vào tàu thu hồi thạnh ngọc hồng vận vũ đế hưng phấn nhìn diệp huyền khi bắt nói tiểu tử thiên đường có lối ngơi không đi địa ngục không cửa ngươi nhất định phải x u ố n g tới hôm nay gặp phải hồng vận vũ đế ra ra liền đừng h ỏ n g sống suốt rời đi tin tức truyền xong chưa đứng ngạo nghễ phía chân trời ánh mắt của diệp huyền lãnh đạo lạnh lùng nhìn hồng vận vũ đế cái gì hồng vận vũ đế xứng sở c h ư ớ n g một nghìn sáu trăm hai mươi tám đối chiến tả đồng một xem ra là t r u y ề n xong khoe miệng diệp huyền phát họa lên một nụ cười trào phúng trên người dân g lên một tia sát cơ hàn triệt nội tâm một tia lệ mang từ trong mắt hắn lướt qua nếu chuyến xong như vậy liền chết đi cho ta thần linh đồng thị văn hỏa sông bạo vụ không do dự diệp huyền quả quyết sử dụng tới một đòn tất sát băng h ò a s o n g bạo một luồng hồn lực vô hình trong nháy mắt đi vào đầu góc của hồng vận vũ đế ẩm lực lượng của tuyệt tâm t r i thủy cựu u minh viêm cùng với lực lượng của tử thương viêm ở trên linh hồn hồng vận vũ đế nổ tung sau khi thu được cựu u minh viêm của minh hòa vũ đế diệp huyền cũng dung nhập lực lượng cựu u minh viêm vào băng hòa s o n g bạo hình thành băng h ò a s o n g bạo bản thăng cấp băng h ò a s o n g bạo ở trên cơ sở vốn có được tăng lên trong nháy mắt diệt đi linh hồn của hồng vận vũ đế người hồng vận vũ đế chỉ kịp nói ra một chữ hai mắt liền đảm đạm lực lượng linh hồn biến mất thi thể vô lực từ trên không thu hồi huyền binh cùng không gian giới chỉ của hồng vận vũ đế diệp huyền một trưởng đập hồng vận vũ đế thành b ộ miệng sau đó hăng hái lao về phía t ạ đồng vũ đế lúc này cồn n g ụ c vũ đế còn không biết hồng vận vũ đế vừa lan truyền tin tức cho hắn đã bị diệp huyền đánh giết vẫn còn tiếp tục lao về phía hồng vận vũ đế mà diệp huyền thì lại căn cứ trong đầu cảm ứng được vị trí đám người hoàng p h ủ tú minh c h ặ n lại t ạ đồng vũ đế hắn chính là muốn lợi dụng khoảng cách cùng thời gian tranh lệch của cồn mục vũ đế cùng tà đồng vũ đế đến công phá từng cái tranh thủ thời gian cho đám người hoàng phụ tú minh t h á t đi thời gian trôi qua, giờ khác này ở trên đường chân trời giáp giới mộng cảnh bình nguyên cùng thanh hoa vực một bóng người tỏa ra khí tức rộng rãi đang nhanh chóng bay lượn hắn thân mặc trường bào màu đen chỉ có một con mắt dữ tợn tà ý cả người tỏa ra khí tức kinh khủng có c u ầ n ngục đại nhân ra tay lần này mấy người huyền diệp kia lại không sức phản kháng lão phu ngược lại muốn xem xem huyền diệp ấy nhiễu vô lượng sơn ta l o n g trời lở đất đến tột cùng là người nào lại dám cùng vô lượng sơn ta đối nghịch như vậy trong lòng tạ đồng vũ đế b ư ớ c lên sắc cơ ánh mắt lạnh leo tà ý hả đột một tạ đồng vũ đế hơi n h ú n mày bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được tự nhưng chờ hắn cẩn thận nhận biết nguồn lực lượng này lại đột nhiên không gặp hắn lập tức dùng mình huyền thức lan ra chỉ là ở trong phạm vi huyền thức của hắn bao trùm lại dấu t u y ế t không có thứ gì xảy ra chuyện gì lẽ nào ta nhận biết sai tà đồng vũ đế n h ư mày đến cấp bậc như hắn rất ít sẽ có thời điểm nhận biết sai mặc kệ tiếp tục chặn lại đám người hoàng phủ tú minh kia cũng không thể để bọn họ đào tẩu không làm rõ được là tại sao thân hình tà đồng vũ đế loáng một cái lần thứ hai bay l ư ợ n ra nhưng vào lúc này vụ một luồng hồn lực gợn sóng vô hình đột nhiên từ phía chân trời đằng xa bao phủ tới hồn lực xung kích đến cực kỳ đột ngột lập tức liền tiến vào trong đầu tà đồng vũ đế ẩm cùng lúc đó một ánh chấp xanh t h ẳ m cùng một ngọn núi màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong t h i ê n địa mãnh liệt oanh kích về phía tà đồng vũ đế ha ha ha lão phu liền biết có người ẩn giấu ở phụ cận dám động thủ với lao phu muốn chết tà đồng vũ đế nguyên bản bị hồn lực xung kích bắn chúng trong mắt có vẻ hơi mê man trong nháy mắt tỉnh lại cười ha ha phảng phất như đã sớm chuẩn bị đột nhiên một trưởng vỗ tới ánh chấp cùng ngọn núi màu đen chỉ nghe ở một tiếng lôi quang kiếm khi ở dưới một trưởng của tà đồng vũ đế ầm ầm natan hóa thành vô số ánh chớp lan tràn mà ngọn núi màu đen cũng chấn động xoay tròn bay ngược ra ngoài ầm ầm nổ v a n g k h u ấ y động hư không ra vô số gợn sóng đi ra đi t ạ đồng vũ đế lệ quát một tiếng trong mắt bên trái đột nhiên bắn ra một đạo quang hồng vô hình đi vào hư không phía trước ầm một tiếng hư không phía trước nổ tung một bóng người từ bên trong hiện ra chính là huyền diệp trực giác của t ạ đồng vũ đế này thật là nhạy cảm diệp huyền nhìn chằm chằm t ạ đồng vũ đế ánh mắt lạnh lùng vừa nay hắn dùng thiên t h n h địa vọng đại pháp quét đến tung tích của tà đồng vũ đế ngay lập tức sử dụng tới nguyễn cấm chi nhãn chuẩn bị cho không ngờ đối phương dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị hoàn toàn không bị huyện cấm chi nhãn của mình ảnh hưởng điều này cũng làm cho công kích của hắn r ã t r à n g xe cát ngươi chính là huyền diệp giết rất nhiều cường giả của vô lượng sơn ta dĩ nhiên ẩn nút ở đây đánh lén lao phu lá gan rất lớn a hông v ậ n vũ đế của vô lượng sơn ta đâu lạnh lùng nhìn diệp huyền cách đó không xa tà đồng vũ đế lạnh lùng nói hắn ở bề ngoài nhẹ như mây gió nhưng trong lòng cực kỳ chấn động vừa nãy thời điểm diệp huyền ẩn giấu ở hư không phát động đánh lén hắn hắn dĩ nhiên hoàn toàn không nhận biết được đối phương tồn tại nếu như không phải hắn vừa bắt đầu bị hồn lực của diệp huyền quét hình qua vẫn chưa thả lòng cảnh giác nói không chắc sẽ trúng chiêu của diệp huyền q u ô n ngục đại nhân hiện tại huyền diệp kia ở chỗ của ta mới vừa rồi còn chuẩn bị đánh lén ra tay với ta có điều thất bại tạm thời không thấy hồng vận vũ đế không biết thế nào rồi cùng lúc đó tạ đồng vũ đế ngay lập tức gửi cho q u ồ n ngục vũ đế một tin tức trên không dãy núi một bóng người nguy nga bá đạo đột nhiên xuất hiện ở trong hư không ánh mắt của hắn quét qua sơn mạch xung quanh lông mảy nhất thời nhữ lại bởi vì hắn căn bản không có cảm nhận được phụ cận có khí tức vũ đế hồng vận vũ đế đến tột cùng đang d ở trò quỷ gì trong lòng quần ngục vũ đế có một chút tức giận lập tức gửi đi một đạo tin tức cho hồng vận vũ đế hỏi dò vị trí của hắn nhưng mà sau khi tin tức phát sinh một chút hồi âm cũng không có mà đúng lúc này quần ngục vũ đế vừa vẫn thu được tin tức của tà đồng vũ đế cái gì tà đồng vũ đế đụng phải huyền diệp đánh lén trong lòng quần ngục vũ đế lập tức cạc kinh vừa nãy huyền di sao lại đi đánh lén t ạ đồng vũ đế trưng một n đối chiến t ạ đồng một xem ra là chuyền xong khoe miệng diệp huyền phát h ỏ a lên một nụ cười trào phúng trên người dâng lên một tia sát cơ hàn triệt nội tâm một tia lệ mang từ trong mắt hắn lướt qua nếu chuyển xong như vậy liền chết đi cho ta thần linh đồng thị băng hỏa s o n g bạo vụ không do dự diệp huyền quả quyết sử dụng tới một đòn tất sát băng hỏa s o n g bạo một luồng hồn lực vô hình trong nháy mắt đi vào đầu ó c của hồng vận vũ đế ẩm lực lượng của tuyệt tâm trí thủy cựu u minh viêm cùng với lực lượng của tử thương viêm ở trên linh hồn hồng vận vũ đế nổ tung sau khi thu được cựu u minh v i ê m của minh h ỏ a vũ đế diệp huyền cũng dung nhập lực lượng cựu u minh v i ê m vào băng hỏa s o n g bạo hình thành băng hỏa s o n g bạo bản thăng cấp băng hỏa s o n g bạo ở trên cơ sở vốn có được tăng lên trong nháy mắt diệt đi linh hồn của hồng vận vũ đế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 lão phu liền biết có người ẩn giấu ở phụ cận dám động thủ với lão phu muốn chết tà đồng vũ đế nguyên bản bị hồn lực s u n g kích bắn chúng trong mắt có vẻ hơi mê man trong nháy mắt tỉnh lại cười ha h a phảng phất như đã sớm chuẩn bị đột nhiên một t r ư ờ n g vỗ tới ánh chớp cùng ngọn núi màu đen chỉ nghe ở một tiếng lôi quang kiếm khi ở dưới một t r ư ờ n g của tà đồng vũ đế ầm ầm nát tan hóa thành vô số ánh chớp lan tràn mà ngọn núi màu đen cũng chấn động xoay tròn bay ngược ra ngoài ầm ầm nổ vàng khoáy động hư không ra vô số gợn sóng đi ra đi tà đồng vũ đế lệ quát một tiếng trong mắt bên trái đột nhiên bắn ra thư không phía trước nổ tung một bóng người từ bên trong hiện ra chính là huyền diệp trực giác của tạ đồng vũ đế này thật là nhạy cảm diệp huyền nhìn chằm chằm tạ đồng vũ đế ánh mắt lạnh lùng vừa nay hắn dùng thiên tính địa vọng đại pháp quét đến tung tích của tạ đồng vũ đế ngay lập tức sử dụng tới h u y ễ n cấm chi nhãn chuẩn bị cho tạ đồng vũ đế một cái đánh lén không ngờ đối phương dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị hoàn toàn không bị h u y ễ n cấm chi nhãn của mình ảnh hưởng điều này cũng làm cho công kích của hắn dã tràng xe cát ngươi chính là huyền diệp giết rất nhiều cường giả của vô lượng sơn ta dĩ nhiên l n nút ở đây đánh lén lao phu lá gan rất lớn a hư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 sao lại đi đánh lén t ạ đồng vũ đế trưng một nghìn sáu trăm hai mươi chín đối chiến t ạ đồng hai đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn chăm chú hư không phía trước thân hình loáng một cái cả người lập tức đi tới bầu trời dây núi kia huyền thức thả ra ngoài côn ngục vũ đế tinh tế nhận biết động tĩnh của nơi đây Cao mày nói nơi này xác thực có khí tức của hồng vận vũ đế nên chính là vị trí cùng huyền diệp giao thủ có điều khí tức của hồng vận vũ đế vẹn vẹn duy trì chốc lát liền biến mất chẳng lẽ liên tưởng đến mình gửi đi tin tức cho hồng vận vũ đế đối phương không trả lời côn ngục vũ đế lập tức bước lên một ý nghĩ không ổn trên mặt lộ ra một tia kinh sợ t ta hoài nghi hồng vận vũ đế đã bị huyền diệp kia đánh giết ngươi bắt giữ tiểu tử kia cho ta bản tọa lập tức tới ngay p h ẫ n nộ phát sinh một đạo tin tức côn ngục vũ đế liền phá vỡ hư không thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi bên khác có phải hồng vận vũ đế đã bị ngươi giết không tạ đồng vũ đế nhận được tin tức nhìn diệp huyền lạnh lùng nói không sai xem ra tin tức của các ngươi rất linh thông a diệp huyền mỉm cười nói nhưng trong lòng chập xuống hắn vừa nãy nhìn thấy tạ đồng vũ đế rõ ràng có cử động kiểm tra thẻ ngọc nói như vậy côn ngục vũ đế vô cùng có khả năng đã tới nơi mới vừa rồi mình cùng hồng vận vũ đế ra thủ tốc độ thật nhanh. phải biết vừa nãy mình đánh giết hồng vận vũ đế côn ngục vũ đế còn không biết ở nơi nào không nghĩ tới mình vừa chặn lại tả đồng vũ đế hồng vận vũ đế cũng đã chạy tới nơi mình và hồng vận vũ đế giao thủ theo tốc độ này hồng vận vũ đế từ địa duyên sơn mạch chạy tới nơi này tuyệt đối chỉ cần thời gian cực ngắn nhất định phải ở trong nửa nén hương kết thúc chiến đấu bằng không mình không có thời gian đào tầu trong lòng hạ quyết tâm diệp huyền cầm ra tài quyết chi kiếm không nói nhảm nữa giết tới tả đồng vũ đế nếu nói tả đồng hộ pháp chấp trưởng hình phạt của vô lượng sơn thực lực kinh người thiếu gia ta ngày hôm nay liền muốn nhìn một chút thực lực của các hạ kinh người như thế nào một đạo sát cơ đáng sợ từ trên người diệp huyền bước lên tài quyết chi kiếm trong tay hắn lập tức tuân ra một ánh chớp trói mắt giết về phía tạ đồng vũ đế đồng thời trấn nguyên thạch trên đỉnh đầu hắn cũng cấp tốc xoay tròn lớn lên vụ trấn nguyên thạch biến thành t r ă m trượng như một ngọn núi từ chân trời bay tới ầm ầm nghiền ép xuống hừ tiểu tử không biết trời cao đất rộng cho rằng giết hồng vận vũ đế liền vô địch thiên hạ sao người tìm lộn đối t ư ợ rồi tạ đồng vũ đế cười lạnh một tiếng thời điểm hắn nói xong lời cuối cùng khi thế toàn thân đột nhiên bắn ra trong nháy mắt liền chụt diệp huyền vào trong một luồng lực lượng lĩnh vực giảng diệp huyền cảm giác thân thể của mình châm xuống trong lòng lập tức cả kinh lĩnh vực thật đáng sợ song phương còn không giao thủ diệp huyền cũng đã nhận biết được tà đồng vũ đế đáng sợ đây tuyệt đối là cao thủ vượt lên trên tử đao vũ đế diệp huyền không dám bất cẩn thôi thúc thạch châu triển khai lĩnh vực của mình đến to lớn nhất kèn kẹt hai cố lĩnh vực mạnh mẽ ở trong hư không va chạm địa phương giao giới phát sinh tiếng kèn kẹt giống như pha lê vỡ vụn lẫn nhau trong lúc đó điên cùng đụng nhau đều muốn bài xích lĩnh vực của đối phương ra ngoài hai cố lĩnh vực đụng trạm người này cũng không thể làm gì được người kia điên cùng rằng co chỗ biên giới hư không, không ngừng dập dờn tựa hồ không chịu được luồng áp lực này ô、oh, nguy hiểm thật diệp huyền thầm t h ở phào nhẹ nhõm mình quá khinh thường tà đồng vũ đế này cũng còn tốt mình ở trong hoàng thiên tháp lĩnh nộ ra lĩnh vực của bản thân bằng không bằng vào thạch châu kích thích ra lĩnh vực tuyệt đối không cách nào ngăn trở lĩnh vực của tà đồng vũ đế mà một khi mình rơi vào trong lĩnh vực của đối phương liền chỉ có một con đường chết ý niệm trong lòng chợt l ó e lên tài quyết chi kiếm của diệp huyền đã mạnh mẽ bổ xuống tà đồng vũ đế vốn sử dụng tới lĩnh vực trên mặt còn mang theo nụ cười trào phúng nhưng đợi diệp huyền cũng sử dụng tới lĩnh vực trên mặt của h ắ n đột nhiên thay đổi không Nguyên ca. bàn tay khổng lồ cùng quan g kiếm va chạm lập tức phát sinh nổ tung kịch liệt hai nguồn lực lượng ở trong hư không hình thành một cơn bão cuốn đi tất cả tiểu t ử này rõ ràng là vũ hoàng tam trọng định phong làm sao thực lực sẽ đáng sợ như vậy đến tột cùng tu luyện công pháp gì cảm nhận được tài quyết chi kiếm của diệp huyền ẩn chứa huyền nguyên huy lực tả đồng vũ đế thất kinh không lớt nhưng trong lòng không hốt hoảng chút nào sau khi nổ nát ánh kiếm của diệp huyền hắn lần thứ hai vung quyền bịt một tiếng đánh bay trấn nguyên thạch ra ngoài sau đó thân hình hắn loáng một cái hóa thành một đạo tàn ảnh mông lùng trong nháy mắt vọt tới trước mặt diệp huyền ánh mắt của diệm ng hắn căn bản không nghĩ tới dễ dàng liền có thể kích thương tạ đồng vũ đế thời điểm tạ đồng vũ đế phát động tiến công hai mắt của hắn đột nhiên trở nên thâm thúy như ống kính vạn hoa điên cuồng xoay tròn đồng thời hồn lực bắt giai đ ỉ n h phong ở trong c h ư ớ c mắt bị hắn thôi thúc đến cực hạn thần linh đồng thị huyện cấm chi nhãn thần linh đồng thị băng hỏa s o n g bạo vụ hai ánh mắt ẩn chứa khí thế khủng bố trong nháy mắt bắn về phía tạ đồng vũ đế đây chính là đồng thuật mà đám người đấu vũ hội nói tới sao quả nhiên có chút quái lạ tạ đồng vũ đế nhìn đến trong con ngươi của diệp huyền đột nhiên bắn ra hai đạo lực lượng vô hình trong lòng hắn ngay l từ trong miệng đám người đấu vũ hội hắn đã biết diệp huyền có thể vượt cấp đánh giết đám người hỏa quyền vũ đế là bởi vì có một loại đồng thuật thần bí có thể trực tiếp công kích linh hồn võ giả mà loại đồng thuật này ngay cả vũ đế cũng rất khó chống đỡ thời điểm băng hỏa song bạo của diệp huyền kéo tới trong lòng tà đồng vũ đế nhất thời dâng lên một cảm giác nguy hiểm nhưng hắn không né tránh trong mắt trái đồng dạng bắn ra một đạo đồng quang khủng bố đánh vào thần linh đồng thị của diệp huyền để lao phu nhìn đồng thuật của các hạ đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu tà đồng vũ đế tà, tà nợ nụ ư ờ i ẩm hai cố đồng quang vô hình ở trong hư không va chạm lập tức h ấ y động lên vô số Trước t 1630, đồng hà u quyết đấu, quan quyết đấu, ậ t một đùng đùng.、Ở、địa phương đồng phương Ở c n lượng vô hình, lẫn nhau mất đi, giao chiến, trong đó mỗi người có một phần lực lượng, phân biệt thấm về phía đối phương. g giao có lực có lực đó đạo đạo đi, đối vô về thấm phía mất mỗi một biệt diệp huyền đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức tà khí ung tùm xuyên thấu thần linh đồng thị bao phủ ở trên người mình nỗ lực xâm nhập tâm hồn của mình đây là cái đồng thuật gì diệp huyền âm thầm cả kinh trong đồng thuật của tà đồng vũ đế ẩn chứa lực lượng vô cùng kỳ dị có thể xuyên thấu thần linh đồng thị của mình giáng lâm đến trên bản thể của mình mà đối diện trong lòng tà đồng vũ đế kinh hãi so với diệp huyền càng sâu một tia lực lượng đóng băng trong tuyệt âm chi thủy cộng thêm lực lượng hỏa diễm của tử thương viêm cùng cựu u minh viêm khiến cho thân thể của tà đồng vũ đế nóng lạnh luân phiên lực lượng đồng t h u ậ t thật quỷ dị ngoại trừ đạo công kích thứ nhất là hồn lực xung kích đơn phần ra trong đạo công kích thứ hai dĩ nhiên ẩ n chứa lực lượng băng hệ cùng hỏa hệ hoàn toàn bất đồng chẳng trách người này một chiêu có thể làm cho vũ đế của đấu vũ hội vết thương trí mạng quái l ạ quá quá quái dị tà đồng thuật công kích của diệ huyền lẩn chứa hai loại lực lượng băng hỏa hoàn toàn bất đồng lập tức khiến trong lòng hắn kinh song phương qua một đòn ai cũng không làm gì được đối phương ở trong hư không lạnh lùng đối diện đồng thuật bí pháp không tệ lão phu ngang dọc huyền vực nhiều năm như vậy gặp đồng thuật cũng không phải ít lực lượng đồng thuật của các hạ dĩ nhiên ẩ n chứa hai loại lực lượng băng hỏa hoàn toàn bất đồng thật là làm cho lão phu giật mình không nhỏ tiểu tử ta đối với ngươi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú đến đây đi liền để lão phu l i n h giáo đồng thuật của ngươi đến tột u cùng mạnh bao nhiêu tà đồng vũ đế khẽ liếm môi trong mắt lộ ra một tia hưng phấn như tìm tới một đối thủ thích hợp bản thân chiến ý mãnh liệt chưa từng có một vũ hoàng tam trọng đình phong có thể dùng đồng thuật ngăn t r ở đồng thuật của mình công kích điều này làm cho hắn trong nháy mắt trở nên hưng phấn ta sát nhãn không chờ diệp huyền đáp ứng tả nhãn của tà đồng vũ đế đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệnh con ngươi vặn vẹo xoay tròn kỳ dị nơi trung tâm ngưng tụ ra một quỷ ảnh thần bí quỷ ảnh kia u n g tùm phản phất như lệ quỷ từ cựu hữu đi ra không ngừng biến ảo rắn g dốc, vụ quỷ ảnh trong con ngươi kia đột nhiên chấn động đồng t h u ậ t công kích kia chưa lâm thể diệp huyền cũng đã cảm giác được một luồng khí tức âm hàn lạnh lẽo đã g á n g lâm đến trên người mình toàn thân hắn âm lạnh thấu xương lực lượng vô hình kia càng g á n g lâm ở trên hồn hải muốn đông lại linh hồn của hắn nếu là cường giả bình thường e là sẽ bị quỷ nhãn t à ý khủng bố kia vọt thẳng tới phá tâm hồn sau đó linh hồn mất đi trở thành một thi thể không có ý thức nhưng diệp huyền ở trên đồng t h u ậ t nghiên cứu tuyệt đối không phải bình thường thú chi hắn vẫn là một tên luyện hồn sư bắt giai đình phong đương nhiên sẽ không bị loại âm lạnh này nổ nát linh hồn mắt hắn sáng lên trước người xuất hiện một tầng bình phong hồn lực vô hình những hồn lực này lẫn nhau kết hợp hóa thành từng đạo hồn phù quỷ dị đại đại suy yếu uy lực tà sát nhãn của tà đồng vũ đế sau đó hắn điều động tuyệt tâm chi thủy tử thương viêm cựu u minh viêm trong đầu ba người liên hợp lần thứ hai triển khai băng hỏa song bạo phá khí tức đồng thuận vô hình trực tiếp phun ra lần này ở trong ba loại lực lượng d i ệ p huyền cường điệu r a tăng tỷ trọng của cựu u minh viêm lực lượng đồng thuận đáng sợ trực tiếp q u n h ở trên tà sát nhãn của tà đồng vũ đế quỷ ảnh ở trong hư không lảo đà lảo đạo suýt nữa tán loạn quỷ ảnh trong t r ò n g mắt của tà đồng v hiện ra s u thế không ổn định diện hai con ngươi của diệp huyền lần thứ hai ngưng lại gia tăng ba đại lực lượng v ớ i anh lực lượng bị ảnh bị đánh bay một luồng lực lượng kinh khủng trực tiếp dáng lâm đầu vóc của tà đồng vũ đế nổ uy lực của băng hòa song bạo đáng sợ trực tiếp nổ tung ở trên linh hồn của tà đồng vũ đế tà đồng võ hồn tà đồng vũ đế giật nảy cả mình hắn không nghĩ tới tà sát nhãn của mình sẽ chống đối không được đồng thuận của diệp huyền công kích ở thời khắc mấu chốt hắn liền sử dụng tới võ hồn của mình chỉ thấy một tròng mắt to lớn đen kị thiện lên ở trên đỉnh đầu của tà đồng vũ đế cái trong mắt kia lớn tới gần trượng tỏa ra ánh sáng lung lung đồng quang cực kỳ thâm thúy trong đó như ngàn vạn ngân hà không ngừng xoay tròn tràn ngập khí tức bá đạo h ù n g vĩ phảng phất như trời xanh mở một thiên nhãn nhìn xuống nhân gian tang thương trong mắt khẽ rút lên tám đạo tinh hoàn hiện lên đồng thời một luồng khí tức âm lạnh tả ý từ bên trên lan tràn ra vụ tà đồng võ hồn tỏa ra hát quang một đạo lực lượng vô hình d á n g lâm vào đầu góc của tà đồng vũ đế nhẹ nhàng chấn động uy lực băng hỏa sông bạo của diệm huyền bị quét sạch khá lắm suýt chút nữa thương đến l a phu trong lòng tà đồng vũ đế thất kinh nếu như không phải thời khắc mấu chốt hắn sử dụng tới tà đồng võ hồn e là băng hỏa song bạo của diệp huyền đã thương tổn được linh hồn của hắn có thể nói đơn thuần đồng thuật so đấu tà đồng vũ đế đã thua diệp huyền tiểu từ này trên người dĩ nhiên có đồng thuật như thế nếu như ta giết hắn được môn đồng t h u ậ t này như vậy ánh mắt của tà đồng vũ đế lấp lóe nghĩ đến mình có khả năng được một môn đồng thuận t bị tiên trong lòng hưng phấn càng khó có thể ức chế tà đồng vũ đế hưng phấn nhưng diệp huyền lại âm thầm thở dài thời điểm đối mặt tà đồng vũ đế thần linh đồng thị hắn sở trường nhất dĩ nhiên mất đi hiệu quả tuy đồng thuật của tả đồng vũ đế cũng tương tự không gây thương tổn được hắn. nhưng thần linh đồng thị dù sao cũng là đòn sát thủ của hắn mất đi đòn sát thủ này lực chiến đấu của hắn ngay lập tức giảm xuống không ít ảm c r ư n một nghìn sáu trăm ba mươi mốt đồng t h u ậ t quyết đấu hai mà bây giờ muốn để tả đồng vũ đế v ỡ lạc hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể ở trên tả đồng võ hồn ra tay trải qua giao thủ ngắn ngủi d i ệ p huyền đã rõ ràng tả đồng vũ đế đ a n g sợ luận huyền nguyên cùng tu vi người này còn trên tử đao vũ đế lúc trước mình có thể đánh giết tử đa o vũ đế hoàn toàn là bởi vì có đám người tất lôi yêu đế hỗ trợ hơn nữa xuất kỳ bất ý cùng đột nhiên tập kích mới thành công đánh giết tử đa vũ đế bây giờ tuy tu vi của mình từ tam trọng tăng lên tới tam trọng đ ỉ n h p h o n g nhưng dù sao không có bước vào cựu thiên vũ đế muốn cùng tả đồng vũ đế chống lại còn có thể nhưng nếu muốn đánh giết vậy căn bản là không có khả năng mà hiện tại hy vọng lớn nhất của mình chính là ở trên thôn vệ võ hồn chỉ cần mình lợi dụng thôn vệ võ hồn thôn vệ tả đồng võ hồn của tả đồng vũ đế thực lực của tả đồng vũ đế nhất định sẽ giảm mạnh đồng thời uy lực đồng t h u ậ t của hắn cũng sẽ mất giá rất nhiều lúc ấy không hẳn không có cơ hội giết kích đối phương nghĩ tới đây diệm huyền lần thứ hai cùng tả đồng vũ đế chiến đấu lại với nhau ầm ầm trong i kinh thiên ế n nổ động địa vang g địa n công kích không gì địch nổi kích địch a thiên r o n bóng g tối tìm kiếm cơ ộ xuất thủ. Trong t h i địa hai bóng người không ngừng va chạm cùng giao chiến dưới nổ vang kịch liệt hai người từ trên trời đánh xuống đất lại từ trên mặt đất đánh lên trời toàn bộ núi rừng phía dưới bị kéo ra danh khe sâu hoắm đại địa bị hãm xuống hơn trăm thước thậm chí gợn sóng hai người giao thủ còn lan truyền đến một thành trì ở biên cành thanh hoa vực vô số cường giả ở trong thành trì kia dồn dập ngơ ngác nhìn c u ố chân trời mơ hồ lan truyền đến g ợ sóng từng cái từng cái kinh hồn mặt vía không hiểu nơi đó đến tột cùng phát sinh cái gì thời gian trong t r ớ c mắt song phương giao thủ hơn t r ă m c h i ê u dĩ nhiên người này cũng không thể làm gì được người kia tiểu tư này lực phòng ngự làm sao kinh người như vậy lần lượt giao thủ tà đồng vũ đế phiền m u ộ n sắp thổ hết hắn vốn cho rằng dựa vào thực lực của mình bắt diệp huyền hẳn là dễ như ăn cháo không ngờ tuy tu vi của diệp huyền không cao nhưng thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói không chỉ phương diện lĩnh vực không kém hắn chút nào phương diện đồng t h u ậ t mạnh nhất của mình cũng không cách nào mang đến thương tổn cho đối phương càng biến thái vẫn là lực phòng ngự của diệp huyền bởi vì tu vi sau khi chân chính giao chiến tà đồng vẫn chiếm ưu thế nhất định mấy lần đều bắn trúng diệp huyền nhưng làm hắn khó có thể tin chính là d i ệ p huyền bị h ắ n bắn trúng lại như người không liên quan căn bản không có dấu vết bị thương tạ đồng vũ đế làm sao cũng nghĩ không thông một vũ hoàng đình phong thực lực mạnh như thế nào đi nữa nhưng làm sao có thể ngăn trở được công kích của mình nếu như không phải có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của d i ệ p huyền tạ đồng vũ đế sẽ hoài nghi đối thủ mình đang giao thủ chính là một vũ đế nhị trọng coi như là vũ đế nhị trọng bình thường bị công kích của mình bắn trúng cũng khó tránh khỏi trọng tương a thời điểm tạ đồng vũ đế kinh nộ xuất thủ diệp huyền lại đang bí ẩn tìm kiếm cơ hội phát động một đòn x â m xét hắn nhất định phải tìm tới một thời cơ hoà n mỹ mới có thể sử dụng tới thôn vệ võ hồn bằng không một đòn k h ô n g chúng trái lại bại lộ thôn vệ võ hồn vậy hắn liền cái được không đủ bù đắp cái mất chỉ là kinh nghiệm chiến đấu của tả đồng vũ đế thực quá phong phú coi như không biết diệp huyền nắm giữ thôn vệ võ hồn nhưng hắn biết thân p h ậ n luyện hồn sư của diệp huyền thời điểm chiến đấu cũng thời khắc bảo vệ tài nhãn võ hồn của mình căn bản không cho diệp huyền bất kỳ cơ hội xuất thủ nào t r ớ c mắt song phương liền giao thủ nửa nén hương thời gian trên lệch thời gian không nhiều nhất định phải lập t phòng trừng cùng ngục vũ đế sắp đến rồi thân hình diệp huyền loáng một cái trong n g á y mắt rút khỏi chiến trường sau đó hóa thành một vệt sáng bạo vút về phía chân trời chạy đi đâu tà đồng vũ đế như thế nào sẽ cho diệp huyền cơ hội chạy trốn vội vàng truy kích tới véo véo một trước một sau hai bóng người sẹt qua chân trời h à n g hái bay lượn dĩ nhiên đuổi theo diệp huyền lạnh lùng liếc nhìn tà đồng vũ đế ở phía sau trong bóng tối đưa tin cho hoàng phủ tú minh nói hoàng phủ tú minh các ngươi tới chỗ nào không lâu lắm đám người hoàng phủ tú minh trả lời diệp yếu chúng ta đã rời mộng cảnh bình nguyên ở cảnh nội thanh hoa vực hiện nay cách vô tận sơn mạch còn khoảng hơn mười vạn dặm trong lòng diệp huyền phào nhẹ nhõm cách hơn mười vạn dặm đối với vũ đế như hoàng phủ tú minh mà nói thường thường chỉ cần hơn một canh giờ liền có thể chạy tới chỉ cần cùng mục vũ đế không ngay lập tức truy sát tới như vậy đám người hoàng phủ tú minh có thể nói đã an toàn d i ệ p tiếu hiện tại ngươi ở nơi nào hoàng phủ tú minh lại đưa tin hỏi không cần lo lắng cho ta hiện tại ta cũng ở cảnh nội thanh hoa vực chỉ cần các ngươi ở trong vô tận sơn mạch chờ ta là được nhớ kỹ tận lực thâm nhập vô tận sơn mạch sâu một ít ngoại vi vô tận sơn mạch cũng không tính quá an toàn lấy thân phận cùng địa vị của quần ngục vũ đế không hẳn sẽ không truy sát vào sau khi cùng hoàng phủ tú minh giao lưu xong diệp huyền mới đặt sự chú ý ở trên người tà đồng vũ đế luận tốc độ tà đồng vũ đế chậm hơn hắn không bao nhiêu hơn nữa tà nhãn võ hồn của tà đồng vũ đế nắm giữ công năng nhìn ra tất cả hư vọng nếu như không thể trong thời gian ngắn thoát khỏi đối phương mình nhất định sẽ bị hắn vững vàng tập trung mãi đến khi quần ngục vũ đế tự mình đến xuống vẹo nghĩ tới đây thân hình diệp huyền đột nhiên loãng một cái rơi vào núi rừng phía dưới trốn chỗ nào tà đồng vũ đế cũng không truy kích lên mà khởi động võ hồn tà nhãn võ hồn ở trên đỉnh đầu đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng lung lung ẩm phía dưới tất cả nham thạch đều nát tan cả ngọn núi ầm ầm sụp đổ vô số núi rừng cây cối rồn rập hóa thành bột mịn một bóng người ở trong tầm mắt của tà đồng vũ đế lóe lên một cái rồi biến mất cái bóng kia lóe lên đi vào nơi sâu xa của sân mạch t trăm ba mươi h a điên cùng lần theo hừ chạy thoát sao tà đồng vũ đế cười lạnh một tiếng tà nhãn võ hồn tỏa ra đạo đạo lực lượng võ hồn khóa chặt xung quanh nặng dặm đuổi theo từng đạo từng đạo huyền nguyên bởi vì cao tốc x ẹ qua mà hình thành dấu vết ấn vào đầu tà đồng vũ đế theo sát dấu vết sóng gợi kia không ngừng lần theo về phía trước chỉ chốc lát sau bóng người diệp huyền lần thứ hai xuất hiện ở trong tầm mắt của tà đồng vũ đế tà đồng vũ đế ta am hiểu nhất chính là truy tung dám ở trước mặt lao phu chạy trốn thực sự là không biết trời cao đất rộng tà đồng vũ đế cười lạnh ta nhãn võ hồn khóa chặt vị trí diệp huyền lần thứ hai bắn ra một đạo công kích ẩm công kích kia trực tiếp rơi vào trên người diệp huyền nổ bể ra công kích giống như hủy thiên diệp đ i ệ trong nháy mắt đánh ngọn núi của diệp huyền thành phân v ụ bụi mụ tràn ngập thân thể diệp huyền tùy theo nổ tung ra h trong của tà lòng hắn vừa kinh vừa sợ đây là phân thân phật gì có thể tránh thoát tà nhãn vô hồn của hắn thăm dò hẳn là ở địa phương vừa mới phạm sai lầm kia tạ đồng vũ đế đột nhiên nghĩ đến địa điểm mình lần theo sai lầm thân hình loáng một cái bay lượn trở về chỉ chốc lát sau tạ đồng vũ đế đã đi tới địa phương lần thứ nhất để diệp huyền thoát ly tầm mắt hắn triển khai t ả nhãn võ hồn một luồng lực lượng võ hồn mông lung bao phủ bột phía thiên nhãn to lớn nhìn quét tất cả hết thảy trước mắt không còn là trạng thái bình thường trong mắt võ giả mà biến thành một thế giới bảy màu ở trong thế giới bảy màu kia có một dấu vết huyền nguyên nhàn nhạt lưu lại chính là trước đó phân thân của diệp huyền chạy trốn lưu lại không có tạ đồng vũ đế lắc đầu ngưng thần tìm tòi một lát sau Ở b ê người cạnh dấu vết của diệp huyền phân thân, lần hiện huyền n thứ hai phát dấu diệp dấu vết vết một u y ê n nhỏ. n cực kỳ g này quả nhiên là ở đây lợi dụng phân thân hấp dẫn sự chú ý của ta sau đó bản thể đi hướng khác t ạ đồng vũ đế tức giận đến hàm răng cắn chặt vừa nãy thời điểm mình lần theo quá mức nôn nóng thậm chí ngay cả thủ đoạn đơn giản như thế cũng không chú ý tới nếu như c h u y ể n đi hắn tất nhiên sẽ bị vũ đế khác của huyền vực chế nhạo ta không tin ngươi có thể chạy trốn lao phu truy sát không lo được phẫn nộ tà đồng vũ đế men theo dấu vết huyền nguyên yêu đ t tiếp tục truy tung nhưng mà sau khi truy tung mấy ngàn dặm bản thể diệp huyền lưu lại huyền nguyên dấu vết dĩ nhiên hoàn toàn biến mất mặc cho hắn tìm kiếm làm sao cũng khó phát hiện tung tích của diệp huyền không thể tà nhãn võ hồn của lão phu có thể r ò xét ra tung tích của tất cả võ giả trừ khi huyền diệp kia có thể qua lại hư không bằng không chỉ cần hắn trải qua nơi nào đó tất nhiên sẽ lưu lại huyền nguyên dấu vết làm sao sẽ một chút tung tích cũng không có tà đồng vũ đế không cam l ò n g ở bốn phía tìm kiếm một vòng vẫn không thể phát hiện dấu vết của diệp huyền trong lòng không khỏi cảm giác nặng nề nếu như dưới tình huống này cũng cho diệp huyền chạy thoát mà thời điểm trong lòng tả đồng vũ đế hoảng loạn ở cách nơi đây hơn mười ngàn dặm thân hình diệp huyền l ạ g yên xuất hiện không nghĩ tới hư mạc võ hồn của t ử đao vũ đế dùng tốt như vậy chẳng trách năm đó t ử đao vũ đế đào mạng ở huyền vực cũng có thể nói nhất tuyệt lúc trước ở xích phong sơn mạch đánh g i ế t t ử đao vũ đế thôn vệ võ hồn của diệp huyền thôn vệ hư mạc võ hồn của t ử đao vũ đế trực tiếp bước vào bất tinh đồng thời cũng nắm giữ bộ phận năng lực hư mạc võ hồn tận dấu huyền nguyên dấu vết của mình lúc này mới tránh được tả đồng vũ đế lần theo chỉ là tuy tránh được tả đồng vũ đế lần theo nhưng trên mặt diệp huyền không có bao nhiêu ý mừng dựa theo thời gian đ ể tính hiện tại q u ồ n ngục vũ đế nên sắp tới đây nếu ta tiếp tục chạy trốn lấy tu vi của q u ồ n ngục vũ đế tuyệt đối có thể ở trước khi ta chạy ra phạm vi hắn tìm tòi tìm được vị trí của ta phải tìm một chỗ ẩn giấu mình đi Thư duy của diệp huyền cấp tốc chuyển động, ánh mắt nhìn quét tứ、phương. Đột mắt đột thấy một t huyền chuyển Ánh nhìn phương nhiên Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, Chỉ thấy địa phương ở cách hắn hơn ngàn hẳn duy Diệp dặm của cấp của có địa Đang ngời động sáng ngàn ở bên trong. coi như q u ầ n ngục vũ đế có thể tìm được tòa thành trì này cũng căn bản phát hiện không được tung tích của ta cái gọi là nghe nhìn lẫn lộn diệp huyền rất rõ ràng nếu mình ở trong núi rừng tìm một chỗ ân ẩn giấu một khi bị q u ầ n ngục vũ đế đảo qua căn bản không chỗ đ ộ t hình nhưng nếu ẩn giấu ở trong thành trì bên trong cường giả vô số coi như q u ầ n ngục vũ đế đảo qua cũng rất khó cảm ứng được mình có ở bên trong hay không nghĩ tới đây diệp huyền đi thẳng tới không trung thành trì kia thân hình loáng một cái lặng yên liễm vào trong thành trì biến mất không còn tâm hơi mà lúc này tà đồng vũ đế mất đi tung tích của diệp huyền còn đang sốt sáng sưu tầm tung tích tà đồng ta ở nơi vừa nãy của ngươi ngươi ở đâu đột một t h ẻ n g ọ c truyền tin của tà đồng vũ đế sáng lên thanh em huy nghiêm của quần ngục vũ đế tùy theo truyền vào trong thai hắn quần ngục đại nhân ta ở đây tà đồng vũ đế liền báo vị trí của mình cho quần ngục vũ đế mười mấy hô hấp sau ầm ầm bầu trời trên đỉnh đầu tà đồng vũ đế đột nhiên vỡ ra một lỗ thủng to lớn một đạo khí tức rộng rãi d á n g lâm vùng thế giới này một bóng người u y nga từ trong vết n ư ớ không gian đi ra một bước liền đến trước người tà đồng vũ đế n g ụ c vũ đế nhìn chằm chằm tà đồng vũ đế lạnh lùng nói trong lòng tà đồng vũ đế lướt qua một tia sợ hãi thấp thỏm nói cô ngục phó sân chủ thuyền diệp kia chạy trốn cái gì chạy trốn sắc mặt của cô ngục vũ đế đột nhiên âm c h ầ m lại liệt nhật trên bầu trời phảng phất như mất đi ánh sáng uy thế vô tận bao phủ trái tim của tà đồng vũ đế phốc phốc phốc nhảy lên ở dưới luồng áp lực này muốn nghe thở ngươi một vũ đế nhị trọng lại để một vũ hoàng đình phong tử trên tay của mình chạy trốn ngưng cái hộ pháp nguyên lão này là làm kiểu gì ầm dưới phẫn nộ một nguồn lực lượng vô hình đột nhiên đánh vào trong cơ thể sắc mặt của tà đồng vũ đế c h ấ n n h ậ n phun ra một ngụm máu tươi cả người bay ngược ra ngoài miễn cưỡng mới ngừng lại thân hình trên người vết máu lo a n lộ có vẻ cực kỳ chật vật nhưng hắn không d á m phản bác chỉ túi đầu run giọng nói phó sơn chủ đại nhân huyền diệp kia quá giảo hoạt hắn lợi dụng phương pháp phân thân tránh thoát thuộc hạ lần theo thuộc hạ thực sự là hắn cuối cùng xuất hiện ở địa phương nào cô ngục vũ đế không có tiếp tục chất vấn tà đồng vũ đế mà lạnh dọn q u á t lên nên ở ngay đây tà đồng vũ đế cẩn thận nói hắn biến mất bao lâu khoảng chừng chưa tới một khắc cô ngục vũ đế không nói nhầm nữa hai mắt hắn đóng chặt vụ võ hồn như hố đen lần thứ hai xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn một luồng võ hồn xung kích vô hình bùng một tiếng lan về phía bốn phương tám hướng lần này s i ê u thần thuật của quần ngục vũ đế tốc độ so với trước kia nhanh hơn mấy lần thời gian trong trước mắt liền bao phủ lại xung quanh vạn giảm sau đó còn đang không ngừng mở rộng ba vạn giảm năm vạn giảm m ộ ư ơ i vạn giảm đến khoảng cách m ộ ư ơ i vạn giảm hắn đ ỗ n g nhiên thu hồi s i ê u thần thuật của mình sau đó mở hai mắt ra phó sơn chủ đại nhân tìm được huyền diệm t i ế không tạ đồng vũ đế căng thẳng hỏi không có trong phạm vi m ư ơ i vạn giảm không có khí tức của hắn quân ngục vũ đế lạnh lùng nói sao lại thế tốc độ của diệp huyền cũng chỉ tương đương mình căn bản không thể ở trong thời gian ngắn bỏ chạy ra khoảng cách phó sơn chủ đại nhân tìm tòi trừ khi diệp huyền kia có thể tránh thoát phó sơn chủ đại nhân tìm tòi nhưng phó sơn chủ đại nhân chính là vũ đế tam trọng hơn nữa chuyên môn tìm kiếm coi như huyền diệp kia tu vi cao đến đâu cũng không chỗ chét hơn tuy ta không thể nhận biết được khí tức của huyền diệp kia có điều ta đã biết hắn ở đâu nói xong cô ngục vũ đế bước ra một bước trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời tạ đồng vũ đế vội vàng theo sát một lát sau hai người ngừng lại ở trên không một t ò a thành trì phó sơn chủ đại nhân ngươi nói huyền diệp kia ở trong thành trì này ánh mắt của tạ đồng vũ đế sáng lời kinh ngạc nói không sai cô ngục vũ đế cười lạnh một tiếng huyền diệp kia ở trong thời gian ngắn như vậy căn bản trốn không thoát phạm vi ta tìm tòi nhưng hắn biến mất không còn tâm hơi ngoại trừ khả năng hắn có thể tránh thoát ta nhận biết ra còn lại khả năng duy nhất chính là ẩn giấu ở trong thành trì này công ngục vũ đế lạnh lùng nhìn quét thành trì phía dưới phó sơn chủ đại nhân vậy chúng ta làm sao bây giờ tạ đồng vũ đế d o hỏi trước để cho bản tọa dùng huyền thức quét một hồi công ngục vũ đế nhắm mắt lại một áp lực đáng sợ đột nhiên b ứ ớ c bắn ra ngoài rơi vào trong thành trì phía dưới trong thành trì phía dưới diệp huyền triển khai thâu thiên hoán nhật thuật trong vô tương h ồ n quyết thu khí tức của mình lại đến thấp nhất thâu thiên hoán nhật thuật trong vô tương h ồ n quyết là một loại hồn quyết chuyên môn dùng để che lấp tu vì khí tức bản thân có thể ngăn cản đại đa số huyền thức thăm dò có điều môn mỹ thuật này cũng có một nhược điểm lúc h này diệp huyền phản phất như một phàm phu t c tử đi ở trên phố lớn rộn rộn dàn dàng tòa thành trì này cực kỳ phốn hoa mặc dù không cách nào so với hỗn loạn tri thành nhưng cùng thiên đô phủ mà diệp huyền nắm giữ không phân cao thấp khắp nơi đều là ngựa xe như nước đình đài lầu cát kiến trúc cao vót các loại võ giả thương nhân quan to quý nhân nối liền không rước tiếng giao hàng thanh em vui cười vang vọng khắp nơi thật là một cảnh tượng phân hoa đan dược đan dược chữa trị vết thương tốt nhất đ ỉ n h thiên các chúng ta gần đây nghiên cứu chế tạo ra đan dược chữa trị vết thương bao trị b á c h bệnh nếu chư vị ở trong quá trình săn bắn yêu thú bị thương nặng chỉ cần dùng một viên lập tức sinh long h o a hổ ngoài ra đ ỉ n h thiên các ta còn có rất nhiều đan dược thăng cấp đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ qua đến đến coi một chút nhìn một chút h u y ề n băng thiết ngàn năm tốt nhất chế tạo thành hàn băng b ả o đao là huyền binh tốt nhất thần bình các chúng ta mọi người có thể đến đây nhìn qua ngoại trừ hàn băng nào định thiên các chúng ta bán ra các loại thần binh lợi khí cao tới hoàng binh bắc dai thấp tới huyền binh ba bốn、dai. không thiếu gì cả không dối trên lửa dưới từng cửa hàng ngoài cửa tụ tập không ít người thương gia đang ra sức chào hàng lý huynh qua một tháng nữa chính là lăng diện tông chúng ta mười năm một lần thu đồ đệ đại hội có người nói lần này tông môn muốn thu hơn một nghìn đệ tử ngoại môn hiện tại không ít thiên tài trẻ tuổi của thanh hoa vực đã tụ tập tới lăng quang thành chúng ta ngươi và ta không bằng n ắ m nghĩa cẩn thận có vật liệu tốt gì hay không có thể kéo đến bên chúng ta a bên người diệp huyền hai tên vũ tôn mới chừng hơn hai mươi tuổi khí vũ hiên ngang vừa đi vừa nói chuyện tầm mắt cách cục quá nhỏ trước sau đặt tâm tư ở trên thế lực tranh đấu thiên huyền đại lục quan trọng nhất chính là thực lực hiện tại ngươi và ta đều là đệ tử nội môn nên thả càng nhiều tinh lực ở tu luyện mới được mau chóng bước vào vũ vương cảnh trở thành đệ tử hạch tâm của tông môn mới là chúng ta cần làm nhất đến thời điểm đó chúng ta tay ôm quyền to còn cần quan tâm mấy đệ tử ngoại môn sao lý huy ngươi h n nói không sai có điều tu luyện cũng cần tài nguyên ta không giống ngươi sinh ra ở thế gia lan g quang thành lý gia huy danh hiến hách cái nào không biết cái nào không hiểu ta làm như vậy không phải cũng là vì có thể ở tông môn tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên nhanh chóng đột phá sao này ngược lại cũng đúng đi không nói những chuyện này chúng ta hiếm thấy ra tông m ô n một chuyến ta dẫn n g ư ơ i đi chỗ tốt vui vẻ a hai tên thanh niên này càng chạy càng xa thanh âm trò chuyện cũng yếu đỡ đi tiểu huynh đệ bánh bao mới ra lò bánh bao nóng hổi đến hai cái đi một trung niên bán bánh bao nhìn diệp huyền hô thần thái cực kỳ nhiệt tình diệp huyền từ trên người lấy ra một khối huyền tệ bán hai cái bánh bao thịt được rồi trung niên nhân nhanh nhẹn thu cẩn thận huyền tệ sau đó đưa hai cái bánh bao thịt cho diệp huyền diệp huyền tiếp nhận bánh bao thịt hỏi ông chủ trong lăng quang thành này chỗ nào có nơi tu lợi tốt kha kha tiểu huynh đệ ngươi là tới tham gia lăng diện tông mười năm một lần thu đồ đệ đại hội a này là hỏi đúng người rồi phía trước gặp trái đi khoảng hai dặm có một hành t u hội nơi đó là trung tâm tu luyện to lớn nhất của lăng quang thành ta cũng là sân bãi tu luyện của lăng diện tông bất luận người nào chỉ cần trả tiền liền có thể ở bên trong tu luyện tiểu h u n h đệ gần nhất thiên tài đến lăng quang thành rất nhiều ngươi phải nắm chặt cơ hội nếu không liền không có vị trí trung n i ê n nhiệt tình nói tạ ơn lão bản diệp huyền dọc theo đối phương giới thiệu đi về phía trước vừa đi vừa ăn bánh bao thịt hoàn toàn dung nhập vào trong thành trì mặc cho ai tới xem cũng không thấy đây là một thiên tài tu vi cao tuyển có thể cùng thể t vũ đế r ẩm ẩm quả nhiên còn chưa chờ hắn đi tới trung tâm tu luyện trong trước mắt trên đường chân trời làng q u a n thành một luồng uy thế cùng huyền thức mạnh mẽ bước tàn xuống huyền thức vô hình bao phủ toàn bộ thành trì từng chút tìm tòi đặc biệt là đối với võ giả trong thành đều bị tinh tế tìm tòi một phen hừng quân ngục vũ đế kêu quả nhiên vẫn đoán được ta ở trong làng quang thành chỉ có điều thành trì này nhân khẩu ít nhất hơn mười triệu ở dưới thâu thiên h ó a nhật cầu ngục vũ đế không thể phát hiện ta a diệp huyền bình tĩnh cũng không có bị huyền thức của cầu ngục vũ đế làm cho kinh động mà làm bộ hồn nhiên không có phát hiện tiếp tục đi vào trung tâm tu luyện trưởng quỹ cho ta một phòng tu luyện tốt nhất diệp huyền đi vào thật giống như một công tử bột hung hăng kêu ầm lên trưởng quỹ tiêu tu vi không yếu là một vũ t ô n cũng không vì thái độ của diệp huyền mà b u ồ n bực lạnh nhật nói phòng tu luyện tốt nhất năm mươi n g h n huyền tệ một ngày mắc như thế diệp huyền lấy làm kinh hãi nhưng cũng không lùi bước mà c ẳ n răng ném ra một tấm huyền thẻ Liền mọi người nghị luận sôi nổi nhưng sự chú ý của diệp huyền là tập trung huyền thức mạnh mẽ bao phủ ở trên bầu trời h g u y ê n thức của q u ầ n n g ụ c vũ đế hiển nhiên lần thứ nhất không có quét đến diệp huyền dĩ nhiên lại gia tăng như thế lại một lần nữa đ ẻ xuống xem ra q u ầ n n g ụ c vũ đế này là không tìm được ta không chịu bỏ qua a diệp huyền hơi nhúm mày khoanh chân ở trong phòng làm bộ tu luyện q u ầ n n g ụ c vũ đế không có ý rời đi điều này làm cho hắn cảm thấy một tia không ổn tuy thâu thiên hoán nhật mạnh mẽ nhưng nếu như một vũ đế tam trọng lần lượt quét hình vẫn có thể phát hiện một ít kẽ hở bầu trời lăng quang thành huyền thức của cồn mục vũ đế quét liền hai lần vẫn không thể phát hiện tung tích của diệp huyền phó sơn chủ đại nhân còn không có tìm được huyền diệp kia sao tà đồng vũ đế cẩn thận hỏi. côn ngục vũ đế hơi nhúng mày huyền diệp này thật giống như triển khai bí pháp gì đó ẩn dấu ta quét hai lần cũng không có phát hiện tung tích của hắn có điều ta tin tưởng hắn nhất định không có chạy xa ngay ở trong thành trì này chỉ có điều che lấp khí tức mà thôi vậy chúng ta làm sao bây giờ rất đơn giản côn ngục vũ đế xì cười một tiếng coi như người này có thể tránh thoát huyền thức của bản tọa thăm dò cũng chạy không thoát võ hồn của bản tọa tìm tòi Vụ. Hát động thật lớn, đột nhiên xuất hiện đột xuất trên động lớn, ở khí tức rộng rãi tràn ngập bầu trời phía trên lăng quang thành như từ ban ngày lập tức đi tới đ ê m đen một luồng khí tức làm người kinh sợ tỏ khắp ra khí tức đáng sợ đẻ xuống toàn bộ lăng quang thành trong nháy mắt rơi vào trong hỗn loạn đó là cái gì trời ạ thái dương cũng bị che chắn trên trời tựa hồ có hai người đến tội cùng là người nào ở lăng quang thành ta ngang ngược khí tức thật khủng bố phía dưới vô số võ giả đều sợ hãi ngẩng đầu nhìn trời khí tức rộng rãi đáng sợ kia chấn áp xuống một ít mách tính bình thường nhất thời thống khổ ngã trên mặt đất têu gen không nớt c o như là một ít võ giả cấp cao cũng cảm giác thân thể khó chịu đến c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 Ta k h ô này g giống ngươi gia, lang sinh quang thế h ra ở t n h lý gia u d a ngược h hiền hoách, h cái nào n k ô biết, cái nào không hiểu, ta nào không n làm h vậy, vì nguyên, Này không phải cũng là vì có thể ở tông môn tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên, nhanh chóng đột phá tông môn cũng đến càng n g tài có là đột ở sao. ư lại cũng đúng quên đi không nói những chuyện này chúng ta hiếm thấy ra tông môn một chuyến ta dẫn ngươi đi chỗ tốt vui vẻ a hai tên thanh niên này càng chạy càng xa thanh âm trò chuyện cũng yếu đỡ đi tiểu huynh đệ bánh bao mới ra lò, bánh bao nóng hổi đến hai cái đi một trung niên bán bánh bao nhìn diệm huyền hô thần thái cực kỳ nhiệt tình diệm huyền tử trên người lấy ra một khối huyền tệ bán hai cái bánh bao thịt được rồi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 tạ ơn lão bản diệp huyền dọc theo đối phương giới thiệu đi về phía trước vừa đi vừa ăn bánh bao thịt hoàn toàn dung nhập vào trong thành trì mặc cho ai tới xem cũng không thấy đây là một thiên tài tu v i cao tuyệt có thể cùng vũ đế tranh đấu mà như một thiên tài bình thường tới tham gia lang diện tông thu đồ đệ đại hội trong lúc cắt bước diệp huyền nhìn t r u n g quanh nhưng không có thả ra huyền thức nhận biết bụi phía bởi vì hắn biết mình bây giờ còn không có thoát ly nguy hiểm ẩm ẩm quả nhiên còn chưa chờ hắn đi tới trung tâm tu luyện trong t r ớ c mắt trên đường chân trời làng q u a n thành một luồng uy thế cùng huyền thức mạnh mẽ bước tàn xuống huyền thức vô hình bao phủ toàn bộ thành trìm tìm tòi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 cũng không vì thái độ của diệp huyền mà b u ồ n b ự c lệnh nhật nói phòng tu luyện tốt nhất năm mươi n g h n huyền tệ một ngày m ắ t như thế diệp huyền lấy làm kinh hãi nhưng cũng không lùi bước mà cắn răng ném ra một tấm huyền thẻ năm mươi n g h n liền năm mươi n g h n trước tiên ba ngày trở thiếu gia ta gia nhập lang d i ệ tông cái gì cũng có thể kiếm v ề trưởng quỹ tiêu thu thẻ làm tốt thủ tục cho diệp huyền các võ giả xung quanh đều ước ao nhìn diệp huyền rời đi chua x ó t nói từ không biết lại là đệ tử của gia tộc nào đi ra phòng tu luyện cao cấp nhất năm mươi n g h n huyền tệ một ngày lao tử ta còn chưa bao giờ cảm giác qua a khả khả có bản lĩnh ngươi cũng đầu thai nhà tốt ta thiếu niên này tuổi tác không lớn tu vi lại tiếp cận vũ tôn gia nhập lăng diện tông vẫn rất có hy vọng mọi người nghị luận sôi nổi nhưng sự chú ý của diệp huyền là tập trung huyền thức mạnh mẽ bao phủ ở trên bầu trời huyền thức của quần ngục vũ đế hiển nhiên lần thứ nhất không có quét đến diệp huyền dĩ nhiên lại gia tăng như thế lại một lần nữa đè xuống xem ra quần ngục vũ đế này là không tìm được ta không chịu bỏ qua a diệp huyền hơi nhướng mày khoanh chân ở trong phòng làm bộ tu luyện quần ngục vũ đế không có ý rời đi điều này làm cho hắn cảm thấy một tia khớp ổn tuy thâu thiên hoán nhật mạnh mẽ nhưng nếu như một vũ đế tam trọng lần lượt quất hình vẫn có thể phát hiện một ít cái hở.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 k h í tức rộng dai đáng sợ kia c h â n áp xuống một ít b á c h tính bình thường nhất thời thống khổ ngã trên mặt đất teo rên không nớt coi như là một ít võ giả cấp cao cũng cảm giác thân thể khó chịu đến cực điểm thật giống như sinh bệnh vụ từng đạo từng đạo lực lượng võ hồn đáng sợ bắt đầu lan tràn xuống phía dưới cảm nhận được lực lượng dọa người trong thiên địa ba người k i a hơi thay đổi sắc mặt p h ẫ n nộ nhìn c h ầ m c h ầ m c u ầ n ngục vũ đế cùng tả đồng vũ đế ở phía chân trời nói các hạ nơi đây là lăng quang thành của lang diệt tông ta lúc trước các hạ dùng huyền thức trắng trận không tiêng r ẻ đảo qua lăng quang thành ta chúng ta vẫn chưa nói gì thế nhưng hiện tại cách làm của các hạ khó tránh khỏi có chút quá mức à. vừa nãy thời điểm c u ầ n ngục vũ đế dùng huyền thức lục soát lăng quang thành võ giả bình thường không cảm giác được nhưng bọn họ là lang diệt tông cựu thiên vũ、đế、đương nhiên sẽ không thể không cảm giác được chỉ là bởi vì khí tức của quần ngục vũ đế quá mức nhưng hôm nay quân g ụ c vũ đế dĩ nhiên trực tiếp triển khai võ hồn muốn chấn áp tất cả mọi người trong lăng quang thành điều này làm cho ba tên cường giả vũ đế của lăng d i ệ t tông trong lòng phẫn nộ đan sen không thể không đứng ra quát bảo ngưng lại nếu như dưới tình huống này bọn họ còn không ra mặt như vậy lăng d i ệ t tông ở lăng quang thành cùng thanh hoa vượt liền trở thành một trò cười là tam đại vũ đế của lăng d i ệ t tông h ừ mặc kệ hai người này lai lịch ra sao đều phải xui xẹo ở lăng quang thành ta ngang ngược quả thực là muốn chết đoàn người phía dưới nhìn thấy lăng diện tông tam đại vũ đế xông lên phía chân trời từng cái từng cái hưng phấn không nớt kích động mở miệm một người c v lăng l quang thành n dẫn i t t g tí mặt dầm dầm dầm trong nháy mắt ba người đồng thời ra tay một đạo huyền nguyên màu đỏ rực một thanh trưởng kiếm màu đen cùng với một thanh chiến đao màu xanh cấp tốc chém về phía cột ngục vũ đế uy thế vũ đế cường hãn quét sạch tứ phương khiến cho người trong lòng dũng sợ h ừ m u ố n chết tà đồng vũ đế hừ lạnh một tiếng thân hình xuất hiện ở trước người của n g ụ c vũ đế một trưởng đột nhiên vô gia lực lượng vũ đế nhị trọng bao phủ lĩnh vực của ba tên vũ đế lăng diện tông trong nháy mắt phá diệt trong tiếng nổ ầm ầm r ồ n dập bay ngược ra ngoài từng cái từng cái miệng phun màu tươi bọn họ ở giữa không trung cật lực ổn định thân hình r ồ n dập nuốt xuống đan dược chữa trị vết thương từng cái từng cái kinh hãi nhìn về phía của n g ụ c vũ đế cùng tà đồng vũ đế đối phương đến tột cùng là người nào thực lực không khỏi cũng quá đáng sợ đi một trưởng liền đánh bay bọn họ ra ngoài ngay cả lao tổ cũng không làm được đến mức này a lúc nào thanh hoa vực dĩ nhiên xuất hiện cường giả đáng sợ như vậy thanh hoa vực vẹn vẹn là một thế lực nhị lưu trên thiên huyền đại lục ở đây vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phong cũng đã là cường giả người tiên càng không cần phải nói tạ đồng vũ đế là vũ đế nhị trọng trước tiên tha các ngươi một mạng nếu như chư vị lại dám ra tay lão phu sẽ lấy mạng của các ngươi tạ đồng vũ đế lạnh lùng liếc mắt nhìn tam đại vũ đế của lang diện tông khoe miệng phát họa lên một nụ cười c h à o phúng ngươi nơi đây là địa bàn của lang diện tông ta các hạ ở đây năng ngược chẳng lẽ không sợ ta báo cho huyền vực nghiêm trị thế lực của hai vị sao trong ba người một tên vũ đế đầu lĩnh p ẫ n độ nói nghiêm trị coi như lão phu giết các ngươi huyền vực cũng sẽ không vì bọn ngươi ra tay với lão phu cút cho ta tạ đồng vũ đế quát lạnh một tiếng lần thứ hai vô ra một trưởng ẩm ẩm ẩm ba tên vũ đế nhất trọng kia giống như đống cắt q u ă n g bay ra ngoài từng cái từng cái ngực chuyển đến thanh em x ư ơ n g cốt vỡ vụn ẩm một tiếng đập xuống trong thành trì hoa ba người chật vật ngồi dậy phun ra một n g ụ m màu tươi từng cái từng cái sợ hãi nhìn hai người tạ đồng vũ đế không dám tiến lên nữa thật đáng sợ dễ dàng như thế liền đánh bay ba người bọn họ ra ngoài đối phương tuyệt đối là vũ đế nhị trọng coi như lão tổ đi huyền vực tự mình trở về cũng không phải đối thủ của nhóm c ư ờ n g giả này hơn nữa ba người còn có loại cảm giác khí tức của vũ đế độc nhãn kia tựa hồ không bằng một gã vũ đế khác lẳng lặng đứng ở một bên ngay cả người độc nhãn cũng đã là vũ đế nhị trọng như vậy c ư ờ n g giả khác bên cạnh hắn sẽ là cấp bậc gì trong lòng ba người đột nhiên dùng mình một cái nghĩ đến tả đồng vũ đế vi hiếp ba người nhất thời không dám tiến lên nữa bởi vì bọn họ không có chút hoài nghi nào nếu mình thật sự dám lên đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự chém giết ba người bọn họ chờ chuyện ngày hôm nay qua đi chúng ta nhất định phải thông báo lão tổ đang báo huyền vực để huyền vực nghiêm trị cho đối phương biết lang diện tông ta không phải dễ bắt nạt như vậy Ba người áp chế lại phẫn nộ trong ư ờ i á phòng tu luyện vách tường phòng tu luyện cũng không cách nào ngăn cản khí tức võ hồn của quần ngục vũ đế giáng lâm ở trên người diệp huyền không được quần ngục vũ đế vẫn tìm tòi như thế ta sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ trên trán diệp huyền lập tức chạy ra mồ hôi lạnh hắn vốn tưởng rằng trốn trong lăng quang thành quần quy huyền ngục vướng ngực, không dám ở nơi này làm lớn chuyện, không ngờ đối phương cụ c vũ đế đối để bị bởi ở không dám làm ý ú trong nào, không dân chúng ở đây sống thậm chết, t chí để đây ý ở ự c cả Trước tiếp tiến tham tất t đối với mọi người.、Bây、giờ Giả hành hung hăng nên Cường ẩn, làm gì? dò Bây bị r 1636, lòng diệp huyền trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều ý nghĩ thực lực bây giờ của hắn xác thực không yếu nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng cường giả như tạ đồng vũ đế tiến hành giao chiến đối mặt quân ngục vũ đế đó là tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào hắn bây giờ quả thực là tiến tới lưng nan nếu như bạo lộ ra ở dưới quần ngục vũ đế cùng t ạ đồng vũ đế vây rết tỷ lệ sinh tồn sẽ không vượt qua hai phần m ộ ư ơ i nhưng nếu tiếp tục trốn lấy tu vi của quần ngục vũ đế chỉ cần dùng nhiều chút thời gian sớm muộn gì cũng thăm dò ra được vị trí của hắn thực lực vẫn là thực lực không đủ diệp huyên nắm chặt xong quyền nếu như hiện tại mình là cựu tiên vũ đế thì sẽ không xoắn suýt như vậy coi như không phải đối thủ của quần ngục vũ đế cũng có thể chạy trốn đảo mạng a huyền thức của hắn quét vào trong không gian giới trì nơi đó có vài bình h o à đế đan còn có rất nhiều linh dược quý giá từ trong đấu vũ hội chiếm được trong đó không thiếu linh dược quý giá có thể làm cho vũ hoàng đột phá đến v lúc trước ở hỗn loạn tri thành tu vi của ta vừa đột phá b á t giai tam trọng vì lẽ đó coi như dùng hóa đế đan tỷ lệ trở thành vũ đế cũng cực thấp nhưng hiện tại tu vi của ta đã đạt đến b á t giai tam trọng đ n h p h o n g nếu như dùng vài loại linh dược thăng cấp không hẳn không thể bước vào vũ đế trong lòng diệp huyền đột n h i ê n dân g lên một kế hoạch điên cuồng chỉ là coi như hiện tại diệp huyền có tâm ở dưới tình huống bây giờ hắn cũng không có cơ hội tu luyện đột phá vụ mà lúc này lực lượng võ hồn giáng lâm đến trên người hắn càng mạnh mẽ thâu thiên hoán n h ậ thuật của diệp huyền đã tới cực hạn không được muốn bại lộ trong lòng diệp huyền cả kinh một khi bị phát hiện hắn ngay cả chạy trốn cũng không có cơ hội ngồi chờ chết tuyệt đối không phải biện pháp xem ra chỉ có thể liều mạng diệm h u y ê n cắn răng một cái vừa mới chuẩn bị lao ra đột n ộ t ẩm giữa bầu trời tựa hồ cùng ngục vũ đế phát hiện cái gì ánh mắt đột nhiên mở ra hắn tay vừa nhấc vô bắt về phía một tiểu viện ở trong làng quan thành giang giác một trường ấn cực lớn xuất hiện ở trên trời ầm ầm vô bắt xuống dưới trường uy đáng sợ vùng hư không đó trong nháy mắt động lại như tầng băng đông lại hư cùng ngục vũ đế vô lượng sơn ngơi lúc nào hung hăng đến mức độ ở thiên huyền đại lục ngang ngược khắp nơi vậy một tiếng hư lạnh vang lên thư không đông lại ở xung quanh tiểu viện ầm ầm n ổ tung một bóng người đầu mang mặt nạ từ khu nhà nhỏ kia đột nhiên bay lượn ra hắn đấm ra một quyền quyền lực dân g trào lại nổ nát trưởng ấn của cồn ngục vũ đế bóng người mang mặt nạ kia đứng ngạo nghệ phía t r ê n trời chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo lạnh lùng nhìn cồn ngục vũ đế đường đường vô lượng sơn phó sơn chủ còn có vô lượng sơn hộ pháp mỹ lão lại ở thế lực n h ị lưu như lăng quan thành sái vi phong thân là đại lục bảy đại tô môn thật la không sợ người chế n h o a cái gì hai người này dĩ nhiên là vô lượng sơn phó sơn chủ cùng hộ pháp mỹ lão phía dưới trong lăng quan thành hết thể võ tuy quần ngục vũ đế cùng tả đồng vũ đế bọn họ không có nghe nói nhưng tên tuổi của vô lượng sơn toàn bộ thiên huyền đại lục ai không biết người nào không hiểu trong phòng tu luyện d i ệ p huyền vốn tưởng mình bại lộ lúc này cũng ngạc nhiên nhìn chiến đấu trên bầu trời trong lăng quang thành lại vẫn ẩn giấu một tên vũ đế tam trọng d i ệ p huyền thực không thể tin được vẫn may của mình dĩ nhiên thật đến mức độ này vũ đế tam trọng thần bí kia d i ệ p huyền không quen biết nhưng chính bởi vì sự xuất hiện của hắn lại trong nháy mắt thu hút tới ánh mắt của quần ngục vũ đế các hạ là ai quần ngục vũ đế lạnh lùng nhìn đối phương vừa nãy thời điểm hắn tìm tòi tung tích của diệp huyền mơ hồ cảm giác được từ khu nhà nhỏ kia t r u y ề n ra một luồng huyền nguyên vợn sóng kinh người cho rằng là diệp huyền nên hắn ra tay bắt không ngờ lại đột nhiên n ô ra một cường già bí ẩn người này đầu mang mặt nạ tuy khí tức trên người không hiện hiện n h ư n g trước đó một quyền nổ nát thủ trưởng của hắn tu vi tuyệt đối không phải bình thường lao phu chỉ là một người bình thường đi ngang qua nơi đây vô lượng sơn ngươi tập nã tội phạm cùng lao phu không có quan hệ gì cáo tử lao giả nói xong bông dưng bước ra thư không phía trước trong nháy mắt xuất hiện không gian loạn lưu ne k ị cả người lao giả dĩ nhiên muốn đi vào trong đó biến mất không còn tăng h qua lại hư không nơi nào đến vũ đế t ă n g trọng thần thần bị bí võ hồn cuối cùng cùng một vũ đế đột nhiên chấn động lực lượng võ hồn đáng sợ trực tiếp đập vỡ tan đường hầm hư không trước người lao giả kia đồng thời t r o n g con ngươi của cồn ngục vũ đế bắn ra hai đạo lệ mang nhảy tới trước một bước vô bắt về phía lao giả ầm ầm một bàn tay cực lớn hiện lên ở trong trời đất như thần linh giò xét nguy nga đứng vững ở biên giới bàn tay kia đạo đạo huyền nguyên kinh người thọ khác hư không, không ngừng dập dờn sóng g ợ phảng phất như mặt nước bị quấy nhiễu bàn tay bao vây người kia lại phong tỏa toàn bộ không gian cồn ngục vũ đế lao phu chỉ là đi ng ư n giả g mang mặt nạ tức giận q u á t lên trong con ngươi lộ ra một tiêu nghiêm nghị vô ra một trường đập nát bàn tay của quần n g ụ c vũ đế chỉ là đi ngang qua vậy ngươi xốc lên mặt nạ cho lão phu nhìn đến cùng là vị cao nhân nào lại giấu đầu lòi đôi quần n g ụ c vũ đế xỉ cười một tiếng ánh mắt cũng mang theo nghiêm nghị khi tất cả người nhanh chóng bước lên như ma thần từ trong luyện ngục đi ra một vũ đế t ă n g trọng phóng tới huyền vực cũng là k i ê u hùng dĩ nhiên trùng hợp như thế xuất hiện ở trong lăng quang thành à y hơn nữa còn mang theo mặt nạ điều này làm cho quần mục vũ đế không thể không hoài nghi đối phương có phải là có âm mưu gì hay không phải biết cho tới bây giờ mặc dù vô lượng sơn biết ở sau l ư n g đối phó vô lượng sơn chính là diệp huyền thế nhưng diệp huyền dù sao chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi vũ hoàng mà thôi ở trong lòng các đại cự đầu của vô lượng sơn nghĩ sau l ư n g diệp huyền tất nhiên còn có một tổ chức hoặc thế lực mạnh mẽ trong một nghìn sáu trăm ba mươi sáu cường giả bí ẩn hai trong lòng diệp huyền trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều ý nghĩ thực lực bây giờ của hắn xác thực không yếu nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng cường giả như tạ đồng vũ đế tiến hành giao chiến đối mặt quân g ụ c vũ đế đó là tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào hắn bây giờ quả thực là tiến tối lương nan nếu như bạo lộ ra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 Qua lại một bàn tay cực lớn hiện lên ở trong trời đất như thần linh gió xét nguy nga đứng vững ở biên giới bàn tay kia đạo đạo huyền nguyên kinh người thỏ kháp hư không, không ngừng dập dờn sóng gợn phảng phất như mặt nước bị quấy nhiễu bàn tay bao vây người kia lại phong tỏa toàn bộ không gian côn ngục vũ đế lao phu chỉ là đi ngang qua ngươi đây là làm cái gì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 thân hình l ó i lên đột nhiên đánh văng lĩnh vực phong tỏa của cồn ngục vũ đế vẹo một cái lao ra ngoài bắn về phía xa xa đứng lại cho ta cồn ngục vũ đế hừ lạnh một tiếng đưa tay bắt về phía người đeo mặt nạ kia đồng thời võ hồn thả ra một luồng hồn lực vô hình trong nháy mắt bao phủ lại người đeo mặt nạ người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng vũ trên người hắn đột nhiên dâng lên một luồng kim quang trong thiên địa p h á n phất như có một tiếng thu hống kinh thiên động địa vang lên càng trong nháy mắt phá nát võ hồn của cung kinh động địa vang lên c à n trong nháy mắt p h nát võ hồn của cộng vũ đế bông là... dưng trợn tròn gương mặt trở nên vô cùng kích động. trong con người bắn ra sát cơ nồng nặc cùng hưng phấn sau lưng huyền diệp kia quả nhiên là người này nguồn lực lượng này ha ha ha thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được lại không đồng thời gian cột ngục vũ đế vội truy kích người đeo mặt nạ kia đồng thời nhìn tả đồng vũ đế ầm ầm nói tả đồng ngươi ở lại chỗ này coi chừng toàn bộ thành trì sau khi bản tọa bắt người đeo mặt nạ kia về lại tìm huyền diệp kia ra ha ha ha dĩ nhiên để bản tọa gặp phải người này sau khi sơn chủ đại nhân biết nhất định sẽ hết sức kích động a dưới tiếng nổ vang thân hình của cột ngục vũ đế trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời người đeo mặt nạ kia đến tột cùng là ai lại để phó sơn chủ đại nhân kích động như thế tạ đồng vũ đế đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời lăng quang thành trong lòng hơi n g h i hoặc chợt hắn nghĩ tới trước đó kim quan g trên thân người đeo mặt nạ còn có tiếng thu hống trong con ngươi đột nhiên lộ ra một kia khiếp sợ chẳng lẽ vẻ mặt hắn khiếp sợ trong con ngươi cũng lộ ra kích động lúc này trong lăng quang thành quân ngục vũ đế dĩ nhiên rời đi trong lòng diệp huyền kinh h ỉ hắn thực sự là không nghĩ tới ở bước n g ặ t nguy hiểm này loại ngoại ý muốn có người thay hắn dẫn quân ngục vũ đế đi hiện tại lăng q u a n thành chỉ còn tạ đồng vũ đế trông coi có điều có tạ đồng vũ đế Ta l đế hắn chuẩn bị ở trong lang quang thành này thông qua dùng đan dược cùng linh dược xung kích cựu thiên vũ đế chỉ cần hắn đột phá đến cựu thiên vũ đế cho dù là quần ngục vũ đế lần thứ hai chạy tới hắn cũng có thể từ trên tay đối phương đào tẩu hô diệp huyền cấp tốc ở trong phòng tu luyện vứt cái c h n bàn thời gian trong trước mắt một đại trận mông lung cách chở toàn bộ phòng tu luyện đồng thời hai tay hắn nhanh chóng nạn ra từng cầm chế che đậy toàn bộ phòng tu luyện chặt chẽ không cho tả đồng vũ đế ở trên không thành trì cảm nhận được bất kỳ khắc thường gì làm xong tất cả những thứ này diệp huyền hít sâu một hơi vốn hắn là không cho phép mình ở lúc đột phá cựu thiên vũ đế dùng đan dược đột phá thế nhưng ở trong hoang thiên tháp diệp huyền đã không chế không gian áo nghĩa mấu chốt nhất để trở thành cựu thiên vũ đế đã như thế dùng đan dược chỉ là để tu vi bản thân được đột phá mà không phải dùng để tăng lên phát tác chuyện này đối với diệp huyền mà nói cũng không phải một sự tình không thể tiếp thu nghĩ tới đây diệp huyền không do dự nữa hắn trước tiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều linh dược thăng cấp quý giá sau đó cấp tốc l u y ệ n chế ẩm trong hiên viên lô các loại linh dược quý hiếm bị diệp huyền từng cái tập trung vào đồng thời vô tận dung hỏa cũng bị diệp huyền triển khai ra không tiếp tất cả điên c ù n g l u y ệ n chế tuy quần ngục vũ đế bị cao thủ thần bí kia dẫn đi nhưng không có nghĩa là đối phương sẽ không trở về diệp huyền rất rõ ràng vô lượng sơn có bao nhiêu cựu hận mình căn bản không thể dễ dàng để cho mình chạy mình nhất định phải ở trước khi quần ngục vũ đế trở về mau chóng đột phá đến cựu thiên vũ đế sau một nén nhang thời gian một lò đ a n dược tỏa ra mùi thơm nồng nặc ở trong hiên viên lô hình thành vê anh khi hiên viên lô mở ra một mảnh hào quang bảy màu tỏa ra Toàn một luồng dược lực giống như núi lửa phun trào ở trong lục phủ ngũ tạng của diệp huyền bao phủ ra dược lực thật đáng sợ luyện hóa cho ta ánh mắt của diệp huyền dữ tợn điên cồn g luyện hóa dược lực cần chứa trong đáng dược đồng thời cật lực thôi thúc cựu huyền ngạo thế quyết trong cơ thể h u y ề n nguyên b ắ t g a i tam trọng đỉnh phong mạnh mẽ ở trong huyền mạch phi tốc vận chuyển mỗi một lần vận chuyển liền hòa tan bộ phận dược lực bởi vì đã triệt để l ĩ n h nộ g lĩnh vực vì lẽ đó ở phương diện áo nghĩa không gian diệp huyền căn bản không cần càng nộ mà hắn cần làm chính là phá tan huyền mạch cản trở để tu vi bản thân tăng lên tới cửu dai theo dược lực tỏa ra t ừ n g tiên lột sắt thần bí ở trong cơ thể diệp huyền từ từ hình thành t ạ đông vũ đế ở trên bầu trời lăng quang thành giờ khác này đang triển khai tà nhãn võ hồn không ngừng nhìn quét xung quanh thành trì không cho diệp huyền cơ hội thoát đi thành trì hắn căn bản không có nhận ra được ở trong một phòng tu luyện nào đó một khí tức kinh người đang từ từ ấp h ụ ở cách lang quang thành hơn mười ngàn dặm đừng chạy trốn đi ra đi thân hình của quần mục vũ đế từ trong hư không loạn lưu r ộ i rửa mà ra hắn cười gắn hét lớn một tiếng đồng thời trong tay hiện lên một cây chiến phủ nhắm ngay hư không phía trước bổ ra một búa Trước 1638, hạ vũ tôn, theo diệt trước, trước thầm một ra, lượng hư dưới lực chiến kích hạ Phủ ảnh mang theo lực lượng hủy diệt bao phủ về phía trước, hư không phía trước ở dưới chiến phủ vánh vũ về mang nổ ẩm bao bề ở mà cô h ậ m dài x o a ngục, ngục ư vũ đế cũng mắt t n bị hành động của đối phương làm chấn động một hồi trong mắt mừng như điên từ từ lạnh lùng xuống lộ ra một tia nghiêm nghị cùng dữ tợn giấu đầu lòi đôi bản tọa làm sao biết ngươi là ai thật không người đeo mặt nạ xỉ cười một tiếng đường đường vô lượng sơn phó sân chủ cũng sẽ nói dối sao trong tròng mắt của lão giả đột nhiên bắn ra một đạo hỏa diễm t i ự u hận hơn năm mươi năm trước vô lượng sơn nơi g ư liên hợp thánh thành chấp phát điện đêm khuya đánh lén đông lăng hạ ra ta tàn sát đông lăng hạ ra mấy ngàn nhân khẩu hầu như không còn tử thương nặng nề lẽ nào các hạ thật không nhớ ra được lão giả từng chữ từng câu mỗi một câu hạ xuống khí thế trên người liền càng khủng bố khi hắn nói câu sau cùng cùng n phong gào thét thiên địa giết gạo một luồng khí tức kinh người ở trong thiên địa này tràn ngập ra trong phút chốc thiên địa ấm áp sau giờ ngọ trong nháy mắt như biến thành tu la địa mục lạnh lẽo đ các hạ nói dỡn bản tọa không hiểu ngươi đang nói cái gì sắc mặt của côn ngục vũ đế từ từ trở nên n ô n g trầm lạnh lùng nói ha ha ha không hiểu lão giả ngửa mặt lên trời thét dài cười cười nước mắt từ khoe mắt của hắn lướt xuống hắn đ ỗ n g nhiên túi đầu gan giọng nói côn ngục vũ đế đừng giả bộ ngày đó đêm khuya tuy cường giả đánh lén đông lăng hạ ra ta mỗi cái trên người mặc c h ấ p p h á p điện long ma khải giáp không thấy mặt mũi nhưng coi như h ó a thành cho lão phu cũng có thể nhận ra người của vô lượng sơn ngươi năm đó trong mấy người truy kích lão phu thì có một phó sơn chủ của vô lượng sơn ngươi côn ngục vũ đế trầm mặc khỏe miệng hắn đột nhiên nết lên một nụ cười dữ tợn hạ vũ tôn quả thật là ngươi năm đó bị ngươi từ hạ gia phá vòng vây đào tẩu nhiều năm như vậy không nghĩ tới ngươi hận giấu ở hẻo lánh nơi bực này cũng thật là có kiên nhẫn quân ngục vũ đế ngươi cuối cùng cũng coi như thừa nhận hử là vô lượng sơn ta ra tay thì lại làm sao ai bảo năm đó đông lăng hạ gia ngươi cãi lời mệnh lệnh của vị đại nhân kia coi như là bị diệt tộc vậy cũng là đông lăng hạ gia tự tìm võ hồn của quân ngục vũ đế điên cùng xoay tròn từ kia lực lượng hủy thiên diệt địa từ bên trong tản mắt ra hơi anh toàn bộ bầu trời đều ở dưới khí thế này rung động lảo đà lảo đ ngươi bây giờ vì báo thủ không phải cũng để huyền diệp kia đánh giết không ít vũ đế cùng trường lão của vô lượng sơn ta sao nhược n ụ c cường thực chính là đơn giản như vậy đây là chân lý vĩnh hằng bất biến của đại lục phế thoại không cần nhiều lời nếu ngươi nguyện ý giao ra phương pháp mở cấm địa ở làm quang học viện bản tọa có thể cho ngươi một con đường sống và không hôm nay nơi đây chính là nơi táng thân của ngươi một nguồn lực lượng vô hình nương theo cùng ngục vũ đế quát lệnh bao phủ hạ vũ tối lại trong hư không cả người c ù n ngục vũ đế hắc khí chạy xuôi tay cầm bữa lớn màu đen như một vị ma thần ha, ha, ha đã nhiều năm như vậy không nghĩ tới vô lượng sơn ngươi lại còn không hết hy vọng hôm nay người đáng chết là ngươi hạ vũ tôn tan nên cảm tạ trời xanh lại để lao phu ở đây gặp phải ngươi năm đó vô lượng sơn ngươi giết hạ ra ta rất nhiều đệ tử ngày hôm nay liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu lão giả nộ quát một tiếng thống sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một cự long màu vàng cự long dít đạo trên người lão giả phảng phất như bao phủ lên nhất trọng kim quang long nguyên kinh thế quyết long giáp biến thân trên hai tay của lão giả mang mặt nạ kim quang lửng lánh dĩ nhiên trong nháy mắt mọc ra vô số vải giáp đã biến thành một đôi lợi trảo màu vàng một luồng long uy không tên từ trên người hắn thả ra ngoài kinh thiên động địa đông lăng hạ r a long mạch bí kỹ sao vậy hãy để cho bản tọa lanh giáo một chút đi quân ngục vũ đế cười lạnh ẩm sau một khắc quân ngục vũ đế cùng lão giả mang mặc nạ hạ vũ tôn trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau một luồng s u n g kích kinh thiên xé rách thiên đ i ệ m lúc này lan g quang thành diệp huyền đang tu luyện điên cùng vận chuyển c ử u huyền nạo thế quyết lần lượt chu thiên khiến cho huyền nguyên trong cơ thể hắn đã cô động đến mức cực hạ một luồng khí tức làm người ta sợ hãi từ trong thân thể hắn tràn ngập ra bởi vì dược lực đáng sợ kia xung kích cả người hắn máu me đầm địa da rẽ nứt ra, ra phảng phất như trở thành một người máu ở trong thân thể hắn bởi vì huyền nguyên điên cuồng xung kích huyền hải của hắn không ngừng dâng trào cuồn cuộn vị trí vũ đế huyền mạch cũng rốt cuộc xuất hiện từng tia lỗ thủng thành công nhất định phải thành công trong lòng diệp huyền phát sinh gào thét thôi thúc hết thẻ huyền nguyên toàn lực đánh v ề bình phong vũ đế ẩm như hồng thủy sông lên đê đập bình phong cựu g a i lập tức xuất hiện khét nước nhưng vẫn chưa bị một đòn công phá còn không được kém một chút ánh mắt của diệp huyền dữ tợn điên cuồng vũ đế cựu thiên vũ đế tiếp trước cái này hắn chưa bao giờ đặt chân qua cảnh giới này hiện nay là một lần hàn cách gần nhất Cũng ở bức n ở trong sinh bại. tới này, hán、tuyệt、không cho phép mình Xông Không hề có một tiếng động gào thét vang cho phép thất cho hề tử tuyệt bất ta. một thét gào kỳ có có lên,、trong、cơ thể diệp huyền ở bức thể huyền Diệp n ở gói o t một một này, càng dâng lên một nguồn lực lượng, kia lực lượng này như cọng lực lực c kia Vụ. Trong u minh có một luồng uy thế hùng vĩ giáng lâm ở trong thiên địa diệp huyền bố trí cấm chế cùng trận pháp có thể che đậy tả đồng vũ đế cũng không thể ngăn cản nguồn lực lượng này giáng lâm đây là thiên uy hắn biết mình sung kích cựu thiên vũ đế rốt cục thành công huyền hải của hắn nguyên bản màu vàng mang theo ánh chớp xanh thảm ở trong chớp mắt điên cuồng c ă n g p h ồ n g lên vốn chỉ bao trùm ở dưới huyền hải ở trong nháy mắt này dĩ nhiên phân ra vô số chi nhánh dọc theo huyền mạch của hắn lan tràn đến toàn thân cựu thiên vũ đế huyền hải vô tận vũ giả bình thường cho dù vũ hoàng huyền hải cũng chỉ bao trùm ở đan điển thế nhưng một khi đột phá cựu thiên vũ đế huyền hải cùng huyền mạch triệt để dung hợp lại với nhau khắp nơi là huyền hải vô cùng vô tận mà càng làm cho diệp huyền k i ế p sợ là đạo thiên mạch thứ mười khi hắng cùng huyền hải ở bụng hình hải ở tình h h hai huyền hải thiên mạch thứ 10 xuyên qua huyền mạch toàn thân. à là là toàn n đan điện, xuyên qua mối đối mối, mối, đầu đầu đầu đạo Một một lập. t ở huống như vậy diệp huyền kiếp trước trị liệu qua rất nhiều vũ đế cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trên đỉnh đầu của diệp huyền một vòng xoáy huyền nguyên bảy mẫu xuất hiện thiên địa huyền khí trong toàn bộ lăng quang thành quái n h i u lên hóa thành từng luồng từng luồng thắt lũ điên cuồng tràn vào trong cơ thể diệp huyền những thiên địa huyền khí này tranh nhau chèn lớn để cả tòa lăng quang thành hóa thành huyền khí hải dương không được ta đột phá động tinh quá to lớn tuyệt đối sẽ bị tả đồng vũ đế phát hiện nhất định phải mau chóng hoàn thành cựu thiên vũ đế lột xác trong lòng diệp huyền ca kinh vũ đế bình thường đột phá cần thời gian không ngắn nhưng hiện tại đang đứng ở trong nguy cơ hắn căn bản không có quá nhiều thời gian đi hấp thu thiên địa huyền khí không lo được do dự diệp huyền vội vã mở rộng không gian giới trì thân thể giống như hố đen đột nhiên hút một cái những huyền thạch thượng phẩm cùng huyền thạch cực phẩm cướp đoạt từ trong đấu vũ hội kia r ồ n r ậ p vỡ ra hóa thành huyền nguyên cực kỳ tinh khiết tràn vào trong cơ thể hắn thiên địa huyền khí trong cả lăng q u a n thành c ộ n thêm vô số huyền thạch t h ư ợ n g phẩm cùng huyền thạch cực phẩm trong không gian giới chỉ sản sinh huyền khí hai người đồng thời tràn vào trong cơ thể diệ huyền khiến cho khí xảy ra chuyện gì tại sao thiên địa huyền khí trong thành đều bạo động các người mau nhìn bên kia chính như diệp huyền dự liệu thời điểm vòng xoáy bảy màu xuất hiện ở chân trời toàn bộ lăng quang thành đều manh động tất cả mọi người đều kinh hãi cảm thụ thiên địa huyền khí sôi trào ở trong thành từng cái từng cái trận mắt m ấ t mồm mà khi bọn họ nhìn thấy vòng xoáy bảy màu hầu như bao trùm hơn một nửa bầu trời thành trì kia càng từng cái từng cái trận mắt m ấ t mồm đây là có ai đột phá sao quá khủng bố vòng xoáy bảy màu lớn như vậy cái này cần hấp thu bao nhiêu thiên đ i ệ huyền khí chẳng lẽ là có người đột phá cựu thiên vũ đế đột phá c ử u thiên vũ đế cũng không khủng bố như thế à, năm đó l ă n g diện tông tông chủ đột phá c ử u thiên vũ đế thì sản sinh vòng xoáy bảy màu chỉ có một phần mười trước mắt à. nhanh nhanh hấp thu bất kể là ai đột phá đột phá cảnh giới gì vòng xoáy huyền khí khổng lồ như vậy chỉ cần chúng ta ở phía dưới tu luyện chốc lát cũng bằng một năm khổ tu à nói không sai những võ giả nguyên bản ở trong tu luyện k i a n ó i vô số võ giả nghị luận sôi nổi từng cái từng cái tất cả đều kích động lao tới vị trí trung tâm mà đúng lúc này vu một luồng lực lượng không gian hùng vĩ từ giữa bầu trời giáng lâm xuống từng t i từng sợi lực lượng không gian bảy màu sặc sỡ như thác nước chút xuống điên cuồng tràn vào trong cơ thể diệp huyền ở trung tâm tu luyện ở trong đó áo nghĩa không gian bảy màu hiện lên như ẩn như hiện có vẻ cực kỳ rõ ràng tất cả đều liễm vào trung tâm là áo nghĩa không gian đó là áo nghĩa không gian quả nhiên là có người đột phá cựu thiên vũ đế là ai lẽ nào là vị trưởng lão hạch tâm nào của lang diện tông sao quá khủng bố đột phá cựu thiên vũ đế lại hình thành cảnh tượng kinh khủng như thế các ngươi xem áo nghĩa không gian kia dĩ nhiên hóa thành thác nước trong truyền thuyết vũ đế bình thường đột phá áo nghĩa không gian vẹn vẹn hạ xuống một tia a tiên sư nó trên h ự sự c g g ư ờ i với so n bầu trời tạ đông vũ đế cũng bị áo nghĩa không gian như thác nước cùng với vòng xoáy bảy màu bao phủ nữa thành trì làm cho kinh ngạc đến ngây người la huyên diệp nhất định là tiểu tử kia người này lấy tu vi bắt giai định phong liền có thể chém giết vũ đế nhất trọng phổ thông cũng chỉ có hắn đột phá cựu thiên vũ đế mới có thể tạo thành cảnh tượng kinh khủng như thế tà đ ồ n g vũ đế ngay lập tức nghĩ đến diệp huyền trong lòng đột nhiên trầm xuống không được không thể để cho hắn hoàn thành đột phá trước người này liền có thể cùng lao phu chiến một trận nếu sau khi đột phá lao phu e là cũng chưa chắc có thể áp chế lại hắn nhất định phải ngăn cản hắn trong đầu ý nghĩ trợt loé lên tà nhãn vo hồn bị thôi thúc đến mức tận cùng tám đạo tinh hoàn lửng lánh khuôn mặt hắn dữ tợn nhắm ngay vị trí trung tâm tu luyện ph một bàn tay màu đen xuất hiện ở trong thiên địa vô số hỗn độn khí ở xung quanh quanh quẩn như khai thiên tích đ ị a n ẩm ẩm chấn áp xuống khí tức quần quận tràn ngập phía dưới rất nhiều võ giả vốn muốn chen về phía trung tâm tu luyện hấp thu thiên địa huyền khí nhất thời tiếng kêu thảm vắng trời sau đó ở dưới trường uy đáng sợ dồn dập bạo thành sương máu ẩm ẩm trường ấn mông lung chấn áp mà xuống toàn bộ trung tâm tu luyện ở trong c h ư ớ c mắt biến thành cho bụi kiến trúc xung quanh dồn dập sụp đổ nát tan hết thạy võ giả ở phủ cận không một cái tồn tại bao quát cường giả vũ hoàng ở bên trong cũng hóa thành một bị tinh lực tràn ngập một trường Trước 1640, hung hăng nhìn ép, một đáng h từng cái, từng cái trưởng xóa bỏ mấy ngàn dân chúng của lăng quang thành hành vi của tả đồng vũ đế không thể nghi ngờ là không để tính mạng của dân chúng lăng quang thành ở trong mắt đã nhưng ba người bọn họ ngoại trừ phẫn nộ cũng không dám tiến lên ngăn cản bởi vì bọn họ rất rõ ràng nếu mình dám lên ngăn cản vô lượng sơn tả đồng vũ đế nhất định sẽ không chút do dự giết sạch ba người mình chết rồi sao một trưởng qua đi tả đồng vũ đế không có tâm tình để ý tới những người khác ánh mắt của hắn co rút lại lạnh lùng nhìn vòng xoáy bảy màu giữa bầu trời chỉ thấy vòng xoáy bảy màu chậm rãi biến mất áo nghĩa không gian như thác nước vương v à i xuống cũng chậm rãi tiêu tan nhưng mà từ vị trí phế tích đông dưng tản mát ra một luồng khí tức làm người ta sợ hãi mọi người ngơ ngác nhìn tới chỉ thấy một thân ảnh cực kỳ cao lớn ở dưới con mắt mọi người từ trong trường ấ n mà tả đồng vũ đế nổ n ra chậm rãi bước lên đây là một võ giả mặc trường bào màu xanh nhìn qua rất trẻ tuổi nhiều nhất chỉ hơn hai mươi trên mặt giống như đao tức cực kỳ c ư n g nghị mái tóc màu đen ở trong gió kết đẳng nhưng một võ giả tuổi còn trẻ như thế tại h ánh ờ người i điểm mọi tới, mắt trong lòng tụ tập của l không khỏi khiết lên một luồng cảm giác bay một cảm đông ả m mắt đều đột nhiên biến mất, tâm mỗi hết thẻ nhiên thiên địa pháng phất như chỉ còn lại thanh niên tóc đen này, đầy dây tâm thần biến trước đột toàn tóc Tà người. còn của đều địa đen đầy đ bộ niên này, lại dây vũ đế vô lượng sơn ngươi giết thành viên của lam quang học việt ta càng chiếm lấy mộng cảnh bình nguyên hôm nay thiếu gia ta liền muốn vì mộng cảnh bình nguyên cùng vô số dân chúng vô tội của làng quang thành báo thủ diệp huyền đứng ngạo nghễ phía chân trời cả người tỏa ra khí tức giống như quỳ thần phát sinh tuyên ngôn phía chân trời diệp huyền ngạo đứng ở đó cả người tỏa ra khí tức đáng sợ đạo đạo lực lượng không gian ở quanh thân hắn quanh quẩn thư không bốn phía phảng phất như trở thành một phần của thân thể hắn lúc trước tả đồng vũ đế công kích xác thực đánh gây quá trình thăng cấp của diệp huyền nhưng bởi vì hấp thu lượng lớn huyền thạch thượng phẩm cùng c h ự c phẩm làm cho diệp huyền thăng cấp từ lâu ở trước khi tả đồng vũ đế ra tay đã hoàn thành tả đồng vũ đế đánh vỡ vẹn vẹn là dư âm thăng cấp của diệp huyền mà thôi đối diện ánh mắt của tả đồng vũ đế ngưng lại trong lòng hơi khiếp sợ ở dưới một trường toàn lực của mình huyền diệp kia dĩ nhiên lông tóc không tổn hại hơn nữa nhìn khí tức trên người hắn rõ ràng đã bước vào cựu thiên vũ đế thời khắc này trong lòng tả đồng vũ đế không khỏi tr huyền diệp liền có thể từ trong tay mình chạy trốn bây giờ đối phương đột phá mình còn có thể áp chế lại hắn sao côn ngục đại nhân huyền diệp đột phá cựu thiên vũ đế tính xin mau chóng trở về tà đông vũ đế ở trong bóng tối vội vàng thả ra một đạo tin tức cho côn ngục vũ đế nhưng trên mặt của hắn lại xem không ra bất kỳ vẻ kinh hoàng trái lại trào phúng n ở nụ cười ngông cuồng ngươi đột phá như thế nào đi nữa cũng chỉ là vũ đế nhất trọng mà thôi thật sự coi mình vô địch rồi sao vô địch thật không có nhưng giết ngươi đã hoàn toàn đầy đủ diệp huyền cũng không cãi lại ở trong nháy mắt dứt tiếng cả người đã giết tới loạt soạn giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một ánh chớp màu tím ánh chớp này uy lực kinh người phảng phất như một thanh tuyệt thế thần kiếm rút ra khỏi vỏ một mảnh bạch vân xa ở chân trời đều bị kiếm khí mãnh liệt xé ra kiếm khí n g a n g dọc trong nháy mắt đi tới trước mặt tà đồng vũ đế mạnh mẽ bổ xuống cường hãn d ố i tinh d ố i mù tà đồng vũ đế không nghĩ tới diệp huyền nói động thủ liền động thủ căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng á n h kiếm mãnh liệt kia uy thế ngập trời ép hắn hầu như không t h ở được thời khắc mấu chốt liền đưa hai tay nằm ngang ở trước ngực vô ra một trường ầm ầm ầm tuy tả đồng vũ đế chặn lại một kiếm của diệp huyền nhưng hai tay như mất cảm giác không tự kìm hãm được run, run run huyền nguyên trong cơ thể sôi trào trong lòng vừa kinh vừa sợ hãn vạn lần không ngờ rằng diệp huyền sẽ có uy thế như vậy sau khi đột phá lực công kích của ta chỉ ít tăng lên mấy lần đây chính là cựu thiên vũ đế sao nói thật diệp huyền cũng không ngờ tới một kiếm thì có uy lực như vậy vừa nãy chiêu kiếm đó còn chỉ là hắn tùy ý đánh ra nhưng mà buộc phát uy lực so với hắn chưa đột phá dốc hết toàn lực ra tay còn đáng sợ hơn rất nhiều cựu tiên h vũ đế kiếp trước kiếp này hắn đều là lần thứ nhất đã đến tự nhiên cần phải từ từ lĩnh hội uy lực trong đó đương nhiên trước lúc này việc quan trọng nhất của hắn chính là giết tà đồng vũ đế chết lạnh lùng k h é c quát một tiếng diệp huyền lại ra tay thân hình của hắn vào tới dĩ nhiên biến n o thành vô số tàn ảnh mỗi một đạo tàn ảnh đều vô cùng chân thực cầm trong tay một thanh trọng kiếm màu đen như thần linh chấp trưởng lôi đình chém xuyên thủng tất cả tà đ ồ n g vũ đế cũng không dám coi thường diệp huyền nữa tà nhãn võ hồn trên đỉnh đầu hắn đột nhiên hào quang trói lọi tám đạo tinh hoàn điên cồn u qua lại rung động lực lượng võ hồn nồng nặc thoáng lưu chuyển một chút liền hóa thành vô số cột sáng võ hồn kích bắn ra đảo qua hết thẻ bóng người nhưng làm hắn kinh hãi chính là ở dưới tà nhãn võ hồn của hắn cũng không cách nào phân biệt ra trong những tàn ảnh này người nào mới thật sự là diệp huyền trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút sao có thể có chuyện đó trong vội vàng hắn không lo được khiếp sợ veo một tiếng sông lên trời đồng thời hai tay tỏa ra hắc nổ vang mãnh liệt đại điệu run r à y trời long đất lở thư không lay động trong nháy mắt thư không bốn phía đều bị vô số trưởng ảnh đập rung động không đất gợn sóng t ứ tán t r ư ớ c 1641, h ì n sáu ă n m n g hăng nhật ép hai tạ đồng vũ đế dù sao cũng là cường giả nhị trọng đình phong dưới một đòn toàn lực uy lực kinh thiên động địa không phải bình thường ẩm ẩm bị hắn công kích vô số bóng người của diệp huyền dồn dập phán át dĩ nhiên hết thể bị oanh thành hư vô thấy rõ tình cảnh này trong lòng tạ đồng vũ đế không thích phản kinh diệp huyền ở trước khi đ ư ợ phá lực phòng ngự mạnh mẽ đủ để chống lại công kích của hắn làm sao sau khi đ ư ợ phá trái lại bị hắn lập tức oanh thành hư vô quả nhiên trong lòng hắn vừa ra ý niệm này sau lưng đột nhiên lạnh lẽo một bóng người lạnh lùng không biết chuyện gì đã đi tới phía sau hắn hư không yên tĩnh lạng yên không một tiếng động lực lượng khuấy động không gian kia lại làm hư không vỡ ra một chút vết nứt tài quyết chi kiếm nhanh như tia chớp chém xuống ánh kiếm năng dọc lôi khí quét ngang hầu như ép hắn không t h ở nổi làm sao có khả năng hắn làm sao có thể lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng ta hơn nữa còn có thể sẽ rách hư không chẳng lẽ người này đã khống chế xuyên toa hư không chỉ vũ đế tam trọng mới có thể nắm giữ t ạ đông vũ đ tà nhãn võ hồn của hắn bao phủ tất cả có thể rõ xét tất cả hư vọng vũ đế phổ thông muốn tránh thoát thần thức của hắn căn bản không có khả năng nhưng diệp huyền dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng hắn điều này bảo hắn làm sao không kinh thiên nhãn vô lượng chân không chết đi cho ta thân thể tà đồng vũ đế chấn động đột nhiên toàn thân phun ra hắc khí thần bí tà nhãn võ hồn trên đỉnh đầu cấp tốc quyết tán trong mắt nguyên bản tà ý đen kịt dĩ nhiên xuất hiện tầng tầng con ngươi vô t ậ n những con ngươi này một cái lồng một cái có vẻ tà ác quỷ dị làm người ta sợ hãi hai nguồn lực lượng này đồng thời bay lên bao phủ về phía diệp huyền. đây là võ hồn bí kỹ của hắn cùng với tuyển học của vô lượng sơn thuộc về lá bài tẩy thậm chí trước đối chiến diệp huyền cũng không từng triển khai nhưng vào lúc này đã cố kỵ không được nhiều như vậy cho mèo diệp huyền chỉ cười lạnh loạt soạt ánh kiếm n ă n g dọc chém vào công kích của tạ đồng vũ đế phát sinh nổ vàng kinh thiên mà diệp huyền thì thừa dịp cơ hội này trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của tạ đồng vũ đế một trưởng nhấn về phía tà nhãn võ hồn của tạ đồng vũ đế hồ hai đạo hỏa diễm nồng nặc từ trong tay diệp huyền p h ư lên chính là cựu u minh viên cùng tử t h ư viêm uy lực địa hỏa ở dưới huyền nguyên cự giai của diệp huyền thôi thúc tỏa ra khí tức ngập trời. i ể u u minh viêm tử thương viêm đều là h ỏ a d i ễ m tiếng tắm lửng lây trong địa hỏa trước đây tu vi của diệp huyền không đủ không cách nào thả ra uy lực thực sự của hai đại địa hỏa nhưng sau khi đột phá cựu thiên vũ đế liền không như thế diệp huyền đã có thể triệt để thả ra uy lực hai cỗ h ỏ a d i ễ m vượt lên lúc g ầ n lúc hiện đốt thiên địa thành biển lửa cái khí thế phần diện tất cả kia hầu như muốn đốt sạch thế gian v ậ n vật không được tà đồng vũ đế lập tức ngẩng đầu lên trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một viên đan dược màu đen ném vào miệng khí tức kinh người tỏ khắp dĩ nhiên chặn lại địa hỏa của thiếu gia ta công kích đang dược tăng lực lượng võ hồn sao vô lượng sơn quả nhiên là giàu nước đố độ vách đáng tiếc ngươi có thể ngăn cản địa hỏa của thiếu gia ta nhưng không ngăn được một chiêu này thôn vệ võ hồn thôn vệ diệ huyền cũng không kinh hoàng trong bàn tay đột nhiên hiện ra một vòng xoáy màu đen trong tà nhãn võ hồn của tà đồng vũ đế bắn ra hồn quang vô hình ở trước vòng xoáy màu đen này rồn rập bị thôn vệ hóa thành hư vô bàn tay màu đen đ è xuống diệp huyền v ỗ một trưởng lên tà nhãn võ hồn của tà đồng vũ đế toàn lực thôi thúc thôn vệ võ hồn một luồng đau đớn s ó t ruột từ trong linh hồn của tà đồng vũ đế bay lên dù thôn vệ võ hồn của diệp huyền chưa hiện hiện n h ư n g đã điên cuồng vận chuyển lực cắn nuốt mạnh mẽ bắt đầu hấp thu tà nhãn võ hồn của tà đồng vũ đế tà nhãn võ hồn của tà sau đó từ từ hóa thành lực lượng võ hồn tinh khiết dung nhập vào trong thôn vệ võ hồn thôn vệ võ hồn đột phá bất tinh uy lực tăng lên đâu chỉ mấy lần tốc độ thôn hấp nhanh chóng quả thực kinh thiên động địa vẹn vẹn mấy hô hấp liền hấp thu hơn nửa tà nhãn võ hồn của tà đồng vũ đế tám đạo tinh hoàn vụ vặt toàn bộ tán loạn thời khắc s ố n g còn diệp huyền đột nhiên hút một cái đem lực lượng trong tà nhãn võ hồn của tà đồng vũ đế triệt đ ầ hút vào trong thôn vệ võ hồn khí tức thôn vệ võ hồn trên người càng khủng bố như một vị ma thần màu đen sừng sững ở trong huyền hải của diệ huyền khuôn mặt rõ ràng thật thực sự là chất phác không thể tưởng tượng xem ra võ hồn của hắn đã từng xung kích qua cảnh giới cựu tinh đáng tiếc thất bại tuy cuối cùng lui trở về bát tinh nhưng luận khí tức võ hồn so với bát tinh võ hồn phổ thông thì đáng sợ hơn nhiều lắm c h i t để hấp thu tà nhãn võ hồn của tà đồng vũ đế khí tức trên người diệp huyền càng khủng bố trong lúc vung tay nhấc chân đều có khí tức không tên t ỏ khắp như vực sâu không đáy đây là món đồ quỷ quái gì tại sao có thể thôn vệ tà nhãn võ hồn của ta làm sao có khả năng tà nhãn võn của ta uy lực vô cùng có thể chấn áp tất cả lại có đồ vật có thể thôn vệ võ hồn của ta không thể. Cái này không thể nào. tà đồng vũ đế khó có thể tin tà nhãn võ hồn của mình sẽ bị diệp huyền đánh tan võ hồn tan vỡ khiến trong đầu của hắn t r u y ề n đến đau đớn kịch liệt ý thức mơ hồ điên cùng giống to nhưng hắn dù sao cũng thân kinh bắt chiến thời khắc mấu chốt hắn liền nhắm diệp huyền điên cùng đánh ra hàng trăm hàng ngàn quyền đổi về một k i a cơ hội thoát đi đồng thời cố nén võ hồn tan vỡ đau nhức điên cùng lao về phía cùng ngục vũ đế Ảm, chứ lạc, Huyền 1642, tà đồng vẫn ng Diệp, hắn sợ làm bá chủ vô lượng sơn cựu giai nhị trọng chấp trưởng hình phạt lại sợ hiện tại thực lực của hắn tổn thất lớn căn bản nhất là tà nhãn võ hồn bị diệp huyền phá hủy để hắn chân chính cảm nhận được nguy hiểm vẫn lạc hiện tại trong lòng hắn sản sinh một tia hối hận hối hận t r ư ớ c không có liều mạng giết chết diệp huyền bây giờ lại lạc đến mức độ này Phải i b ế trong võ giả ánh mắt sợ hãi ngơ ngác của tà đồng vũ đế thân hình diệp huyền như ưng kích trường không ở trong chớp mắt liên tiếp bổ ra mấy kiếm mỗi một kiếm bổ ra đều có một ánh kiếm lôi trụ trước xuống hóa thành một con lôi long dí gạo bao phủ trời cao có tới sáu con lôi long gào thét vồ bắt về phía tà đồng biến nửa sáu t lôi hóa t long kia sẽ rách trời cao nga du phía chân trời ẩn chứa uy lực kinh thiên động địa ba người bọn họ không nghi ngờ chút nào trong đó bất kỳ một lôi long nào cũng có thể dễ dàng sẽ rách thân thể của bọn họ bọn họ ở thế lực nhị lưu như thanh hoa vừa xưng bá chưa t ừ những g gặp qua c i đan dược này có chính là đan đạo đại sư của vô lượng sơn nghiên cứu chế ra cũng có chính là hắn ở một ít buổi đấu giá cỡ lớn của huyền vực mua được có thể tăng lên uy lực chiến đấu có thể nhanh chóng chữa trị thương thế còn có thể thiêu đốt huyền nguyên bạo phát tiềm lực bản thân bây giờ hết thể bị hắn nuốt xuống lần này bạo phát trên người tà đồng vũ đế trong phút chốc nổi lên một luồng huyết diễm hưng ơ hực cả người thật giống như ma thần đ ấ m máu sống lại đánh về phía sáu lôi long giữa bầu trời huyền nguyên mạnh mẽ ma diễm các loại võ kỹ bí pháp không ngừng triển khai ra vùng thế giới này đều bao phủ ở trong hủy diện phá hoại tà ác lực lượng kinh khủng vô tận tà đồng vũ đế bạo phát dĩ nhiên phá tan sáu lôi long cắn xé sau đó hung mạnh đánh về phía diệp huyền không ai có thể hình dung cảnh tượng của hai đại cao thủ này đối đầu huyền nguyên kích đảng không gian chấn động từng luồng từng luồng huyền nguyên kinh người sông thẳng lên trời ở chân trời xuyên qua một đường nối đen kịt trên đại địa tiếng sấm nổ vang cả lăng quang thành đều ở dưới hai người giao thủ liên tục run r u dày giống như thế giới t ậ n thế tà đồng vũ đế thiêu đốt tinh huyết cả người bạo phát tiềm lực trong cơ thể khuôn mặt hắn dữ tợn cả người bị hát sắc ma diễm bao phủ triển khai hết thẻ v õ kỹ trưởng trưởng điên cuồng đánh ra mỗi một trưởng đều có trưởng ấn rộng rãi mông lung k í c h đáng hư không xa xa một ít đại địa bị trưởng khí bắn t r ú n g nhất thời ẩm ẩm nứt da bụi mù tràn ngập mà diệm huyền thì thân hình lấp lóe cầm tài q u y t chi kiếm giống như lôi thần lâm thế thân hình hắn mờ ảo kiếm, kiếm, bổ ra, mỗi một kiếm hạ xuống. sau khi ô giao thủ hai người lập tức tách ra một tiếng vang ẩm ẩm một luồng áp lực vô hình tản mắt ra thư không như vải vóc bị nhăn meo ra vô số gợn sóng sau đó quyết tán đúng cách đó không xa tường thành của lăng quang thành đột nhiên chấn động một chút tà h n trượng, trong thiên h cao tới trăm ở đồng ị a hai ba tan, sướng sững tới ngàn năm trong phút chốc nát tan, liên tiếp nổ tung, có chốc đặc cuộn khói phút tiếp đ vũ đế d i ệ p huyền lẫn nhau lạnh lùng đối diện chỉ chốc lát sau t ạ đồng vũ đế đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi khí huyết trên người c u ầ n c u ộ n d a r ẻ các nơi đều vỡ nứt từ bên trong phun ra máu tươi đ e n ngòm trong nháy mắt biến thành một huyết nhân nhưng mà những máu tươi này lẫn nhau trong lúc đó ngưng tụ dĩ nhiên hóa thành một đạo thần bí phụ văn thả ra một luồng uy thế làm người ta sợ hai không tên chật vật giờ khác này tà đồng vũ đế s ớ m đã không có bá đạo tiêu sái như vừa bắt đầu đứng nạo nghệ trên bầu trời làng q u a n thành có chỉ là chật vật cùng thê thảm đường đường vô lượng sơn hộ p h á p nguyên lão giờ khác này như một con chó mất chủ cực kỳ thê thảm nhưng mà khí tức trên người hắn không có yếu bớt trên người hắn xì ra máu tơi ư tỏa ra hồng mang m ô n g l u n g dĩ nhiên hóa thành một p h ù văn quỷ dị muốn bài trừ hắn ra khỏi thiên địa n trên người tả đồng vũ đế hơi loại lên, cả người dĩ nhiên muốn biến mất ở trong hư không g tả mất hư hơi loại đế vũ cả dĩ ở chơi với ngươi lâu như vậy thiếu gia ta đối với tu vi của bản thân ngươi cũng coi như hiểu rõ tiếp đó ngươi liền chết đi cho ta t r ư m bốn mươi tả đồng v ẫ n lạc hai giữa chân mày diệm huyền một đạo hồn lực khủng bố phóng thích ra khí tức hồn lực này như lợi kiếm trong nháy mắt xuyên tấu h hư không đi vào trong thân thể tả đồng vũ đế vô tương hồn quyết vạn cấm chi pháp đồng thời từng đạo từng đạo hồn lực như sợi tơ cấp tốc bao phủ ra mỗi một đạo hồn lực đều lóe lên ánh sáng mông lung lẫn nhau trong lúc đó hình thành từng phủ văn quỵ dị b a phủ hư không quanh thân tả đồng vũ đế thân hình tà đồng vũ đế nguyên bản sắp biến mất lại từ trong hư không ngã ra tà đồng vũ đế huyết độn của ngươi ở trước mặt ta không có bất kỳ tác dụng gì chết đi cho ta băng hỏa song bạo diệp huyên cười lạnh một tiếng một bước đi ra ngoài một luồng hồn lực xung kích khủng bố bao phủ oanh vào trong linh hồn của tà đồng vũ đế ẩm hồn lực xung kích khủng bố n ộ tung nếu là thời điểm toàn thịnh tà đồng vũ đế nắm giữ tà nhãn võ hồn còn có thể chống đối băng hỏa song bạo một hồi nhưng hôm nay tà đồng vũ đế bị thương nặng linh hồn trong nháy mắt bị oanh tán loạn phát sinh phá diệt huyên diệp chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta cùng chết cho ta Tài đ một vũ đế nhị trọng đỉnh phong tự bạo sẽ đáng sợ cỡ nào e là toàn bộ xung quanh ngàn dặm sẽ hóa thành cho tàn lăng quang thành ở bên ngoài mấy trăm dặm cũng triệt để hủy diệt không một may mắn còn sống sót thế nhưng diệp huyền nợ nụ cười nụ cười trào phúng hồ lực kiểu dai mạnh mẽ tỏ khắp ra nếu như ngươi vừa bắt đầu liền tự bạo thiếu gia ta còn ngăn cản không được nhưng hiện tại võ hồn của người ta n vỡ linh hồn phá diện thực lực bản thân tổn thương còn muốn ở trước mặt luyện hồn sư như thiếu gia ta tự bạo quả thực b u ồ n cười bắc minh huyền công phong cấm diệp huyền đột nhiên vô ra một trường trong lòng bàn tay một hoa văn bắt quái cổ điển xuất hiện tỏa ra k h í tức rộng rãi lập tức đi vào trong thân thể tà đồng vũ đế phù văn bắt quái kia trong nháy mắt đi tới trong huyền hải của tà đồng vũ đế chấn áp xuống liền chấn áp huyền hải của tà đồng vũ đế như mặt biển sau bão táp cấp tốc bình tĩnh lại ta ta tà đồng vũ đế làm sao cũng không nghĩ ra ở trước mặt diệp huyền mình ngay cả tự bạo cũng không được đồng thời bắc minh huyền công của diệp huyền cũng làm thân thể hắn chấn động trong đầu tự a hồ hồi ức đến cái gì bắc minh huyền công tên của môn công pháp này vì sao lại quen thuộc như vậy ta có phải là từ nơi nào nghe qua không bắc minh huyền công tiêu giao du ngươi ngươi là đột nhiên thân thể tả đồng vũ đế chấn động trong mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi đột nhiên ha to mồm ộ tự a hồ phát hiện một loại bí mật kinh người nào đó nhưng mà không chờ hắn nói ra tinh diễn thần quyết vạn hóa tinh không vô tương hồn quyết thân hôn quý nhất giữa chân mày diệp huyền đột nhiên nổ ra hai đạo hồn quang kinh người trong đó một đạo còn nay diệp huyền rất tỏ mò mục đích của vô lượng sơn đến tột cùng là gì vũ đế nhất trọng như trường phong vũ đế chỉ là chấp hành giả căn bản hiểu rõ không được quá nhiều hơn nữa lúc đó tu vi hồn lực của hắn mới bắt giai đình phong không cách nào chọn đọc ký ức linh hồn bây giờ tu vi đột phá kiểu giai tu vi hồn lực của diệp huyền cũng một cách tự nhiên bước vào kiểu giai hơn nữa tả đồng vũ đế ở vô lượng sơn ngồi vị trí cao từ trên người hắn tất nhiên có thể biết được một ít gì đó ẩm hồn lực cựu giai đáng sợ bắt đầu tìm tòi ký ức trong đầu tả đồng vũ đế nhưng vào lúc này vô linh hồn của tả đồng vũ đế dĩ nhiên tự mình nổi lên sản sinh tự bạo linh hồn tự bạo tạo thành uy lực đáng sợ lập tức nổ nát hồn lực cựu giai của diệp huyền càng dọc theo hồn lực của diệp huyền muốn phản vệ linh hồn của hắn vẻ mặt của diệp huyền không sợ hãi hồn lực cựu giai cấp tốc ở trước mặt hình thành một bình phong ngăn cản linh hồn của tả đồng vũ đế tự bạo phản vệ sắc mặt hắn tái xanh lạnh lùng nhìn ký tức trên người tả đồng vũ đế trừ Quả u ác. Diệp h y ề nhưng t ự c k h như ĩ vậy tà đồng vũ đế vốn đang không chết sẽ trong nháy mắt vân lạc trở thành một thi thể vô dụng đây cơ hội là cố ý giết chết cường giả tông môn mình đến bảo tồn bí mật của tông môn tàn nhẫn quả thực quá ác vô lượng sơn dĩ nhiên ở trong đầu tà đồng vũ đế gieo xuống bí pháp như vậy đến cùng là bí mật như thế nào không thể bị người biết được cần dùng thủ đoạn ác độc như thế hơn nữa tạ đồng vũ đế là vũ đế nhị trọng đ ỉ n h phong lại là luyện hồn sư nào có thể ở trong đầu hắn gieo xuống bí pháp như vậy một trường đập thi thể tạ đồng vũ đế thành m ộ t mịn d i ệ p huyền thu hồi không gian giới chỉ, rơi vào trầm tư lấy tu vi của tạ đồng vũ đế có thể ở trong đầu hắn gieo xuống bí pháp như vậy toàn bộ thiên hạ số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua mười ngón đến tột cùng là ai hắn lẩm bẩm mở miệng thâm tư trầm trùng vô lượng sơn tạ đồng vũ đế kia là vũ đế nhị trọng à dĩ nhiên chết như thế chết ở trong tay một người vừa đột phá vũ đế người này đến tột cùng là nhân vật nào thánh thành thánh tự sao hay là yêu nghiệt nịch tiên của thế lực hàng đầu nào nhưng coi là nhân vật như vậy cũng không thể vừa đột phá vũ đế liền có thể đánh g i ế t tả đồng vũ đế à. cách đó không xa lang diện tông tam đại vũ đế thấy cảnh này từng cái từng cái t r ợ n mắt mất mồm con mắt suýt chút nữa từ trong viền mắt rơi ra ảm c r ư n g một nghìn sáu trăm bốn mươi bốn ngưng chân bí thuật một trong lăng q u a n thành võ giả còn lại cũng đều há to mồm tuy bọn họ không hiểu vũ đế nhất trọng cùng vũ đế nhị trọng t r ê n lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu nhưng vừa nãy tả đồng vũ đế dễ dàng trà đạp lang diện tông tam đại vũ đế bọn hắn đều xem rõ rõ ràng, ràng nhưng dù một người hung hăng đáng sợ như thế ở ngăn ngắn liền trên ự c tiếp v nơi đường chân trời diệp huyền trầm tư chốc lát sau đó trực tiếp lấp về phía phương hướng quần ngục vũ đế cùng cường già bí ẩn kia biến mất hiện tại quần ngục vũ đế còn chưa trở lại nói rõ hai người bọn họ chiến đấu còn không kết thúc ta đi xem một chút nói thật diệp huyền đối với thân phận của lão giả mang mặc nạ thần bí kia cũng hết sức tò mò người này trước khi đi sử dụng tới quang hồng màu vàng cùng với trong hư không mơ hồ truyền đến tiếng thu hống cũng làm cho diệp huyền nghĩ đến một khả năng muốn đi xác minh sau khi đột phá cựu thiên vũ đế diệp huyền đối với quần ngục vũ đế cũng không có sợ hãi như vậy hắn có đầy đủ tự tin coi như mình không phải đối thủ của quần ngục vũ đế cũng đủ để b ả o g ệ n h lúc này một chỗ chiến trường khác lão giả mang mặc nạ cả người kim quan lửng lánh cùng quần ngục vũ đế ác chiến hồi lâu bất phân cao thấp đáng ngạc ta hạ vũ tôn này ở năm đó không phải bị thương nặng sao mấy chục năm qua dĩ nhiên lại khôi phục quân ngục vũ đế cùng hạ vũ tôn chiến đấu lâu như vậy thấy chậm chạp không bắt được đối phương trong lòng cũng có chút lo lắng mà vừa nãy tả đồng vũ đế phát tin tức cho hắn càng làm hắn phiền lòng trước huyền diệp kia còn không đột phá tả đồng suýt chút nữa để tiểu tử kia chạy trốn bây giờ tiểu tử kia đột phá vô cùng có khả năng chạy ra tả đồng truy sát mà nếu như ta không thể bắt hạ vũ tôn vậy chẳng phải là gà bay t r ứ ngỡ trúc lam múc nước công gia t r n g hiện tại quân ngục vũ đế cũng rất bất đắc dĩ nếu để cho huyền diệp cùng hạ vũ tôn đều đào tẩu như vậy lần này hắn khổ cực truy sát chẳng khác nào triệt để thất bại hắn một vũ đế tam trọng ra tay lại một người cũng không bắt được một khi chuyển quay lại tô n g môn còn mặt mũi nào thấy sân chủ lúc này trong lòng cùng ụ c vũ đế lo lắng vẫn là mình không cách nào bắt diệp huyền bởi vậy căn bản không cân nhắc đến t ả đồng vũ đế sẽ không địch lại diệp huyền sau khi đột phá cho nên khi t ả đồng vũ đế vất lạc khí tức hoàn toàn biến mất thẻ ngọc chuyển tin trong không gian giới chỉ của hắn tối xâm lại cùng m ộ vũ đế kinh ngạc đến ngây người cái gì tại sao khí tức của tà đồng vũ đế lại đột nhiên biến mất không có chút tồn tại nào lẽ nào hắn vất sao có thể có chuyện đó Vì bây giờ tạ đồng vũ đế vất lạc khí tức của tạ đồng vũ đế ở trong thẻ ngọc truyền tin của cồn ngục vũ đế liền hoàn toàn biến mất hắn ngay lập tức biết tạ đồng vũ đế rất có thể đã vất lạc trong lòng sợ hai không nớt đến lúc này hắn cũng không kịp nhớ bắt hạ vũ tôn thân thể đột nhiên chấn động ầm ầm một hồi sử dụng tới ngũ ngục pháp vương thuật nhất thời một hư ảnh bá đạo từ trong thân thể hắn đi ra hai tay thẳng thắn thoải mái đánh v ă n g thân thể của hắn ạ Vũ t mà c h ánh hắn thì lại vội vàng i v lướt về phía rừng quan h à rực ngục một cự long màu vàng ở sau lưng của hắn nhẹ lên ngựa mặt lên trời gặp hét bùng nổ ra long uy vô thận hai tay hóa thành lợi chảo màu vàng điên cồn g xé một cái phút chốc sẽ rách hư ảnh của cồn ngục vũ đế đuổi theo cồn ngục vũ đế trong hư không một bóng người màu đen một bóng người và nóng g n một trước một sau hăng hái bay lượn ẩn thân ở trên hư không l o ạ n lưu tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi trong chớp mắt liền bay ra ngoài mấy ngàn hàn giảm đúng lúc này cồn ngục vũ đế vừa vẫn phát hiện diệp huyền đang hăng hái lớp tới là huyền diệp kia chẳng lẽ tả đồng thật sự vẫn lạc trong lòng cồn ngục vũ đế nhất thời kinh hãi tuy hắn chưa từng thấy diệp huyền nhưng từ trên hình ảnh tông môn gặp qua hình vẽ của diệp huyền lập tức liền nhận ra được dựa theo đạo lý hiện tại tà đồng vũ đế nên ở l ă n g quang thành bảo vệ diệp huyền bây giờ khí tức của tà đồng vũ đế biến mất diệp huyền thì xuất hiện ở nơi này nếu như q u ầ ngục n vũ đế còn không rõ tà đồng vũ đế đã xảy ra vấn đề vậy hắn cũng quá ngu ngốc tiểu từ túi chết q u ầ ngục n vũ đế một trưởng từ trong hư không dò ra một tiếng vang ầm ẩm, ẩm phảng phất như ma thần dối tay một trưởng ấn đen kịt như mực từ giữa bầu trời xuất hiện trưởng ấn này dài hơn một trượng u y nga rộng rãi nghiền ép về phía diệp huyền sau khi cột ngục vũ đế nhìn thấy hạ vũ tôn đã rõ ràng hung thủ chân chính sau l ư n g đối phó vô lượng sơn hắn là ai vì lẽ đó hắn chẳng muốn lại bắt diệp huyền tiến hành tra hỏi hơn nữa hắn biết hạ vũ tôn ở phía sau theo sát hắn hắn một trưởng vỗ chết diệp huyền rất dễ dàng nhưng muốn bắt sống diệp huyền lại không hẳn có thể thành công quả nhiên hắn vừa đánh ra một trưởng hạ vũ tôn ở phía sau đã đi tới bên người lợi chảo màu vàng xuyên qua hư không vô bắt mà tới ha ha ha hạ vũ tôn bản tọa không giết được ngươi trước hết giết chết huyền diệp này bản tọa muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy hắn chết Trước 1645, Võ hồn d ậ p dờn r a tầng tầng võ huyền ồ n gọn sóng kinh người, trong nháy ở thời điểm q u ồ n ngục vũ đế chưa xuất thủ cũng đã nhận biết được biến hóa giữa bầu trời lập tức liền nhìn thấy t r ư ờ n g ấn cực lớn của q u ồ n ngục vũ đế n g h i ề n ép xuống hắn lực lượng không gian kia trực tiếp phong tỏa hết thẻ hư không quanh người hắn khi tức kinh khủng chưa bay xuống cũng đã ép hắn thở không được muốn ép chết ta như con kiến vậy hãy để cho ta nhìn vũ đế t ă n trọng thực lực đến tột cùng đáng sợ đến mức nào dưới cự trưởng chiến ý của d i ệ p huyền sôi trào thân thể không lùi mà tiến tới trong t r ò n g mắt hắn tuân ra một đoàn ánh sáng trói mắt một kiếm bổ về phía bàn tay một ánh chớp thô to xuất hiện ở trong thiên địa một tiếng vang ầm ầm chém ở trên trường ấn nhưng kiếm khí làm cho cường giả như t ạ đồng vũ đế không dám liều mạng dĩ nhiên chỉ ở trên bàn tay màu đen hắn kia bổ ra một vết nứt nhỏ bé hắc khí lưu truyền trường ấn tiếp tục nghiền ép xuống trung tâm trường ấn bị đánh ra vết nứt tùy theo nối liền một chút cũng không thấy dấu vết đây chính là thực lực của vũ đế tam trọng sao ta liền không tin thiếu ra ta ngay cả một huyền nguyên thủ trưởng cũng phách không ra thấy một chiêu ki v ẹ nhưng khiến t ư c trong lòng diệp huyền giật nảy cả m không không khiếp n h sợ chính là khi huyền nguyên của hắn trải qua ngưng chân bí thuật tinh luyện tràn vào tài quyết chi kiếm tài quyết chi kiếm như phát sinh một loại diễn biến nào đó giống như trong nháy mắt kích hoạt từng đạo từng đạo phù văn màu xanh lam ở trên kiếm thể lưu t r u y ề n có một loại khí tức khiến diệp huyền cũng cảm thấy khiếp đ ạ m từ bên trong tràn ngập ra trên bầu trời một đạo lôi vân đột nhiên hình thành trong lôi vân điện quang p h u n g trào phát sinh nổ vang ầm ầm toàn bộ thiên địa đều đầy d â y một lồn u g sấm x é t bạo loạn chít chít tiểu tử điêu vẫn ở trong túi linh sủng ngủ say như chết tựa hồ cũng bị cố lôi điện chi lực này làm cho thất tình p h ú t chốc xuất hiện ở trên bả vai diệp huyền nó xoay tròn mắt nhỏ nhìn chằm chằm diệp huyền thật giống như bị tu vi của diệp huyền dọa sợ hết hồn trận nó nhìn thấy sấm sét giữa bầu trời l tiểu tử điêu cẩn thận diệp huyền sợ hết hồn côn ngục vũ đế công kích đáng sợ như thế tiểu tử điêu đừng không cẩn thận bị một cái tắt đập chết đ a lo lắng tiểu tử điêu có việc thời khắc mấu chốt diệp huyền vội vàng bổ ra một chiêu kiếm một á n h kiếm thông thiên màu xanh l a m trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa á n h kiếm kia lửng lánh lập tức đánh tan huyền nguyên thủ trưởng của côn ngục vũ đế lộ ra bầu trời bị lôi vân bao phủ chỗ á n h kiếm đi qua h ư không nứt ra một l ỗ thủng c ự lớn từng đạo từng đạo không gian loạn lưu hiện ra ở trước mắt diệp huyền một kiếm chưa thành công kiếm thứ hai lại ra trong nháy mắt phá tan huyền nguyên thủ trưởng của cồn ngục vũ đế uy lực kinh người tình cảnh này trong nháy mắt làm tất cả mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người bao quát hạ vũ tôn cùng cồn ngục vũ đế mỗi cái trận mắt ngắt mồm vẻ mặt khó có thể tin huyền nguyên thủ trưởng của ta lại bị tiểu từ này một kiếm bổ ra sao có thể có chuyện đó coi như là tận mắt nhìn thấy giờ khác này trong lòng cồn ngục vũ đế vẫn còn có chút khó có thể tin một chiêu kiếm thật mạnh đủ để uy hiếp đến vũ đế tam trọng tu vi của người này mới cựu giai nhất trọng a lao giả mang mặc nạ ánh mắt đồng dạng ngưng lại đối với thân phận của diệp huyền cảng hiếu kỳ người này đến tột cùng là người、nào? có thể để vô lượng sơn cồn ngục vũ đế tự mình truy sát hơn nữa nghe ngự a khí của cồn ngục vũ đế tựa hồ hắn cho rằng người này cùng ta có quan hệ hai người bọn họ chấn động nhưng trong lòng diệp huyền làm sao cũng không cao hứng nổi bởi vì hắn phát hiện sau khi bổ ra chiêu kiếm này huyền nguyên trong cơ thể nguyên b ả n cực kỳ dồi dào lập tức tiêu hao một phần tư huyền nguyên trong cơ thể cựu thiên vũ đế hồn hậu hầu như là vô cùng vô tận nhưng thi triển ngưng chân bí thuật này tiêu hao lại to lớn như thế nói cách khác nếu như hắn lại giống như vừa nảy ra tay toàn lực chỉ cần ba bồn kiếm huyền nguyên trong cơ thể hắn sẽ giấu t u y ế t tốc độ tiêu hao như thế cho dù là đan dược cựu giai cũng không kịp bổ sung a một khi huyền nguyên tiêu hao hầu như không còn vậy hắn liền chỉ có thể mặc người sâu xé ngưng chân bí thuật này uy lực mạnh thì có mạnh nhưng mà không thể dùng nhiều tiêu hao thực sự là quá đáng sợ giải trừ ngưng chân bí thuật vận chuyển diệp huyền tập trung chú ý đến trên người c u ầ n ngục vũ đế băng hỏa song bạo triển khai ra ngoài đến mà không về là bất lịch sự loại sự tình vô lễ này diệp huyền là chắc chắn sẽ không làm hồn lực mạnh mẽ xung kích trực tiếp ở trên linh hồn của quần ngục vũ đế nổ tung đây là món đồ quỷ q u á gì băng hỏa song bạo của diệ mặc dù không cách nào mang đến thương tổn trí mạng cho cồn ngục vũ đế nhưng cũng khiến đầu góc của hắn đau xót huyền nguyên trong cơ thể vận chuyển cứng lại vội vàng thôi thúc hư vô võ hồn tiến hành chấn áp hắn vừa sơ sẩy ngay lập tức bị hạ vũ tôn ở một bên nắm lấy cơ hội xé tan lợi chảo sẽ rách trời cao ở trên người cồn ngục vũ đế lưu lại hai vết thương m á u tươi dâng trào lên long giáp hoa thân quả nhiên là người của đông lăng hạ gia diệ p huyền nhìn thấy lợi chảo màu vàng của lao giả trong lòng không khỏi hơi động ảm g i a n v ậ t nửa ngày không những không thể giết chết đám người diệp huyền trái lại bên mình vẫn lạc hai vũ đế hơn nữa chính hắn còn bị thương chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã diệp thiếu đúng lúc này tiếng hét ầm ầm đột nhiên ở chân trời vang lên một tiếng vang ầm ầm xa xa phía chân trời đột nhiên sáng lên vài đạo ánh sáng trói mắt tùy theo một luồng yêu huy ngập trời ầm ầm bao phủ tới yêu huy kia như mây đen ở chân trời che trời tế nhật dưới yêu vân mấy con yêu thú khí thế bảng bạc đang nhanh chóng tới trong đó ở trung ướng nhất là một con huyền thú toàn thân màu vàng như kỳ lân nhưng mọc ra một đôi cánh quái dị màu vàng. Ánh mắt của nó chừng thân thể vẫn còn ở bên ngoài ngàn h g dặm nhưng ầ mầm gầm h ế t lên huyền diệp điện hạ không cần sợ hãi lao kim ta đến vậy mụ nội nó tên nào dám ra tay với huyền diệp điện hạ lao kim ta đổi tới chân trời góc biển vũ trụ h ư n g hoang cũng phải chém hắn thành m u ô n mảnh khảo thành thiên viên lại vẩy lên hồ tiêu ăn đi kim lân gầm lên vang vọng thiên địa cực kỳ thô bạo yêu vân ngọc trời tựa hồ tôn lên lời nói của nó điên c u ồ n g phun trào yêu tộc là yêu tộc ở vô tận sân mạch trong lòng cùng ngục vũ đế đột nhiên cả kinh hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước tả đồng vũ đế truyền về tình báo thì có báo cáo diệp huyền làm sao chạ tựa hồ chính là cùng yêu tộc ở xích phong sơn mạch liên thủ lúc này mới chém giết tử đao vũ đế bình yên thoát thân bây giờ hắn đang đuổi giết diệp huyền dĩ nhiên lại có yêu tộc ra tay điều này làm cho trong lòng c ủ a n g ụ c vũ đế đột nhiên cả kinh chẳng trách năm đó sau khi đông lăng hạ gia bị d i ệ t tộc dư nghiệt còn lại chúng ta tìm khắp cả toàn bộ đại lục cũng không phát hiện tung tích hóa ra là cùng yêu tộc ở vô tận sơn mạch cũng nhung tay vậy chuyện này liền phiết phức trên thiên huyền đại lục tuy nhân tộc chiếm cứ phần lớn c ư vực ở trong m u i sơn mạch săn giết yêu thú thế nhưng yêu tộc tuyệt đối là lực lượng đáng sợ không cho l ơ là ở trên đại lục cường đại đến ngay cả huyền vực cũng không dám công nhiên là địch mà là ký kết thỏa thuận hòa bình không được nếu như hạ gia thật cùng yêu tộc liên thủ vậy tình cảnh của ta bây giờ liền nguy hiểm vốn còn ngục vũ đế ở dưới tức giận còn muốn liều mạng đánh giết hạ vũ tôn cùng diệp huyền nhưng kim lân xuất hiện trong lòng hắn lập tức hoàng hồn hết cách rồi nơi này cách vô tận sơn mạch quá gần tuy mấy con yêu thú trước mắt thực lực tựa hồ không phải quá mạnh nhưng một khi mấy cự phách trong vô tận sơn mạch kia đến đây mình lại muốn trốn chỉ sợ cũng không có cơ hội hạ vũ tôn huyền diệp các ngươi dĩ nhiên cấu kết yêu tộc ở vô tận sơn mạch phản bội nhân tộc quả thực là nhân thần c việc này ta tất sẽ bẩm báo thanh thành tập nã bọn ngươi quỷ hắn thân thể quần ngục vũ đế chấn động đột nhiên trốn vào hư không đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết tinh huyết thiếu đốt trên người hắn sáng lên cầu vồng ó n g ánh dĩ nhiên dùng phương pháp huyết đột trước mắt nàng g g i ả m liền biến mất ở phía chân trời quần ngục vũ đế lại bị dòi đi ẩm quần ngục vũ đế mới vừa đi dưới yêu đi vô biên mấy con yêu tộc yêu đế liền giáng lâm xuống trong nháy mắt đi tới trước mặt diệp huyền diệp t i ế u lao kim ta tới chậm điện hạ ngươi không sao chứ ta nghe thủ hạ hoàng phủ tú minh của ngươi nói có người đang đuổi giết ngươi, ngươi có sao không ngươi yên tâm Có Lao kim ta ở lân ra lệnh một tiếng veo veo veo mấy con yêu đế bên người hắn lập tức vây quanh hạ vũ tôn mấy con yêu đế tỏa ra khi tức ngập trời dĩ nhiên tất cả đều là yêu đế nhị trọng xem ra kim lân ở trong vô tận sơn m ạ n h lăn lộn cũng không thể lắm a hạ vũ tôn vốn chẳng muốn dính líu tới những thứ này đang chuẩn bị xoay người rời đi nhưng nghe được kim lân nói đến hoàng phủ tú minh ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại lạnh lùng nói hoàng phủ tú minh các ngươi nói chính là l a m quang học viện hoàng phủ tú minh khí thế ngập trời tràn ngập mang theo một luồng long uy nhàn nhạt ta sát trên người ngươi lại còn có khí tức của yêu tộc chúng ta nhân yêu đang chết này sẽ không phải là đời sau của yêu tộc chứ kim lân n h u mày nói coi như là đời sau của yêu tộc ta cũng vô dụng dám động thủ với huyền diệp điện hạ vậy thì phải có giác nộ g bị đánh làm cản sau lưng hạ vũ tôn hiện ra một con cự long màu vàng áp lực ngập trời thả ra ngoài khí tức vũ đế tam trọng lập tức bao phủ mấy tên yêu đế nhị trọng kia từng cái từng cái hoàn toàn biến sát hạ vũ tôn thủ thế chờ đợi nhưng vẫn không ra tay hắn biết vài tên yêu đế trước mặt này đều là đến từ vô tận sân mạch khí tức trên người yêu thú màu vàng kia mới yêu hoàng đình phong nhưng có thể hiệu lệnh yêu đế nhị trọng có thể thấy được lai lịch không phải bình thường hiện tại hạ ra từ lâu diệt tộc mình cũng như chó mất chủ hạ vũ tôn không muốn gây chuyện bằng không hắn đã sớm cho đám người kim lân một bài học nói cho ta các người nói hoàng phụ tú minh kia đến cùng có phải là làm q u a n học viện hoàng phụ tú minh không một vũ đế tam trọng thật sự coi mình vô địch thiên hạ sao kim lân hùng hùng h ổ h ổ còn muốn nói điều gì lại bị diệp huyền nhẹ nhàng đánh gãy các hạ là hạ vũ tôn năm đó thời điểm diệp huyền đi đông lăng hạ ra trộm cắp máu của trần long liền nghe nói qua tên tuổi của hạ vũ tôn bất quá khi đó hắn còn chỉ là một tên hạ gia nguyên lão tu vi ở cựu giai nhất trọng bởi vậy trong kế hoạch trộm cắp của diệp huyền vẫn chưa để hạ vũ tôn ở trong lòng không ngờ trăm năm qua đi năm đó một tên nguyên lão của hạ gia bây giờ đã là cự phách tam trọng diệp huyền không hề trả lời mà hỏi nghe nói hạ ra các ngươi ở hơn năm mươi năm trước đã bị diệt các hạ qua nhiều năm như vậy vẫn ở thanh hoa vực hạ vũ tôn m e o mắt lại lạnh lùng nói việc này có liên quan gì tới ngươi vừa nãy huyền thú này nói tới hoàng phủ tú minh đến tột cùng có phải là làm quang học viện hoàng phủ tú minh không ngươi tìm hoàng phủ tú minh là vì hạ thất ca tuy hạ vũ tôn mang theo mặt nạ nhưng diệp huyền vẫn có thể cảm giác được rõ ràng sắc mặt của đối phương đột nhiên thay đổi quát lên ngươi đến cùng là ai một luồng sát khí khủng bố đột nhiên từ trên người hạ vũ tôn tỏ khắp lĩnh vực của vũ đế tam trọng trong nháy mắt phóng tích ra b uy thế lại phạm vi chăm giảm. chăm Ở d ư đáng sợ của vũ đế tam trọng tỏ khắp một cự long hư ảnh bá đạo hiện lên ở trong thiên địa lạnh lùng nhìn chăm chú đám người diệp huyền nếu các hạ không cho lão phu một đáp án thỏa mãn cho dù truy sát đến chân trời góc biển lão phu cũng phải chém giết bọn n g ư ờ i hạ vũ tôn lớn tiếng q u á t lên s ắ t cơ lạnh lẽo người này chính là gia gia của hạ thất tịch thiên kim quốc hạ gia lão tổ năm đó đông lăng hạ gia ở trong một đêm bị diệt chỉ có rất ít mấy người chạy ra mà hạ vũ tôn trọng thương là tu vi cao nhất trong mọi người vì tránh thoát thánh thành chấp pháp điện cùng vô lượng sơn truy sát bọn họ một đường điên cùng thoát đi trung tâm đại lục cuối cùng ẩn giấu ở mười ba quốc liên minh mấy chục năm qua hạ gia đã ở thiên kim quốc mọc dễ lẩy mẩm trở thành thiên kim quốc đệ nhất gia tộc vì bảo vệ hạ gia không bị diệt trừ năm đó đông lăng hạ gia trốn ra mấy lão tổ c lúc này hạ vũ tôn thậm chí so với thời điểm đối mặt cùng ngục vũ đế còn như gặp đại địch chân long huyết trong cơ thể chạy xuôi mang theo long uy mơ hồ phong thích kết hợp tu vi vũ đế tam trọng triệt để đông lại hư không trong phạm vi mấy trăm dặm chấn áp tất cả kim lân mang đến vài tên cường giả yêu đế nhị trọng từng cái từng cái ánh mắt h o à n g hốt ở dưới khí tức của hạ vũ tôn chèn ép chỉ cảm thấy khó thở yêu nguyên trong cơ thể vận chuyển có chút ngưng trệ ta nói cái tên nhà ngươi đừng luôn nắm khí tức con run kia ra làm chúng ta sợ lời nói không nên hay coi như tổ tiên các ngươi nhìn thấy lao kim ta cũng phải kêu một tiếng kim ra a i trên người kim l ầ n đột nhiên thả ra một luồng uy thế khủng bố uy thế này phảng phất như đến từ hồng hoang viết cổ trong nháy mắt phá hủy long uy của hạ vũ tôn không còn một ngống vài tên yêu đế nhị trọng chỉ cảm thấy trên người bông lỏng miệng lớn thở hồn hển từng cái từng cái sợi không thôi hạ vũ tôn biên sắc hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy yêu tộc đối với chân long huyết thống của hạ gia hắn không ý kỵ tí nào huyền nguyên cựu giai tam trọng vận chuyển vừa mới chuẩn bị tăng lên khi thế d i ệ p huyền ở một bên đột nhiên lạnh nhạt nói hạ vũ tôn ngươi không cần quá sốt sáng ngươi và ta trong lúc đó là bằng hưu không phải địch lời ấy nghĩa là sao mục đích ngươi hỏi hoàng p h ụ tú minh hẳn là muốn tìm hạ thất tịch ta có thể nói cho ngươi hiện tại hạ thất tịch rất an toàn ngươi biết nàng ở nơi nào sở dĩ hạ vũ tôn mạo hiểm rời thiên k i quốc đi tới thanh hoa vực mục đích chính là vì tìm kiếm tung tích của tôn nữ hạ thất tích Năm đó hắn đó để hạ trong h tịch đi tới Lam Quang học viện, chỉ là vì để cho ấ t tới được đi để viện, Lam là Quang nàng vì è n luyện, không ngờ chờ hắn qua một thời gian ngắn đến Mộng Cảnh Bình Nguyên tìm hiểu tin tức, lại biết được lượng Sơn đã đánh hạ Mộng Cảnh Bình Nguyên, chiếm cứ Lam Quang học viện. lại Lam qua hiểu chờ thời hạ chiếm học vô tức, được cứ một tìm biết t đã r lòng hắn kinh nộ lo lắng chỉ có thể ở trong bóng tối tìm hiểu tung tích của hạ thất tịch đáng tiếc mấy năm qua không hề có tin tức hắn một mực lại không thể lộ diện chỉ có thể ẩn giấu ở thanh hoa vực bây giờ từ trong miệng diệp huyền biết được hạ thất tịch còn sống để hắn làm sao không kích động đương n h i biết có điều vị trí hiện tại của nàng ta vẫn chưa thể nói cho ngươi hiện tại hạ thất tịch ngay ở thiên đô phủ nhưng thiên đô phủ là đại bản danh o của diệp huyền hiện nay trước khi không có xác định bộ mặt thật của hạ vũ tôn thiên đô phủ tự nhiên không có thể tùy ý báo cho hạ vũ tôn bằng không một khi tin tức để lộ đám người tô tú nhất chắc chắn đối mặt hai thương ngập đầu ngươi muốn làm sao mới có thể nói cho ta biết thất tịch ở nơi nào lúc này hạ vũ tôn đã hoàn toàn thu lại khí thức lo lắng nhìn diệp huyền nếu như ngươi thực sự là gia gia của hạ thất tịch như vậy ngươi hẳn nghe nói qua ta năm đó sau phủ quang đại hội ta đã cho hạ thất tịch một ít đan dược đan dược ngươi là nói tông nguyên đan ngươi là diệp huyền năm đó sau phủ quan bí cảnh thất tịch s á c thực được một chút đan dược mà những đan dược kia chính là thiên tài số một của lưu vân quốc diệp huyền đưa cho lúc đó huyền cơ tông cùng phong trưởng lao muốn xuống tay với diệp huyền hạ thất tịch mang theo đám người trúc thiên lam đến b á i phòng hạ vũ tôn để hạ vũ tôn ra tay bây giờ nghe được diệp huyền nói hạ vũ tôn lập tức nhớ tới tình cảnh lúc đó hắn không khỏi chấn động nhìn diệp huyền thiếu niên trước mắt này là thiên tài số một diệp huyền của lưu vân quốc năm đó năm đó tuy diệp huyền thu được quán quân của phủ quan đại hội nhưng chỉ là một tên võ sư mà thôi bây giờ ngăn ngắn mấy năm người này đã trở thành vũ đế nhất trọng Chuyện này. Trước 1648, gia tộc tin tức hai hạ vũ tôn chỉ cảm thấy đại não say x e trong lòng giống như c u ố n lên sóng to gió lớn hàn tốt xấu gì cũng là vũ đế tam trọng hạ gia n g u y ê n lão trong thiên hạ thiên tài gì chưa từng thấy thánh thành thánh tử thiếu chủ các đại tông môn cùng thế lực thần đô thần tử người nào không phải thiên tài tiếng tăm l ừ n g lây thiên hạ nhưng so sánh với d i ệ p huyền thật giống như gà đất cùng chân lòng khác biệt lớn như vậy vũ đế nhất trọng hơn hai mươi tuổi thời đại viễn cổ không biết ra sao nhưng hơn vạn năm qua cho dù là thiên linh lão nhân ở một vạn năm trước sáng lập lang thiên tông h i ê n viên đại đế năm ngàn năm trước khai sáng s í c h nguyện đế quốc lang ba nữ đế ba ngàn năm trước thành lập phiêu miệu cung lúc còn trẻ cũng không có nghịch thiên như người này à không sai ta chính là diệp huyền lúc trước thời điểm vô lượng sơn đánh hạ lam quang học viện hạ thất tịch cùng chúng ta đi tới đông vực thiên đô phủ hiện tại nàng cũng đang ở nơi đó tu luyện nếu ngươi muốn tìm nàng có thể đi thiên đô phủ huyền quan cắt thấy hạ vũ tôn nói ra năm đó mình cho hạ thất tịch đ a n dược diệp huyền rốt cục nghiệm chứng được thân phận của hạ vũ tôn không chút do dự liền nói ra vị trí của hạ thất tịch thiên đô phủ sao ta biết rồi đà tạ diệp tiểu hưu bao cho dễ như ăn cháo diệp huyền cười cận đón lấy lại cùng hạ vũ tôn tán gẫu một vài thứ cũng hỏi t h ă m s ự tình m ộ ư ơ i ba quốc liên minh một chút mấy năm trước huyền cơ tông cùng phong trưởng lao phái người lẻn vào m ộ ư ơ i ba quốc liên minh phủ quang bí cảnh diệp huyền bị ép rời m ộ ư ơ i ba quốc liên minh trong trước mắt gần m ộ ư ơ i năm thời gian cũng sắp qua rồi mấy năm qua diệp huyền chưa về lưu vân quốc đ ồ n g nhiên trong lúc đó hắn đột nhiên có chút nhớ nhà không biết phụ thân gia gia có khỏe hay không sự tình lưu vân quốc ta quan tâm không phải rất nhiều có điều diệp gia ngươi có người nói đã trở thành lưu vân quốc đệ nhất gia tộc gia gia ngươi diệp phách thiên cùng phụ thân ngươi diệp triển vân cũng đã đột phá vũ vương trở thành cao thủ hàng đầu của m ộ ư ơ i ba quốc liên minh năm đó lúc diệp huyền rời đi lưu lại cho lưu vân quốc cùng đám người trúc tiên h l a m không ít công pháp hồn quyết bí tịch tuy những công pháp bí tịch kia đối với diệp huyền mà nói không đáng nhắc tới nhưng cũng trong bóng tối để thực lực toàn bộ m ộ ư ơ i ba quốc liên minh tăng lên một bậc còn phụ thân và gia ra đột phá vũ vương diệp huyền ngoại trừ có chút bất ngờ ngược lại cũng không tính quá mức kinh ngạc dù sao năm đó hắn lưu lại cho diệp gia là huyền phẩm công pháp vô song địa diệt công thích hợp đại địa võ hồn tu luyện nhất lấy thực lực của phụ thân và gia ra đã nhiều năm như vậy tu luyện tới vũ vương cũng không tính là sự tỉnh quá mức bất ngờ gì. đáng tiếc hiện tại ta còn phải đi vô tận hải một chuyến giao nguyện ở vô tận hải biến mất nhiều năm như vậy không biết tin tức về nàng lòng ta khó yên hơn nữa hiện tại ta đang bị vô lượng sơn nhìn c h ă m c h ă m vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng diệp huyền ở trong bóng tối quyết định chủ ý chờ đi tới vô tận hải trở về nhất định phải về mười ba quốc liên minh đúng rồi hạ vũ tôn năm đó đông lăng hạ gia làm sao lại đắc tội vô lượng sơn cùng thánh thành chấp p h á p điện diệp huyền quan tâm nhất vẫn là đông lăng hạ gia diệt vong làm sao ngươi biết tiêu diệt đông lăng hạ gia ta chính là vô lượng sơn cùng thánh thành chấp phát điện hạ vũ tôn cả kinh hạ n không cùng Huỳnh nói những chuyện này à việc này, là ta từ thính thiên các tham dọa được. Thính thiên tựa ta tử tham dọa hồ việc các được. Diệp à là các. vũ tôn liếc mắt nhìn diệp huyền đồng thời lại liếc nhìn kim lân một chút không khỏi có chút do dự thiếu niên xuất thân từ mười ba quốc liên minh kia tựa hồ so với mình tưởng tượng còn muốn thần bí thấy hạ vũ tôn không nói lời nào diệp huyền biết hắn đối với mình cảnh giác vẫn chưa bỏ đi đang muốn làm sao mới có thể bỏ đi hắn cảnh giác vèo vèo vèo lúc này ba đạo lưu quang đột nhiên từ đằng xa bay lại diệp t i ế u diệp t i ế u ngươi không sao chứ ba đạo lưu quang còn chưa tới trước người diệp huyền liền kích động hô lớn chính là hoàng phủ tú minh huyết kiếm vũ đế cùng nhị ra tốc độ của ba người các ngươi cũng quá chậm đi đến giờ mới đến kim lân ở một bên dầm g ì nói nếu như không phải lão kim ta diệp thiếu hắn chỉ sợ đã nguy hiểm hóa ra là kim lân điện hạ đa tạ kim lân điện hạ viện trợ ba người huyết kiếm vũ đế vội vàng thi lễ với kim lân một cái n g ư y i lai trước đó đám người hoàng phủ tú minh tiến vào vô tận sân mạch không ngừng thâm nhập về phía trước kết quả gặp phải yêu tộc yêu đế bọn họ liền dựa theo diệp huyền dặn dò nói ra kim lân sau đó kim lân chạy tới biết được diệp huyền đang bị người đuổi giết kim lân ở bên người diệp huyền nặng nên nói có lao kim ta ra tay chuyện gì không thể giải quyết vừa nãy quần ngục vũ đế gì kia nhìn thấy lao kim ta ra tay nhất thời sợ đến kẻ ra quần lập tức liền chạy mất chà chà nhiều năm như vậy uy danh của lão kim ta vẫn kinh thiên động địa bao nhiêu a kim lân dương dương tự đắc kim lân để mấy bằng hữu của ngươi rời đi trước các diệp huyền truyền âm cho kim lân có vài tên yêu tộc yêu đế kia ở đây phía bên mình trò chuyện không quá ổn thỏa mấy người các ngươi đi về trước đi diệp huyền dặn dò kim lân đương nhiên sẽ không thể không nghe liền nhìn vài tên yêu đế nói kim lân điện hạ chuyện này này cái gì này để cho các ngươi trở lại các ngươi nghe không hiểu sao yên tâm đi đồ vật lao kim ta đáp ứng các ngươi sẽ không quên còn nữa nhớ nói với mấy vị cung chủ lao kim ta theo điện hạ ra ngoài đi dạo một chút qua mấy ngày lại về vô tận sân mạch vâng vài tên yêu đế nhị trọng liếp nhìn đám người diệp huyền trận hóa thành mấy đạo lư hạ vũ tôn kim lân này là một con huyền thú ta đã từng thu phục vị này chính là huyền vượt huyết kiếm vũ đế vị này chính là h ô n loạn c h i thành n h ĩ gia còn có vị này chính là làm quang học viện hoàng p h ụ tú minh viện trưởng chờ sau khi vài tên yêu đế rời đi diệp huyền lập tức giới thiệu cho hạ vũ tôn Trước thu thú Tất Tuy tức trên tùy Người người người nhưng phục cả ngạc chỉ có Hạ Linh kinh nhìn phía huyền. khí Hoàng Đình Phong, nhưng vừa nay hắn tùy ý mệnh lệnh Gia Sùng. mọi Diệp Kim vừa nay Bí ẩn, Lân yêu đế nhị trọng, có thể thấy được trong yêu m về ý vì lẽ đó mặc dù hạ vũ tôn biết thân phận của diệp huyền nhưng đối với hắn vẫn có chút hoài nghi dù sao ở trên đại lục nhân tộc cùng yêu tộc có thể nói là tử địch tuy trăm năm qua không có sinh tử đại chiến đến gì nhưng hai tộc trong lúc đó k i ự u hận vẫn còn diệp huyền cùng đám người kim lân quan hệ thân mật như vậy để hạ vũ tôn không thể không hoài nghi diệp huyền cùng yêu tộc có phải có cấu kết gì không không chỉ hắn ngay cả trong lòng đám người hoàng phụ tú minh cũng đều mơ hồ có ý nghĩ như thế nhưng nếu như kim lân kiên là yêu thú linh sùng của diệp huyền như vậy tất cả đều giải thích được diệp h u y n cũng biết đám người hạ vũ tôn nghĩ hoặc lúc này mới nói kim lân lấy linh sủng khế ước ra xem một chút vâng điện hạ kim lân không tình nguyện nói đồng thời chỗ mi tâm đột nhiên sáng lên một đạo hoa văn phức tạp tối nghĩa cùng ngự thú sư thường dùng linh sủng khế ước vô cùng tương tự mặc dù lao kim ta là linh sủng của điện hạ nhưng cũng là đại tướng số một dưới trướng của điện hạ thân phận địa vị không phải là các ngươi có thể so sánh vì cứu v á n mặt mũi của mình kim lân một bên thả ra linh sủng khế ước một bên lẫm lẫm liệt liệt nói lúc này hạ vũ tôn mới triệt để yên tâm đồng thời thất kính nói nhìn thân phận của kim lân này vô cùng có khả năng là hoàng tộc trong vô tận sơn mạch không nghĩ tới bị diệp huyền nô dịch hơn nữa yêu tộc ở vô tận sơn mạch tựa hồ còn không biết chuyện này thủ đoạn thật là làm người không thể khinh thường hạ vũ tôn rất rõ ràng nếu như yêu tộc ở vô tận sơn mạch biết kim lân đã bị một nhân loại nô dịch là tuyệt đối sẽ không dễ dàng b ô n g t h a diệp huyền các hạ bây giờ có thể nói cho ta năm đó đông lăng hạ gia đến tột cùng phát sinh chuyện gì không tại sao ngươi muốn biết chuyện này hạ vũ tôn không hiểu diệp huyền vì sao đối với chuyện của đông lăng hạ gia mình hiếu kỳ như vậy ta hoài nghi sở dĩ vô lượng sơn ra tay với mộng cảnh bình nguyên cùng làm quang học viện nguyên nhân như năm đó diệ đông lăng bởi vì vô lượng sơn công chiếm mộng cảnh bình nguyên mục đích chính là vì phá tan cấm địa của lam quang học viện mà phong ấn lại cấm địa của lam quang học viện là cựu cực chân long ấn của hạ gia ngươi chuyện này làm sao có thể hạ vũ tôn đầu tiên là cả kinh trợ bật thốt lên chân long ấn là cường giả hạ gia ta mới có thể bổ trí hơn nữa chỉ có nhân vật cấp bậc gia chủ mới được truyền thụ còn cựu cực chân long ấn thuộc về phong ấn mạnh nhất trong chân long ấn coi như là vũ đế tam trọng bình thường cũng không thể bổ trí cho dù là các đời lao tổ của hạ gia ta cũng không phải tất cả mọi người đều có thể bày súng phong ấn như vậy ở lam quang học viện tại sao có thể có cựu cực chân long ấn tồn tại? Không t i ngươi n có thể t h e o ta đi n h chút.、Diệp、huyền、tự、hồ biết Hạ ì n Tôn một tự biết Diệp Vũ sẽ khiếp ô n g t n tưởng, trực t i đề nghị. Đi. nghị. Trong kiếp sợ hạ vũ tôn căn bản không nói nhầm nữa một nhóm sáu người cấp tốc đi tới cấm địa của l a m quang học viện mấy canh giờ sau đứng trước cấm địa của l a m quang học viện nhìn về phía kim long phong ấn vẻ mặt của hạ vũ tôn giải ra sao có thể có chuyện đó dĩ nhiên đúng là cựu cực chân long ấn thân là cường giả hạ gia khí tức kia là tuyệt đối sẽ không giả được khí tức chân long trên vách đá cùng đông lăng hạ gia hắn giống nhau như lúc nói cách khác bày xuống phong ấn này tuyệt đối là cường giả định phong của đông lăng hạ gia diệp huyền ở một bên nói lam quang học viện thành lập ở hơn một ngàn năm trước căn cứ ghi chép cấm điệu này chính là viện trưởng đầu tiên của lam quang học viện bố trí người này rất có thể chính là thành viên của đông lăng hạ gia ngươi vô lượng sơn chiếm cứ mộng cảnh bình nguyên mục đích chính là vì đồ vật trong cấm điệu này chỉ có điều mấy năm qua bọn họ vẫn không có tìm được biện pháp mở ra phong ấn vì lẽ đó ta mới muốn biết đông lăng hạ gia ngươi năm đó vì sao lại bị thánh thành trước phát điện tiêu diệt kỳ thực chuyện này ta hiểu rõ cũng không nhiều nhìn thấy tất cả những thứ này hạ vũ tôn rốt cục triệt để tin tưởng diệp huyền ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào trầm tư chậm rãi nói ra nguyên do đông lăng hạ gia di tộc hơn năm mươi năm trước huyền vực thánh thành đột nhiên đến một vị đặc s ứ bãi kiến hạ gia lão tổ ta mặc dù đông lăng hạ gia ta là gia tộc lãnh đời rất ít cùng đại lục vắng lai nhưng huyền vực sứ giả dù sao không phải bình thường hạ gia ta tự nhiên không dám thất lễ liền thông báo lao tổ đang lúc bế quan lúc đó lai sứ kia cùng hạ gia lão tổ ở trong m ậ t thất trò chuyện hồi lâu bởi vì ở đây ngoại trừ lão tổ những người khác đều không có mặt bằng vào chúng ta không biết lao tổ cùng người này đến tội cùng nói chuyện gì nhưng cuối cùng tựa hồ vẫn chưa đàm luận xong sau một hồi lai sứ kia liền không vui rời đi, lai sứ kia đi rồi. chúng ta rõ ràng cảm giác được lão tổ lo lắng ngay cả tộc trưởng cùng chúng ta hỏi dò lão tổ đối phương đến đây đến tột cùng vì sao nhưng lão tổ vẫn không nói chỉ bảo chúng ta làm tốt chuẩn bị rút lui chúng ta tự nhiên vô cùng g i ậ n mình đông lăng hạ gia ta ở đại lục chuyển thừa hơn v ộ t năm tuy không tính là vô địch thế gian nhưng cũng uy danh hiền hách thực lực hùng hậu đến tột cùng có chuyện gì cần để cho chúng ta chuyển nhà tiến hành rút đi chỉ là lao tổ lên tiếng tộc trưởng cùng chúng ta tự nhiên không dám không nghe theo liền tiến hành một ít chuẩn bị không ngờ nói đến đây trong tròng mắt của hạ vũ tôi đột nhiên bắn ra một tia lệ man c ự hận ở đêm khuya ngày thứ hai hạ gia ta ra sức phản kháng nhưng thánh thành chấp pháp điện rõ ràng đã sớm chuẩn bị mấy đại cao thủ hàng đầu đến đây tất cả đều thực lực kinh người bao quát lai xứ kia ở bên trong cộng thêm mấy cường giả định phong của vô lượng sơn có tới mấy vũ đế tam trọng đối với hạ gia ta tiến hành vây giết hạ gia ta dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng nhất thời tử thương nặng nề lão tổ hắn vì bảo vệ chúng ta phá vòng vây cũng giục huyết phong chiến cuối cùng b ỏ mình cuối cùng chỉ còn dư lại mấy người chúng ta tiếp tục sống sót có điều trước khi thoát đi ta mơ hồ biết một vài thứ thánh thành đặc s ứ kia đến đông l a n g hạ gia ta có người nói là đến yêu cầu một thứ nói vật kia vốn không thuộc về hạ gia ta lại bị tổ tiên hạ gia ta đ o ạ t được mà vật kia thánh thành trước đây vẫn không biết ở trong tay hạ gia mãi đến tận hơn năm mươi năm trước mới không biết từ con đường nào biết được vật kia ẩn giấu ở hạ gia ta lúc này mới phái đặc s ứ đến yêu cầu mà hạ gia lão tổ không theo mới phát sinh một màn thê thảm ấy sau đó ta nghe nói thánh thành tìm khắp cả hạ gia ta cũng k hạ ô n bọn cần, như kiên lên trong này. g thể tìm tới đồ vật bọn họ cần. Như thế xem ra, vật họ h xem cấm đồ địa ra, ở vũ tôn nhìn cấm địa trước mặt ánh mắt lạnh l é o hóa ra là như vậy diệp huyền lẩm bẩm mở miệng chỉ vì một thứ thánh thành cùng vô lượng sơn liền dám ra tay với thế lực nhất lưu như đông lăng hạ gia điều này làm cho trong lòng diệp huyền không khỏi có chút chấn động lấy thế lực như hạ gia ít nhất nắm giữ hai ba vị vũ đế tam trọng coi như bảo vật lại người thiên cũng không thể để thánh thành trắng trận không kiêng rẻ ra tay như vậy dù sao một khi ra tay thất bại toàn bộ huyền vực đều sẽ dung chuyển nhưng sự tình thật phát sinh vì bảo vật kia thánh thành chấp pháp điện liên thủ với vua lộ sơn trên đệ diện tuyệt đông lăng hạ gia đến tột cùng là bảo vật gì có thể làm cho thánh thành tiêu hao đánh đổi như vậy liều lĩnh nguy hiểm nhân thần c ậ u g vẫn đi làm ra một chuyện như vậy diệp huyền không khỏi nhìn về phía cấm địa trước mặt đồ vật đó rất có thể ở trước mặt của hắn cựu cực chân long lần s a o lúc này hạ vũ tôn cũng ánh mắt phu trào hắn đột nhiên tiến lên trước một bước cả người sáng lên một đạo kim quang trói mắt một c ự lòng kim sắc từ trong cơ thể hắn bốc lên bằng vào màu ta tế điện tộc ta cựu cực thiên biến chân lòng cửa、mở. hạ vũ tôn đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết hóa thành một cự long màu máu hai tay hắn cấp tốc l ự c động cả người long khí lưu chuyển chân long khí nồng nặc tàn mát một kim một huyết hai đạo cự long ngượng tiên d i ế t đạo trông rất s ố n g động đột nhiên nhảy vào trên vách đá cấm địa bọn người diệp h u y ề n nín hơi quan sát vụ toàn bộ cấm địa đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng long ánh phù văn trên vách đá cấp tốc lưu động cuối cùng diễn biến thành một cự long kim sắc trong con ngươi cự long đột nhiên bắn ra hai đạo cầu vồng đi vào trong cơ thể hạ vũ tôn bạch bạch bạch h ạ vũ tôn liền lùi lại ba bước chân long khí cùng cự long màu vàng trên người lập tức nát tan. liệm vào trong cơ thể hắn mà phù văn trên cửa đá kia cũng cấp tốc biến mất một lần nữa nội liễm yên t ĩ n h trở lại xảy ra chuyện gì đám người hoàng phủ tú minh đều vô cùng ngạc nhiên cựu cực chân long ấn trên cấm địa này là tổ tiên của đông lăng hạ ra bày xuống dựa theo đạo lý cho dù cựu cực chân long ấn này mạnh hơn hạ vũ tôn là vũ đế tam trọng cũng có thể phá tan nhưng kết quả kha kha có gì ngạc nhiên chân long huyết trên người tiểu tử này không nồng nặc thất bại chứ sao kim lân ở một bên miết miệng nói đám người hoàng phủ tú minh dồn dập nhìn về phía diều huyền chỉ thấy hắn cũng tao mày vừa nãy thời điểm hạ vũ tôn phá mở phong ấn diệp huyền cũng ngưng thần nhìn toàn bộ quá trình chính như kim lân nói tu vi của hạ vũ tôn là được có chân long khí thế nhưng lực lượng huyết thống không đủ mạnh k i ể u cực chân long ấn này tựa hồ đối với nồng độ chân long huyết thống có yêu cầu tương đối nếu như không đạt tới nồng độ yêu cầu cho dù là người của đông lăng hạ gia cũng không cách nào phá tan k i ể u cực chân long ấn yêu cầu một phần ba nồng độ huyết thống làm sao có khả năng năm đó tổ tiên ở cấm địa này đến t ộ t cùng phong ấn cái gì vẻ mặt của hạ vũ tôn khó có thể tin một phần ba nồng độ huyết thống năm đó người bày xuống phong ấn này hoàn toàn là không muốn người khác mở ra、A、diệp huyền đối với đông lăng hạ gia cũng có tương đối hiểu rõ năm đó hắn vì thu được máu của chân long cũng từng lẹn vào đông lăng hạ gia tự nhiên rõ ràng ở trong hạ gia tuyệt đại đa số người nồng độ hết u y thống đều cực thấp một phần ba nồng độ hết u y thống cũng chính là ba mươi đây cơ hồ không thể thực hiện phải biết thông thường mà nói đệ tử hạ gia chỉ cần nồng độ hết u y thống đạt đến ba liền có thể tiến hành chân long biến thân đạt đến một m ư ơ liền có thể nói hết u y thống vương giả trong trẻ tuổi mà như một ít cường giả đình phong nhân vật lao tổ đông lăng hạ gia nồng độ hết u y thống nhiều nhất cũng chỉ tiếp cận hai mươi này đã là cực kỳ biến thái nhưng dù vậy khoảng cách một phần ba nồng độ hết thống vẫn có một ít chênh lệch ba mươi phần trăm đồng độ huyết thống coi như là đông lăng hạ gia ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái còn hiện tại hạ gia ta đã xuống dốc nhân tài h é o tàn liền càng không thể chân long huyết thống của lão phu ta cũng chỉ có mười lăm phần trăm hạ vũ tôn đối với đồ vật trong cấm địa này cũng hết sức tò mò đông lăng hạ gia bọn họ rất có thể cũng là bởi vì vật này mới dẫn đến diệp tộc vì lẽ đó vật này coi như đối với hạ gia hắn vô dụng hắn cũng không thể để cho vật này rơi vào trong tay thánh thành cùng vô lượng sơn ba mươi phần trăm cũng chưa chắc không có cơ hội lúc này diệp huyền đột như nói mọi người nhất thời trông lại diệp huyền ngưng tiếng nói chân long huyết thống của hạ thất tịch nồng độ rất cao ngươi biết nồng độ chân long huyết thống của thất tịch ánh mắt của hạ vũ tôn đột nhiên ác liệt nhìn về phía diệp huyền nồng độ chân long huyết thống là bí mật của mỗi một người đông lăng hạ gia diệp huyền làm sao biết nồng độ huyết thống của thất tịch coi như thất tịch cùng hắn đều là học viên của lam quang học viện cũng không thể nói bí mật này cho hắn Trước 1651, mỗi bên một hướng. bất ê n hướng. một b quá nghĩ đến lúc trước diệp huyền bị huyền cơ tông cùng phong trưởng lao truy sát hạ thất tịch lo lắng trở lại thiên kim quốc cầu việt mình trong lòng hạ vũ tôn lại đột nhiên bừng tỉnh hắn không nhịn được quan sát tỉ mị diệp huyền một chút Tóc đen theo do k h u ấ y động tràn ngập mùi vị tiêu sái gương mặt cương nghị cũng có mị lực đặc biệt của nam tử hán hơn nữa diệp huyền trẻ tuổi như vậy cũng đã bước vào vũ đế thậm chí ở trên tay vũ đế tam trọng như q u ầ n ngục vũ đế tránh được một kiếp hạ vũ tôn không khỏi càng xem càng thỏa mãn thiên tài như vậy gia nhập đông lăng hạ g i a h á n tuyệt đối là phúc khí của đông lăng hạ g i a h á n diệp huyền bị ánh mắt của hạ vũ tôn xem sợ hãi không nhịn được sờ mặt nói hạ tiền bối ngươi đang nhìn cái gì trên mặt ta có hoa sao k h ắ khạc không có gì ta là đang suy nghĩ mặc dù nồng độ huyết thống của hạ thất tịch là cao nhất của đông lăng hạ gia ta hạ vũ tôn vội vàng ho khan cũng còn tốt hắn mang theo mặt nạ vẻ mặt lúng túng không người nhìn thấy nhưng nấy lòng yên lặng nói ân chờ sau khi nhìn thấy thất tịch ta phải hỏi hỏi nàng đối với diệp huyền này đến tột cùng là thái độ gì người trẻ tuổi a phải dám yêu dám hận lao già ta là nhất định chống đỡ diệp huyền nói tuy nồng độ chân long huyết thống của hạ thất tịch không đến ba mươi phần trăm nhưng cũng vượt qua hai mươi phần trăm mà huyết thống trong gia tộc thông thường đều có thuyết pháp thức tỉnh lần hai chỉ cần chân long huyết thống của hạ thất tịch được thức tỉnh lần hai nói không chắc liền có thể bước vào trình độ ba mươi phần trăm diệp huyền đã từng khảo nghiệm qua nồng độ chân long huyết thống của hạ thất tịch ở 21%, bình thường thức tỉnh lần hai sẽ ở cơ sở vốn có bay vọt tăng lên 10% t u y ệ t đối rất dễ dàng này ngược lại là biện pháp ánh mắt của hạ vũ tôn ngưng lại đề nghị của diệp huyền vẫn có tính khả thi rất lớn có điều hạ gia ta chính là gia tộc chân long huyết thống muốn có được thức tỉnh lần hai nhất định phải có huyết dịch long mạch tiến hành g ộ t dựa bây giờ trên đại lục không nói chân long á long phổ thông cũng cực kỳ ít ỏi muốn có được long huyết độ khó cực cao chuyện như thức tỉnh lần hai đông lăng hạ gia tự nhiên hiểu rõ hơn nữa đối với loại phương pháp có thể tăng lên thực lực gia tộc của bọn họ này cũng từng kim h ô n g t ế lân ở một bên nói bây giờ trên đại lục từ lâu không có chân long hết t h ể yêu thú huyền thú long hình đều chỉ là hậu duệ của long tộc mà thôi mà đông lăng hạ gia là chân long gia tộc có chút long hình yêu thú hàm lượng long huyết trong cơ thể thậm chí cũng không bằng đệ tử hạ gia chuyện này tạm thời trước tiên không đội muốn phá vỡ cựu cực chân long ấn nồng độ long huyết là một mặt tu vi cũng tương tự cực kỳ trọng yếu tu vi người phá phong ấn nhất định phải là vũ đế vì lẽ đó việc cấp bách vẫn là để cho hạ thất tịch mau chóng đột phá đến cựu thiên vũ đế mới được diệp huyên nói này ngược lại cũng phải nhưng chờ thất tịch đột phá đến cựu thiên vũ đế còn không biết phải bao lâu hạ vũ tôn không nhịn được cảm khái cũng không bao lâu nữa theo ta suy đoán ngắn thì mấy năm lâu thì mười năm là được mấy năm hạ vũ tôn xứng sở có á i điều sau khi nhìn thấy diệp huyền trong lòng hạ vũ tôn lại thoải mái biến thái này mấy năm liền từ cấp bốn đột phá đến cựu thiên vũ đế thất tịch tiêu hao thời gian giống nhau mới đến vũ hoàng khạc tựa hồ cũng không phải quá nhanh nha diệp huyền đón lấy các người muốn đi nơi nào ta chuẩn bị trước tiên đi thiên đô phủ gặp thất tịch Ở trước khi không thấy hạ thất tịch trong lòng hạ vũ tôn vẫn có chút không yên lòng ta còn có việc trước hết đi vô tận hải hắc long cung một chuyến như vậy đi ta để huyết kiếm nhị ra còn có hoàng phụ tú minh theo ngươi cùng trở lại diệp thiếu nghe được diệp huyền muốn để cho mấy người mình trở lại ba người hoàng phụ tú minh lập tức cuốn lên các ngươi theo hạ tiền bối cùng đi thiên đô phụ tốt hơn lần đi hắc long cung nguy hiểm tầm tầm các ngươi theo qua cũng chưa chắc có thể giúp cái gì hắc long cung là bá thiên hùng chủ ở ba vạn năm trước kiến tạo ở vô tận hải sương tôn thời kỳ cường thịnh huyền vực cũng không dám tranh phòng ở trong nhân tộc địa vực nắm giữ uy danh lớn lao bây giờ tuy mai một nhưng cũng tuyệt đối vượt xa thế lực như đông lăng hạ gia nếu như giao nguyệt vũ đế thật sự bị hắc long cung hãm hại lấy tu vi của đám người hoàng p h ủ tú minh đi vào căn bản không giúp được cái gì một khi chiến đấu với nhau d i ệ p huyền còn phải phân thân chăm sóc bọn họ chúng ta đám người hoàng p h ủ tú minh do dự một chút đều cay đắng n ở đủ cười bọn họ rất rõ ràng ý tứ của d i ệ p huyền thật giống như lần này mộng cảnh bình nguyên thời điểm bị quần ngục vũ đế truy sát bọn họ căn bản giúp không được diệu huyền cái gì nếu như muốn giúp ta chư vị liền nỗ lực tu luyện á huyết kiếm vũ đế n g ư ơ i cách cựu gia i nhị trọng chỉ có một bước trên đường trở về có thể l ĩ n h giáo hạ tiền bối có hắn chỉ điểm n g ư ơ i l ĩ n h ngộ vũ đế nhị trọng chắc chắn có tăng lên cực lớn còn có hoàng phủ tú minh ngươi đột phá cựu thiên vũ đế nhưng tu vi luyện hồn còn ở bát giai sơ kỳ ở phương diện này ngươi có thể tăng lên nhiều hơn Trước thiên ta thể đất thiên ra ra, rộng ngươi cầm chế, Còn có của cho mở mình, mở sau đai nghĩ khi phủ, hy hồn đến vọng dụng biên giới lợi đô đ võ chỉ một thiên đô phủ vẫn quá nhỏ yếu ở trong kế hoạch của diệp huyền tương lai hắn sẽ sáng tạo một thế lực lớn siêu cấp như vậy mới có thể cùng quái vật khổng lồ như vô lượng sơn chống lại diệp thiếu ngươi yên tâm đi đám người huyết kiếm vũ đế đều âm thầm hạ quyết tâm năm đó thời điểm bọn họ mới vừa gặp phải diệp huyền còn có thể cho diệp huyền giúp đỡ cực lớn nhưng lúc này mới qua bao lâu diệp huyền đã trưởng thành đến ngự trị ở trên bọn họ điều này làm cho trong lòng mấy người huyết kiếm vũ đế tràn ngập áp lực đồng thời cũng ý chí chiến đấu sụp sôi động lực mười phần cuối cùng lại trò chuyện chốc lát đám người diệp huyền rốt cục mỗi người đi một ngả từng người rời đi. Trước khi đi, diệp huyền lại cho hoàng phụ tú minh không ít đan dược đến thời điểm có thể mang về thiên đô phủ cho đ á m người tô tú nhất tu luyện mà trong những đan dược này chủ yếu nhất vẫn là mấy bình hóa đế đan bây giờ thiên đô phủ vũ hoàng đình phong cũng không phải ít nhưng muốn để chính bọn hắn đột phá đến cựu thiên vũ đế không có m ư ờ i năm mười mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm là căn bản không thể như tiêu minh dương tu khâu vô song tô tú nhất c á t phát tử lục ly cựu trần dược lão đông lão cùng với đông phương hiên đều là như vậy nhưng có hóa đế đan như vậy liền không giống ở dưới sự giúp đỡ của đan dược cựu g a i không ra mấy năm đại đa số trong bọn họ đều có khả năng bước vào cựu thiên vũ đế đến lúc đó thiên đô p h ủ sẽ trở thành b á chủ trong thế lực nhị lưu một ngày nào đó sẽ trưởng thành thế lực hàng đầu không kém gì vô lượng sơn ngay ở thời điểm đám người d i ệ p huyền mỗi người đi một ngã cách nơi này mấy trăm ngàn dặm trong rừng núi một người mặc vũ bào màu đen sắc mặt tối tăm cả người b ư ớ c lên khí tức thô bạo đông dưng mở mắt ra người cường giả này thình lình chính là vô lượng sơn của ngục vũ đế mà ở trước mặt hắn hai tên cường giả khí tức bất phản đang cung kính đứng không nói một lời vẻ mặt run sợ ánh mắt t h ấ thỏng hai người này chính là hai người khác trong ba tên vũ đế nguyên lão của vô lượng sơn đến đây lần này vô lượng sơn p h á i ba tên vũ đế nhất trọng một tên hộ pháp nguyên lão nhị trọng cùng với quân ngục vũ đế phó sơn chủ mà mục đích của bọn họ vẹn vẹn là vì bắt diệp huyền cùng đám người hoàng p h ụ tú minh vốn tất cả mọi người đều cho rằng lần này kế hoạch không có sơ hở nào sẽ không có bất kỳ bất ngờ nhưng kết quả là đám người diệp huyền không chỉ bình yên rời đi trái lại tả đồng vũ đế cùng hồng vận vũ đế vất lạc xì nhục vô cùng n ụ c nhã ở trước khi lên đường quân ngục vũ đế làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế đáng ghét quá đáng ghét thực lực c ủ thú thú một bên hai làm gã vũ đế nguyên lao khác trong cơ thể khí huyết q u ồ n quận cả người khó chịu nhưng không dám rên một tiếng gào thét chốc lát cô ngục vũ đế mới dừng lại phẫn nộ mà khí tức cáu kỉnh trên người hắn cũng triệt để nội liễm âm trầm như ngục khiến cho người không rét mà run một bên hai tên vũ đế nguyên lao biết quan hệ đến yêu tộc việc này đã không phải vô lượng sơn ta có thể khống chế ta nhất định phải bẩm báo chuyện này cho sơn chủ để sơn chủ liên hệ vị kia của thanh thành tăng nhanh kế hoạch giữa chúng ta bằng không một khi bạo lộ é là sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn còn có huyền diệt kia tốc độ trưởng thành thực quá kinh người không phải tình báo của chúng ta có sai lầm chính là trên người người này có bí mật kinh tiên vũ đế nhất trọng có thể đánh g i ế t tà đồng người này tuyệt đối không phải người bình thường nhất định phải bẩm báo vị đại nhân kia tiến hành điều tra cùng tính toán cần phải t r a ra thân phận của người này còn có hoàng phủ tú minh kia người này xuất hiện có chút quỷ dị huyền diệp càng sẽ vì hắn đi tới hỗn loạn chi thành mạo hiểm thậm chí không tiếp bại lộ bí mật cùng yêu t ộ c cấu kết người này nếu như chỉ là làm quang học viện viện trưởng tựa hồ có hơi gốc ép ở trên người hắn đến cùng còn giấu giếm bí mật gì năm đó hắn tìm hiểu giao nguyện vũ đế mục đích đến tội cùng lại là cái gì trở lại phải cố gắng tìm hiểu một hồi căn ô vô ngục cũng lượng sơn sân tỉnh táo lại, kết hợp mình ngày hôm nay nghe thấy, ngay lập tức phát hiện rất nhiều vấn、đề. Đương nhiên mấu chốt nhất, vẫn chủ, tức chốt cấm vũ vật đế đề. đồ địa, kết dù sao sau táo trong là lại, lập là hợp phó phát khi hôm thấy, mấu rất cứ phân tích năm đó hạ gia lão tổ từ không gian bí ẩn kia thu được bảo vật vô cùng có khả năng liền gửi ở trong cấm địa của lam quang học viện bằng không chúng ta hơn năm mươi năm trước sẽ không tìm khắp cả đông lăng hạ gia vẫn không có phát hiện vật kia vật ấy quan hệ trọng đại nhất định phải nghĩ biện pháp phá tan phong ấ n cung ụ c vũ đế lầm bầm l ầ b ầ vừa nãy vị trí lam q u a n học viện kia tựa hồ mơ hồ chuyển đến một tia gợn sóng chân long huyết thống yêu ớt có điều rất nhanh lại bình tĩnh hơn nữa không có bất kỳ động tĩnh lớn xuất hiện xem ra ngay cả hạ vũ tôn già tay cũng không thể phá tan phong ấn đó năm đó lao g i ả hạ ra kia cũng thật là lòng già á c độc dĩ nhiên không tiếc bất cứ giá nào cũng phải phong ấn vật kia lại hắn cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản kế hoạch của đại nhân sao chỉ sợ hắn căn bản không nghĩ tới thế lực của vị đại nhân kia bây giờ đã khủng bố đến trình độ nào a trước vệ vô lượng sơn lại làm tiếp định đoạt còn m ộ n cảnh bình nguyên là không cách nào tiếp tục chiếm nữa chỉ cần trong bóng tối phái người tập trung là được bằng không bên thánh thành kia cũng không dễ bàn giao trong lòng các loại ý nghĩ t r ợ t l ó e lên ánh mắt của q u ầ ngục n vũ đế trong nháy mắt rơi vào trên người hai tên vũ đế nguyên lão hai người các ngươi trước tiên ở trong bóng tối canh giữ mộng cảnh bình nguyên nhớ kỹ không nên bại lộ mình chỉ cần bí mật giám sát lam quang học viện nếu có người thử nghiệm phá tan chân long phong ấn nhất định phải ngay lập tức thông báo tô môn chuyện khác các ngươi đều không cần lưu ý sau khi b ả n tọa về tô môn sẽ lại ra lệnh trong khi nói chuyện thân hình của q ộ t ngục vũ đế tiêu tán trong nháy mắt pha không mà lên h ư không xuất hiện một vết nước hắn một bức bức ra biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hai vị vũ đế nguyên lão nhìn thấy cột ngục vũ đế bi không khỏi cười khổ nhìn nhau hai người bọn họ xem ra là muốn bị đẩy ở ngộng cảnh bình nguyên này quanh năm trông coi rồi mà lúc này diệp huyền đang cùng kim lân lao về phía vô tận s ơ n mạch vô tận hải ở vào phía nam thiên huyền đại lục mà vô tận s ơ n mạch là một sơn mạch xuyên qua một phần tư đại lục phương hướng nam bắc vị trí mở đầu chính là ở vị trí nam vực tới gần vô tận hải đã từng có lịch sử ra thậm chí tường thuật qua nguyên do tên gọi của vô tận hải cùng vô tận sân mạch cho rằng hai địa phương này sở dĩ cùng tên là vì ở thời đại viễn cổ có lịch sử ngọc mượn mà vô tận sơn mạch bị yêu tộc chiếm cứ vô tận hải bị hải tộc chỉ ũ n g làm c có, có, là, đi là có điều vô tận sơn mạch chính là địa bàn của yêu tộc trong nhân loại cho dù là vũ đế tam trọng cũng không dám thật từ trung ương vô tận sơn mạch đi ngang qua kia tuyệt đối là hành động tìm chết vốn diệp huyền cũng không có kế hoạch đi ngang qua vô tận sơn mạch chỉ có điều có kim lân lại để diệp huyền thay đổi chủ ý nó nói cho diệp huyền yêu tộc ở nơi sâu xa của vô tận sơn mạch có không ít truyền tống trận nếu như thông qua những truyền tống trận này đi về phía vô tận hải ít nhất có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian nói cách khác nguyên bản phải bốn năm tháng mới có thể đến vô tận hải từ vô tận sơn mạch đi nhiều nhất chỉ cần hơn một tháng sau khi tiến vào vô tận sơn mạch diệp huyền liền thả ra phi thuyền pháp bảo toàn lực thôi thúc mình và kim lân thì tiến vào trong đó điên hạ theo tốc độ này chúng ta chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến truyền tống trận thứ nhất của vô tận sơn mạch đến thời điểm ngươi chỉ cần xem lão kim ta là được nhớ lúc đầu điện hạ ngươi để lão kim ta ở vô tận sơn mạch kinh doanh thế lực lão kim ta là một m chút cũng không nhàn rỗi nơm nớp lo sợ c ẩ n c ẩ n cẩn thận cái kia thực sự là trải qua thiên tân v ạ n k hổ đi khắp núi đao biển lửa a vừa tiến vào phi thuyền kim lân liền t h ở phì phò nói mấy năm qua mình ở vô tận sơn mạch làm sao chịu khổ làm sao nghe theo diệp huyền dặn dò giám thị mộng cảnh bình nguyên làm sao bảo vệ mười ba quốc liên minh thiên hoa loa truy điện hạ ngươi là không biết lão kim ta khổ những mẫu yêu vương mẫu yêu hoàng còn có mẫu yêu đế ở vô tận sơn mạch kia đều điên c ù n g về phía l ã o kim ta chen ngươi xem một chút thời gian mười mấy năm l ã o kim ta cũng g ử i hốc h ắ c đi kim lân biến trở về nhân thân ở trước mặt diệp huyền trì eo nhỏ khóc kể lệ điện hạ lúc này ngươi cũng không thể bỏ lại l ã o kim ta mặc kệ sau đó mặc kệ ngươi tới chỗ nào l ã o kim ta đều đi theo ngươi ngươi là không biết tuy lão kim ta ở vô tận sơn mạch địa vị cũng không thể lắm giao thiệp cũng được người cũng soái nhưng tu vi không được cao à có rất nhiều mẫu yêu đế muốn cùng lão kim ta thân mật đều bị lao kim ta nghĩa chính ngôn từ từ chối lao kim ta là loại d nhưng điện hạ ngươi là không biết những mẫu yêu đế kia thấy lão kim ta chính trực như thế mềm d ẻ o không được liền đến n g ạ n h muốn b á vương ngạnh thương cùng à điện hạ ngươi xem một chút tu vi của lão kim ta mới vũ hoàng đình phong lại bị cấm chế kia hạn chế có thể gánh vác được những mẫu yêu đế kia sao nghĩ tới lão kim ta một đời đại yêu người tiền h lại bị mấy con mẫu yêu đế b á vương ngạnh thương cùng chuyển đi để lão kim ta ở yêu giới mặt mũi còn đâu a được rồi được rồi diệp huyền mới đầu còn nghe được kim lân làm nhảm chờ sau khi nghe đến đây đầu óc cũng sắp muốn nổ người biến trở về yêu thân để ta xem cấm chế trên người ngươi một chút diệ kim lân nói nhiều như vậy mục đích là gì không phải là muốn để hắn mở ra cơm chế trên người sao có điều năm đó trên người kim lân chỉ bị mình giải đến cấp bậc yêu hoàng hắn là yêu hoàng có thể ở vô tận sơn mạch sông ra tên tuổi to lớn s ắ c thực không dễ dàng mà thời điểm ở hỗn loạn chi thành xích phong s ơ n mạch kim lân cũng từng bận bịu i thay mình không ít việc thật kim lân hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên hắn liếc nhìn bốn phía điện hạ ở đây triển khai bản thể có thể chống đỡ hỏng phi thuyền này hay không yên tâm đi không có chuyện gì kim lân thấy diệp huyền nói như vậy trực tiếp biến trở về bản thể hô một yêu thú toàn thân màu vàng đầu mọc độc rác bối có hai cánh như kỳ lân xuất hiện ở trước mặt d i ệ p h u y ề n trong mắt màu vàng nóng như trung đồng thân thể cao trăm mét nguy nga bá đạo tỏa ra một luồng khí thế khủng bố điện hạ cấm chế trên người ta đã p h o n g thích ra ngoài kim lân đồng thời hiếu kỳ nhìn phi thuyền theo thân thể mình lớn lên mà lớn lên thả ra cấm chế trên người trước 1654, tộc, từng r ư 1654, tiết đạo từng đạo hoa văn màu vàng lít nha lít nhít hiện ra ở trên vảy giáp của hắn cùng yêu nguyên và huyết nhục của kim lân dung hợp lại phản phất như bản thân nó vậy tỏa ra khí tức kinh người khí tức thật khủng bố tu vi của kim lân vẹn vẹn ở bắt giai tam trọng đình phong nhưng thả ra khí tức so với diệp huyền gặp tuyệt đại đa số yêu đế còn muốn đáng sợ hơn thậm chí có thể cùng tất lôi yêu đế so sánh đây là một loại uy thế đến từ huyết thống khiến cho diệp huyền âm thầm hoáng sợ càng làm cho diệp huyền giật mình vẫn là cấm chế trên người kim lân lúc trước thời điểm một lần cuối cùng mở ra cấm chế cho kim lân tu vi của diệp huyền mới cấp bảy nhất trọng tu vi hồn lực cũng vừa mới đột phá thất giai bây giờ tu vi của hắn tăng nhanh như gió đ ạ t đến cựu thiên vũ đế tu vi hồn lực cũng đột phá đến đế cấp nhưng lần thứ hai nhìn thấy cấm chế trên người kim lân tuy lại có càng nhiều cấm chế có thể phân rõ ràng nhưng thời điểm thâm nhập xem Tuyệt đại đa số cấm chế ở nơi sâu xa kia vẫn cho hắn một loại cảm giác hoa cả mắt điện hạ có thể mở ra không tốt nhất mở ra hết a kim lân ở một bên chờ mong nhìn diệp huyền nói nhảm nữa ta sẽ không giải a diệp huyền hừ một hồi đừng đừng a vậy thì ngoan ngoan yên t ĩ n h lại diệp huyền quát lớn một tiếng sau đó chìm đắm ở cấm chế trên người kim lân sau một cách giờ trên người kim lân có mấy trăm đạo cấm chế bị hắn lập tức mở ra mấy c h ụ một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể kim lân đột nhiên x u n g kích ra Cái k ha í tức d ọ người kia, liền n kia, ha ư người một mạnh mẽ đặt trên thể t ngọn núi lớn, mạnh mẽ chấn đặt ở trên người huyền, diệu、so、với đế ở có so vũ m kém trọng chút như cuồng ngục không nào. Haha, vũ đế, lão kim ta rốt cuộc khôi phục lại cảnh giới yêu đế cấm chế mở ra một bộ phận kim lân nguyên bản tu vi mới bắt giai đình p h ò n g dĩ nhiên lập tức bước vào kiểu thiên yêu đế toàn bộ quá trình không hề có một chút không hòa hợp có điều điện hạ ngươi giải cũng quá ít đi mới giải mấy chục lớp cấm chế tính ra ngươi tổng cộng mới giải cho lão kim ta một phần ba cấm chế điện hạ có phải lại mở ra vài đạo không ít nhất cũng phải để lão kim ta khôi phục lại k i u giai nhị trọng chứ hưng phấn một lúc kim lân rất nhanh lại ủ rũ từ lúc trước hắn được d i ệ p huyền từ phù quang sơn mạch măng ra trên người có tổng cộng khoảng ba trăm đạo cơm chế tổng cộng cũng mới giải một trăm đạo trong lòng kim lân không khỏi có chút buồn b ự c tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể khôi phục lại thời khắc đ ỉ n h phong làm sao vẫn còn chê ít lúc trước thời điểm bản điện nhìn thấy ngươi tu vi của ngươi mới yêu vương cảnh hiện tại khôi phục lại cựu thiên yêu đế lại còn không hài lòng có tin bản điện ta phong ấn trở lại lần nữa hay không diệm huyền hai tay sờ một thủ quyết một đạo cơm chế vô hình trong nháy mắt xuất hiện ở trên bàn tay của hắn không chê ít không chê ít kim lân liền gọi lên h ắ nhưng trong ả i u n lòng ự c diệp huyền thì âm thầm hoảng sợ không phải hắn không muốn mở ra một ít cấm chế cho kim lân mà là lấy tu vi của hắn bây giờ cấm chế trên người kim lân đã đến cực hạn của hắn năm đó vị đại năng phong ấn kim lân kia đến tột cùng là nhân vật cỡ nào trong lòng diệp huyền không khỏi tâm tư chập trùng hoàng thiên tháp phù quang bí cảnh loại đồ vật này không thể nghi ngờ chứng minh thiên huyền đại lục ở thời đại viết cổ tuyệt đối không phải hiện tại có thể so sánh thời gian trôi qua c h ư ớ c mắt qua nửa ngày thời gian diệp huyền ở dưới sự chỉ dẫn của kim lân sắp tiếp cận một chú điểm yêu tộc ở vô tận sân mạch người nào dám to gan sông cấm địa của yêu tộc ở vô tận sân mạch mau chóng dừng lại cho ta đột ngột một tiếng hét lớn vang lên nương theo một luồng y ê u y khủng bố ở、uh, một m tiếng một luồng cự lực đánh vào phi thuyền quanh phi thuyền lay động một chút ngoại vi phi thuyền đột nhiên dâng lên từng luồng từng luồng y ê u y khủng bố hiện ra rất nhiều y ê u thú hoàn toàn vây quanh phi thuyền của diệp huyền lại diệp huyền thu hồi phi thuyền phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy hiện ra ở trước mặt hắn là một sân mạch cực kỳ bao la ở vào nơi sâu xa của vô tận sân mạch nơi này khắp nơi là của một đứng vững đại thụ hơn trăm t r ư ợ n g thậm chí hơn một nghìn trượng trực tùng v â n thiên nguy nga hùng trắng mà ở bốn phía đám người diệp huyền có tới mấy chục con yêu tộc khí tức đáng sợ hoàn toàn b â y quanh trong đó đầu lĩnh chính là ba con yêu tộc khí tức phi phạm cả người yêu y bao phủ như mây đen q u ậ n q u ậ n b ư ớ c lên phun trào hiển nhiên đều là yêu đế nhất trọng bây giờ đều mắt nhìn chằm chằm diệp huyền cả người sát cơ sôi trào sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm ba con yêu đế kia quát lạnh làm sao mấy người các ngươi ngay cả bản điện hạ cũng không nhận ra dám chặn lại phi thuyền của bản điện hạ kim lân điện hạ ba tên yêu đế kia nhìn thấy kim lân nhất thời sợ hết hồn thuộc hạ l ô m a n g máy dày điện hạ kính xin điện hạ bất giận tam đại yêu đế nơm nớp lo sợ nhưng trong lòng kêu khổ thấu trời trong yêu tộc pháp bảo cực ít vì lẽ đó yêu tộc chạy đi thường thường đều là tự mình phi hành rất ít sẽ ngồi phi thuyền loại pháp bảo phi thuyền kia chỉ có võ giả nhân loại mới sẽ thôi thúc bởi vậy bọn hắn nhìn thấy có phi thuyền xông vào lánh đĩ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 d i ệ p huyền quát lớn một tiếng sau đó chìm đắm ở cấm chế trên người kim lân sau một cách giờ trên người kim lân có mấy trăm đạo cấm chế bị hắn lập tức mở ra mấy chục một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể kim lân đột nhiên súng kích ra cái khí tức dọa người kia liền như một ngọn núi lớn mạnh mẽ chấn đặt ở trên người d i ệ p huyền có thể so với vũ đế tam trọng như quần ngục vũ đế không kém chút nào ha ha lão kim ta rốt cục khôi phục lại cảnh giới yêu đế cấm chế mở ra một bộ phận kim lân nguyên bản tu vi mới bắt giai đình phong dĩ nhiên lập tức bước vào cựu thiên yêu đế toàn bộ quá trình không hề có một chút không hòa hợp có điều đ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 hiện tại khôi phục lại cựu thiên yêu đế lại còn không hài lòng có tin bản điện ta phong ấn trở lại lần nữa hay không diệp huyền hai tay sờ một thủ quyết một đạo cầm chế vô hình trong nháy mắt xuất hiện ở trên bàn tay của hắn không chê ít không chê ít kim lân liền gọi lên hắn từng trải qua năng lực của diệp huyền ở phương diện cầm chế muốn nói phong ấn trở lại vậy tuyệt đối không phải có l á c điện hạ ta như vậy không phải là cảm giác thực lực của mình quá yếu không thể phân hữu cho điện hạ ngươi sao muốn khôi phục một ít thực lực chinh chiến thiên hạ cho điện hạ ngươi à, kim lân lời thề son sắt nói yên tâm đi chờ lúc nào ta thỏa mãn tự nhiên sẽ tiếp tục mở ra cầm ch nhưng trong lòng diệp huyền thì âm thầm hoảng sợ không phải hắn không muốn mở ra một ít c ấ m chế cho kim lân mà là lấy tu vi của hắn bây giờ c ấ m chế trên người kim lân đã đến cực hạn của hắn năm đó vị đại năng phong ấn kim lân kia đến tột cùng là nhân vật cỡ nào lấy tu vi của ta bây giờ cũng chỉ có thể mở ra bộ phận c ấ m chế trong đó chẳng lẽ đại năng kia là cường g i ả thánh cảnh hơn nữa kim lân ở thời kỳ đ ỉ n h phong thực lực đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu lúc này mới mở ra một phần ba c ấ m chế cũng đã là yêu đế cựu gia nhất trọng đình phong còn lại hai trăm đạo nếu như có thể mở ra nay sẽ là cảnh giới gì trong lòng diệp huyền không khỏi tâm tư trập trùng hoàng thiên tháp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 diệp huyền thu hồi phi thuyền phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy hiện ra ở trước mặt hắn là một s ơ n mạch cực kỳ bao la ở vào nơi sâu xa của vô tận s ơ n mạch nơi này khắp nơi là cổ m ộ t đứng vững đại thụ hơn trăm t r ư ợ n g thậm chí hơn một nghìn t r ư ợ n g trực tùng vân t i ê n nguy nga hùng tráng mà ở bốn phía đám người diệp huyền có tới mấy chục con yêu tộc khí tức đáng sợ hoàn toàn vây quanh trong đó đầu lĩnh chính là ba con yêu tộc khí tức phi phạm cả người yêu huy bao phủ như mây đen quật quật bốc lên phong t à o hiển nhiên đều là yêu đế nhất trọng bây giờ đều mắt nhìn chằm chằm diệp huyền cả người sát cơ sôi trào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 bởi vậy bọn hắn nhìn thấy có phi thuyền xông vào lãnh địa cho rằng là võ giả nhân loại vội vàng ra tay chặn lại c h ư một nghìn sáu trăm năm mươi lăm tiết ngữ tộc hai ai biết trong phi thuyền kia dĩ nhiên là kim lân điện hạ hiện tại kim lân điện hạ là người tâm phúc của yêu thần cung mấy đại cung chủ đều đối với hắn khá tôn kính nếu như hắn ở trước mặt mấy vị cung chủ của yêu thần cung nói xấu bọn hắn vài câu vậy bọn hắn e là chịu không nổi trong lòng xoay một cái tam đại yêu đế lập tức có chủ ý quay về một huyền thú yêu hàng o khá diễm lệ liếp mắt ra hiệu nghe nói kim lân điện hạ rất háo sắc hy vọng như vậy có thể lắng lại lửa giận của nó một hồi. huyền thú yêu hoàng sinh đẹp kêu biết ý tứ của tộc trưởng nhất thời yểu điệu đi tới bên người kim lân ngượng ngùng nói đều nói kim lân điện hạ anh tuấn nguy nga thâu bạo vô biên tiểu yêu luôn luôn chỉ nghe đồn không gặp hình dáng hôm nay gặp mặt kim lân điện hạ quả nhiên hùng tráng nguy vũ để tiểu yêu rất khâm phục kim lân điện hạ nghe nói ngươi hiểu do nữ yêu nhất ngày hôm nay tiểu yêu liền phụng dưỡng điện hạ điện hạ tuyệt đối không nên thiên nộ bộ tộc ta à, huyền thú yêu hoàng sinh đẹp kia vừa nói một bên còn dùng bộ n ự c của mình không ngừng chen trúc cánh tay của kim lân qua lại xoa nắn vẻ mặt kiểu mị sắc mặt của kim l b ả n điện hạ lại là yêu như vậy còn không m a lui xuống cho ta ở đây trong lòng tam đại yêu đế đều s ư n g sở sao kim lân điện hạ không giống như nghe đồn a không phải nghe nói chỉ cần có sắc đẹp chiêu đãi kim lân điện hạ liền rất dễ nói chuyện sao lúc này tam đại yêu đế liền phát hiện thời điểm kim lân quát lớn lại liên tiếp nhìn về phía diêm huyền trong lòng nhất thời cả kinh đúng rồi lúc kim lân điện hạ đi ra đối với người kia cực kỳ cung kính chẳng lẽ cường giả khí tức trên thân giống như nhân tộc kia càng là cao tầng của yêu thần cung hay sao chẳng trách kim lân điện hạ tức giận hắn cùng cao tầng của yêu thần cung đến đây chúng ta chỉ chiêu lại hắn này không phải không cho đ vâng tổng trưởng yêu hoàng ngữ tính kia dáng dấp t i ể u diễm trên mặt màu sắc rực rỡ trên lưng có một mảnh vải giáp bảy màu lập tức đi tới trước người diệp huyền thẹn thú nói g vị đại nhân này không biết nhận chức ở đâu vừa nay ít ngữ tộc ta có thất lễ mong đại nhân không lấy làm thì lòng nó vừa nói vò ngheo như rắn nước cọ sát diệp huyền d i ệ p huyền x á c h mặt kim lân đây chính là ngươi ở vô tận sơn mạch nơm nớp lo sợ lên núi lao xuống biển lửa điện hạ không phải ngươi nghĩ như vậy ai trong lòng kim lân sắc khóc t i ế t ngữ tộc tộc trưởng này thật không có mắt dĩ nhiên ở trước mặt điện hạ chửi bới danh tiếng lão kim ta như vậy lao kim ta là loại người nhìn thấy sắc đẹp liền lên sao ạch còn giống như thực như vậy à phi phi phi không được nhất định phải ở trước mặt điện hạ cứu vãn hình tượng ừ đều cút ngay cho ta bản điện đi tới yết ngữ tộc là muốn dùng truyền tống trận một chút còn không mau chóng đi khởi động cho bản điện thân thể kim lân chấn động một áp lực đáng sợ bao phủ ra huyền thú yêu hoàng dựa vào hắn cùng yêu hoàng t i ể u diễm dựa vào diệp huyền tất cả đều hoa rung thất sắc duyên dáng cứ gọi to một tiếng không chịu được luồng áp lực này bay ngược ra ngoài ngay cả tam đại yêu đế kia ở dưới khí tức của kim lân cũng khó thở suýt chút nữa thở không nổi còn không giúp điện hạ mở truyền tống trận ra cho ta t i ế t ngữ tộc lao tộc trưởng đội vàng giống to t i ế t ngữ tộc truyền tống trận ở trung tâm trụ sở của thiết ngữ tộc rất nhanh diệp huyền cùng kim lân ngồi trên truyền tống trận trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi nhìn kim lân cùng diệp huyền rời đi t i ế t ngữ tộc tộc trưởng không khỏi xoa, xoa mồ hôi lạnh trên đều phải báo yêu thần c u n g lần này kim lân đại nhân sử dụng truyền t ố n g trận chúng ta có muốn đăng báo hay không một tên yêu hoàng chủ trì truyền t ố n g trận ở bên thai tộc t r ư ở n g dò hỏi báo đương nhiên phải báo không thấy vừa nãy kim lân điện hạ cũng đã tức giận rồi sao nếu không dựa theo quy củ làm việc yêu thần cung tức giận chúng ta liền càng uy vậy vị đại nhân bên người kim lân điện hạ kia thì sao chúng ta thật giống như còn không biết thân phận của vị đại nhân kia a ta vừa nãy tự a hầu nghe kim lân điện hạ xưng hâu người kia là điện hạ t điện hạ của kim lân điện hạ lao tộc trưởng trận to mắt nơm nớp lo sợ rất nhanh một đạo tin tức thông qua yết ngữ tộc truyền về cao tầng của yêu thần cung có yết ngữ tộc h i ể u lầm sau đó kim lân môi đến một chỗ trước tiên cho t h ầ y ý đổi đến mà diệp huyền t h ì bí ẩn tìm hiểu tình huống của yêu tộc ở vô tận sân mạch toàn bộ yêu tộc ở vô tận sân mạch thực lực cực kỳ hùng hậu bộ tộc cỡ lớn đông đảo hầu như hàng trăm hàng ngàn mà mỗi một bộ tộc chí ít cũng có một tên cựu thiên yêu đế toa c h ấ n bằng không căn bản là không có cách được gọi là bộ tộc một thế lực như vậy liên hợp lại tuyệt đối không kém huyền vực một đường dựa vào truyền tống trận nhanh chóng đi tới vẹn vẹn nửa tháng diệp huyền cũng đã xuyên qua nửa cái vô tận sân mạch đi tới hạch tâm chân chính của vô tận sân mạch ngày n à y diệp huyền cùng kim lân mới vừa từ một loại truyền thống trận cỡ lớn đi ra đột n ộ t ầm ầm một luồng uy thế cực sự khủng bố bao phủ xuống mạnh mẽ chấn áp ở trên người diệp huyền cùng kim lân kim lân nghe nói ngươi những ngày qua trốn đằng đông ngắp đằng tây bổn đế tìm khắp nơi thật nhiều ngày cũng không tìm được ngươi có phải là biết bổn đế muốn tìm ngươi phiền phước sợ đến không dám ra hay không uy thế khủng bố bao phủ xuống một tiếng cười to âm lãnh phóng đang vang vọc lên giữa bầu trời một tên nam tự yêu tộc hình thể khôi ngô. trên người mặc đằng giáp tỏa ra áp lực ngập trời như thủy triều không ngừng dũng lạc mà xuống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 nghĩ tới đây tam đại yêu đế kia vội vàng đối với một yêu hoàng tiểu diễm khác liếc mắt ra hiệu sau đó kinh hoàng tiến lên nhìn diệp huyền nói xem đầu của thuộc hạ này không dễ xài à vị đại nhân này i ế t ngữ tộc chúng ta luôn luôn n h i ệ t tình hiếu khách đến đến tiểu hồng mau mau chiêu đ á i vị đại nhân này một hồi vâng tộc trưởng yêu hoàng nữ tính kia dáng dấp tiểu diễm trên mặt màu sắc rực rỡ trên lưng có một mảnh v ả y giáp bảy màu lập tức đi tới trước người diệp huyền thẹn thù nói vị đại nhân này không biết nhận chức ở đâu vừa nay yết ngữ tộc ta có thất lễ mong đại nhân không lấy làm phiền lòng nó vừa nói và n g e o như rắn nước cọ xác diệp huyền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 hết u nữ tộc, tộc truyền tống trận ở trung tâm trụ sở của hết nữ tộc rất nhanh diệp huyền cùng kim lân ngồi trên truyền tống trận trong nháy mắt biến mất không còn tăng hơi nhìn kim lân cùng diệp huyền rời đi to. i ế t nữ g tộc tộc trưởng không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán tộc trưởng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 tất h nhiên yêu đế một người này quanh thân có ánh chấp vô hình phun trào ở trong hư không l ớ p lóe thật giống như một mặt hồ bích sóng lân lân cực kỳ s á n g l ạ hai con ngươi màu xanh lam lạnh lẽo nhìn chằm chằm kim lân ở phía dưới khoe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng uy thế khủng bố như một ngọn núi lớn chấn áp diệp huyền cùng kim lân lại để hư không đông lại thành một đầm lầy hạn chế hành động của diệp huyền cùng kim lân diệp huyền lập tức liền nhận ra yêu đế này hẳn là một con yêu đế nhị trọng có điều y tế trên người nó rất khủng bố tuy vẹn vẹn là cựu g i a nhị trọng nhưng so với yêu đế nhị trọng đình hơn nữa h u y ế t mạch trên người hắn cho diệp huyền một loại cảm giác quen thuộc cùng xích phong sơn mạch tất lôi yêu đế cực kỳ tương tự nên đồng dạng xuất từ kinh lôi thú nhất mạch ra tất hiên ngươi tìm bản điện có chuyện gì lẽ nào lần trước bị bản điện giáo hấn còn chưa đủ thảm ngày hôm nay ra ngươi lại ngứa kim lân xưa nay đều không phải loại áp phận mới ra truyền thống trận liền bị một con yêu đế chấn áp như thế đồng thời phong tỏa ở trên hư không trong lòng nhất thời giận tí m ặ t trong cơ thể đột nhiên thả ra một lồn u uy thế khủng bố hư không ngưng tụ tràn ngập l i ề n xiềng ánh vàng ở trên người hắn bắt đầu bay lên mạnh mẽ sung kích ở trên người đối phương thân hình ngươi lại đột phá đến yêu đế làm sao sợ kim lân hử lạnh một tiếng kim lân chuyện gì thế này diệp h u y ê n ở một bên mở miệng hỏi hắn phóng tầm mắt bốn phía xung quanh là một quần lạc yêu tộc cực kỳ khổng lồ kéo dài mấy ngàn dặm từ ngọn núi màu đen đứng vững trên mỗi một ngọn núi đều có một luồng khí tức kinh người bao phủ ở lại từng cường g i ả yêu tộc điện hạ tất nhiên yêu đế này là thiên tài của kinh lôi thú nhất mạch trước đây cùng lão kim ta rất không hợp nhau thường, thường tìm lão kim ta phiến p h ư c có điều đã từng bị ta giáo hấn hai lần không nghĩ tới lần này càng dám bắt nạt đến trên đầu điện hạ ngươi điện hạ ngươi yên、tâm. l ã o kim ta lập tức liền giải quyết tên t i ể u t ử túi này tất nhiên yêu đế dám ở trước mặt diệp h u y ề n ngăn cản đường đi của kim lân hắn ngay lập tức để kim lân cảm thấy vô cùng khó chịu này không phải ở trước mặt điện hạ đánh mặt hắn sao hào quang màu vàng tỏa ra cả người kim lân tỏa ra yêu uy ngập trời kim quang trói mắt phản thất như một vần g mặt trời trói trang từ từ bước lên cái bi thế khủng bố kia trong nháy mắt bao phủ qua hơn một nửa bộ lạc yêu tộc này cảm nhận được động tinh ở nơi này cường giả yêu tộc nơi này dồn dập bay lượn ra hàng trăm hàng ngàn cường giả yêu tộc trôi nổi ở phía chân trời rất xa quan sát dị dạng nơi này. sau khi phát hiện là kim lân cùng tất hiên yêu đế từng cái từng cái nghị luận sôi nổi n à y không phải yêu thần cung kim lân điện hạ cùng kinh lôi thú nhất mạch tất hiên yêu đế sao nghe nói tất hiên yêu đế cùng kim lân điện hạ luôn không hợp nhau không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây náo lên kim lân điện hạ trước đây mỗi lần xuất hành đều sẽ mang theo mấy tên thủ h ạ lần này thật giống như không có xem ra tất hiên yêu đế hẳn là từ nơi nào biết được tin tức này chuẩn bị cho kim lân điện hạ một bài học rất có thể trước đây thời điểm tất hiên yêu đế tìm kim lân điện hạ phiến thức đều bị dưới trướng bên người kim lân điện hạ giáo hấn hai lần lần trước còn bị đánh chạy cơn ư giả g yêu tộc cũng đều là loại không sợ phiền phức lớn nhìn thấy kim lân cùng tất hiên yêu đế n h á o lên từng cái từng cái nhất thời hưng phấn xa xa quan sát ha ha ha ta sẽ sợ ngươi tất hiên yêu đế cười lạnh một tiếng tức giận ầm ầm kim lân đừng nói tất hiên ta bắt nạt ngươi trước đây tu vi của ngươi t h ấ p ngươi nắm thủ hạ đến tìm ta phiền phức ta không lời nào để nói có điều hiện tại ngươi cũng là cựu thiên yêu đế có gan liền tự mình cùng bổn đế đánh một trận ta ha sợ ngươi sao kim lân cười lạnh một tiếng vừa khôi phục tu vi yêu đế hắn chính là chiến ý xôi trào thân hình đột nhiên biến trở về bản thể trong nháy mắt đi tới trên bầu trời. Đến đúng lúc, trong con người tất hiên yêu đế lộ ra vẻ hưng phấn hống h ắ n đột nhiên biến trở về bản thể một con kinh lôi thú hình thể có tới hơn trăm thước toàn thân đen k ị t trên da có một tầng chất sừng cừng rắn dán, dáng dấp cùng xích phong sơn mạch tất lôi yêu đế hầu như giống như lúc duy nhất không giống chính là hình thể giữa hai người hình thể của tất hiên yêu đế này so với tất lôi yêu đế lớn hơn một vòng hơn nữa trên người h ố n lượn hoa văn màu xanh lam cũng rõ ràng hơn không ít hiện nhiên tu vi còn đáng sợ hơn tất lôi yêu đế trong tròng mắt màu xanh lam bắn ra một đạo lệ mang hoa văn màu xanh lam trên người tất lôi yêu đế đột nhiên tỏa ra khí tức sấm xét vô hình, dĩ nhiên hình thành một đồ đảng phù văn thần bí vùng nổ ra đạo đạo t i ê u điện những lôi quang này cuối cùng ngưng tụ đến trên sừng của tất hiên yêu đế phù một tiếng một lôi trụ màu xanh thảm từ trên lợi rác bắn mạnh ra trong nháy mắt đánh về phía kim lân chỗ á n h chớp đi qua thư không rung động nổ vang ầm ầm đây là lôi điện bản nguyên của kinh lôi thú nhất tộc xem ra lần này tất hiên yêu đế là chuẩn bị cho kim lân điện một cái giáo hấn á. tuy kim lân điện hạ đột phá cựu thiên yêu đế nhưng hắn dù sao mới vừa đột phá tất hiên yêu đế là yêu đế nhị trọng lâu năm lần này kim lân điện hạ xui x ẻ rồi yêu là một trong vài đại bộ lạc yêu tộc ở vô tận s ơ n mạch tự nhiên có không ít cường giả yêu đế giờ khác này đều nhìn kim lân cùng tất lôi yêu đế giao chiến nghị luận sôi nổi trong bọn hắn tuyệt đại đa số đều không coi trọng kim lân kim lân ở vô tận s ơ n mạch xác thực là nắm giữ danh tiếng to lớn thời điểm ở yêu hoàng đình phong liền từng nô dịch qua cựu thiên yêu đế nhất trọng ở yêu tộc các loại công pháp trình độ cũng cực kỳ đáng sợ thậm chí được mấy đại c u n g pháp trình độ cũng cực kỳ đ n g sợ thậm chí được mấy đ i c n h á trình độ c n g cực k á n g sợ thậm chí được mấy đại yêu thần cung coi trọng được phong là yêu thần trước đây tất hiên yêu đế tìm hắn p h i ề n p h ứ c đều là những thủy tùng bên người kim lân giải quyết lần này kim lân một thân một mình để hắn đối mặt tất hiên yêu đế lũ yêu ngay lập tức sẽ không coi trọng dù sao tất hiên yêu đế cũng không phải yêu t ộ c phổ thông gì kinh lôi thú nhất mạch là một trong mấy đại hoàng tộc ở vô tận sân mạch tộc trưởng của kinh lôi thú nhất mạch hiện nay cũng là một trong mấy đại cung chủ của yêu thần cung mà tất hiên yêu đế là thiền tài của kinh lôi thú nhất mạch mới hơn một trăm tuổi cũng đã là yêu đế nhị trọng tuy tu vi của hắn chỉ ở cựu gia nhị trọng nhưng ở tình huống bình thường yêu đế nhị trọng đỉnh phong phổ thông cũng chưa chắc là đối thủ của hắ lũ yêu nhìn kỹ một ánh chấp xanh thẳm trong nháy mắt đi tới trước mặt kim lân một yêu đế nhị trọng cũng dám làm cản với bản điện hạ kim lân vung ra móng nuốt màu vàng trong mắt màu vàng l ó n g lộ ra một kia xem thường chỉ thấy ở trên nuốt của hắn một đạo kim quan g nông lung hiện lên kim quan g này trong nháy mắt ngưng tụ thành trận văn kim s á c không ngừng xoay tròn lập tức liền cản lại ánh chấp của tất hiên yêu đế tập kích ánh chấp ở trên bình phong màu vàng điên c u ầ n quanh kích nổ t u n g nhưng phụ văn màu vàng vẫn không n ú c n í c ở dưới kim lân thôi thúc trong nháy mắt đi tới trước mặt tất hiên yêu đế không tốt trong lòng tất hiên yêu đế kinh h để trảo của kim lân mạnh mẽ vỗ vào trên đầu lâu tất hiên yêu đế trực tiếp đánh hắn vào trong lòng đất chỉ bằng ngươi cũng muốn dạy dỗ bản điện trở thành tôi tớ của bản điện đi trên tự giác của kim lân đột nhiên sáng lên một đạo hào quang n g ánh tỏa ra một luồng hồn niệm gợn sóng mạnh mẽ trong nháy mắt bắn vào thân thể tất hiên yêu đế kim lân đây là muốn lợi dụng hồn niệm bản thân nô dịch tất hiên yêu đế kim lân ngươi dám tất hiên yêu đế sợ đến hồn phi phách tán vào lúc này hắn đã cố kỵ không được nhiều như vậy một viên lôi châu lưu chuyển phù văn cổ điện đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn ưu n ánh tận, ra chấp đãi ồ n g h hoa văn m ưu xanh trên n đãi hắn còn lại nguyên bản còn chuẩn bị xem một hồi đại chiến kinh tiên không ngờ một hiệp vừa qua tất lôi ưu đế liền bị kim lân đập bay ra ngoài đồng thời bắt đầu dùng hồn niệm nô dịch l trước đây bọn hắn đều chỉ nghe nói kim lân hồn niệm đáng sợ bây giờ tận mắt vừa thấy quả thực so với nghe đồn còn muốn khủng bố ở đây rất nhiều yêu đế khiếp sợ không thôi một bên sắc mặt diệp huyền lại hết sức bình tĩnh dưới cái nhìn của hắn kim lân có thể đánh bại tất hiên yêu đế cũng không phải sự tình đáng giá ngạc nhiên gì chính hắn mới vừa đột phá vũ đế nhất trọng liền có thể chém giết tả đồng vũ đế là cựu giai nhị trọng đình phong diệp huyền nắm giữ chỉ là một ít công pháp bí tịch cùng với bảo vật v õ hồn khá người tiên mà kim lân ở thời đại viễn cổ liền bị vị đại năng ở phù quang bí cảnh kia chấn áp mở ra một phần ba c ô n chế liền nắm giữ tu vi cựu thiên yêu đế một yêu tộc đại năng như vậy coi như tu vi thấp một chút nhưng nếu ngay cả một tiểu từ yêu đ vậy cũng qua không ra gì đi như vệ hồn tộc chiến thương đối mặt lao q u á i vật thời viết cổ coi như đối phương tu vi thấp hơn diệp huyền cũng sẽ không có bất kỳ xem t h ư ờ n g bây giờ hắn lo lắng căn bản không phải tất nhiên yêu đế mà là diệp huyền t r ầ m rãi quay đầu ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía một ngọn núi ẩm ẩm một luồng yêu huy khủng bố đến mức tận cùng đột nhiên từ trong ngọn núi kia vọt lên như b i ể n gầm bao phủ toàn bộ yêu minh uy thế khủng bố bao phủ mà ra trong nháy mắt đông lại toàn bộ yêu minh khí tức dọa người kia kinh thiên động địa để trong lòng diệp huyền cũng sinh ra một loại cảm giác bị đẻ nén ẩm từ trong ngọn núi kia bỗng dưng bắn ra một ánh chấp kinh người ánh chấp ngăn g dọc chỗ đi qua hư không tầng tầng phán át lộ ra không gian l o ạ n lưu lập tức đánh vào hồn niệm của kim lân quanh hồn niệm mà hắn chuẩn bị nô dịch tất hiên yêu đế chia năm xẻ bảy tiêu tan không trung kim lân chơi một chút có thể sẽ không thật muốn nô dịch yêu đế của kinh lôi thú n h ấ t mạch ta chứ Thanh phủ ở trong trường bảo màu đen, thân hình hắn vang vọng tiên trong ngọn núi âm đạo kia cả người ở màu toàn bộ hư không bởi vì ý chí của hắn mà run dày yêu đế tam trọng diệp huyên ngầm đầu lạnh lùng nhìn nam tử tháo bào đen yêu vi trên người hắn khủng bố đến cực điểm phản phất như ma hải vô tận p h u n g trào ngoại trừ yêu đế tam trọng yêu đế k h á c căn bản là không có cách thả ra yêu vi k i n h khủng như thế cương giả yêu tộc còn lại cũng rồn rập kinh hãi tất phách yêu đế là kinh lôi tộc tất phách yêu đế yêu tộc bá chủ cựu giai tam trọng kinh lôi thú nhất mạch nhị trường lão còn yêu sao động bất an vẻ mặt kinh sắc y ê tất, tất, tất phách yêu đế ngươi làm cái gì lấy thân phận của ngươi cũng muốn động thủ với bản điện hạ kim lân nheo mắt lại tất hiên yêu đế hắn hồn nhiên không để ý thế nhưng tất phách yêu đế thì có chút khó chơi bất kể là võ giả hay yêu thú một khi bước vào kiểu giai tăng trọng thì có chất tăng lên hắn có thể dễ dàng đánh bại tất hiên yêu đế nhưng ở trước mặt tất phách yêu đế còn có chút không đáng chú ý kim lân ngươi nghĩ quá nhiều tuy ngươi đột phá cựu thiên yêu đế nhưng ở yêu thần cùng cũng chỉ có thể coi là một văn bối hôm nay bản yêu đế đến đối với ngươi không hứng thú gì chỉ nghe nói điện hạ ở phù quang sơn mạch mà ngươi vẫn nhắc tới kia cũng tới vô tận sơn mạch chúng ta vì lẽ đ ó đặc biệt tới kiến thức tất phách yêu đế khẽ mỉm cười ánh mắt lập tức rơi vào trên người diệp huyền vị này nên chính là huyền diệp điện hạ mà kim lân ngươi thường xuyên nhắc tới à. diệp huyền nhìn thấy trong con ngươi đối phương có một lối ánh mắt khủng bố bắn mạnh ra ở trên người mình nhìn quét như muốn nhìn thấu cơ thể mình cái ánh mắt kia tràn ngập x càng c vị huyền diệp điện hạ này xem ra làm sao cũng giống như một nhân loại a trên người một chút cũng không có khí tức của yêu tộc chúng ta không biết là yêu tộc nhất mạch nào bạn yêu đế là kinh lôi thú nhất mạch nhị trưởng lão tất phách không biết các hạ có từng nghe nói chưa con người của tất phách hơi co rút lại vừa nãy thời điểm hắn đánh giá diệp huyền hơi hiện hiện ra thực lực tam trọng của mình trong ánh mắt càng ẩn chứa ý chí độc nhất của kinh lôi thú nhất mạch lại nhìn thấy huyền diệp điện hạ kia không có chút thay đổi sắc mặt nào dáng dấp thản nhiên tự đắc không khỏi lấy làm kinh hãi k h í tức trên người đối phương tựa hồ mới cựu dai nhất trọng dựa theo đạo lý đối với yêu đế tam trọng nên có kiên g kỵ mới phải hơn nữa nên chống đối không được ánh mắt của mình nhìn chăm chú coi như có thể chống lại cũng có thể như kim lân kia thả ra k h í tức bản thân tiến hành chống lại nhưng lúc trước dưới ánh mắt của hắn áp bức cả người diệp huyền không có chút rung động nào không có một tia căng thẳng t h ấ thỏng mà trong thân thể của hắn cũng giống như một h có l o kim hắn c g i lân đứng ở trước mặt diệp huyền hư lạnh nói trong con ngươi tràn đầy vẻ trào phúng được lắm học tập văn minh cùng kỹ thuật của nhân loại tạ o phúc, phúc yêu t ộ c ta tất phách yêu đế cười lạnh một tiếng bản tọa tung hoành thiên hạ yêu tộc gì chưa từng thấy cho tới bây giờ không biết một yêu tộc biến ả o thành nhân loại mà ngay cả bản tọa cũng c ả m không chịu ra một k i a khí tức yêu tộc lao phu không thể không hoài nghi ngươi cái gọi là huyền diệp điện hạ này đến tột cùng là nhân loại hay là yêu tộc ca tất phách yêu đế trong khi nói chuyện trên người tỏa ra một luồng khí tức càng thêm kinh khủng lập tức bao phủ diệp về lại ầm ầm giống như trời nắng sinh chấp giật giữa bầu trời yêu minh t ầ n g t ầ n g mây đen bao phủ tia chấp phun trào Phản phất n kim lân xà m đi đến trước người diệp biển vụ trên người hắn đột nhiên phóng ra vầng sáng ngông lung màu vàng vầng sáng này bao phủ diệp h u y ề n lại bài xích khí tức uy thế của tất lôi yêu đế ở bên ngoài biểu hiện dị thường phất nộ trước khi xuất phát hắn đã nói với diệp huyền đi ngang qua vô tận sơn mạch tuyệt đối không có vấn đề không n g ờ mới vừa đi tới một nửa huyền diệp điện hạ liền bị tất phách yêu đế ngăn cản hơn nữa còn làm đục như thế điều này làm cho kim lân cảm thấy vô cùng nhục nhã tất phách yêu đế sầm mặt lại lạnh giọng nói kim lân bản tọa không ra tay với ngươi là sợ bị yêu tộc khác nói thành lấy lớn ép nhỏ nếu ngươi lại như vậy đừng trách bản tọa thay yêu thần cùng cho ngươi một bài học ngươi có gan liền động thủ đi kim lân ta còn sợ ngươi sao chờ bản điện khôi phục thực lực sớm muộn cũng lô dịch hết thệ kinh lôi thú nhất mạnh ngươi kim lân tính khí táo bạo rất có không ngờ tức giận trên mặt tất phách yêu đế đột nhiên thu lại c ư ờ i lạnh nói kim lân ngươi kích động như thế làm gì chẳng lẽ ngươi cùng huyền diệp này thật sự có cái gì không muốn người biết hay là nói huyền diệp này vốn là nhân loại mà ngươi chỉ là một con yêu thú bị huyền diệp này nô dịch tất phách yêu đế quắt trói thai như sấm xét giữa trời quang ầm ầm vang vọng toàn bộ yêu minh đều cảm thấy đầu góc nổ vang rõ ràng có thể nghe cuộc yêu ở đây đột nhiên sôi trào nghị luận ở đây đối lập hai phe một p h ư là kim lân điện hạ người tâm phúc của yêu thần cung một phe khác là nhị trưởng lão của kinh lôi thú nhất mạch yêu đế tam trọng Không kẻ không Kim Kim không phương thường, Hết chư hành thế phách chút thật, Hạ chỉ nhất phách nhã Hạ như thế, thực cũng tiến lên ngăn cản. ngồi giếng, Vốn người còn mãn, nói thật, Kim Lân Điện đến cũng trọng, tăng trọng, trưởng láo một tộc, lại đục nhã Kim Lân Điện Hạ như thế, xác thực không còn gì để nói. gì có Trước của có cao tộc, đục xác một tầm dám một tất bất tất ép là lũ là, lấy là là láo lại yêu đây đáy yêu yêu yêu yêu yêu đâu, ở đối đế địa đế đế đã đế với vi vị để nhưng mà tất phách yêu đế nói lại khiến rất nhiều yêu tộc ở đây tâm tư đột nhiên có chuyển biến diệp huyền đứng ở chỗ này cũng có một hồi ở đây rất nhiều cường giả yêu tộc đều từng trong bóng tối dò xét qua diệp huyền từ trên người diệp huyền bọn hắn một chút cũng không cảm giác được khí tức yêu tộc thấy thế nào người này cũng có chút giống nhân loại à bây giờ ngay cả tất phách yêu đế cũng không nhìn ra bộ mặt thật của người này không thể không để lũ yêu trong lòng hoài nghi huyền diệp kia đến cùng có phải là nhân tộc hay không lũ yêu ở đây đ ề u biết ngay cả lai lịch của kim lân điện hạ cũng có chút thần bí không phải yêu tộc ở vô tận sơn mạch bọn hắn Ừ, Kim hay nói bản thân ngươi là yêu thú bị nhân tộc nô dịch đánh vào yêu thần cùng của vô tận sơn mạch ta mục đích chính là vì diện yêu tộc ta lúc này tất nhiên yêu đế cũng nảy ra lớn tiếng quát trên mặt tất cả đều là vẻ giận dữ rong rạc nơi sâu xa của ánh mắt thì lướt qua vẻ đắc ý ngươi nói láo kim lân là động chân nộ độ, trên người hắn kim quang lửng l á n h đạo đạo hoa văn màu vàng mông lung hiện lên muốn giết ra ngoài ra tay đánh nhau kim lân thời khắc mấu chốt diệp huyền nói gọi kim lân lại điện hạ kim lân xứng sở liền cung kính trở lại trước người diệp huyền bàn điện cùng kim lân đến từ phù quang sân mạch điểm này kim lân hẳn nói rất rõ ràng còn các hạ sở dĩ không thấy được chỉ là bởi vì tu vi của các hạ không đủ tầm mắt quá thấp mà thôi như vậy ta kể cho các hạ một chuyện xưa đi d i ệ p huyền khẽ mỉm cười ở dưới tất phách yêu đế nhìn kỹ c h ậ m dai nói đã từng có một con nết từ khi sinh ra vẫn ở đài giếng nó mỗi ngày nhìn thấy bầu trời đều chỉ lớn như miệng giếng sau đó có một lần một con chim dừng lại ở bên miệng giếng, nói cho nó biết bầu trời rất lớn vô cùng vô t ậ n con nết này không những không tin trái lại cười nạo chim nhỏ ăn nói linh tinh, thực sự là buồn cười đến cực điểm d i ệ p huyền ngữ khí bình thản nhưng để hết thẻ yêu tộc ở đây đều ngần ra n à y là cố sự gì yêu hoàng cung yêu đế yêu tộc tu thành nhân thân đều không phải ngớ ngẩn gì trí tuệ không kém nhân loại trong nháy mắt liền hiểu rõ ra d i ệ p huyền đây là đang dễu cận tất phách yêu đế hết ngồi đại giếng không biết trời lớn bao nhiêu ha ha tất phách yêu đế có nghe hay không ngươi chính là hết ngồi đại giếng kim lân cất tiếng cười to ồ cố sự của các hạ rất thêm hay có điều bản tọa cũng rất muốn mở mang đến tội cùng ai mới là hết ngồi đại giếng ánh mắt của tất phách yêu đế châm xuống trên người đột nhiên thả ra một luồng uy thế khủng bố mạnh mẽ tịch cuốn ra ngoài. lần này hắn không có một chút nào lưu thủ uy thế của yêu đế tam trọng như mây đen ngập đầu điên cuồng phủ xuống lại như núi lửa phun trào c u ầ n bạo máy liệt kinh thiên động đ ị a n ầm ầm ầm giữa bầu trời ánh chấp vô tận phun trào t ừ n g tia sấm sét giống như lôi long ở trong tầng mây đi k h ắ p loại khí tức hủy diệt tất cả kia khiến cho hết t h ể yêu tộc ở đây đều cảm thấy khó thở cực kỳ khó chịu yêu đế tam trọng một phương cự phách triệt để khống chế áo nghĩa không gian giơ tay nhấc chân đều có vai lực khó lường hắn vẻn vẹn thả ra uy thế trong cơ thể liền dẫn tới vô số yêu tộc hoảng sợ mà diệp huyền ở trung tâm uy thế của tất phách yêu đế càng trái tim co rút lại cảm giác hư không triệt để đ ọ c lại như thủy ngưng kết thành băng thậm chí huyền nguyên trong cơ thể lưu chuyển cũng trở nên hơi đình trệ có điều diệp huyền ngay cả cồn ngục vũ đế cũng dám ra tay lại không sợ chút nào hiện tại cũng không để ý khí tức của tất phách yêu đế chấn áp hắn cười lạnh đây chính là uy thế của tất phách yêu đế ngươi chỉ đến như thế dứt tiếng diệp huyền phất á o bảo thật giống như phủi cho bụi đồng thời ánh mắt của hắn n ư n g lại nhìn về phía tất phách yêu đế một luồng khí tức không tên từ trong cơ thể hắn phong thích ra lực lượng thôn vệ võ hồn. Trong đầu diệp huyền, bất tinh thôn phệ võ hồn bị hắn thôi thúc đến mức tận cùng hát mang m ô n g lung ở bên ngoài thân hắn lấp lóe một luồng uy thế nhàn nhạt tùy theo tỏ khắp ra ngoài bao phủ qua toàn bộ yêu minh vô thanh vô thức hoàn toàn không có kinh thiên động điệu như tất phách yêu đế mà khi luồng khí tức này tràn ngập qua hết thệ cường giả yêu tộc ở đây bất kể là yêu vương yêu hoàng hay yêu đế đều cảm thấy trong lòng đột nhiên phát lạnh từ sâu trong linh hồn bốc lên hoảng sợ loại hoảng sợ này phản phất như sinh sôi ở trong linh hồn bọt hắn lại như lạc ấn vào linh hồn không bị tu vi hạn chế làm sao cũng không cách nào loại trừ làm sao sẽ luồng khí tức này, thật đáng sợ. trong n g a y mắt vô số cường giả yêu tộc đều lộ ra một tia hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía của diệp huyền phảng phất như thần tử nhìn thấy đế vương thỏ nhìn thấy la hổ từ sâu trong nội tâm từ linh hồn bản nguyên cũng cảm nhận được sợ hãi phảng phất như một ý nghĩ của đối phương liền có thể mã ạ sát chúng nó nô dịch chúng nó không chỉ các cường giả yêu tộc ở đây ngay cả tất phách yêu đế cũng cảm thấy lạnh cả tim thật giống như mình bị tử thần tập trung tùy thời tùy khắc có thể rơi vào vực sâu vô thận vĩnh viễn không được siêu sinh huyền thú hồn n i ệ m huyền thú hồn n i ệ m thật là khủng khiếp càng có chứa huyết thống uy hiếp huyền diệm này đến tột cùng là lai l trong con người càng không kìm lòng được lộ ra một chút sợ hãi còn tất nhiên yêu đế bên người hắn từ lâu đã run l y bẫy nếu như nói hồn niệm của kim lân là rộng rãi hùng vĩ từ thực lực làm người khó có thể chống lại như vậy huyền diệp này bây giờ thả ra khí tức hồn niệm là từ trên linh hồn trực tiếp tiến hành chấn áp